Dù sao hắn sẽ không thật tại ngưng lại 3 năm, hắn nhất vẫn còn nghĩ lộ dưới mặt sau liền mời một đội vương phủ cấm vệ hộ tống hắn. Nguyên vốn còn muốn, thực tế không có cách nào né tránh vô ảnh phí truy sát, trước hết dùng vạn giới chi môn độ hồi linh giới, không nghĩ tới còn sẽ phát sinh loại này chuyển hướng, đột nhiên cứ như vậy thành người dự thi một viên. Kế hoạch thường thường không đổi kịp biến hóa, hắn ban đầu kế hoạch là lấy du lịch tăng trưởng kiến thức phương thức, vừa đi vừa nghỉ tiến đến trọng vạn duyên cùng chỗ nhân tộc căn cứ, tại kia bên trong đứng ngoài quan sát một chút tranh bá thi đấu, cái kia sẽ nghĩ tới ngắn ngủi một lần đường xá, liền phát sinh nhiệm như vậy biến cố. Nếu như hắn không nghĩ cư như vậy bất đắc dĩ trốn về linh giới, trở thành liệt độc vương dưới trướng người dự thi một viên mới là lựa chọn thích hợp nhất. Chương 949, huyết thống chí bảo. Tựa hồ tham gia một chút cái này vương thành tranh bá thi đấu cũng không tệ, ta là không có tại nhập vây thi đấu thắng được tuyệt đối nắm chắc, có thể nhập vây thi đấu dù sao cũng là hơn ngàn hoặc càng nhiều chủ thần tranh phong, trừ ba hạng đầu người thắng bên ngoài, cái khác chỉ phải xếp hạng đầy đủ cũng có ban thưởng, mà lại ban thưởng xem ra rất mê người. Giang thủ tại Tây phủ bộ hạ giường chi tên chữ gọi Lăng Điệp 912 cùng, Tả Hữu cũng tất cả đều là Lăng Điệp cùng số hiệu khác biệt mà thôi. bây giờ lăng điện cung vào ở ngủ lại cũng tất cả đều là người dự thi. bởi vì hắn thành người dự thi, đối với lần này thi đấu sự tỉnh cụ thể an bài cũng có nhất định hiểu rõ. thân giới quá lớn, một cái đại đế giới chướng mấy trăm thần vương, mỗi cái thần vương trong thành trì nhập vây thi đấu cũng chỉ là nhập vây, cho nên nhập vây thi đấu thi đấu sự tỉnh quy tắc đại bộ phận phân vương thành đều là không thế nào giống nhau, chỉ có cùng vương thành công đấu ngươi mới biết được. thân là người dự thi, biết được tin tức cũng so ngoại giới lại càng dễ. đưa giang thủ đến đây chín cung ngủ lại chân thần liền cho giang thủ một quyền điện tịch trên điện tịch minh sắc ghi chép nhập vây lúc trước tam cường sẽ đại biểu liệt độc vương tham gia mấy trăm vương tranh bá sau trận đấu mặc kệ liệt độc vương đạt được bao nhiêu tài nguyên bảo địa bọn hắn đều chí ít có thể đưa phân một phần trăm một phần trăm xem ra ít trên thực tế thì là rất khủng bố số lượng toàn bộ tây vực tất cả tài nguyên bảo địa ngàn thân đại đế chiếm năm thành cái khác mấy trăm vương thành phân năm thành Gánh vác đến một cái vương thành thần vương chính là chiếm cứ tổng tài nguyên năm thành hơn ngàn chủ thành cái khác chiếm năm thành bình quân xuống tới trăm tòa chủ thành chiếm trường ngũ thành bình quân xuống tới muốn mười tòa tả hưu chủ thành mới có thể đưa phần trăm tài nguyên bảo địa Nhưng ngươi chỉ cần có thể tấn thăng tăng cường, thi đấu sau đó chỉ ít phân 1%, cái này chỉ ít là nhìn ngươi có thể hay không tại mấy trăm vương thành tổng cộng có đấu vòng loại bên trong thắng được, bị bại lời nói 1%, một khi thắng được có thể đi vào trận chung kết, vậy liền nhảy lên vị 5%. Thứ tự càng tốt xếp hạng càng cao, nhiều nhất nhưng phân đến hai thành. Về phần kẻ thất bại, căn cứ ngươi tại nhập vây thi đấu bên trong tích phân, có thể tùy ý mua từ hơn ngàn chủ thành cộng đồng nắm giữ tài nguyên bảo địa, tích phân càng nhiều mua phải càng nhiều, tình huống cụ thể rất kỹ càng cũng rất phong phú. Đương nhiên, nếu như người dự thi không phải vương thành rỗi trưởng, cũng vô ý tại liệt độc vương thành ở lâu thì có thể căn cứ tích phân mua đi có thể trực tiếp mang đi tại nguyên bảo vật. Giang thủ tại quan sát cụ thể ban thưởng quy tắc về sau, động tâm cũng chính là những cái kia có thể mang đi, hắn đạt được ngọc giản bên trên liền kỹ càng ghi chép quá nhiều có thể một lần mang đi bảo vật. Cảm giác hồn thần tinh. Những này tại linh giới bên trong là giang thủ nắm giữ cấp cao nhất trí bảo một trong, giang thủ cũng nhiều nhất thu hoạch 13 mai, chỉ có một viên là ngưng tụ thần quốc chủ thần lưu lại. Nhưng ngọc giản liệt đồng hồ bên trong loại này thần tinh khắp nơi có thể thấy được. Mua tích phân cũng không cao, đây là rất phổ thông thông thường bảo vật. Trong này so cảm giác hồn thần tinh càng hấp dẫn người chính là huyết thống chí bảo. Giang thủ tại linh giới, luyện hóa thần mạch tinh huyết tăng lên ngộ tính, luyện hóa chân long tinh túy tăng lên nhục thân có thể gánh chịu lực lượng cực hạn, nghiêm ngặt nói đến hai loại cũng là huyết thống chí bảo, tại linh giới cũng là mạnh nhất huyết thống chí bảo. Nhưng thần giới, một ngàn giọt thần mạch tộc mạch phách, võ giả dung luyện sau liền có năm thành hy vọng ở thể nội ngưng tụ một đầu thần mạch, ngưng tụ thần mạch vốn là trống không. Chỉ cần ngươi tuyển định mục tiêu, tỉ như Giang thủ đạt được mạch phách cô đậm thành, tuyển định làm lực lượng đại đạo, giết một cái cảm ngộ cao hơn hắn, trực tiếp cắt đoạn, tốn hao cực thiếu thời gian vững chắc một chút liền có thể triệt để trống không. Bất tử tộc bất tử hồn hạch, 1.0000 micro đậm có hy vọng ngừng tụ thứ hai phân thân luyện được sau vừa hóa thành thế chiến thứ hai lực cơ hồ không có chút nào biến hóa hai cái phân thân chỉ cần phân hồn một chút liền có thể tâm ý tương thông cùng một chỗ trường khống sau đó mặc kệ cái nào phân thân bị giết một cái khác đều có thể trở thành mới chủ thể bốn đại chúa tể trùng tộc huyết thống là có thể trực tiếp mua đi sang quý nhất huyết thống chí bảo nó huyết thống của hắn bảo vật liền nhiều lắm tỉ như ngàn thân đại đế chỗ thiên thân tộc cũng là một cái cực kỳ đặc biệt trùng tộc bọn hắn có thể hóa thân mười triệu bảo khí một khi luyện hóa liền cùng chân chính bảo khí hào không khác biệt còn có thể bị võ giả luyện hóa luyện hóa sau đối phương có thể tùy tiện không bị khống chế. Ngan thân đại đế quật khởi trước, đây là thần giới nhất nổi tiếng xấu trung tộc, các cường giả mua bảo khí, không cẩn thận mua về một cái thiên thân tộc, luyện hóa sau nhét vào tùy thân độc phủ, lại một cái chớp mắt, mẹ nhà hắn một thân bảo vật đều bị trộm sạch. Ám sát phương diện thiên thân tộc đồng dạng cực kỳ xuất chúng, đối đầu đại địch của ngươi, ngươi hóa thân bảo khí bị đối phương luyện hóa, tại đối phương không phòng bị nhất đột hạ sát thủ, quả thực không có gì bất lợi. Cho nên coi như thiên thân tộc so ra kém bốn đại chúa tể biến thái như vậy, trước kia cũng là sú danh có thể so lưu phỉ, nhưng vẫn là chưa hề bị dứt tuyệt, về sau ra ngàn thân đại đế dạng này yêu nghiệt, một đường phong đế cũng làm cho cái này tộc đàn đứng tại thần giới đỉnh phong nhất. Dù là thiên thân tộc chủng tộc thiên phú không quá biến thái, một khi đạt được cũng có vô cùng diệu dụng. Huyết thống bảo vật nhiều vô số kể, giá cả cũng không giống nhau, thông tục đến nói, một cái có thể ngưng tụ cảm giác hồn thần tinh bảo địa 3000 năm quyền sử dụng, đánh xâu giá bán chỉ là cùng 100 giọt thần đưa tình phách tốn khi. Ngươi thật nghĩ ngưng tụ thần mạch một đầu thần mạch, hoặc luyện được bất tử tộc một cái phân thân, tương đương với từ bỏ mười tòa một loại kia bảo địa, mà lại cái này mạnh nhất huyết thống, liệt độc vương số lượng dự trữ cũng cực kỳ có hạn. Nếu không phải hắn cùng ngàn thân đại đế đồng tộc, căn bản là không bỏ ra nổi loại này cực phẩm huyết thống. Những chủng tộc khác luyện hóa cực phẩm huyết thống, đồng dạng có hạn chế, tỷ như không phải thần mạch tộc hoặc nó gần tộc, như là nhân tộc, long tộc cùng võ giả, đạt được lại nhiều cũng nhiều nhất ngưng tụ hai đầu thần mạch, bất tử tộc phân thân, không phải nó gần tộc nhiều nhất dung luyện ba cái phân thân, cũng chính là tứ đại thân thể đồng thời tồn tại vân vân trừ hệ thống bảo vật chân quý để Giang thủ tâm động, còn có cái khác có thể trực tiếp mua đi, cũng nhìn Giang thủ hoa mắt, những này so hắn tại cấp thấp phường thị bên trong tốn hao mấy chục triệu ngàn thân tệ mua đồ vật tốt rất rất nhiều. Liệt độc vương thành lần này thi đấu sự tình, chính là tiến vào một cái nơi tập luyện, dựa vào cạnh tranh so đấu tích phân nhiều ít xếp hạng, tại Giang thủ gia nhập dự thi danh sách về sau, toàn bộ danh sách chủ thần số đã đạt 2017 vị. 2000 ra mặt chủ thần, mạnh nhất chính là lệ thuộc trực tiếp liệt độc vương một nhóm chủ thần, còn có mấy cái siêu cấp chủ thành. Những cái kia tất cả đều là ngưng tụ thần quốc tồn tại, cùng chủ thần đã không ở vào cùng một đẳng cấp, nhưng nhìn tới nhìn lui, Giang thủ cũng phát hiện toàn bộ nhập vây thi đấu bên trong, một vị hắc bảng cường giả đều không có. Bất quá nói cũng đúng, tây vực 4500 thần vương, dưới trướng chỗ có chủ thần hội tụ tại cuối cùng tuyển chọn ra trước thập cường mới có thể là hắc bảng, đủ để chứng kiến hắc bảng đáng sợ, bình quân xuống tới tháng tư năm năm không thần vương mới có thể đề cử ra một vị hắc bảng tồn tại. Chứ một nhóm ngưng tụ thần quốc thần vương bên ngoài, từ đã từng hoàng cấp chân thần tấn thăng đến 6 7 nói cũng không phải số ít, hơn 2000 mạnh bên trong, chỉ có giang thủ là mặt ngoài một đạo chủ thần dự thi, nó hơn kém cỏi nhất đều là phổ thông ba bốn đạo. Những này đại khai thực lực cũng bị bày ra tại Ngọc Giản bên trên, liên qua tới nay không có hắc bảng cao thủ, bọn gia hỏa này chỉ sợ cũng không có hỗn độn linh bảo, mà lại thi đấu sự tỉnh hay là phong bế cạnh tranh thức, không phải lôi đài thi đấu hội hiện ra tại người đứng xem trước mắt, thi đấu sự tỉnh bên trong ta cũng có thể lợi dụng bất tử thân, lợi dụng hỗn độn linh bảo. Như là như thế này, chính là ngưng tụ thần quốc tồn tại, đối ta cũng không tính quá đại uy hiếp a. Thấy do hết thể về sau, Giang thủ sắc mặt cũng trở nên trở nên tế nhị. Chương 950, số 7. Liệt độc vương thành nhập vây thi đấu, không chỉ lấy ra các loại ban thưởng để Giang thủ tâm động, khảo hạch chỗ tại thí luyện trận cũng là một chỗ tại Giang thủ xem ra cực không thể tưởng tượng nổi bảo địa. Hơn 2.000 tên chủ thần sẽ tiến vào một cái tên là thọ sông địa phương, thọ trong sông thì sẽ sinh ra từng mai từng ai gọt thọ linh tinh. Thiên đạo bản nguyên hạn chế một cái sinh mệnh từ xuất sinh một khắc kia trở đi liền sẽ dần dần trưởng thành, trưởng thành tới trình độ nhất định lại đi hướng đường xuống dốc, một cái trưởng thành lớn mạnh thêm suy sụp lại đến tử vong quá trình, chính là thiên đạo gia trì chỉ hoàn chỉnh luân hồi. Gọt thọ linh tinh thì có thể đánh vỡ loại này luân hồi, nó gọt không là bản thân võ giả thọ nguyên, mà là thiên đạo công xiềng sinh mệnh thọ nguyên đơn ký. Giang thủ hiện tại hai tuổi. Trước đó năm 227 không chỉ hắn tự mình biết, người đứng bên cạnh hắn biết, Thiên đạo bản nguyên đồng dạng tại hắn thân lưu có dấu ấn sinh mệnh, thọ nguyên ấn ký. Một khối hạ phẩm gọt thọ linh cảnh, giang thủ chỉ cần luyện hóa, trên người hắn thiên đạo bản nguyên lưu lại thọ nguyên ấn ký liền sẽ tiêu trừ một năm, như giang thủ luyện hóa 227 khối hạ phẩm gọt thọ linh tinh, hắn thiên đạo thọ nguyên ấn ký liền sẽ thanh không, lại lần nữa bắt đầu từ số 0. Lúc này giang thủ tự thân hay là 227 tuổi, hắn tự mình biết, bên cạnh hắn người biết, nhưng thiên đạo không biết. Rang thủ còn có được trước đó hết thảy thực lực ký ức, lại có thể một lần nữa từ một tuổi sống đến thọ nguyên đại nạn lúc Dạng này gọt thọ linh tinh, đối giang thủ cái này thanh niên không có tác dụng gì, vậy ngươi đổi một cái tồn tại, tỉ như thọ nguyên 8000 năm 4 đạo chủ thần, dùng qua duyên thọ 2 thành cực phẩm duyên thọ đan dược sau thọ nguyên 9600 tuổi. Hắn cũng đã sống đến 9520 tuổi, lại kém mấy chục năm liền chết rồi, lúc này hắn lại không cách nào phục dụng duyên tọa đan dược, nhưng hắn lại có thể sử dụng gọt thọ linh cảnh, chỉ cần sử dụng 9520 khối hạ phẩm gọt thọ linh tinh, hắn tự thân biết mình sống bao lâu, người bên cạnh biết, thiên đạo không biết. Hắn còn có thể một lần nữa thu hoạch được 9520 tọa nguyên, tương đương với từ lúc sinh ra đời không tuổi bắt đầu. Nhờ một lần sinh mệnh hành trình. Đây mới là gọt thọ linh tinh kinh khủng nhất địa phương. Nó tiêu trừ thiên đạo bản nguyên đối với võ giả thực hiện thiên đạo công siềng, dù là chỉ có một lần, nói cách khác một võ giả cả đời này nhiều nhất tiêu trừ một lần tuổi thọ của mình, ngươi có 4000 thọ nguyên liền nhiều nhất gọt 4000, gọt qua một lần sau lại không dùng. Với ý nghĩa cũng đủ để hù chết người. Ở tại thuần giới, cái này gọt thọ linh tinh bản thân liền là cực đắt đỏ trí bảo, bình quân một hạ phẩm linh tinh giá bán 100.000 đại đế tệ, 1000 mai hạ phẩm linh tinh gọt thọ một năm, giá bán 100 triệu đại đế tệ, so ra mà vượt một kiện cực võ giá cả. 1.0000 mai 1 năm. Nhìn qua cùng duyên thọ đan dược đối chủ thần một lần kéo dài hơn ngàn năm thọ nguyên khác biệt không lớn, nhưng thứ này bản thân không phải duyên thọ bảo vật, là tiêu trừ thiên đạo gông xiềng lưu lại sinh mệnh thọ nguyên là vấn, hai loại tính chất khác biệt tồn tại, cùng duyên thọ đan dược không xung đột, nó mới sẽ đặc như thế mà lại thường thường có tiền mà không mua được. Bởi vì gọt thọ linh tinh nơi sản sinh thiếu sản lượng cũng không cao, mà thần giới võ giả tỷ tỷ tỷ tỷ ai cũng có thể cần dùng đến. Giang thủ bọn người tiến vào thọ sông chính là tìm kiếm gọt thọ linh tinh, một viên hạ phẩm mười tích phân, một viên trung phẩm linh tinh gọt thọ 10 năm tương đương 100 tích phân một viên thượng phẩm linh tinh gọt thọ một trăm năm tương đương một nghìn tích phân một cái sinh ra cảm giác hồn thần tinh bảo địa ba nghìn năm quyền sử dụng cũng chính là một nghìn tích phân tương đương một khối thượng phẩm linh tinh mười toa mười ngàn tích phân tương đương với mười mai thượng phẩm linh tinh để một võ giả duyên thọ một ngàn năm mười ngàn tích phân cũng là một nghìn gọt thần đưa tinh phách hoặc là một nghìn mai bất tử hồn hạch giá cả người dự thi tiến vào thọ sông mỗi người đều sẽ mang theo một loại không gian bảo khí người tìm tới một viên linh tinh thông qua bảo khí truyền thâu ra thọ ngoài thiên hạ ngoại giới võ giả tiếp vào sẽ thay ngươi thay đảm bảo cộng thêm thống kê tích lũy tích phân Thi đấu sự tình kết thúc về sau, ngươi cũng không chỉ có thể dùng tích phân vạch phân xếp hạng, mua bảo địa hoặc tài nguyên, những cái kia đại biểu tích phân gọt thọ linh tinh cũng sẽ một lần nữa trả lại cho ngươi, xem như ngươi ngoài định mức thu nhập. Mà gọt thọ linh tinh tại thọ trong sông là ngẫu nhiên tồn tại, bất quá võ giả muốn lấy được lại có phong hiểm, bởi vì thọ trong sông có kinh khủng thọ lực ám lưu, có ám lưu một lần va chạm, võ giả có thể sử dụng bảo vật chống đỡ đỡ được hoặc là chạy thoát, tự nhiên không có việc gì, trốn không thoát lại bị sông mở phong hộ, hướng va vào trên người, những cái kia ám lưu sẽ không để cho ngươi trọng thương, lại lấy gọt thọ linh tinh tương phản phương thức, tăng lớn tiên đạo gông xiềng liều trên. Người ngươi thọ nguyên là ấn. Nguyên bản Giang thủ chỉ có 227 tuổi, một khi bị va chạm bên trên, lập tức khả năng liền sẽ thêm ra mấy trăm năm thọ nguyên là ấn, đó mới là bạch bạch vứt bỏ mấy trăm năm. Chứ nguy hiểm này, còn có chính là những võ giả khác chặn giết, hơn 2000 chủ thần phân tán tiến vào thọ sông, cường giả gặp được kẻ yếu có thể hay không độc thủ. Coi như ngươi mỗi đạt được linh tinh đều sẽ trực tiếp truyền tống ra ngoài, nhưng một vị chủ thần vốn là đại biểu các loại cất giữ chân bảo, cái này tràn ngập sự không chắc chắn, tự nhiên nguy hiểm cũng rất lớn. Về phần nhập Vây thi đấu bắt đầu thi đấu thời gian thì là hơn 2 tháng sau, cho tới bây giờ báo danh còn chưa kết thúc cũng khó nói còn có thể có bộ phân chủ thành chủ thần có việc không cách nào bất ra mà tới chậm, cho nên 2 tháng sau mới là dự thi hết hàng ngày, lại dừng lại nửa tháng chính thức bắt đầu thi đấu. Hả? Ngay tại Giang Thủ tiêu hóa lấy dự thi tin tức lúc, đột nhiên cảm thấy được tầm điện bên ngoài có võ giả đột đến, hắn mới thần sắc khẽ động hướng về sau nhìn lại. Không biết vị đạo hữu nào ngủ lại này cung. Hình sợ chủ thành Đồ làm ẩu tham. thời mở tiếng cười to cũng từ ngoài điện vang lên, Giang Thủ lúc này mới lách mình thoát ra tầm điện. Vừa một ở ngoài điện đứng ngững, Giang Thủ liền thấy mấy cái lưng hùng vai gấu, thân cao tới cao hơn 7 mét phía sau đều có trên cái kim loại xiềng xích thức giữ tận đôi dài dị tộc chủ thần cầm đầu một cái toàn thân ám kim sắc phản phất kim loại đổ bê tông thân thể trên vai là chỉnh tề đầu lâu chính là lên tiếng trước đồ hồ đối phương khí cơ thì là năm hệ đại đạo chi lực song theo điểm bảy đạo khí cơ đồ hồ hậu phương năm vị đều là loại này tộc chủ thần khí cơ thấp nhất bốn đạo mạnh nhất cũng là bảy đạo tại hạ nhân tộc giang thủ một chút sau giang thủ mới cười thi lễ một cái bất quá tại hắn hành lễ bên trong nguyên bản vẻ mặt tươi cười sáu chủ thần lại nhao nhao mắt tròn vắng một đạo chủ thần hay là mang theo huyết sắt con dấu một đạo chủ thần suy vượng phí công phu, còn tưởng rằng là cái gì cường đại chủ thành chủ thần tại bên người chúng ta ngủ lại, nguyên lai là bị vô ảnh phỉ khóa chặt sau ý đồ dựa vào tham gia vương thành tranh bá thi đấu thu hoạch được che chở. Sững sờ nhìn chằm chằm Giang thủ nhìn qua mấy hơi, Đồ Hồ Hậu Phương mấy thân ảnh cũng nhao nhao mở miệng, căn bản không để ý Giang thủ ở phía đối diện, không hề cố kỵ mang theo vẻ thất vọng tất luận. Đồ Hồ cũng cao chặt lông mày, cuối cùng mới khoát tay chặn lại ngừng lại Hậu Phương tiếng nói, nhân tộc Giang thủ. Chưa từng nghe qua chủng tộc. Được rồi, Giang sư đệ có thể làm đổ mỗi chưa từng tới chính là, suối quẩy. Lời này sau đổ hồ quay người phi độn mà ra, cái khác mấy cái nhao nhao như thế, một nhóm sáu chủ thần đến vương Tây mấy ngàn dặm ngoài lăng điện 913 cung mới biến mất không thấy gì nữa. Giang thủ im lặng. Mấy tên này tới đột nhiên, nhưng đi lại càng nhanh hơn, bọn hắn hẳn là tìm kiếm minh hiểu ý đồ tại thọ trong sông cùng tiến cùng lui. Bởi vì phát hiện ta chỉ là một đạo chủ thần mới quả quyết từ bỏ kết minh dự định. Im lặng mấy hơi, Giang thủ mới bật cười lắc đầu nhìn cách đó không xa một chút, quay người trở về trong điện. Chương 951, hôm nay rốt cục nhìn thấy chân nhân. Nhân tộc Giang thủ. Cái này. Vạch hoan vui một trận. Nguyên lai like cái kia một đạo chủ thần chính là ngươi à, thật sự là phiền phức, vương thành thi đấu sự tình trên danh sách đã tiêu chú tên của ngươi, nên đem ngươi chỗ tầm cung vị trí cũng đánh dấu ra, dạng như vậy liền khỏi phải chúng ta đi không được gì chuyến này, lãng phí tình cảm. Sau đó mấy ngày, Giang thủ tại 912 cung nội nghiên cứu lấy từ cấp thấp trong phường thị mua mua được các loại điện tịch, nhưng loại này nghiên cứu lại thường xuyên bị đánh gãy, từng đám chủ thần nhau nhau từ cái khác trong tầm cung tới chơi, ngay từ đầu cũng cơ bản đều là khách khí mà lễ phép ở ngoài điện mở miệng bái phỏng. Thằng đến Giang thủ đi ra, từng màn đại khái tương tự tình cảnh liền sẽ ngay cả nối liền diễn. Những cái kia người đến chơi đều cùng hình sợ tộc đồ hồ cùng đồng dạng muốn tìm Giang thủ kết minh, cùng nhận rõ Giang thủ chỉ là một đạo chủ thần, nhân tộc cái này không biết cái kia ầm ầm bên trong tiểu tộc quần bọn hắn cũng cơ bản chưa từng nghe qua, liền nhao nhao mất hứng mà về, trước khi đi cũng không có nhiều để ý Giang thủ tâm tình, đều là hoặc lớn hoặc nhỏ giọng thấp luận quấy trách mang âm thanh. Dạng này số lần nhiều, Giang thủ mình cũng phiền muộn không thôi. Một ngày mới, khi Giang thủ lần nữa đưa mắt nhìn mấy cái người đến chơi mắng liệt liệt rồi đi, còn không đợi hắn nói cái gì, từ mấy ngàn rặng ngoài 913 cung phương hướng cũng lập tức vang lên vài tiếng cười to. Nhân tộc kia tiểu tử, ngươi hẳn là trực tiếp tại cung điện trước cây một cái ngọc bia, đem ngươi chỉ là một đạo chủ thần, thực lực khó coi, là đầu cơ chụp lợi tại thi đấu sự tình bên trong lộ mặt tránh hỏa nguyên nhân viết rõ ràng, dạng như vậy liền sẽ không có người lại đánh ghẻ ngươi ở nút. Nói đúng, không nghĩ dựng nên ngọc bia như vậy phiền phức, vậy ngươi liền nên tìm một cái đẳng cấp thi đấu sự tình vương thành các chấp sự, làm cho đối phương đem ngươi chỗ cung điện ghi rõ ra, cũng miễn cho càng nhiều các chủ thần chạy đến ngươi cái này bên trong trì hoãn thời gian. Ta nói tiểu tử, ngươi đến cùng là thế nào giết chết vô ảnh tông lưu phi? Liên hướng ngươi một đạo thực lực, gặp được Vô Ảnh Tông bên trong mạnh lớn một chút chân thần cũng giết không được đi, mà Vô Ảnh Tông bên trong chỉ có trọng yếu chân thần cùng chủ thần bị giết, mới có thể bị trên chán ngươi nhất cao đẳng huyết sắt con dấu khóa chặt. Cái khác đẳng cấp thấp chủ thần liền có năng lực tiêu trừ, thật không biết nên nói ngươi vận khí tốt, hay là vận khí quá kém. Ha ha. Cha ngập đùa dỡ tiếng cười nhạo báng Trần Lan, chính là vài ngày trước nhóm đầu tiên đến tìm Giang thủ, xuất thân hình sợ chủ thành mấy vị. Giang thủ cũng đang cười âm thanh bên trong biến sắc, chậm thở ra một hơi sau so hắn hay là quay người đi trở về trong điện. Thật chán. Ngoài điện đã có chút mơ hồ cười to cũng lần nữa Trần Lan. Bất quá đối với mấy cái này Giang thủ đã không thèm để ý, cầm ra một quyển điện tịch liền kế tiếp theo quan sát. Thời gian nhoáng một cái hơn một tháng sau, khi nhập vây thi đấu dự thi ngày hết hạn. Giang thủ cũng rất nhanh liền thu được trực tiếp tin tức, đó chính là lần này người dự thi tổng cộng có 2391 vị chủ thần. Cũng là từ một ngày này bắt đầu, dự thi các chủ thần đã có thể tiến về mục đích, liên thông thọ sông bảo địa truyền tống quảng trường. Đương nhiên, người cũng có thể tại nửa tháng sau chính thức bắt đầu thi đấu cùng ngày lại đi. Giang thủ mình suy tư về sau hay là tại một ngày này liền tiến đến quan trường, quan trường này tại vương thành Tây Nam khu Khu bên trong có các loại bảo địa cấm địa, án lấy ngọc giản bên trên lộ tuyến chỉ dẫn, ven đường còn hỏi tuân một nhóm tuần tra vương thành cấm vệ. Giang thủ dùng mấy canh giờ sau cũng rốt cục đến mục đích. Đây là một cái giải rộng chừng trên trăm quang hơi thở quảng trường, khổng lồ quảng trường thành hình tròn, bên ngoài cao bên trong đê design bậc thang thức phân bố, bên ngoài một vòng là khán đài hình thức. Trung ương nhất một tòa đài cao bên trên đứng vững một tòa khổng lồ ngọc bia, ngọc trên tấm bia thì viết lấy Giang thủ cùng người dự thi danh tự, kia bên trong cũng đã có không mặc ít lấy vương phủ bảo phục võ giả tiếp đãi chờ đợi. Chính là bên ngoài bắt phương trên khán đài, cũng hội tụ không ít võ giả. Phần lớn là chân thần bản thần cảnh hội tụ ở các nơi. Tràn đầy phấn khởi thương thảo chờ đợi cái gì? Giang thủ nhìn mấy lần liền độn hướng trung ương đại cao, thẳng tắp đi hướng một loạt hơn 10 vị tạm thời chủ trì tiếp đái chủ thần chân thần. Chờ hắn đến một cái thiên thân tộc chân thần trước mặt báo ra tên của mình. Đối phương cũng rất nhanh cho hắn một khối không gian bảo khí, bảo khí một phân thành hai, một khối tại Giang thủ cái này, bên trong một khối tại thi đấu sự tình người chủ trì chỗ, thông qua sinh mệnh khí cơ xác định. Giang thủ, ngươi chính là người kia tộc Giang thủ. Ha ha, hôm nay cuối cùng nhìn thấy cho nhân, trước đó một mực nghe cái khác đồng đạo nhóm nói có cái một đạo ra hỏa, để bọn hắn một chuyến tay không đi liên lạc, chết cười ta. Một đạo chủ thần cũng tới dự thi. Thật đúng là một đạo a, giống như cũng không phải chúng ta vương vực một vùng, là từ địa phương khác du lịch mà đến, gia hỏa này là thế nào thông qua cơ sở khảo hạch? Không đại biểu chủ thành dự thi, du lịch chủ thần cũng muốn hiện ra nhất định thực lực mới có tư cách dự thi A, nếu không cái gì võ giả đều có thể gia nhập, cũng quá loạn. Giang thủ vừa xong xuôi tay tiếp theo, cùng hắn cùng một chỗ cũng ở trung ương trên đài cao, đồng dạng tại giải quyết tay tiếp theo hơn 10 chủ thần lại đột nhiên liền có ai cười lên tiếng, thứ cười to một tiếng cũng rất nhanh gây nên càng nhiều cười vang. Những mấy tiếng cười còn hấp dẫn chủ trì đài cao vương phủ cường giả liên tiếp nhìn về phía Giang thủ nhưng những cái kia võ giả cũng không có nói thêm cái gì, chính là ánh mắt có chút vi diệu mà thôi. Giang thủ thì nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn bật cười hơn trục vị chủ thần, liền độn hướng lôi đài hướng tây bắc nơi hẻo lánh. Vừa mới ngồi xuống, Tả hưu khán đài cũng bao quát còn đang phi độn bên trong mấy vị chủ thần, liền nhao nhao xôn xao. Bất quá cái này xôn xao không phải nhằm vào Giang thủ, đối càng nhiều dự thi chủ thần đến nói, hơn 2000 thấp nhất bốn đạo cất bước, bốn đạo cũng chỉ là lộ dưới mặt tình huống dưới, một cái một đạo chủ thần gia nhập chính là để người nhớ tới cười cười, sau khi cười xong liền sẽ sơ suất tổn tại. Lần này văn động là nhằm vào mới vừa từ ngoại bộ đồn đến một nhóm thân ảnh, những thân ảnh kia bên trong người cầm đầu là một tên đứng thẳng người lên, đầu lâu như hổ báo, sau lưng mọc lên đen nhánh cánh thịt tồn tại, phía sau hắn chúng nhiều cường giả cũng đều là cùng loại vẻ ngoài. Khiếu thân tộc Bàng phủ. Là Khiếu thân tộc Bàng phủ, hắn làm sao tới sớm như thế? Sớm tối ngược lại là không quan trọng, dù sao hơn 10 ngày thời gian tại Tây phủ bộ tu dưỡng là tu dưỡng, tại cái này bên trong cũng là tu dưỡng, hơn 10 ngày đối chúng ta cũng chính là nhai dưới trước mắt ở giữa, ta ngược lại là hiếu kỳ đây chính là Bàng phủ a. Đây chính là nhập Vay lúc trước Tam cường đứng đầu nhất người hậu tuyển a chí đạo chủ thần, chỉ kém một loại theo điểm thần quốc liền chính thức trở thành thần vương tồn tại a. Hắc hắc, vương phủ tu năm loại sức mạnh, năm đó cũng là hoàng cấp chân thần, cho nên tại hắn khí cơ đến chín đạo lúc, chiến lực chân chính liền càng thêm đáng sợ. Bất quá nhất loại sau theo điểm đạt tới tướng ngưng tụ thần quốc cũng không dễ dàng như vậy, tuổi thọ của hắn có đủ hay không đều là không biết. Có lẽ hắn lần này tới, gọt thọ linh tinh đối với hắn lực hấp dẫn càng lớn, phải biết thọ sông loại hình bảo địa, toàn bộ thần giới đều có hạng, đàn sinh gọt thọ linh tinh cũng là có tiền mà không mua được. Chân chính chí cường giả đến Nhập vây lúc trước tam cường đứng đầu nhất người hậu tuyển một trong, tại trái phải tràn ngập kính sợ cùng nhiệt tiếng hô bên trong, giang thủ cũng không nhịn được nhìn sang. Nhìn chăm chú khiếu thân tộc bằng phù chính là mang theo hai vị chủ thần đến trung ương đài cao, phía sau hắn càng rất mạnh hơn người thì thẳng đến khán đài, đi đến quá trình một chuyến này mới tại bắc bộ khán đài đặt chân. Từ đầu tới đuôi không có ai dám lên đi quấy dày, bằng phù cùng điểm dừng chân tả hữu cũng một mảnh trống trải. Trường 952, thiện nghi cái này một đạo tiểu gia hỏa. Liệt độc vương thành nhập vây thì đấu. Chân chính có những cái nào cường giả có hy vọng nhất đoạt được trước ba mạnh thắng được, cái này tại Đông đảo võ giả trong suy nghĩ đều là có rõ ràng nhận biết. Băng phù chính là siêu cấp đại đứng đầu, hắn không chỉ là ngưng tụ ba loại thần quốc chín đạo chủ thần, càng là hoàng cấp chân thần tấn thăng, nói đến băng phù cũng là hoàng cấp chủ thần. Bất quá dạng này băng phù hàm kim lượng so linh giới thấp không ít, trọng vạn duyên nhóm cường giả vừa dưới linh giới lúc liền đã rõ ràng đối so qua. Ở tại thần giới bởi vì thêm ra hai lần thọ nguyên, nơi này hoàng cấp cường giả chính là cùng hạ giới vương cấp hàm kim lượng đồng dạng. đương nhiên, hàm kim lượng đồng dạng, thật liệu mạng tranh đấu hoàng cấp còn có thể nhẹ nhóm ngược sát vương cấp. Cái này hàm kim lượng chỉ chỉ nó tại võ giả bẩy bên trong tỷ lệ, cùng đi đến một bước kia tốn hao gian nan trình độ mà thôi. mà lại 14 biến hoàng, 14 nói hoàng đã là một cảnh giới cực hạn nhất, đến cái kia cực hạn mặc kệ ngươi là có hay không còn có mấy loại nói hoặc đại đạo chi lực có thể tăng lên, ở phía sau tiếp theo tăng lên bên trong ngươi đại khái chiến lực đã không cách nào lại tiến triển, bị vây ở cái kia cực hạn. Bang phù loại này một tứ trọng hoàng chiến lực bên trên còn so ra kém hắc bảng cao thủ, kia là yếu tại các loại chủng tộc tiên phú bên trên. Tỷ như bằng phù đối đầu bất tử tộc một tứ trọng hoàng, người ta một hóa phân thân, 4 5 cái một tứ trọng hoàng phân thân vây giết ngươi. Ngươi biệt khuất cũng không tìm tới địa phương phân rõ phải trái đi, chỉ có thể ai đoán tự mình xui sẹo. Trùng tộc thiên phú cùng người ta so ra trên lệnh quá lớn. Chân chính hắc bảng cao thủ không chỉ căn bản là một tứ trọng hạng, càng mấu chốt chính là bọn hắn còn đều có như là bất tử tộc phân thân loại này đặc biệt năng lực, đây mới là khó giải quyết nhất. Liệt Độc Vương thành bên trong thừa hơn hơn 2.000 chủ thần bên trong cùng loại bảng phù tồn tại, cũng chỉ có một cái, kia là Liệt Độc Vương dưới quyền một dòng chính chủ thần, xuất thân thiên thân tộc, cái khác hoặc là chính là phổ thông chín đạo chủ thần, hoặc là chỉ là đã từng vương cấp chân thần tấn thăng tám chín đạo chủ thần. Loại này cường giả tiến vào nhập vây thi đấu cũng không cần tìm ai kết minh chỉ cần phát huy ra bình thường thực lực, cậu thêm chủ thần khắc không có quá cường đại gian lận thủ đoạn, cũng không có quá nghịch thiên vật khí, vàng phù nhập vây chính là bảy thành trở lên nắm chắc. đúng vậy, nhập vây thi đấu có thể gian lận, võ giả là lấy gọt thọ linh tinh đến xác định mình tích phân xếp hạng, như vậy vấn đề đến, nếu như tay người nào bên trong vốn là nắm giữ một bộ phân gọt thọ linh tinh, tiến vào sau lại đem mình nắm giữ đưa ra đến, đó chính là không duyên cớ thêm ra một bộ phân tích phân. gọt thọ linh tinh không phải bảo dưỡng, đản sinh tại cực phẩm bảo địa tiên tiên trí bảo, quá trình bên trong võ giả cũng vô pháp tại linh tinh bên trên kiến tạo đặc thù là cấn đánh dấu cùng cái khác bảo địa chỗ sinh có sự khác biệt cho nên mặc kệ ngươi từ đâu tới đây linh tinh, vẻ ngoài đều là giống nhau, cũng không có đặc thù phân biệt thủ đoạn. gian lận cũng liền thành một loại khả năng. bất quá tại liệt độc vương không chế giới, loại này gian lận khả năng không lớn chính là, vẫn là câu nói kia, gọt thọ linh tinh tác dụng quá nguy tiên, nơi sản sinh tại toàn bộ thần giới đều có hạng, sản lượng cũng có hạng, lại là người người đều cần. thường thường có đại đế tệ đều mua không được, bình thường võ giả đạt được sau hoặc là mình sử dụng, hoặc là cho người bên cạnh dùng, bình thường thời kỳ ở bên ngoài bị võ giả chứa đựng chính là cực ít, ngoại giới số lượng dự chưa thiếu. Liệt Độc Vương cũng là cùng tập kết đại lượng chủ thần về sau, mới đột nhiên tuyên bố lần này lấy linh tinh vì thắng bại điều kiện, những võ giả khác lại nghị thu thập cũng rất khó, không có thời gian, gian lận khả năng liền xuống đến thấp nhất. Dù sao trên thế giới này là rất khó tạo nên tuyệt đối công bằng sự tình, chính là tất cả mọi người một đôi một lôi đại chiến, một võ giả một trận chiến này trọng thương, lần tiếp theo tao nộ đối thủ nguyên bản không bằng hắn lại không thụ thương, trạng thái đỉnh phong xuất chiến, giống nhau là không công bằng, cho nên tương đối công bằng hoàn cảnh đã đầy đủ, đại khái công bằng hoàn cảnh, cộng thêm tìm kiếm linh tinh cần nhất định vật khí liền xem như một trọi một chiến lược mạnh nhất bằng phù cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể thắng được, chỉ là nắm chắc lớn mà thôi. Bằng phù sau khi ngồi xuống, sau đó bất quá hơn một ngày chút, toàn bộ quảng trường thân ảnh liền bạo tăng mấy lần, không chỉ người đứng xem nhiều hơn rất nhiều, người dự thi cũng tụ lên gần ngàn, tiếp cận tất cả gần một nửa. Cái này có lẽ chính là bằng phù mang tới ảnh hưởng một trong. Ngày thứ ba, khi lại một đám thân ảnh từ trên cao cùng nhau mà tới, trên quảng trường lại là một phen mênh động, ngay cả trước đó thời gian một mực ngồi yên lặng đối tả hữu ngoại giới cẩm không nhìn tư thái băng phù cùng cũng vươn người đứng dậy cùng kính hành lễ thăm viếng. Liên bất vương. Lần này đến đây chính là lấy Liệt Độc Vương cầm đầu võ giả bảy, Liệt Độc Vương vừa vừa hiện thân liền hấp dẫn tất cả võ giả chú ý, bao quát giang thủ ở bên trong đều đống nhiên kinh hãi, Tràng Ngập rung động nhìn sang. Liệt Độc Vương, Thiên thân tộc, Thiên thân tộc vẻ ngoài cũng cùng nhân tộc khác biệt cực lớn, Tràng Ngập kim loại cảm nhận thân thể sinh ra hai tay hai chân, thân thể cùng loại nhân tộc, đầu lâu lại là mắt rồng sư môi, toàn thân cao thấp không có chút nào lông tóc, có chỉ là từ đỉnh đầu bắt đầu lộn xộn sinh trưởng, từng cây giống như tuyệt thế thần binh đao kiếm trạng gai ngược. Vị kia thần vương còn hất lên không biết tên đúc bằng kim loại giữ mình giáp rạ dày, đem cao hơn 3 mét thân hình cản sân tháp vĩ nạn thẳng tắp. Đương nhiên, thiên thân tộc thân cao so với động một tí 5, 6 mét, 7, 8 mét những dị tộc khác đến nói hay là thấp bé, nhưng Liệt Độc Vương xuất hiện một khắc kia trở đi, bao quát giang thủ ở bên trong tất cả võ giả đều có loại trời đất quay cuồng, phản phất hết thảy hết thảy, mặc kệ là bầu trời đại địa hay là bọn hắn những võ giả này, cũng bắt. Đầu vây quanh Liệt Độc Vương xoay tròn. Phản phất hắn vừa đi ra khỏi liền tự nhiên thành trong tinh độ tâm, những người khác cùng vật đều thành quay chúng quanh hàng tinh chuyển động hành tinh, vệ tinh cùng vật vật. Cái loại cảm giác này tới đột ngột nhưng lại rõ ràng, chờ ngươi lại tinh tế phân rõ lại phản phất lại áo giáp. Cực Đoan thác loạn cảm giác không chỉ để Giang Thủ chấn động, càng nhịn không được kinh dị bắt đầu, chẳng lẽ đây là tất cả vương vực thần quốc ngưng tụ thần vương như thế? Tự thành chúng quốc chúng vực, phản phất khai thiên tịch địa hóa thân thế giới mới đầu ngần. Bất quá rất nhanh, khống chế tâm thần từ liệt độc vương trên thân rời về sau, Giang Thủ lại phát hiện rất nhiều võ giả đem lực chú ý rơi vào liệt độc vương một bước sau một tên thiên thân tộc võ giả trên thân, vị kia chính là tiếng hô không kém gì bằng phù 14 nói hoảng, thiên thân tộc lĩnh đồ. Liệt độc vương một nhóm sau khi đến trực tiếp ở trung ương đại cao dừng chân, thay thế trước đó một nhóm phụ trách đăng ký trấn thần. Khi cởi đối bằng phù điểm quá mức về sau, Liệt Độc Vương mới đem ánh mắt rơi vào Ngọc trên tấm địa, mắt to quét qua, ánh mắt liền rơi vào Giang Thủ Danh Tự bên trên. Cái này một đạo Chủ Thần là chuyện gì xảy ra? Mang theo kỳ quái mở miệng hỏi lại, trước đó cũng sớm trên lôi đài đăng ký 2-3 ngày cầm đầu Chủ Thần mới vội vàng truyền âm, Điện Hạ, đây là Tây Phủ Bộ Phục Tùng nghe theo chấp sự tiến cử đến, kia một đạo Chủ Thần bởi vì mang theo huyết sắt con dấu, cho nên thu hoạch đội phục Tùng nghe theo chấp sự hảo cảm. Nghe lời này sau Liệt Độc Vương im lặng không nói, trầm mặc mấy hơi mới quay người nhìn về phía khán đài hướng Tây bắc nơi hẻo lánh, chỗ chú ý trung tâm chính là Giang Thủ. Dù là cách mười mấy cái quang hơi thở khoảng cách. Giang thủ cũng lập tức đứng dậy hành lễ, Phục tùng nghe theo, dưới trướng của ta tựa như là có người như vậy, được rồi, xem như tiện nghi cái này một đạo tiểu gia hỏa. Chương 953, tuyệt đối đừng không biết tự lượng sức mình. Bệ hạ, sau nửa cái giờ, ở trong lương trên đài cao, Liệt Độc Vương đang cùng mấy cái lên đài thiết kiến chủ thần cười khẽ hàn huyên lúc, một thân ảnh mới vội vã từ đằng xa đổ đến, vừa một chống đạt đài cao liền quỳ xuống phụ phục lễ bái. "Đứng lên đi." Liệt Độc Vương ngắm một chút quá khứ, mới không quan trọng quát tay. "Bệ hạ, lão thần này đến là cố ý đến đây trình tội." Phục Tùng nghe theo không có đứng dậy, chỉ là cung kính đáp lại, Thân ảnh này đích thật là phục tùng nghe theo, hắn cũng là đột nhiên biết được Liệt Độc Vương hỏi ý Giang Thủ sự tình, mới hấp tấp chạy đến tỉnh tội. Nguyên bản phục tùng nghe theo tại giúp Giang Thủ miễn đi khảo hạch thời điểm, chính là sợ Giang Thủ thực lực quá kém không đạt được tiêu chuẩn thấp nhất, mới vận dụng chút quyền lợi, chỉ vì hắn đối Giang Thủ hảo cảm nồng đậm, phạm vi năng lực sự tình hắn cũng không để ý giúp đối phương một đêm. Hắn cũng coi là Liệt Độc Vương cao cao tại thượng cũng sẽ không hỏi đến việc này, dựa theo lệ cũ, vị này bệ hạ tại mỗi 3000 năm một lần tranh bá thi đấu bên trong, sẽ chỉ đối thực lực cao nhất những cái kia chín đạo chủ thần, hoặc vương cấp chín đạo, hoàng cấp chín đạo để ý, còn lại căn bản là không nhìn còn có hay không ảnh phỉ truy sát đối giang thủ là sống còn đối liệt độc vương coi như che chở một cái vô ảnh phỉ tất phải giết cường giả cũng là thí sự cũng không bằng vị này liệt độc vương đối với mình dưới trướng phụ thuộc người cũng còn tính là không sai nhiều như rừng phục tùng nghe theo mới có thể làm như vậy hắn lại không nghĩ rằng lần này không biết vì cái gì liệt độc vương sẽ đích thân hỏi ý giang thủ sự tình dù là vị này bệ hạ đang hỏi ý sau không có nội giận tựa hồ mặc hứa liêu việc này càng không có truyền triệu hắn nhưng thân là triệt để đầu nhập phụ thuộc thần tử phục tùng nghe theo hay là lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới a được rồi ngươi sự tình ta biết Làm như vậy cũng thuộc về bình thường, chuyện này cứ như vậy quá khứ. Tại Phục Tùng nghe theo cung kính thỉnh tội lúc, Liệt Độc Vương mới nhẹ mở miệng cười. Câu nói này sau khi hạ xuống, Liệt Độc Vương thậm chí rất có hào hứng nói, bất quá buồn Vương đáp ứng hắn đi chính thức quá trình không quan trọng, kia nhân tộc tiểu tử tuyệt đối đừng không biết tự lượng sức mình hao tổn ở bên trong, vậy liền thành chuyện cười lớn. Phục Tùng nghe theo lập tức cũng cười, cười đứng dậy nói, bệ hạ yên tâm, ta nhìn vị kia cũng không phải không có nhãn lực. Hắn chính là chờ ra lộ dưới mặt, rất nhanh liền rời khỏi. Ha ha, bệ hạ yên tâm, đã ngay cả bệ hạ đều biết vị kia, chúng ta những này coi như ở bên trong gặp được hắn cũng sẽ tha hắn một lần. Nói đúng lắm, có thể bị bệ hạ biết tục danh, không biết là kia tiểu tử bao lâu mới đã tu luyện phúc phân, chỉ xong điểm này. Coi như kia một đạo tiểu tử ở bên trong gặp được chúng ta, cũng sẽ cho hắn cơ hội rời đi. Phục Tùng nghe theo về sau, Tạ Hữu một nhóm bốn tại cùng Liệt Độc Vương nói đùa các chủ thần lại nhao nhao cười to. Nhập vây thi đấu bên trong thọ sông ám lưu rất nguy hiểm, nhưng thường thường cũng không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là đột ngột gia tăng võ giả thiên đạo thọ nguyên ấn ký, những người dự thi khác chặn giết mới là chí mạng nhất. Liệt Độc Vương cũng không cổ vũ những này, vấn đề chính là ở bên trong, cùng ngoại giới ngăn cách chi địa. Vắng vẻ mặc kệ ngươi làm cái gì khả năng không có người biết, cộng thêm không thiếu chủ thần vốn là có thù hận cần chấm dứt, cho nên các loại chém giết xung đột căn bản là không có cách tránh. Còn nữa có sinh tử tương hướng nguy hiểm, cũng có thể càng đều có thể hơn có thể kích phát các chủ thần đấu trí, cho nên Liệt Độc Vương đối với mấy cái này cũng không phản đối. Không cộ Vũ không phản đối, bình thường chủ thần bên trong các cường giả tự nhiên cũng khỏi phải che giấu. Tiếng cười bên trong, Liệt Độc Vương vẫn như cũ chỉ là cười một tiếng, ngược lại Phục Tùng nghe theo không ngừng đối tại hữu chắp tay hành lễ xem như nạ tạ, cái này lại gây lên một phen cười nhẹ, không thiếu chủ thần Đô đang nói cái kia một đạo tiểu gia hỏa nên được hảo hảo tạ ơn Phục Tùng nghe theo mới đúng. Bất quá loại sự tình này cũng chính là tùy ý nói đùa, mười mấy cái hô hấp sau các chủ thần chủ đề liền chuyển ở gì, Phục Tùng nghe theo cũng tại thi lễ một cái về sau, nhanh chóng phi độn đến góc Tây Bắc Khán Đại. Tiền bối, cùng Giang thủ đứng dậy thi lễ một cái, Phục Tùng nghe theo mới cười khoát tay, không cần đa lễ, ta trước đó không nghĩ tới ngươi dự thi sẽ để cho bệ hạ đều tự mình hỏi đến, có lẽ chính là của ngươi thực lực quá thấp, cũng có chút quá trướng mắt, nhưng những này đã không có vấn đề, ngươi chỉ phải nhớ kỹ tiến vào thọ sông sau tùy ý xem nhìn một chút liền đi ra liền có thể tuyệt đối không được ham gõ thọ linh tinh rượu dụng mà không biết tự lượng sức mình đi săn bắt dù sao ngươi còn trẻ ta đoán chừng tạm thời cũng cần không cầu được những cái kia giang thủ sừng sốt một chút lần nữa hành lễ nói tạ phục tùng nghe theo cũng không có lưu thêm vỗ vua giang thủ đầu vai liền rời đi quảng trường thời gian nhoáng một cái lại là 10 ngày qua về sau nhập vây thi đấu chính thức bắt đầu thi đấu kỳ đến trên đài cao liệt độc vương mới bỗng nhiên huyền lập mà lên không cần gì ngôn ngữ trên khán đài tất cả võ giả liền cùng nhau đứng dậy tham viếng hành lễ chư vị ba năm một trận vương thành tranh bá quy tắc mọi người đều biết lần này nhập vây thi đấu quy tắc đồng dạng sớm đã công bố cho nên buồn vương cũng không cần nói thêm gì nữa nói nhảm, chư vị chỉ cần ghi nhớ, đi vào dự thi không chỉ là vì buồn vương xuất lực là được. bắt đầu thi đấu, ngắn gọn tinh luyện lời dạo đầu về sau, liệt độc vương mới vung tay lên, trên đài cao ngọc bia trước lập tức liền hiện hiện một đạo tràn đầy bành trướng trận khí lực hơi thở xoắn ốc môn hộ, giống như đường kính mấy chục mét lô đen. đây là tiến vào thọ sông cửa ra vào, mỗi người dự thi đi vào về sau, tại thọ sông như thế nào ngoại giới là không biết, ngoại giới chỉ có thể căn cứ võ giả đưa ra đến linh tinh đến tính toán tích phân, tại ngọc trên tấm bia biểu hiện bài vị, đi vào người dự thi tuy thời có thể thông qua mình nhận lấy đại biểu thân phận bảo khí xem xét xếp hạng thậm chí sớm rời đi nhưng liệt Độc Vương nói không sai dạng này thi đấu sự tình không phải chỉ vì liệt Độc Vương xuất lực Vương Thành Huy trên giới ngàn chủ thành sau trận đấu 3.000 năm bên trong đến cùng chiếm cứ bao nhiêu tài nguyên bảo địa đều nhìn ngươi trong này tích phân bài vị càng đừng đề cập gọi thọ linh tinh đạt được về sau khi Vương Thành cắt chấp sự thống kê tích phân sẽ còn đem linh tinh trả lại đối phương xem như bạch bạch đưa tặng một nhóm linh tinh linh tinh giá trị lại chân quý như vậy rốt cục bắt đầu thi đấu lão phu mặc dù so ra kém bằng phụ cùng bệ hạ dòng chính trưởng tôn lĩnh đồ nhưng bất kể nói thế nào cũng là vương cấp, chưa hẳn không có tư cách tranh thủ cầm tới thứ ba, chỉ cần thắng được, chính là một phần trăm tài nguyên bảo địa. Không chỉ có cơ hội đoạt được thứ ba, nhiều đến đến một chút gọt thọ linh tinh, liền có thể thêm ra nhất định thọ nguyên. Lão phu nguyên bản chỉ còn lại có hơn 200 năm có thể sống, còn dùng qua duyên thọ đang ăn dưỡng, bình thường thời kỳ lại mua không được linh tinh. Lần này nhất định phải tận cố gắng lớn nhất. Trên khán đài đông đảo võ giả lần nữa thi lễ một cái, sau đó liền có mấy thân ảnh gào khét lên chạy về thọ sông muôn hộ. Cái này khẽ động, lập tức liền gây nên dậy đặc phi đốn trào lưu. Tại hơn hai chủ thần nho nhau, nhau đốn hướng thọ sông lúc cảm thấy cũng lóe ra đủ loại kiểu dáng suy nghĩ, còn có không ít võ giả đối mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn ra nó đấy mắt nồng đậm mùi thuốc súng, cạnh tranh ý vị. trong khoảng thời gian ngắn tất cả người dự thi đều nhanh muốn đi vào môn hộ về sau, giang thủ mới theo chào lưu phần bôi đi vào. cùng 2.391 vị chủ thần toàn bộ biến mất, kia liên thông thọ sông lỗ đen thức môn hộ mới lại bị người điều khiển phong bế, giờ khắc này lên, vương thành tranh bá thi đấu, liệt độc vương dưới trướng thi đấu sự tình cũng chính là kéo ra màn che. chương 954, muốn hay không một minh tinh thần, đây chính là thọ sông. một lát sau, khi giang thủ chống lên một tầng hộ giáp quan vẫn huyền lập tại từng mảnh từng mảnh lưu động màu xám không gian trước nhắm mắt cảm giác một hơi mới thôi động lên hóa tướng bản hóa thiên ý hóa thiên ý mới ra trung quanh cấp kéo dài ba cái quang ngày phạm vi hết thể liền tiếp nhận vào đáy mắt hắn đối thọ sông tình huống cũng nhìn rõ ràng hơn thọ sông là khắp nơi lưu động màu xám mê vụ màu xám thể lòng thức ám lưu địa phương đông tây phương hướng là độ rộng cũng chỉ có hơn hai quang ngày rộng tại độ rộng cuối cùng là một lắc lư có thể thu nạp hết thể bao quát cảm giác lực màu đen vách tường giang thủ điều khiển hóa thiên ý cảm giác lực bay vọt bên trên liền bị điên cuồng tuôn phệ Thỏ sông Nam Bắc hướng liền không có cuối cùng, hắn các cảm giác tam quang nhật hoàn toàn không có mảy may phát hiện, không có những võ giả khác tồn tại, chỉ có vô cùng trạng thái khí xương mù sám, thỉnh thoảng xen lẫn một cố dịch lưu càn quét lao nhanh, những này trạng thái khí xương mù sám cùng dịch lưu lưu động tốc độ cũng hoàn toàn khác biệt, trạng thái khí xương mù sám chỉ có gấp đôi tốc độ ánh sáng tà hưu, Giang Thủ liền đứng tại sương mù sám bên trong bị chi phối sương mù thể va và đập vào, hộ giáp, nhưng loại kia lực trùng kích cũng không mạnh, có thể dựa vào hộ giáp nhẹ nhõm ngăn trở mở, hắn đoán chừng một chút đừng nói bình thường bảy đạo chủ thần, chính là một hai nói cũng có thể đỡ xương mù sám ăn mòn, thể lòng thức cám lưu liền đáng sợ. Lưu động tốc độ trọn vẹn là gấp 10 tốc độ ánh sáng, là trạng thái khí xương mù sáng gấp 10, Không chỉ tốc độ nhanh, nó đang lưu động lao nhanh bên trong cũng ẩn chứa để người nhìn một chút đều không rét mà run đáng sợ khí cơ. Còn có một chút càng khiến người ta nhức đầu, đó chính là rộng phạm vi lớn bên trong giang thủ bên trên nhìn một cái hay là thật tiếc lặng, một cái chớp mắt không biết chỗ nào liền lại đột nhiên xuất hiện một cỗ thể lỏng ám lưu, liền phảng phất vượt qua không gian giáng lâm, hắn ngay cả thao túng hóa thiên ý cảm giác đều có chút phòng bị không đội. Vượt không ở giữa xuất hiện, gấp mười tốc độ ánh sáng xung kích, chúng ta muốn phòng bị chính là những này thể lỏng thị ám lưu, một cái không tra bị hướng va vào trên người nếu có thể ngăn cản được còn tốt, cản không dưới liền sẽ bị gia tăng thiên đạo lưu lại thọ nguyên ân ký, không duyên cớ mất đi một bộ phân thọ nguyên. Minh bạch cái gì sau giang thủ lại cười, tu lực nhanh đại đạo tuần hoàn bảy đạo chủ thần mạnh nhất tốc độ bay có thể đạt tới 1,5 lần tốc độ ánh sáng, hắn hiện tại chính là như vậy tiêu chuẩn, cho nên vừa tiếp xúc lúc, ngay cả hóa thiên ý cảm giác đều có chút phòng bị không vội đột nhiên xuất hiện vượt không ở giữa ám lưu, kia đã tiếp cận hắn tư duy vận chuyển tốc độ cực hạn, nhưng chỉ cần hắn nhiều nếm thử mấy lần, vẫn có thể sớm cảm giác, chỉ cần giám sát thỏa đáng, bên người không gian hơi có gì thường liền lập tức né tránh, hắn vẫn có niềm tin tránh đi tất cả ám lưu như Ám Lưu không có gặp nguy hiểm. Bình thường võ giả chặn giết loại hình đối với hắn mà nói uy hiếp cũng thật không lớn, những võ giả khác liền xem như so sánh Tam Trọng Bực Vương, ngũ trọng Bực Vương vương cấp, hoàng cấp chủ thần, mạnh nhất tốc độ bay cũng chính là 13 lần 14 lần tốc độ ánh sáng. Một cái quang ngày phạm vi bọn hắn cần một hai canh giờ đi bay lượn, Giang thủ lại có thể một lần cảm giác trước sau các phương các ba cái quang ngày, như thế dài dằng dặc khoảng cách, chỉ cần có ai ra hiện ở bên người hắn đều bị sớm phát hiện, hắn muốn đi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vạn giới chi môn liền để hắn xa xa vượt qua. Đây cơ hội chính là thế bất bại a. Không cần sợ Ám Lưu xung kích, không cần sợ võ giả vây giết. Ta muốn làm chỉ là tìm kiếm linh tinh, những vật kia cho dù là ngẫu nhiên xuất hiện tại thọ sông bên trong, nhưng với ta mà nói, hóa thiên ý cùng vạn giới chi môn sông giáp danh một bước tam qua ngày, ta tìm kiếm hiệu suất cũng sẽ không chậm đi nơi nào, không có ai có thể so ra mà vượt ta tìm kiếm hiệu suất. Giống như ban đầu ở phản thế giới tìm kiếm ú ám ma tinh, cái khác mười mấy cái chủ thần hai tháng cộng lại tìm kiếm phong ấn một hai trăm ma tinh, ta hai tháng chính là ba phẩy không quả. Tại cái này bên trong tình huống cũng sẽ cùng kia bên trong không kém bao nhiêu đâu, vậy ta muốn hay không dùng hết toàn lực, toàn lực xuất thủ thứ nhất cũng có rất lớn hy vọng, nhưng như thế có thể hay không quá tầm dương. Từ đó dẫn xuất phiền toái không cần thiết. Minh Bạch đây hết thệ quy tắc sau. Giang thủ biết mình toàn lực xuất thủ có rất lớn hy vọng một minh kinh thần, rung động đến toàn bộ vương thành tất cả võ giả, hai cái tiếng hô cao nhất ra hỏa đều chưa hẳn so ra mà vượt hắn, nhưng hắn nếu chỉ lấy một đạo chủ thần khí cơ liền lực gấp hơn 2000 chủ thần, bao quát hai cái hoàng cấp, chỉ sợ cũng phải để những võ giả khác đang khiếp sợ mắt trợn tròn chi hơn, hoài nghi hắn cầm có vô thượng trí bảo từ đó sinh ra các loại giết người đoạt bảo suy nghĩ. Kia không nghiêm túc như vậy, hắn còn cần đầy đủ tích phân đi mua mua mình muốn bảo vật đâu. Tỉ như 1000 quả bất tử hồn năng lượng hạt nhân có tỷ lệ nhất định cô động phân thân, Giang thủ liền cảm thấy rất hứng thú. Lại hoặc là 2000 giọt thần đưa tinh phách, như toàn bộ thành công giúp hắn ngưng tụ hai đầu thần mạch, như vậy Giang thủ liền không còn là cần mấy chục lớn tuổi 100 năm mới có thể đem lực nhanh đại đạo tăng lên viên mãn, chỉ muốn chém giết mấy cái thực lực mạnh mẽ hơn hắn, trực tiếp hấp thu là được. Kia là có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên hắn bốn đạo chiến lược cực phẩm bảo vật đâu. Những này cực phẩm bảo vật một khi bỏ lỡ, Giang thủ cũng rất khó lại thu về đến, coi như hắn sau này đến nhân tộc Trô Vương thành, không có, có đủ thực lực cũng chưa chắc nhận quá lớn coi trọng. Trọng Vạn duyên đối với hắn coi trọng cũng chỉ đại biểu Trọng Vạn duyên tự thân thái độ, không đại biểu cái khác tất cả nhân tộc cùng giả, mà thần tộc trong liên minh những tộc quần khác không chỉ có đối với hắn thấy rõ, còn có một nhóm địch nhân ở đây. Đem hết toàn lực tìm kiếm đi, hiện tại còn không biết cái này thọ trong sông đến cùng có bao nhiêu gọt thọ linh tinh, vạn nhất tổng cộng chỉ có mấy ngàn mai, ta lại không đem hết toàn lực sẽ chỉ bỏ lỡ cái này cơ hội tốt, mà tận toàn lực lời nói, coi như đạt được quá nhiều toàn bộ lộ ra đi gặp dẫn tới tai họa, lớn không được không toàn bộ giao ra là được. Ánh mắt lấp loé suy tư mấy hơi. Giang thủ mới cắn răng quyết định chú ý, lần nữa dùng hóa thiên ý cảm giác một phen, thôi động vạn giới chi môn liền xuất hiện tại phương bắc ba cái quang ngày bên ngoài. Đến cái này bên trong, giang thủ lại có thể kế tiếp theo cảm giác phía trước tam quang ngày phạm vi, nhẹ nhõm dung nạp cảm giác, trừ xương mù sám cùng thể lòng ám lưu cái này bên trong vẫn như cũ cái gì cũng không có, nhưng cái này không quan trọng, giang thủ lần nữa thôi động vạn giới chi môn, nhẹ nhõm đến càng xa xôi. 4 năm lần vượt qua sau giang thủ mới đại hỉ bắt đầu. Lần này tại Hán Phương Bắc một nửa quang ngày bên ngoài, lao nhanh lưu động màu xám trong xương ngủ đang có một viên nắm đấm lớn màu xám tinh thể đối ngoại tản ra bàng bạc huyền diệu khí cơ, giang thủ đều đắn đo khó định khí cơ kia là cái gì loại hình, trong lòng lại có loại trực giác kia là đối với mình vô cùng có có ích độ tốt. Đây chính là gọt thọ linh tinh. Tổng cộng tam phẩm tinh thể, hạ phẩm linh tinh là màu xám, trung phẩm là màu đen, thượng phẩm vì không màu, tinh khiết không có bất kỳ cái gì sắc thái lại là lấy tinh thạch trạng tồn tại vật thể, võ giả đều có thể cảm nhận ra. Phát hiện cái thứ nhất linh tinh sau giang thủ mới một bước tới mục đích, đưa tay chộp một cái. Kia một viên linh tinh liền thuận lợi bị hắn bắt ở lòng bàn tay, quá trình không có bất kỳ cái gì trở ngại. Bắt lấy linh tinh cũng vốn cũng không phải là khó khăn gì sự tình, là tìm kiếm tốn thời gian phí sức, mà lại cần tránh né các loại vượt không ở giữa xuất hiện ám lưu mà thôi, cho tới bây giờ Giang Thủ tiến vào cái này, hồn sông cũng chỉ có 2 3 mười hơi. A, phía trước có cường giả đang tìm kiếm. Vừa trong lòng hiện lên một tia mừng rỡ, Giang Thủ lại cảm thấy đến phương Bắc hai quang ngày ngoài có một cái dị tộc chủ thần tại vừa đi vừa về cảm giác tới lui, đối phương chỉ là ở cảnh lấy tốc độ bay vừa đi vừa về, loại kia tốc độ cũng thật chẳng ra sao cả sau khi cười xong giang thủ mới lần nữa thôi động vạn giới chi môn, một bước liền đem kia chủ thần vùng thoát khỏi đến một quang ngày sau. trương 955, quả thực là muốn chết. ha ha ha thượng phẩm linh tinh, một viên thượng phẩm linh tinh trọn vẹn là một nghìn tích phân a, lần này phát. mấy canh giờ sau, khi giang thủ lại một lần vượt qua tam quang ngày phạm vi, đột nhiên cảm thấy được một khối không màu tinh khiết tinh thạch ngay tại nửa cái quang ngày bên ngoài hắn mới mừng rỡ cất tiếng cười to, trợn lách người nắm lên linh tinh liền bỏ vào trong túi. ba bốn cái hô hấp, vượt qua tam quang ngày phạm vi. Trong thời gian này liền bao quát kỹ càng cảm giác tìm kiếm cùng mượn nhờ bất tử thân khôi phục tu vi, một nén hương một nghìn cái hô hấp, chính là thẳng tắp vượt qua hơn 600 con này, tiếp cận 2 năm ánh sáng tri địa. Giang thủ tại 5 canh giờ bên trong, vượt qua khoảng cách càng khoảng trường thập quang 5 xa xôi đi. Hắn hay là thẳng tắp đi tiến vào, nhưng cái này thọ nguyên tự như là không có giới hạn đồng dạng, dài hủ chết người. Như thế dài rằng giặc cảm giác tìm kiếm bên trong, Giang thủ thu hoạch cũng cực kỳ không ít, một quang nguyệt khoảng cách phát hiện 1 2 cái hoặc 3 4 cái không giống nhau, một năm ánh sáng khoảng cách chính là tháng 2 năm 30 hạ phẩm, đến hiện trong tay hắn đã góp nhặt hơn 200 mai hạ phẩm linh tinh hơn 2000 tích phân. Nhưng cho tới bây giờ hắn cũng chỉ là phát hiện cái thứ nhất thượng phẩm linh tinh, trung phẩm, một cái cũng không có chứ. Quá trình bên trong giang thủ đồng dạng phát hiện không ít giống như hắn tiến vào thọ sông góp nhặt tích phân người cạnh tranh, chừng 5600 chủ thần, nhưng những cái kia võ giả đều bị hắn nhẹ nhõm vùng thoát khỏi tại sau lưng, không có ai phát hiện qua hắn. Tăng thêm cái này mai thượng phẩm, khoảng chừng hơn 3.0000 tích phân, nói đúng ra là 3470 tích phân, nếu như ta toàn bộ giao ra, cũng có thể đổi lấy một chút thần đưa tình phách cùng bất tử huấn hoạch, bất quá muốn toàn bộ cầm tới, trên lệch vẫn còn quá lớn. Đến bây giờ Giang thủ còn không có giao ra một viên linh tinh, dù sao hắn không cần phải gấp gáp, có thể nhập tay cái này mài thượng phẩm linh tinh hậu sự tình lại không giống, huyền lập tại xương mù sáng bên trong suy tư mấy hơi. Giang thủ mới xuất ra quan sát bài vị bảo khí, kích phát thôi động, một đạo màn nước như gợn sóng liền hiện ra tại Giang thủ trước mặt. Thứ nhất, không duyên tộc Hỗ Điệu, tám đạo chủ thần, 610 tích phân. Thứ hai, hành vân tộc tật bộ, bảy đạo chủ thần, 560 tích phân. Thứ ba, khiếu thân tộc bằng phủ, hoàng cấp chủ thần, 510 tích phân. Thứ tư, thiên thân tộc linh độ, hoàng cấp chủ thần, 470 tích phân. Nhìn một chút giang thủ cũng cảm thấy giật mình bắt đầu. Làm sao lại nhanh như vậy? T, không duyên tộc Cố Điệu, phổ thông 8 đạo chủ thần vậy mà hất ra bảng phù lĩnh đồ. Liền ngay cả Tạ Sĩ bổ cái này phổ thông 7 đạo cũng hất ra hai đại hoàng cấp. Bài vị trên bảng hơn 2000 chủ thần, xuất thân chủng tộc gì, đại khái thực lực đều là có minh sắc đánh dấu, tỉ như giang thủ danh tự chính là nhân tộc giang thủ, một đạo chủ thần. Một chút đã từng vương cấp hoàng cấp chân thần tấn thăng chủ thần, tại chủ thần cảnh còn không có đạt tới vương hoàng chi cảnh, bọn hắn đánh dấu cũng là vương cấp 6 đạo. Hoàng cấp 7 đạo Như vậy chỉ có bảy tám đạo chú thích lúc đã nói lên những chủ thần này chỉ là phổ thông bảy tám đạo. Chẳng lẽ xếp hạng cao nhất hai tên gia hỏa đều là khi tiến vào thọ hà tiền chữa vật giới chỉ bên trong liền có một bộ phân gọt thọ linh tinh. Gian lận như lợi rồi. Đây có lẽ là một loại khả năng, nhưng bằng phù cùng lĩnh đồ cũng gian lận rồi sao? Lĩnh đồ hắn không có gian lận. Nếu như gian lận, hắn xuất thân liệt độc vương giới trướng, liệt độc vương lại là thọ sông lúc đầu trưởng cấm giả đối phương muốn làm đệ, hoàn toàn có thể nghiền ép cái khác tất cả võ giả đối với ngoại giới đến nói gọt thọ linh tinh có tiền mà không mua được, mua đều mua không được nắm giữ thọ sông liệt độc vương chứa được một nhóm rất khó a lĩnh đồ muốn làm tệ, sẽ chỉ làm thi đấu biến cố không có chút ý nghĩa nào nếu như lĩnh đồ không có ra lận bằng phủ cùng hắn số liệu tương đương đây chẳng phải là cũng không có vấn đề đến hai vị kia làm sao lại nhanh như vậy liền tích lũy bốn năm tích phân giang thủ là dựa vào bất tử thân vô hạn sức hồi phục cộng thêm hóa tướng bản hóa thiên ý vạn giới chi môn hai kiện hỗn độn linh bảo mới năm canh giờ hơn ba đối phương coi như cũng có vượt không ở giữa cùng cảm giác loại hỗn độn linh bảo bọn hắn chẳng lẽ hồi phục lực cũng kinh người như vậy chỉ so giang thủ bất tử thân chậm mấy lần lại hoặc là vận khí. Bất quá toàn bộ xếp hạng 2391 chủ thần, chỉ có 4 vị này vận khí kinh người, hạng 5 đã là một cái vương cấp chủ thần, chỉ có 100 tích phân, hạng tháng 6 năm 2 không tích phân, từ thứ 7 đến hơn 20 tên tất cả đều là 10 tích phân, lại sau đó còn lại hơn 2000 tên tất cả đều là không tích phân. Cái này đủ để chứng minh tuyệt đại bộ phân võ giả tích lũy hiệu tỷ lệ rất thấp, chỉ có mấy cái như vậy để người kinh thán không thôi. Càng nghĩ Giang thủ hay là cắn giang một cái, lại cầm ra trước đó thu hoạch thượng phẩm linh tinh cùng một kiện không gian bảo khí. Mặc kệ kia hai cái phổ thông 78 đạo là như thế nào làm được. Cũng mặc kệ hai vị kia hoàng cấp là thế nào sẽ có hiệu suất này, ta hiện tại xuất ra đi một khối thượng phẩm linh tinh, một khối liền xem như 1.0000 tích phân, sẽ lập tức đăng đỉnh, nhưng ngoại giới tám thành sẽ chỉ hoài nghi ta là dựa vào vận khí như thế, trước như vậy đi." Nói nhỏ một tiếng, Giang thủ mới đem linh tinh đánh vào bảo khí. Cùng một thời gian, thọ sông bên ngoài quảng trường bên trong, tả hữu trên khán đài từng đám võ giả quan sát ngọc trên tấm bia tức thời xếp hạng, cũng có quá nhiều võ giả đều bị thứ hạng này khuấy động kinh hô liên tục lúc, khi mới xếp hạng xuất hiện, tất cả võ giả liền đều bỗng nhiên ở tại cái kia bên trong. 1.0000 tích phân Cái kia một đạo chủ thần giang thủ, quá khoa trương đi, kia tiểu tử trước đó hay là không, làm sao lập tức liền 1.0000 tích phân rồi. Đáng chết, không duyên tộc là chủ tu không gian chi lực chủng tộc, chủng tộc Thiên Phú liền cùng không gian có quan hệ, đang tra nhìn thậm chí tìm kiếm bảo vật bên trên cũng có quá đa chủng tộc thúc ngựa đều đổi không kịpưu thế, vị kia ô liệu tạm thời cầm tới thứ nhất, cũng không tính quá bất khả tư nghị, hành vân tộc tốc độ vô song, cùng đại bộ phận phân chủng tộc hoàn toàn khác biệt, động một tí có thể bộc phát ra hơn trăm lần tốc độ ánh sáng. Hai đại hoàng cấp cũng không có gì quá kỳ quái, cái này giang thủ mới thật sự là không thể tưởng tượng nổi cùng giang thủ lý giải khác biệt, giang thủ vốn là thần giới tân đinh, đối thần giới bên trong các trời sinh trùng tộc năng lực thiên phú biết đến cũng cũng không nhiều, hắn chỉ biết cao cấp nhất một nhóm kia mà thôi. nhưng trên quảng trường cơ hồ tất cả võ giả đều rõ ràng cái gì, trước lúc này bốn người đứng đầu tích phân, mặc dù bỏ xa hậu phương võ giả quá nhiều, không ít võ giả còn có thể tỏ ra là đã hiểu, chỉ có giang thủ lập tức từ không tiêu thăng một mới tính nhắc lên một cô rung động chào lưu. ngay cả ngồi ở trung ương trên đài cao đứng ngoài quan sát chờ đợi liệt độc vương đều đống nhiên trường thẳng mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem thứ nhất vị trí, mấy hơi về sau. Liệt Độc Vương mới nhịn không được cười mắng lên, cái cái nhân tộc tiểu tử thật đúng là vận khí kinh người, bất quá hắn không nắm chặt thời gian đi ra, hiện tại còn trắng trợn đem mình đạt được thượng phẩm linh tinh truyền thâu ra, quả thực là muốn chết. Hắn muốn tìm cái chết tìm chết đi, không biết tự lượng sức mình tiểu gia hỏa, không đáng để ý nhiều. Liệt Độc Vương cười thầm âm thanh bên trong, nơi xa trên khán đài từng đám võ giả mới cũng nhắc lên lời tương tự, như Giang thủ chỗ nghĩ như vậy, hắn một lần nộp lên trên 1.0000 tích phân, chỉ có một khối liền 1.0000, qua ban đầu chấn kinh về sau, cũng cơ hồ khiến tất cả võ giả cũng hoài nghi đây chỉ là một lần vật khí. Dù là vận khí này tốt quá mức Nhưng ngắm lại giang thủ thực lực tu vi, càng nhiều võ giả hay là cười mắng lên. "Trương 956, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ cùng ngươi giao dịch?" "A, trung phẩm linh tinh." Lại là sau hai canh giờ lần nữa vượt qua khắp khoảng cách dài, giang thủ mới vừa ở một mảnh xương mù sám bên trong thôi động hóa thiên ý cảm giác, liền mừng rỡ cười ha hả, cười to bên trong chợt lách người, ổn định thân thể khi hắn liền nắm lên bên cạnh thân xương mù sám bên trong lăn lộn lưu động một viên tinh thể màu đen. Cũng không cùng thu hồi cái này, linh tinh giang thủ lại biến sắc, để phòng nhìn xung quanh. Tại thời khắc này, hắn phát hiện tà hữu hư không giống như là sống lại đồng dạng gánh chịu lấy thọ sông không gian bỗng nhiên lắc một cái, một cuộn sóng không gian cũng tại phía trước bên ngoài vạn giặm nổi lên. A, gợn sóng không gian tiêu tán, bên ngoài vạn giặm sương mù xám tầng bên trong cũng hiện hiện một đạo trong suốt khuôn mặt, chỉ có một gương mặt, trên mặt có lay động phảng phất đám mây tạo thành chân mày miệng ngũi, nhưng những cái kia chân mày ngũ quan tựa như không duyên ứng cỡ tung bay ở không trung, cho người ta cực cảm giác quái dị. Khuôn mặt mới vừa xuất hiện, ánh mắt liền rơi vào giang thủ trên thân, trong miệng càng phát ra một tiếng kinh nghi tiếng hô. Giang thủ đồng dạng đang đánh giá cái này chợt hiện khuôn mặt cảm giác một hơi liền lại yên tâm kia trong suốt khuôn mặt chỉ là tám đạo khí cơ coi như phổ thông tám đạo thường thường cũng là nắm giữ mấy loại thần quốc tồn tại dạng này chủ thần cũng được cho cực kỳ khó chơi nhưng giang thủ chí ít là có đầy đủ tự vệ thủ đoạn người là giang thủ người kia tộc một đạo chủ thần đối diện trong suốt gương mặt cũng tại lúc này đột nhiên mở miệng hỏi lại một tiếng không cùng giang thủ đáp lại tại hắn tầm mắt phía trước cũng hiện hiện một quyển vội sóng tương nước chính là ghi chú tất cả võ giả xếp hạng tương nước thời khắc này xếp hạng trên bảng giang thủ vẫn như cũng là lấy một tích phân không thể tranh cãi vinh đang đứng đầu bảng. Tên thứ hai là Không Duyên tộc Ô Điệu, 630 tích phân. Thứ ba Khiếu thân tộc Bàng Vũ, 610 tích phân. Thứ tư Thiên thân tộc Lĩnh Đồ, 590 tích phân. Ngược lại Giang Thủ vừa đánh ra viên kia thượng phẩm linh tinh lúc, xếp ở vị trí thứ ba hành văn tộc Tạ Sĩ Bộ như trước vẫn là 560 tích phân, cùng hai canh giờ trước tích phân đồng dạng. Giang Thủ mặt không đổi sắc, chỉ bình tĩnh nhìn về phía trước, kia trong suốt khuôn mặt cũng rất nhanh cười nói: "Tốt, tốt kỳ diệu năng lực nhận biết, một lần bao trùm phạm vi lại dò so ta Không Duyên tộc Liên Thông hư không năng lực đều có thể xuất chúng, trách không được, trách không được ngươi có thể đặt ở Lao Phu trên đầu. Ngươi là Ô Điệu?" Giang thủ lúc này mới giật mình, có thể nói ra những lời này chỉ sợ chỉ có vị kia không duyên tộc cố điệu, Giang thủ cũng tra xét 2391 vị chủ thần bên trong chỉ có một cái không duyên tộc chủ thần dự thi. Hắn đồng dạng kinh ngạc, cái này cố điệu lại cảm thấy được Hóa Thiên ý tồn tại. Giang thủ nếu dùng Hóa Thiên ý cưỡng ép xâm lấn những võ giả khác độc phủ, tự nhiên sẽ ngay lập tức bị đối phương phát hiện, thậm chí hắn nếu dùng Hóa Thiên ý cưỡng ép đi cảm giác tu vi của đối phương, đối thủ cũng có thể phát hiện cái này cảm chất lực, nhưng phía trước cố điệu, Giang thủ chỉ là dùng tu vi của mình đi cảm giác, cũng không vận dụng Hóa Thiên ý. Loại tình huống này có thể phát hiện hóa thiên ý tồn tại liền không dễ dàng, trước đó 6 7 canh giờ hắn lần lượt cướp qua đại lượng chủ thần bên cạnh thần, bởi vì không có kỹ càng đi cảm giác mỗi vị chủ thần thực lực tu vi, cơ hồ cũng không ai phát giác được hắn lướt qua. Ha ha, ngoại giới đều coi là Giang sư đệ là dựa vào vận khí mới vinh đang đứng đầu bảng, coi như Ô nào đó tại trước đó cũng là như thế. Bất quá bây giờ xem ra chúng ta tất cả cường giả đều sai, Ô nào đó dựa vào trùng tộc trời sinh dị năng, tu luyện tới cảnh giới này, lúc có thể nhẹ nhõm câu thông thậm chí trưởng không bên người một quang ngày còn nhiều ư không, nhưng bây giờ ta lại không cảm giác được ngươi kia cảm giác bạo vật cuối cùng là ở đâu bên trong. Có này bảo nơi tay. Giang sư đệ chỉ cần lại có vượt qua không gian thần khí hoặc cử võ, quả thực không có gì bất lợi. Cung Ố điệu tiếng cười vang lên lần nữa, Giang thủ cũng nhăn lại lông mày, Ố sư huynh muốn nói cái gì? Hắn có tại Ố điệu trước mặt tự vệ thực lực. Phản sát đều có không tiểu hy vọng, nhưng Ố điệu sau khi xuất hiện không phải muốn giết người mà bảo, Giang thủ cũng sẽ không dễ dàng làm ra cái gì. Giang sư đệ, chúng ta làm cái giao dịch thế nào? Ố điệu cất tiếng cười to, ta muốn dùng một chút bảo vật mua Giang huynh trong tay gọt thọ linh tinh, đã ngươi là có cảm giác kinh người như thế chí bảo, cũng có thể là có vượt qua không gian cử võ. Cả hai kết hợp không chút nào thua ở ta không duyên tộc thiên phú dị năng, còn có thể càng mạnh. Như vậy thời gian dài như vậy ngươi sẽ không chỉ lấy được một viên thượng phẩm linh tinh, ta đoán trưởng sư đệ trong tay hẳn là còn có không ít. Chỉ là sợ giao ra quá nhiều miễn cho dẫn tới các loại phiền thói. Vậy không bằng còn lại bán ra cho ta. Giang thủ lần nữa nhũ mày lại, có chút khó tin nhìn về phía ố điệu đối phương chủng tộc thiên phú, lại chính là cùng loại hán hóa thiên ý cùng vạn giới chi môn kết hợp thể. Cái kia hẳn là so ra kém hai kiện huấn độn linh bảo uy năng. Tỷ như ấu điệu liên thông không gian pháp vi, năng lực nhận biết đoán trường đều so hóa tướng bản hóa thiên ý càng tiểu càng yếu. Hơn vượt qua không gian năng lực cũng tuyệt đối so ra kém vạn giới chi môn biến thái, cái này hỗn độn linh bảo là lượng giới hàng rào đều có thể xuyên thấu, bình thường cái khác các loại cấm chế ngăn trở cũng là không có gì bất lợi, nhưng dạng này không duyên tộc cũng đầy đủ biến thái. Về phần Ô Điệu thông qua hắn nắm giữ hóa thiên ý, một lần liền phóng đoạn đến tay hắn bên trong còn có không gian cực võ, đạt được kia thượng phẩm linh tinh cũng là dựa vào thực lực không phải vật khí, này cũng không có gì. Mà xem ra Ô Điệu trước đó tích lũy tích phần, cũng là dựa vào thực lực thu hoạch không phải gian lận hoặc vật khí. Gọt thọ linh tinh có thể tại Liệt Độc Vương kia bên trong mua bảo vật vô số kể, mà lại tại hạ chỉ dùng linh tinh hồi đổi tích phân liền có thể mua, sau đó sẽ còn bị trả về linh tinh, ô sư huynh hảo ý, giang mọi chỉ sợ chỉ có thể. Nhăn qua lông mày sau Giang thủ hay là nhanh chóng bắt bỏ. Không cần phải gấp gáp bắt bỏ, Giang sư đệ không muốn nghe một chút tại hạ đến cùng nghĩ dùng cái gì mua à. Thần đưa tình phách, tay ta bên trong còn có hơn 3000 giọt thần đưa tình phách đâu, Giang sư đệ thật không thèm để ý. Giang thủ cự tuyệt còn không có kể xong, ô điệu cũng cười, một câu nói kia liền nói Giang thủ ngạc nhiên. Thần đưa tình phách, tại khảo hạch này bên trong 10000 tích phân mới có thể mua 1000 giọt mạch phách. Liệt Độc Vương lấy ra mạch phách cũng chỉ có 2.000 giọt. Dù là đối với không phải thần mạch tộc gần tộc võ giả mà nói, ngươi mạch phách lại nhiều cũng chỉ có thể ngưng tụ 2 đầu thần mạch, tựa hồ 2.000 giọt liền đủ đủ rồi, nhưng vấn đề là 1000 giọt luyện hóa một loại mạch phách, chỉ là có cơ hội thành công, cũng có cơ hội thất bại, một khi thất bại kia tất cả mạch phách chẳng khác nào báo hỏng. Chỉ có 2.000 giọt mạch phách, nói không chừng ngươi mua được sau toàn bộ thất bại, một đầu mạch phách cũng không có chứ. Liệt Độc Vương bệ hạ mới chỉ lấy ra 2.000 giọt mạch phách, Ô sư minh Kinh ngạc sau Giang thủ mới nhịn không được hỏi lại, Ô Điệu thì cười bình thản, Giang sư đệ đã cầm có như thế cảm giác trí bảo, cộng thêm khả năng có độn không cực võ, như vậy ngươi hẳn là có thể minh bạch hai món bảo vật này tương ra có thể phát huy bao lớn uy lực, hai loại năng lực chính là ta tộc đàn thiên phú, này thiên phú dị năng cũng đủ làm cho lão phu tại các loại hoàn cảnh dưới cho dù tu vi yếu ớt cũng đủ để tự vệ, thậm chí làm ra rất nhiều mạnh mẽ hơn ta võ giả đều không làm được kỳ. Tích. Cái này mấy ngàn nhiều giọt mạch phách, chính là lão phu tại một tên thần mạch tộc chủ thần di trong phủ đo được, thế nào, có hứng thú không? Nếu như ngươi có hứng thú, ta ra giá cả sẽ so bên ngoài muốn tiền nghi. Sáu nghìn tích phân linh tinh, một nghìn dọn mạnh phách. Giang thủ lập tức tâm động, sáu nghìn tích phân linh tinh, một nghìn mạnh phách ra. Bất quá hắn vừa tâm động lấy suy tư có đáng giá hay không lúc, một cỗ trí mạng sát cơ liền từ bốn phương tám hướng càng quét mà xuống. Phía trước cố điệu trong suốt khuôn mặt cũng biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử, đi chết đi! Lão phu đã phong tỏa cả vùng không gian, ngươi cho dù có không gian cực võ chỉ sợ cũng dùng không ra. Ha ha, ngươi thật bằng vào ta sẽ cùng ngươi giao dịch. Quá ngây thơ. Lão phu chỉ là sợ ngươi dùng cái này cảm giác dị bảo kết hợp không gian cực võ chạy thoát mà thôi. Chương chín thần đưa tin phách đao thương cuồng động, lợi chảo đôi dài, nương theo lấy ô điệu tiếng cười to, giang thủ tả hưu thiên địa đều âm tối xuống, trong hư không gấp hơn kịch lăn lộn từng đạo hoặc lăng lệ hung mãnh, hoặc thâm ảo phảng phất thiên đạo biểu thị tầng tầng sắc cơ. Mà những này đao quang thương ảnh hay là chảo đầm tung bay, tất cả đều là từ tinh khiết tạo thành không khí, phảng phất từng cái trong suốt tản ảnh. Những này cũng tất cả đều là ô điệu nhục thân biến ảo, không duyên tộc lớn nhất đặc thù chính là nhục thân từ hư không tạo thành, có thể dung nhập hư không có thể tùy ý biến ảo, tăng thêm cảm giác đột không năng lực, xem như một cái rất biến thái tộc đàn. Bất quá cái này tộc đàn nhược điểm lớn nhất là nhục thân lực lượng, cảm ngộ bên trong. Đừng nói cùng thần giới tộc đàn tranh phong, chính là so với linh giới thần tộc, long tộc đều kém quá xa. Mà tại những này hung lệ sát cơ bay nhào bên trong giang thủ trên mặt lại không có chút nào vẻ sợ hãi, điều chỉnh sát mặt, thổi phong hắc quang nổi bắn mà ra, lập tức liền đem lớn phiến không gian đều nuốt vào sông giáp danh. Bao quát ố điệu buộc phát tầng tầng sát cơ cũng là như thế, bất quá những này sát cơ rơi vào sông giáp danh về sau, đánh giết tại sông giáp danh tinh không bên trong căn bản không có đưa đến cái tác dụng gì, không phải tại vũ trụ bên trong không ngừng lao vụn vụt chính là rung động tiêu tán. Ố điệu cũng sững sờ nhìn tạ hữu tinh không, đại não đều nhanh ngậm Sông Giáp danh tinh không cùng thần giới bình thường cảnh tượng là hoàn toàn khác biệt, thần giới là từng mảnh từng mảnh đại lục, đại lục ở giữa có vô cùng chọc khí tạo thành hoang dã hoặc hải dương, sông Giáp danh bên trong thì là tinh thần hải dương cùng khôn cùng vũ trụ. Đây là cái kia bên trong. Ngạc Nhiên nhìn xem xa lạ tinh không cảnh tượng, cảm giác của hắn cũng lại tìm không thấy giang thủ chỗ, gỗ điệu rất nhanh lại biến đổi mặt, tự thành không gian bảo vật. Giang sư đệ, không nghĩ tới ngươi chỉ là một đạo chủ thần còn có như thế không tầm thường bảo vật, đáng tiếc là bảo vật mạnh hơn cũng phải có đầy đủ tu vi thôi động mới được, chết đi cho ta. Nội giận gầm lên một tiếng, ô liệu bên cạnh thân trên trăm cái quang hơi thở phạm vi đột nhiên liền biến thành sán lạn thần quốc, vậy liền giống không màu vũ trụ bên trong chợt hiện một cái hình tròn lồng giam, lồng giam bên trong sắc thái lộng lẫy, từng cái giả lập thuần túy từ cảm ngộ lực tạo thành cảm ngộ thần linh cũng nhanh chóng ngưng tụ, vừa ngưng lại tụ liền vô giết về phía lồng giam bên ngoài. Xông ra lồng giam, từng cái cảm ngộ thần linh cũng ầm ầm tự nổ tung, loại kia kinh khủng lực bạo phá thậm chí kéo theo sông giáp danh tinh không rất nhỏ rung động. Tô Đa, rung động về sau xông giáp danh vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, không lúc ních. Ô điệu lần nữa mắt trợn tròn. Trước đó lần thứ nhất tất kích, Hiện tại vận chuyển chủng tộc Thiên Phú năng lực phối hợp tự có không gian bảo vật, khóa chặt ổn định lại một vùng không gian sau vẫn chỉ là thuốc dục phổ thông võ kỹ, bởi vì hắn mắt bên trong giang thủ chỉ là một đạo chủ thần, hắn lại là tam đạo, trên lệch lớn như vậy dưới cái kia bên trong cần muốn vận dụng thần quốc giết địch. Cũng bởi vì như vậy, nhìn thấy lần thứ nhất đánh giết bị sông giáp danh trừ khử, hoàn toàn không có hiệu quả sau hắn vẫn như cũ không sợ, dù sao thần quốc uy năng là viễn siêu vô kỹ. Bây giờ thấy thần quốc bên trong thúc đẩy sinh trưởng cảm nộ thần minh tại tự bạo sau đều không thể dung chuyển cái này cổ quái không gian, Tô Điệu cảm thấy mới hiện lên dự cảm cực kỳ không ổn. Theo lý mà nói, chỉ cần không phải hỗn độn linh bảo lấy hắn cùng giang thủ lớn như vậy tu vi chết lệnh không có lý do không phá nổi không gian này à cảm thấy vừa dâng lên một tia không ổn suy nghĩ ô điệu lại phát hiện thần quốc bên ngoài không gian run lên bần bật nương theo lấy run dậy, một cỗ kinh khủng không cách nào hình dung cự lực liền từ ngoại bộ phát tiết mà hạ bất quá khi kia cự lực trồng chất tại thần quốc bên ngoài lúc lại sinh sinh bị thần quốc vương vực ngăn trở ngăn cản dù là tròn trịa hình vương vực biên giới đều bành bành bạo khởi liên tiếp tiếng nổ tung nhưng dù sao xem như cản trở lại đáng chết thật chẳng lẽ là hỗn độn linh bảo ô điệu lần nữa biến sắc cuồn hô Cuồng hô bên trong điên cuồng thôi động tu vi cùng cảm ngộ, một cái tiếp một cái cảm ngộ thần minh không ngừng hiện lên. Mới vừa xuất hiện liền vận chuyển võ kỹ vô diệt về phía thần quốc bên ngoài. Rầm rầm rầm, lại là liên tiếp kinh hai tiếng bạo liệt, nương theo lấy cảm ngộ thần minh tự bạo. Ngoại giới còn tại điên cuồng trồng chất áp bách thần quốc, để thần quốc lộ ra càng lớn vết rách khủng bố vĩ lực cũng bị xung kích bạo loạn vô tư, tứ tán phát tiết lấy liền lưu hướng về hai bên phải trái. Tầng này khủng bố cự lực vừa mới lùi tán, ngoại bộ không gian lại lần nữa du lên, run động bên trong lại là quen thuộc vĩ lực càn quét trồng chất tại thần quốc biên giới, vây cách một tiếng triệt để ép bạo thần quốc sau đó thần quốc bên trong có thể dung nhập hư không cũng có thể tùy ý thay đổi ô điệu nhục thân cũng bị thế như trẻ tre nghiền thành tát bã bao quát ô điệu linh hồn đều là như thế mấy hơi thở tay cầm sông giáp danh còn tại thọ trong sông giang thủ mới nói nhỏ bắt đầu lại là một lần liền triệt để xóa bỏ cái này ô điệu thế nhưng là không duyên tộc thiên phú dị năng tương đương với vạn giới chi môn cùng hóa thiên ý kết hợp thể coi như uy năng thua xa huân đội linh bảo cũng coi là rất khoa trương thủ đoạn dạng này ra hỏa một lần bị xóa bỏ hắn có chút im lặng coi như thần giới chủ thần thậm chí đã ngoài chủ thần cường giả cũng rất nhiều, cạnh tranh rất tàn khốc rất kịch liệt. Động một tí khả năng, có dẫn đến thần vương vẫn lạc chiến đấu chém giết, nhưng ngay cả không duyên tộc thiên phú như thế xuất chúng chủng tộc đều đã đem thế thân bảo vật hao phí sạch sẽ. Im lặng mấy hơi giang thủ hay là sợ hai thanh, thần quốc quả nhiên không hổ là có thể để cho thần vương trưởng sinh căn bản. Coi như trước đó gia hỏa này chỉ dùng thần quốc ngăn lại một lần sông giáp danh đánh giết, nhưng hắn chỉ là phổ thông tám đạo, ta bình thường thực lực cũng chừng bảy đạo, cái này đều có thể lỡ một lần, đội càng cường đại đáng sợ vương cấp. Hoàn cấp chủ thần cũng nắm giữ thần quốc lời nói, chỉ sợ sẽ là liên tiếp ngăn lại sông giáp danh đánh giết, không chừng còn có thể. Đánh nát vết rách nào thoát. Sợ hai thán phục sau Giang thủ lại vội vàng thu hồi sông giáp danh, còn từ sông giáp danh bên trong vơ vét ra ô điệu thất lạc di bảo. Kỳ thật tại ô điệu đề nghị quá trình bên trong, hắn thật có dự định cùng đối phương làm bình thường giao dịch, thần mạch tộc mạch phách thế nhưng là siêu cấp khó lường cực phẩm huyết thống chí bảo, liệt độc vương đối ngoại bán ra cũng chỉ có 2.0000 lượng, Giang thủ đến lúc đó coi như mua lại cũng chưa chắc có thể ngưng tụ thần mạch thành công. Có cơ hội hắn tự nhiên không ngại nhiều mua một chút đi để phòng vạn nhất, ai nghĩ đến hắn đều dự định giao dịch, đối phương vậy mà đột hạ sát thủ. Dạng này Ô Điệu hắn cũng không biết nên như thế nào đánh giá. Đương nhiên, chiệt để bị xóa bỏ Ô Điệu cũng không cần Giang Thủ đi tận lực đánh giá, Giang Thủ càng cảm thấy hứng thú hay là Ô Điệu trước đó nói tới hơn 3000 giọt thần đưa tình phách đến cùng là thật có, vẫn chỉ là một cái hoang luôn. Nếu như hắn thật có hơn 3000 giọt mạch phách, đối Giang Thủ chính là một cái đại cơ duyên, chỉ cần hắn có thể cô động thành công, truyền định thành lực nhanh cảm ngộ, vậy sau này liền có thể trực tiếp cướp bóc cướp đoạt những võ giả khác cảm ngộ. Vậy liền không cần mấy chục năm mấy trăm năm chậm chạp lĩnh hội, có thể tại thời gian ngắn nhất bên trong đem lực nhanh đại đạo ngưng tụ đến viên mãn. Một khi viên mãn chính là bốn đạo chi lực tăng lên, có thể để cho hắn bình thường thực lực tăng lên tới so sánh vương cấp, dù sao theo lực nhanh chi đạo tăng lên, còn sẽ có tu vi đột phá. Lặng lặng đứng trong hư không, một bên điều khiển hóa thiên ý kế tiếp theo cảm giác tả hữu, giang thủ một bên khác chính là nhanh chóng điều tra thu được, trọn vẹn qua mấy canh giờ sau, hắn mới bỗng nhiên cầm ra một viên chữ vật giới chỉ ngạc nhiên cười ha hả, thật, cái thằng này không phải cố ý gạt ta mới nói có, là thật có hơn 3000 giọt thần đưa tình phách. Chương 958 Giang sư đệ, hoan nên ngươi đi tìm cái chết. Sau một thời gian ngắn, Giang thủ lặng lặng xếp bằng ở sương ngủ sám lưu bên trong, nắm lên một viên hổ phách thức kết tinh thả ở trước mắt nhìn một chút, mới vận chuyển công pháp từ lòng bàn tay hấp thu luyện hóa. Mới mấy cái hô hấp, khi hắn triệt để luyện hóa sau lại cẩn thận cảm ứng, mới phát giác bàn tay của mình chỗ mạch máu mạch lạc bên trong tựa hồ nhiều một tầng không nói rõ được cũng không tả rõ được kỳ diệu sự vật, cũng không chỉ mạch máu mạch lạc, bao quát linh hồn của hắn thể bên trên đều thêm ra một tầng huyền dị cảm giác. Chính là những cảm giác này mới khiến cho hắn xác định cái thứ nhất mạch phách đã bị dung luyện thành công. Thần đưa tình phách loại bảo vật này, không chỉ sẽ dung nhập võ giả nhục thân trong huyết mạch, còn bao gồm linh hồn cũng sẽ bị xâm nhiễm. Chỉ có song hướng ra chỉ mới có thể để võ giả lợi dụng thần mạch đi cướp đoạt những võ giả khác cảm nộ lực. Dù sao cảm nộ lực là chủ yếu thể hiện tại linh hồn, thông qua nhục thân phát huy bộc phát ra huy năng. Bất quá cái thứ nhất mạch phách cố động, khoảng cách ngưng tụ chân chính thần mạch còn xa xôi rất, giang thủ thể nội dị biến chỉ là sơ biến, đơn giản hình thức ban đầu. Tiếp theo hắn lại nhanh chóng cầm ra dọn thứ hai mạch phép dung luyện, dọn thứ ba, thứ bốn dọn. Khi mạch phép dung luyện càng ngày càng nhiều, hắn bị mạch phép xâm nhiễm mạch máu mạch lạc cũng càng ngày càng nhiều. Chậm rãi từ bàn tay lan tràn đến đầu vai, lại cầm tiếp theo hướng những bộ vị khác lưu động, liền là linh hồn dị trạng cũng tại lám sâu sắc. Hơn 100 giọt mạch phách bị hòa tan hấp thu, Giang thủ đã hoàn thành cánh tay trái thêm bộ chia lên thân cải tạo. Nhưng vào lúc này hắn lại thần sắc khẽ động, thôi động vạn giới chi môn liền biến mất tại nơi đó, sau một khắc lại xuất hiện tại mấy ngàn quang hơi thở bên ngoài xương mù sám bên trong, Giang thủ hướng vừa rồi lập thân cảm ứng, phát hiện kia lý chính thêm ra một cỗ tùy ý cọ rửa khủng bố dịch lưu, càn quét sương mù xám tầm sôi trào lan lộn. Còn tốt có Hóa Thiên Ý, mặc dù muốn phân tâm dung luyện mạch phách, không thể để cho Hóa Thiên Ý phát huy ra đỉnh phong công hiệu ta hiện tại cũng nhiều nhất giám sát bên cạnh thân một cái quang lúc phạm vi, cái này cũng đủ đủ rồi, đầy đủ ta tại phát sinh dị biến trước kịp thời thoát đi. thở dài một hơi, giang thủ mới một lần nữa đi luyện hóa mạch phách. thời gian thoáng một cái đã qua. vài ngày sau khi giang thủ nắm lên thứ một nghìn dọn mạch phách thả ở trước mắt, trong mắt cũng nhiều một tầng ngưng trọng, đây là đầu thứ nhất thần mạch cần thiết cuối cùng mạch phách. Giọt này dung luyện sau liền sẽ để thể nội bị luyện hóa mạch phách sinh ra chất biến, hóa là chân chính thần mạch. quá trình này có khả năng thành công, cũng có khả năng thất bại, thất bại không chỉ chi trước mấy ngày thời gian buồn phí, một mạch phách cũng sẽ toàn bộ tán loạn. Dù là đây là 5 năm mà phân, có một nửa tỷ lệ thành công, nhưng cũng có một nửa cơ hội thất bại. Cảm thấy thoảng qua một vẻ khẩn trương, Giang Thủ mới nắm lên mạch này, phách liền bắt đầu dung luyện. Với anh, mạch phách nhập thể. Giang Thủ nguyên bản bình tĩnh ra thị thể đồng hồ đột ngột hiện hiện từng đầu trong suốt trạng huyết hồng mạch lạc. Từ cái chán đến hai chân từ trước người đến phía sau lưng, một cây tiếp một cây liên miên vô tận, tạo thành một bức huyền ảo không hiểu đồ hình. Những này mạch máu mạch lạc đồ hình sau khi xuất hiện càng bắt đầu rung động. Một lần rung động, Giang Thủ thể nội liền sẽ bị hấp xả ra một đám máu chảy, tự động chuyển vào mạch lạc đồ cùng kia mạch lạc đồ thu nạp huyết dịch sau thì trở nên càng chân thực, sinh động hơn. dầm dầm dầm liên tiếp rất nhỏ rung động về sau, giang thủ thân thể bên trong huyết dịch liền bị hấp xả một chút không dư thừa. quái gì chính là tại tất cả huyết dịch chảy hết quá trình bên trong nhục thể của hắn bên trên nhưng không có một tia vết thương, phản vật tất cả huyết dịch đều là vượt qua không gian tử thể nội chảy ra, nhục thân mất đi tất cả huyết dịch, hắn bên ngoài cơ thể mạch lạc đồ lại biến huyết tinh mà sinh động, nhìn qua đi giống là có người sinh sinh đem giang thủ mạch máu mạch lạc toàn bộ tử thể nội rút ra, lại đuối những cái kia vị trí ở bên ngoài cơ thể hắn sắp xếp tổ hợp lại là một tiếng rung động kịch liệt, bánh trướng mùi máu tanh từ nơi đó xông lên mà ra, cuốn sạch lấy xương mù tầng lăn lộn thoải mái lúc hóa là chân thực mạch lạc đồ mới đột nhiên vừa thu lại. co vào tại giang thủ thể đồng hồ, càng giống giọt mưa dung nhập biển cả biến mất không thấy gì nữa. quá trình này giang thủ lục thân vẫn không có mảy may vết thương vết rách. sau một khắc, nguyên bản nhắm mắt giang thủ mới đột nhiên mở mắt ra, trong mắt thần thái sáng láng, uy thế kiếp người vô song. thành đầu thứ nhất mạch phách dung luyện thành công. mặc dù bình thường võ giả dung luyện mạch phách, sau khi thành công cũng sẽ có nhất định suy yếu kỳ, đó chính là trước đó nhịp đập quá trình bên trong huyết dịch chạy hết tạo thành. Nhưng với ta mà nói, mấy hơi thở liền có thể phục hồi như cũ." Mừng dỡ cười lớn một tiếng, Giang thủ cầm ra thổi phòng đan dược liền nuốt xuống, cùng tu vi khôi phục đỉnh phong hắn mới không chút do dự liền điều khiển thể nội tân sinh thần mạch đi khóa chặt tự thân cảm ngộ lực lượng đại đạo. Khi thần mạch cùng lực lượng đại đạo dung hợp, nét mặt của hắn cũng lại hưng phấn không ít. Đầu thứ hai, tiếp theo nên là đầu thứ hai. Vẫn như cũ cùng trước đó đồng dạng quá trình, Giang thủ hay là một bên điều khiển hóa thiên ý cảm giác phòng bị, đi một bên luyện hóa mạch phách, cùng lần nữa dung luyện 300 giọt mạch phách lúc hắn vừa mới cảm ra 300 linh hồn giọt, một tầng không gian ba động đột ngột ngay tại trước người hắn nổi lên. Giang thủ giật mình mà lên, nhìn thấy chính là năm thân ảnh. Năm cái chủng tộc khác nhau hình thái có chủ thần khác, tối cao 7 đạo, thấp nhất 6 đạo, còn có 2 cái là song theo điểm đại đạo, mới vừa xuất hiện cũng ngang nhau, nhau thấp giọng hô bắt đầu. Một đạo chủ thần. Đây là Giang thủ. Không đúng, tay hắn bên trong là cái gì? Thần mạch tộc mạch phách. Đáng chết, tiểu tử này làm sao lại có loại bảo vật này? Năm vị chủ thần kinh hô bên trong, ban đầu kinh hô chỉ là nhắm vào Giang thủ tu vi khí cơ cùng thân phận, nhưng đề tài này lại bị một cái 6 đạo chủ thần chuyển dời đến Giang thủ lòng bàn tay mạch phách bên trên. Sau một khắc, cầm đầu 7 đạo chủ thần mới cất tiếng cười to. Giang sư đệ, hoan lên ngươi đi tìm cái chết. Tiếng cười bên trong bảy đạo chủ thần vừa xài bước ra, không gặp bất luận cái gì động tác, Giang thủ cảm giác phạm vi hết thể trời cùng đất đã biến mất không thấy gì nữa, cái khác mấy vị chủ thần đều biến mất không thấy gì nữa, hắn liền phảng phất đặt mình vào men mông hư không, hư không bên trên lại có một con dài rộng đều không bờ bến chân to từ trời rơi xuống, chân to rơi chỗ trời đạp không nát, mang theo kinh người hủy diệt chi tư, như muốn đem dưới chân hết thể đều dẫm đến vỡ nát, dẫm đến hải quất không còn cảm giác bên trong mất đi hết thảy phương vị, muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, tựa hồ chỉ có thể dùng sức mạnh lực đi phá giải cái này toái diệt một kích, nhưng giang thủ cái kia bên trong cần trốn đi trốn tới. Ngoe một tiếng, một đạo đen nhánh tinh hà nổ bắn mà ra, tinh hà mở rộng bên trong kia hủy diệt một cước cũng đột ngột co lại nhỏ, cuối cùng thẳng tắc bị sông giáp danh thôn phệ trừ khử, một cước không gặp giang thủ cũng khôi phục bình thường cảm giác, nhìn thấy phía trước cái khác bốn thân ảnh, nhưng cũng là vừa nhìn thấy, theo sông giáp danh mở rộng thôn phệ, kia bốn vị chủ thần liền nhau nhau không có lực phản kháng chút nào rơi vào sông giáp danh. Ngĩ muốn giết chết ta cấp đoạt mạch phách thực lực không đủ thường có tâm tư này chỉ là đi tìm cái chết dùng sông giáp danh dung nạp năm vị chủ thần về sau giang thủ mới tại trong mắt lóe lên một tia lãnh ý đây là hắn lần thứ 2 tại thọ sông bên trong gặp được những võ giả khác cái thứ nhất không nói nhiều cái này nhóm thứ 2 phản ứng tư thái cũng đầy đủ hương lệ một chút sau liền phun trào sát cơ nhưng bọn hắn lại nhìn lầm tình thế lãnh ý hiện lên giang thủ lại nở nụ cười năm vị chủ thần kia hai cái bảy đạo bên trong một cái là sinh tử theo điểm đại thành thời không theo điểm đại thành một cái khác lại là lực nhanh theo điểm đại thành vinh hằng theo điểm đại thành cái này chẳng phải là nói ta trước tiên có thể không giết kia lực nhanh theo điểm đại thành người chỉ cần tổn thương đối phương vây ở sông giáp danh bên trong, chờ ta ngưng tụ đầu thứ hai thần mạch tuyển định tốc độ đại đạo, đến lúc đó lại chém giết liền có thể trực tiếp kết đoạn. Để ta lực nhanh theo điểm cũng lấy tốc độ nhanh nhất đạt đến đại thành. Chương 959, Lịch Thiên đường tắt. Lại là vài ngày sau, vẫn như cũ xếp bằng ở xương ngủ sám tầng bên trong, khi giang thủ bên ngoài cơ thể lần nữa hiện hiện từng đạo chân thực mà sinh động mạch máu mạch lạc đồ, những này mạch lạc càng nhanh chóng hơn bắn về hắn thân thể lúc, lại vừa mới tiếp xúc đến giang thủ nhục thân liền bịch nổ tung, sau một khắc, giang thủ bên ngoài cơ thể liền bị khổng lồ máu chảy bao trùm. Thất bại rồi. Đáng chết. Đầu thứ hai mạch phách ngưng tụ thất bại. Hắn kỳ thật cũng không hiểu cái này là thế nào thất bại, hắn hoàn toàn là dựa theo bình thường luyện hóa thủ đoạn đi hành động, lần thứ nhất chính là loại hình thức này trực tiếp thành công, lần này lại thất bại. Xem ra chuyện này chỉ có thể đổ cho vận khí, là hắn lần này vận khí không được. Chửi nhỏ một tiếng, giang thủ mới cầm ra một đám đan dược liền hướng miệng bên trong thi đấu đi, nương theo lấy bất tử thân phát huy, hắn nguyên bản đã mất đi tất cả huyết dịch nhục thân liền dần dần tầm bổ ra từng giọt nhiệt huyết, một lần nữa tại thể nội mạch lạc bên trong lưu động. Một lát sau lần nữa hồi phục trạng thái đỉnh phong, giang thủ mới vung tay lên quấn đi thể đồng hồ thậm chí bên cạnh thân khổng lồ máu chảy. Đây cũng là thần mạch tộc mạch phách dung luyện quá trình vấn đề lớn nhất. Cái này thần giới chúa thể chủng tộc một trong huyết mạch trí bảo, luyện hóa thời gian cùng hiệu suất kỳ thật so linh giới thần tộc thần mạch tinh huyết còn nhanh hơn. Thần mạch tinh huyết luyện hóa một giọt liền cần rất lâu, một ngàn giọt dưới đến lúc viễn siêu cùng số lượng mạch phách luyện hóa. Mà Giang Thủ từ lần thứ nhất dung luyện mạch phách đến bây giờ cũng chỉ dùng 6 ngày, hai cái 3 ngày mà thôi. Nhưng thần mạch tộc mạch phách luyện hóa có tác dụng trong thời gian hạ định thể hiện tại mạch phách hình thành về sau. Tỉ như luyện hóa thành công cái kia cũng muốn võ giả thể nội tất cả huyết dịch đều toàn rút ra nhục thần, cái này co lại liền sẽ để võ giả rất là hư thoát sau khi thành công một lần nữa dung nhập cũng vô pháp lập tức khôi phục dưới tình huống đó võ giả không có mấy tháng ăn dưỡng căn bản là không có cách khôi phục đỉnh phong nếu là thất bại đó chính là bị rút sạch huyết dịch sau lại triệt để mất đi cần chữa thương thời gian sẽ chỉ càng dài đợi một tí một năm nửa năm giang thủ tốt liền cũng may có bất tử thần mặc kệ là thành công hay là thất bại đều có thể bằng nhanh nhất hiệu suất khôi phục cho nên khi cảm thụ được thể nội trạng thái lại đến đỉnh phong lúc hắn trực tiếp liền lấy ra thứ hai nghìn lẻ mạch phách thời gian nhói một cái lại là ba ngày quá khứ rốt cuối cùng mạch phách nướng tụ, quen thuộc mạch máu mạch lạc đổ lại mang theo dư thừa máu chiều co vào tại giang thủ thể đồng hồ, sau đó hô một tiếng biến mất không thấy gì nữa, triệt để chuyển vào giang thủ thể nội, hắn mới mừng rỡ một năm quyền, hương phấn đều từ nơi đó nhảy dựng lên. Thành, rốt cục thành công, đầu thứ hai mạch phách nướng tụ, xem ra vận khí của ta còn không tính quá kém. Năm năm đôi nửa thành công cùng tỷ lệ thất bại, vậy thật đúng là mặc kệ thành công hay là thất bại đều xem vận khí. Vận khí tốt hai lần đều có thể thành công, 2000 giọt liền đủ đủ rồi, vận khí không tốt, khả năng 3000 giọt dùng hết cũng toàn đâm vào kia một nửa thất bại xác suất bên trên, toàn bộ báo hỏng rơi. Vận khí của hắn còn được, hơn 3000 giọt chỉ lãng phí 1.000 mà thôi. Mừng rỡ bên trong lại nhanh chóng đem đầu thứ 2 thần mạch tuyển định làm tốc độ đại đạo, Giang thủ mới cười lớn xuất ra sông Dắp Danh, vừa một đem cảm giác thăm dò vào sông Dắp Danh, hắn liền phát hiện một cái hình thái cổ quái bảy đạo chủ thần liền quỷ trong hư không đối tả hữu cầu xin tha thứ. Giang sư đệ, ta sai, van cầu ngươi thả qua lão phu đi, chỉ cần sư đệ bỏ qua lão phu, mọi chuyện đều tốt thượng lượng. Cái này bảy đạo chủ thần chính là vài ngày trước ra tay với hắn vị kia, về phần cái khác bốn cái. Bởi vì kia bốn cái sợ tu đại đạo đều cùng Giang thủ không tương xứng. Cho nên mới nhập sông giáp danh không lâu liền bị Giang thủ đánh giết. Chính là cái này một vị cũng bị Giang thủ dùng sông giáp danh chi lực chân phải trọng thương, một thân chiến lực đều không thể phát huy nhiều ít. Tâm niệm vừa động, Giang thủ thân thể liền đứng tại sông giáp danh bên trong. Kia bảy đạo chủ thần ngay phía trước ngoài trong rậm, chính quỷ khóc lóc kể lệ bảy đạo chủ thần cũng kinh hãi, sau đó lại dập đầu đập phải gấp hơn. Giang sư đệ, lão phu thật biết sai. Giang thủ trong mắt không có chút nào thương hại, hơi chuyển động ý nghĩ một chút lại để cho Tả Hữu Lư không chấn động, điều động đến khủng lô tinh hà chi lực, quét một tiếng đụng vào kia bảy đạo chủ thần trên thân, đối phương nhục thân cũng tại thời khắc này bích nộ tung. Ngay tại quá trình này, Giang Thủ thân thể lóe lên, một quyền đánh vào vốn là vỡ vụn mục tiêu nhục thân bên trên, bộc phát ra một kích mạnh nhất tuyệt sát. Cùng một thời gian, Giang Thủ bên ngoài cơ thể đột ngột liền nhảy ra một đầu hư ảo, chạy xuôi trong suốt huyết dịch toàn thân mạch lạc đồ, mạch này lạc đồ còn mang theo nồng đậm lực nhanh đại đạo khí tức. Mạch lạc đồ càng sau đó một khắc đống nhiên phóng đại, liên phá nát bên trong bảy đạo chủ thần nhục thân thậm chí linh hồn vỡ nát cũng càn quét xuống dưới, phản phất một mảnh tràn ngập thiên đạo chí lý tinh đồ, bộc phát ra mạnh mẽ mà đáng sợ hấp xả lực, sinh sinh từ đối phương vỡ vụn linh hồn thể bên trong hấp thu khủng lồ cảm nội lực. Mấy hơi thở, trong suốt mạch lạc đồ mấy chấn mấy rung động, Phía trước chủ thần hoàn toàn chết đi, chỉ còn lại có tàn thi tung bay ở tinh không, mạch này lạc đồ cũng nhanh chóng rút về tiến vào giang thủ thể nội. Giang thủ thì lẳng lặng xếp bằng ở hư không, nhắm mắt cảm ứng. Như có người ngoài ở tại, chỉ sợ cũng có thể kinh hãi vô cùng phát hiện giang thủ vốn là chút thành tựu lực nhanh đại đạo, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại bước về phía đại thành. Hắn lúc trước để thành hình theo điểm tăng lên tới chút thành hữu, chọn vẹn 52 năm lĩnh hội, bộ dạng này tính toán nghĩ đại thành tựu phải khoảng trăm năm, có như về sau lại cô đọng càng nhiều thần mạch tinh huyết, khả năng ngộ tính tăng lên lại lần, lần. nghi đại thành đồng dạng muốn khoảng 50 năm có thể lợi dụng vừa ngưng tụ thần mạch đi cấp đoạt hấp thu, chỉ là ngắn ngủi 2 3 ngày, hắn cảm ngộ lực liền nước lên thì thွေ lên, một đường tăng lên tới cực độ tiếp cận đại thành. Lần nữa mở mắt ra sau Giang Thủ cảm thụ một phen, cảm thụ được cùng tự thân chậm chạp lĩnh hội cơ hồ hào không khác biệt lực nhanh đại đạo, trong mắt của hắn cũng tất cả đều là rung động cùng cảm khái. Nghe nói là một chuyện, thật gặp được chính là một chuyện khác, hắn sớm nghe nói thần mạch tộc cái này chúa tể chủng tộc đáng sợ đến cỡ nào cường đại, nhưng cái kia cũng thật không có tự mình thể sẽ đến rung động mặc dù mỗi lần hấp thu đều có tổn thất, chỉ có thể tiếp cận hoàn chỉnh tiếp thu mục tiêu cảm nội lực, nhưng ta cũng lập tức liền tăng lên tới tiếp cận đại thành, còn lại con đường mình bế quan lĩnh hội một năm nửa năm, liền chân chính đại thành. trước lúc này ta bình thường thực lực là so sánh bảy đạo, hiện tại một lần tăng lên gần hai đạo chiến lực, đó chính là đến gần vô hạn chín đạo. coi như loại này đến gần vô hạn chín đạo, cũng chỉ là phương diện nào đó có thể cùng nắm giữ thần quốc chín đạo so sánh, nhưng hiệu suất này thật quá nhanh, quá nguy tiên, trách không được thần mạch tộc có thể hùng bá thần giới, thành làm chúa tể chủng tộc một trong. Càng quan trọng một điểm, thần mạch tộc ngay cả thần quốc chi lực cũng có thể cướp đoạt hấp thu, khi ai tu luyện tới đại đạo chi lực viên mãn lúc, chém giết một cái thần quốc thành hình 89 nói liền có tỷ lệ cướp đoạt đến thần quốc, mặc dù đến giai đoạn kia liền không còn là nhất định thành công, mà chỉ là 3 thành tỷ lệ thành công, 7 thành tỷ lệ là cướp đoạt thất bại, một khi thất bại liền sẽ để thể nội thần mạch vỡ vụn, nhưng 10 cái thần mạch tộc, chỉ cần có một cái thành công cướp. Đoạt, kia muốn trở thành thần vương đều có nghịch thiên đường tắt. Giang thủ thân là nhân tộc, không phải thần mạch tộc gần tộc, nhiều nhất dung luyện 2 đầu thần mạch, thua xa thần mạch tộc bản thân cao nhất có thể lấy sinh ra 6 đầu thần mạch thiên phú nhưng cái này hai đầu thần mạch lực rung động cũng làm cho hắn thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Chương 960, toàn tâm đầu nhập đi. Trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ, Giang Thủ Triệt để cảm nhận được hai đầu thần mạch giá trị sau mới lại hương phấn một năm quyền, phất tay kích phát ra Thọ sông bài vị, một hai ngày, dung luyện thần mạch bên ngoài cướp đoạt một vị nào đó chủ thần đại đạo cảm ngộ. Đây đã là hắn bước vào Thọ sông ngày thứ 12, khoảng thời gian này hắn cũng không có lại chú ý qua mấy ngàn chủ thần xếp hạng, hiện tại thực lực mức độ lớn sau khi tăng lên, lại có thể gia nhập mới tìm kiếm tích lũy, hắn cũng nên xem. Thật ký dưới những người dự thi khác xếp hạng. Vừa mới mở ra bãi vị Giang Thủ liền nhìn lông mày lập mạnh. Thứ một tên, Kiêu thân tộc bằng phụ, Hoàng cấp Chủ thần, 9.920 tích phân. Thứ hai tên, Kiêu thân tộc lĩnh đồ, Hoàng cấp Chủ thần, 9.870 tích phân. Thứ ba tên, Hành vân tộc Tạc tổ, Bảy đạo Chủ thần, 4.620 tích phân. Thứ bốn tên, Nương Nguyệt tộc rất không, Vương cấp Chủ thần, 4.210 tích phân. Thứ năm tên, Bay La trong tộc Tả, Vương cấp Chủ thần, 4.120 tích phân. Thứ ba mươi sáu tên, Nhân tộc Giang Thủ, Một đạo Chủ thần, 1.000 tích phân. Một đường đảo qua hàng đầu xếp hạng. Giang thủ phát hiện thời khắc này bài vị trên bảng tích phân vượt qua 1,000 đều có hơn 30, bất quá cái này hơn 30 tên cơ bản đều là hoàn cấp, vương cấp hoặc là 9 đạo, hắn 1.000 tích phân xếp hạng đã trượt xuống đến bảng danh sách 36 tên. Tại giang thủ về sau, cũng có số lượng khổng lồ 8 đạo hoặc là vương cấp 7 đạo, 6 đạo cùng các loại, các có mấy trăm phân không giống nhau, loại cấp bậc này một mực cầm tiếp theo đến thứ 99 tên tích phân mới rơi xuống 100, 100 tên cùng phía sau tất cả đều là 100 tích phân phía dưới thậm chí hiện tại trên bảng danh sách chủ thần số lượng cũng ít đi rất nhiều. Dự thi lúc 2.391 chủ thần, đến nay chỉ còn lại có 2.170 vị. Điều này nói rõ tại một hai ngày thời gian bên trong, tử vong hoặc là đã rời đi thọ sông chủ thần chừng hơn 200 vị. Bang phù, lĩnh đồ, hai vị này không hổ là tiếng hô cao nhất tồn tại. Mặc dù ngày đầu tiên vừa tiến vào cái này thọ sông lúc bọn hắn lạc hậu một chút, có thể cầm tiếp theo 10 ngày qua về sau, cơ hồ lấy ưu thế tuyệt đối cao cao tại thượng. Ngược lại cái kia tạ tổ mở đầu kinh diễm hậu kỳ lại rất không còn chút sức lực nào. Hành văn tộc tạ tổ. Hẳn là cùng không duyên tộc cố điệu đồng dạng chủng tộc tiên thiên năng lực kinh người đi, nếu không dựa vào gian lận dẫn trước hắn cũng dẫn trước không đến bây giờ. Trước mấy tên mấy ngàn tích phân, thoạt nhìn là rất khủng bố, trên thực tế ta chỉ cần đem chữ vật giới chỉ bên trong cất giữ linh tinh toàn bộ xuất ra đi chuyển đổi thành tích phân, cũng có thể rút ngắn không ít khoảng cách, tiếp theo chỉ cần lại cố gắng chút, đối kịp thậm chí phản siêu cũng không khó. Mấu chốt chính là muốn không muốn làm như vậy. Nhìn vài lần về sau, Giang thủ lại đè xuống đối với mấy cái này tích phân kinh ngạc, bắt đầu tính toán suy tư. Ban đầu vừa tiến vào thọ số lúc, Giang thủ phải đến đại lượng linh tinh cũng không dám một lần tính đầu nhập, đó chính là hắn chủng tộc thiên phú không có gì xuất chúng địa phương, cộng thêm tu vi khí cơ cũng không có gì đặc biệt, như biểu hiện quá lóa mắt sẽ chỉ làm ngoại giới hoài nghi trên người hắn nắm giữ siêu cực phẩm trí bảo, từ đó dẫn tới càng rất mạnh hơn người ngấp né. giết người mà bảo hiện tại thế nào? hắn hiện tại đã tiếp cận chín đạo chủ thần, coi như không có thần quốc, cái kia cũng có thể tại một số phương diện tiếp cận chín đạo chủ thần chiến lược như vậy không tính thấp. loại này chiến lược thực lực coi như hắn biểu hiện lóa mắt chút, cũng sẽ không dẫn tới quá nhiều ngấp né. còn có hắn hiện đang đến gần chín đạo chủ thần, như lại chém giết một cái lực nhanh đại đạo viên mãn người, đó chính là tiếp cận hoàng cấp năm đạo tiếp cận 10 môn nói, chảm giết hai cái lực nhanh đại đạo viên mãn người, đoán chừng liền có thể trở thành chân chính hoàng cấp 6 đạo. Một số phương diện so sánh 12 đạo, dù sao tại lực nhanh đại đạo tăng lên bên trong hắn sẽ còn kéo theo tu vi đột phá, như đem tu vi đột phá đến chủ thần tam trọng định phong, cũng là có thể lại để thăng một đạo chiến lược. Trở thành hoàng cấp 6 đạo về sau, mặc kệ hắn tại tích phân tính gộp lại bên trên biểu hiện lại đột xuất, chỉ cần không còn che lấp khí cơ, để ngoại giới biết hắn là hoàng cấp 6 đạo, như vậy những võ giả khác coi như sẽ còn hoài nghi hắn nắm giữ cực phẩm chí bảo, cơ vốn cũng không sẽ hướng hỗn độn linh bảo hoài nghi, hắn đối mặt áp lực cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Hoặc là nói trên cơ bản không có nhiều áp lực Dù sao hoàng cấp 6 đạo cũng coi là số một cường lực nhân vật Giang thủ cũng đích xác cần càng nhiều tích phân đi hối đoái vật mình muốn Mặc kệ là liệt độc vương đối ngoại lấy ra thần đưa tình phách Hay là bất tử hồn hạch Đối với hắn đều vẫn như cũ có súng tốc lực hấp dẫn Thần đưa tình phách Nhìn như hắn đã ngưng tụ đến cực hạn thần mạch Không cần rồi Sự thật lại là Giang thủ dự trữ lại nhiều thần đưa tình phách đều có thể cần dùng đến Thần mạch đi cướp đoạt thần quốc lúc lại có 7 thành tỷ lệ thất bại, một khi thất bại liền sẽ dẫn đến thành hình thần mạch vỡ vụn, như vậy đến lúc đó ngươi còn muốn đi đường này liền cần một lần nữa ngưng tụ thần mạch, liền cần càng nhiều mạch phách. Lần thứ nhất dung luyện thần mạch, 1000 giọt mạch phách một đầu, xác suất thành công 5% năm đôi phân, cùng dung luyện sau khi thành công cướp đoạt thần quốc thất bại mà vỡ vụn, lại dung luyện chính là 2000 giọt một đầu xác suất thành công 4 thành, lại cướp đoạt thất bại dẫn đến vỡ vụn, vậy liền 3000 giọt mạch phách một đầu, xác suất thành công 3 thành, lần thứ tư dung luyện 4000 giọt một đầu, xác suất thành công 2 thành, lần thứ năm 5.0000 giọt một đầu, xác suất thành công 1 thành, từ cái Này về sau lần thứ 6 6000 rõ sát xuất thành công một thành, lần thứ 7 7000 rõ sát xuất thành công một thành, cứ thế mà suy ra cơ hội không có giới hạn. Điều này sẽ đưa đến Liệt Độc Vương lấy ra mạch phách, đối với hắn vẫn như cũ có sung túc lực hấp dẫn. Bất tử tộc bất tử hồn hạch lại càng không cần phải nói, đó cũng là làm sao đều chê ít. Hắn muốn hôi đoái những cái kia, liền cần không ngừng tích lũy tích phân, như không lấy tay bên trong linh tinh toàn bộ xuất ra đi cái này, tích phân lỗ hồng cũng cơ hồ là ngăn không nổi, ngay từ đầu hắn các loại cố kỵ không dám biểu hiện chỗ có năng lực, hiện tại thì tựa hồ có thể. Toàn tâm đầu nhập đi, toàn bộ khảo hạch 3 tháng kỳ hạn. Ta chỉ cần đem thực lực triệt để bày ra, muốn đuổi theo thậm chí siêu việt tất cả võ giả đều không khó. Các loại suy tư về sau Giang Thủ mới cắn răng, nhanh chóng xuất ra cất giữ linh tinh chữa vật giới chỉ, kiểm tra một phen phát hiện chất nhẫn bên trong còn có giá trị 2930 tích phân linh tinh, hắn mới nắm lên linh tinh liền cùng nhau tràn vào liên thông ngoại giới không gian bảo vật. Ngắn ngủi mấy hơi về sau, nguyên bản hay là 1.0000 tích phân xếp hạng 36 Giang Thủ, lập tức liền nhảy lên đến hạng 6, 3930 tích phân. Nhìn tiêu thăng tích phân, Giang Thủ mới thôi động hóa thiên ý cảm giác tà hữu. "T, chuyện gì xảy ra?" 3.930, cái kia một đạo chủ thần chuyện gì xảy ra? Kia tiểu tử ngày đầu tiên đạt được một viên thượng phẩm linh tinh, một lần một nghìn tích phân còn có thể nói là vật khí, hiện tại một hai ngày quá khứ, hắn không chết chính là kỳ tích, làm sao lại một lần lại lấy ra nhiều như vậy linh tinh? Thật sự là gặp quỷ, có phải hay không là thống kê phạm sai lầm rồi? Cái kia giang thủ có thể khoa trương như vậy? Giang thủ lại bắt đầu lại từ đầu tìm kiếm hành trình, nhưng họ sông bên ngoài đông đảo đứng ngoài quan sát võ giả lại nhau nhau theo hắn đột tiến tới kinh võ tổ. Từng tiếng kinh hô từ khán đài phương diện vang lên, trung ương trên đài cao tọa chấn nơi này Liệt Độc Vương cũng chừng thẳng mắt, không dám tin nhìn về phía thông kê tích phân mấy vị chủ thần. Nhìn chăm chú, trước đó giúp Giang thủ thống kê tích phân nào đó chủ thần thì cưỡng chế cổ quái chi ý truyền âm, vậy hạ, trước đó kia Giang thủ đích thật là đưa ra 283 mai hạ phẩm linh tinh, bao quát một viên trung phẩm linh tinh. Liệt Độc Vương ngạc nhiên im lặng. Một viên thượng phẩm linh tinh là vận khí, nhưng 283 mai hạ phẩm thêm một viên trung phẩm, đây cũng là vận khí a. Chương 961, chẳng lẽ gian trà âm hiểm chính là nhân tộc tiên phú? Chuyện gì xảy ra? Cái kia giang thủ là làm sao làm được, hắn chỉ là một đạo chủ thần, trước đó lập tức gia tăng 2.930, từ 36 tên nhảy lên đến thứ 6 cũng coi như, nhưng sau đó một ngày này bình quân một canh giờ khoảng 300 tích phân, 30 mai tạ hữu hạ phẩm linh tinh, 10 canh giờ chính là 3.000, 20 canh giờ 6.000, trong lúc đó hắn còn cống hiến một viên thượng phẩm, 4.5 mai trúng phẩm, ngắn ngủi 24 canh giờ vừa mệnh tích 8.130 tích phân, 8.130 tăng thêm trước đó 3.930, hơn vạn 1.2.000 tích phân, hắn đến cùng làm sao làm được à, chẳng lẽ tên kia che giấu tu vi hay là nắm giữ siêu cực phẩm trí bảo, tỉ như hôn độn linh bảo. Lại là sau một ngày, thọ trong sông bành trướng khuấy động xương mụ sám tầng bên trong, một đạo cao lớn thân ảnh nhìn trước mắt tường nước xếp hạng, bất kể thế nào nhìn hai con ngươi bên trong đều tất cả đều là không dám tin thần sắc. Cái này làm sao có thể để hắn tin tưởng. Hiện tại bài vị bảng danh sách thứ nhất đã là nhân tộc giang thủ, 12.060 tích phân cao cao tại thượng. Thứ hai mới là hắn bằng phụ, 10.710. Thứ ba là lĩnh đổ, 10.6 Thứ tư cùng về sau hay là tại 5.000 phân trở xuống dây ruộng, những tên kia cũng hoàn toàn không cần hắn đường đường hoàng cấp chủ thần để ý, nhưng một cái giang thủ lực lượng mới xuất hiện, đủ để đem bằng phù kích thích muốn thổ huyết. Dù là đây không phải bằng phù lần thứ nhất bị giang thủ siêu Việt, ngày đầu tiên thời gian bên trong hắn liền bị siêu Việt một lần, nhưng lần thứ nhất siêu Việt có ý nghĩa gì? Hắn chỉ cho là là kia nhân tộc tiểu tử vận khí tốt, vận khí thứ này là không cách nào kéo dài, hắn cũng không để ý qua, hiện tại thế nào. Tiên kia phần Phật liền tiêu thăng đến 12060 tích phân, mẫu chốt là trong một ngày tính gộp lại hơn 8000 tích phân, bằng phù một ngày hiệu suất bình quân chính là 6700. Đây là thi đấu sự tỉnh sơ kỳ bên trong Thọ trong sông linh tinh tương đối nhiều nguyên nhân. Theo thi đấu sự tỉnh diễn tiếp theo, bị võ giả siêu tập đi càng ngày càng nhiều, Thọ sông bên trong số lượng dự trữ cũng chỉ sẽ càng ngày càng ít. Hiệu suất của hắn cũng chỉ sẽ càng ngày càng thấp. Giang thủ tiên kia làm ra đến hiệu suất, hoàn toàn chính là không thể nào hiểu được tồn tại a một ngày hiệu suất là hắn hơn gấp 10 lần. Này làm sao nghĩ cũng không có khả năng. Kinh sợ không thôi gào thét vài tiếng, bằng phù mới lại dần dần bình tĩnh lại. Mặc kệ hắn như thế nào không thể tin được, không thể tin tưởng, cái này bảng điểm số bên trên hết thảy chính là sự thật, đã phát sinh sự thực là không thể cãi lại. Cho nên hắn cũng bắt đầu phỏng đoán lên trong này nguyên nhân. Hiệu suất của hắn không thể nào là ta hơn gấp 10 lần, trong này có gì đó quái lạ, đầu tiên chính là tiểu Tặc kia chính thành che giấu tu vi thực lực, hoàn toàn không phải một đạo đơn giản như vậy. Tiếp theo, trên người hắn hẳn là chí ít có cực võ, không kém trong tay ta cực võ bà bối. Thậm chí càng mạnh số lượng cũng nhiều hơn, cuối cùng thì là lúc trước hắn 12 ngày một mực không có động tĩnh, thứ nhất 3 ngày mới dần dần bộc phát, đây là hắn đem trước kia tích lũy toàn chữ giấu đi. Cố ý tại chúng ta xa xa dẫn trước sau mới tuần ra đến. Cố ý buồn nôn chúng ta a. Một chút xíu phỏng đoán suy luận, mà tin tưởng những này tổng so muốn hắn bằng phù tin tưởng Giang thủ hiệu suất thật sự là hắn hơn gấp 10 lần lại càng dễ cũng càng hợp lý. Suy tư sau bằng phù cũng không nhịn được tinh quang bắn ra bốn phía nhìn xung quanh, kia tiểu tử đến cùng ở đâu một vùng? Như bị Lao phu gặp được, nhất định phải cho hắn một cái khắc cốt minh tâm giáo hấn, mẹ nhà hắn. Ẩn dấu tu vi, còn cố ý đem tích lũy trợ dấu đi, lựa chọn một cái điểm cùng một chỗ tuần ra đến. Làm như vậy rất có ý tứ a. Quá buồn nôn. Chân tướng sự tình tuyệt đúng chính là như vậy hắn đây là cố ý buồn nôn hơn chúng ta phập phồng không yên, không có cách nào toàn tâm suy tập tìm kiếm, sơ ý một chút còn có thể bị ám lưu ganh sát đến dẫn đến thụ thương. như thế gian chá âm hiểm ra hỏa, chẳng lẽ gian chá âm hiểm chính là nhân tộc thiên phú? Bàng phù trong hư không đối màu xám khí vụ gào thét giận mắng lúc cách hắn cực xa tại chỗ rất xa, khác một mảnh hư không cũng là không sai biệt lắm cảnh tượng, đồng dạng có xếp hạng thứ ba thiên thân tộc lĩnh đồ tại giận mắng gào thét, hắn âm chiêu suy nghĩ đều cùng bang phù không sai biệt lắm. thọ sông bên ngoài. Vô số người đứng xem cũng tại trước đó một ngày liên tiếp kích thích bên trong, bị kích thích không thể không tiếp nhận nhiều như vậy hiện thực, cùng dần dần diễn sinh ra cùng bằng phù cùng tương cận suy nghĩ. Vẫn là câu nói kia, muốn để bọn hắn tin tưởng Giang thủ thật có thể tại trong một ngày hiệu suất liền viễn siêu bằng phù lĩnh đồ hơn gấp 10 lần, vậy thật là không bằng tin tưởng đây là giang thủ đem một hai ngày tính gộp lại đều góp nhặt lấy, lại tại một cái nào đó điểm lấy ra, kích thích đối thủ, nhiễu loạn đối thủ tâm trí càng hợp lý rất rất nhiều. Cái này đích xác là một loại tâm lý chiến, thọ sông bên trong ngươi như không dụng tâm, có khả năng rất lớn bị ám lưu xung kích, thủ thương loại hình. Đông dạng Giang thủ không thể nào là một đạo chủ thần, chính thành là che giấu tu vi thực lực phỏng đoán cũng tràn lan bắt đầu, lúc này liền ngay cả liệt độc vương đều cho rằng như thế. Cũng là như bình thường châu nghĩ như vậy, phổ thông một đạo chủ thần coi như cho hắn một cái hốn độ linh bảo, đều chưa hẳn có thể tại loại này cầm tiếp theo tính rất dài tìm kiếm sức cạnh tranh phát huy ra lớn như vậy uy năng. Một đạo cùng hoàng cấp chủ thần trên lệch lớn biết bao. Liền là chân chính tác chiến chém giết, đại bộ phận phân linh bảo đều không đủ lấy để một đạo phản sát. Rất rất nhiều tràn ngập cổ quái vận vị kinh hô thét lên bên trong, Liệt Độc Vương đều không còn gì để nói đem sớm đã rời đi phục tùng nghe theo gọi ra, bất quá phục tùng nghe theo chấp sự đối mặt dạng này đổi biến, đồng dạng kinh hãi trợn mắt hút hồn, hoàn toàn không biết phản ứng ra sao. Ha ha, tiểu gia hỏa này vốn cho là là tiện nghi hắn, không nghĩ tới hay là ẩn tàng rất sâu cường lực chủ thần, Bổn Vương hiện tại cũng rất tò mò thực lực chân chính của hắn là trình độ gì, ngay cả ta đều nhìn sai rồi, còn như thế gian trá. Bất quá đây không phải chuyện xấu, coi như hắn lây sau cùng đến thứ nhất, chỉ cần đại biểu Bổn Vương tham gia thi đấu chính là chuyện tốt, càng gian trá một chút gia hỏa cũng lại càng dễ tại mấy trăm vương thành đấu vòng loại bên trong lấy được càng thành tích tốt, kỹ càng biết được phục tùng nghe theo chấp sự chỉ là ra ngoài hảo tâm, cũng không hiểu rõ giang thủ, liệt độc vương mới im lặng ngâm chán thở dài, hắn hiện tại cũng tại giang thủ trên thân dán ra gian trái nhãn hiệu. về phần hắn đường đường thần vương lại tại lúc trước bị giang thủ lừa bịp, không có xem thấu đối phương thực lực chân chính, đây không phải cái đại sự gì, liệt độc vương chỉ là phổ thông tứ trọng vương, ngưng tụ các loại thần quốc hoàng cấp chủ thần thực lực đều chưa hẳn kém hắn, thậm chí khả năng càng mạnh, nói cách khác lĩnh đồ phục tùng nghe theo cùng luyện độc vương liều mạng tranh đấu, chết đều chưa hẳn là hai vị kia. Liệt Độc Vương có thể hùng bám một phương địa vị siêu nhiên, nhất chủ yếu vẫn là hắn cùng ngàn thân đại đế đồng tộc. Nếu không như là vô ảnh tông như thế lưu phỉ đoạn, có hắc bảng cao thủ tọa chấn, giết chết Liệt Độc Vương đều không khó. Nếu như giang thủ là hoàng cấp chủ thần cố ý ẩn nấp tu vi, kia Liệt Độc Vương nhìn nhầm cũng quá bình thường, chính là vương cấp chủ thần, hoặc là hoàng cấp 6 7 nói cùng các loại, chỉ cần đối phương tại ẩn nấp phương diện có đặc thù bảo vật hoặc là công pháp, đồng dạng có cực lớn khả năng thành công. Cảm thán sau Liệt Độc Vương lại hưng phấn lên. Lại sau đó, cùng Liệt Độc Vương chú ý xếp hạng Đột nhiên phát hiện Giang Thủ duy trì tại 12060 tích phân, một canh giờ lại vô tiến triển, hai canh giờ vô gia tăng. Chọn vẹn hai ngày hắn tích phân hay là 12060, mà Linh Đồ cùng Bằng Phụ đều vừa mệnh tích đến 12000 phân tà hưu, nhanh muốn đuổi kịp Giang Thủ, vị kia vẫn không thay đổi hóa. Toàn bộ khán đài nháy mắt lại xôi chảo. Bất quá loại này xôi chảo lại cơ bản đều là tiếng mắng. Mẹ nhà hắn lại tới. Người này tộc đến cùng từ kia lúc tới. Lần thứ nhất chơi như vậy đã rất mức phần, sơ ý một chút thật đúng là sẽ để cho Hoàng Cấp Chủ Thần cũng tâm trí đại loạn, ngoài ý muốn nổi lên, kia tiểu tử còn tới. Đại lượng tràn ngập phẫn nộ tiếng mắng bên trong, liệt độc vương lại không còn gì để nói nên chán thở dài bắt đầu. Nhất tộc, hắn thật không hiểu rõ, chẳng lẽ cái chủng tộc này lớn nhất thiên phú chính là trời sinh tính âm hiểm gian xà a? Chương 962, phi tốc tăng lên. Xong rồi. Ba ngày sau, khi Giang Thủ đột nhiên tại màu xám xương ngủ tầng bên trong mở mắt ra, trong mắt cũng tất cả đều là kinh hỉ, cảm ứng một chút đại thành phía trên tiếp cận viên mãn lực nhanh đại đạo, hắn càng mừng rỡ hơn cất tiếng cười to. Cái này ba ngày thời gian không tiếp tục kế tiếp theo tìm kiếm gọt tọ linh tinh, chỉ vì hắn lại đánh giết một cái lực nhanh đại đạo viên mãn bảy đạo chủ thần dùng thân mạch cướp đoạt đối phương càng ngộ. Đồng Dạng, hắn bây giờ tu vi khí cơ đã là chủ thần nhị trọng, khi lực nhanh đại đạo chính thức đại thành lúc, cũng kéo theo tu vi bình cảnh vương lòng thuận thế đột phá. Cười to vài tiếng, Giang thủ lại mở ra thọ sông bài vị, nhìn thấy mình hay là lấy 12060 tích phân đứng hàng thứ nhất, cái khác bằng phù cùng lĩnh đổ hai cái thì phân biệt lấy hơn 100 tích phân cùng hơn 200 tích phân đội sát phía sau, Giang thủ cũng không có chút nào lo lắng, dù sao hắn hiệu suất là viễn siêu hai vị kia, gián đoạn một hồi cũng không có lớn ảnh hưởng. Quan bế bài vị Giang thủ lại khẽ vươn tay, cầm ra một giọt huyền linh độ. Mặc dù cấp đoạt cảm ngộ Ta có thể tại thọ sông bình thường thời không bên trong tiến vào được thì được, nhưng nghĩ tăng cao tu vi lại không được. Dựa vào bất tử thân không ngừng thôn phệ cấp cao nhất bảo dược, không có mấy tháng cũng không có khả năng tăng lên tới nhị trọng đỉnh phong, chỉ có nguyễn linh độ tăng lên mới là thích hợp nhất. Dùng nguyễn linh độ, hiện thực không gian giảm rưỡi ngày tầm đó đoán chừng liền có thể. Bất quá cái này nửa ngày cũng có cực lớn khả năng bị phá hư, một khi bị phá hư chính là lãng phí một giọt. Trong đầu lại hiện lên mấy sợi suy nghĩ, giang thủ cuối cùng vẫn là bung ra một cái tùy thân độ phụ, trốn vào động phủ sau liền kích phát nguyễn cảnh không gian. Hắn như nghĩ lấy hoàng cấp 6 đạo thân phận đi ra thọ sông, dùng huyễn linh độ tăng cao tu vi là bắt buộc phải làm sự tình. Nếu không dùng huyễn linh độ đem tu vi tăng lên tới nhị trọng đỉnh phong, vậy sẽ chỉ để hắn lần nữa cướp đoạt cảm nội lúc, Cho dù có cơ hội kéo theo tu vi đột phá, cũng lại bởi vì không tại đỉnh phong mà lăng phí. Về phần huyễn linh độ dùng nhiều, có thể hay không dẫn đến rất khó ngưng tụ thần quốc. Vấn đề này linh giới lúc hắn liền cân nhắc qua nhiều lần. Cái này huyễn cảnh không gian mặc dù cùng thế giới chân thật có tranh lệch, cái này tia khác biệt cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn. Linh giới hoàng cực cung đông đạo võ giả cùng lớn bạch song chính là rõ ràng nhất ví dụ. Nhưng trước tia giang thủ liền sớm dùng cũng ít hiện tại dùng khỏi phải ảnh hưởng cũng không lớn. Chớ nói chi là hắn như có lẽ đã tìm được phá giải cái này hư ảo cùng hiện thực ở giữa ngoan cố gông xiềng một loại phương thức thần mạch cướp đoạt thần quốc chính là có thể được à? Vậy thành công tỷ lệ rất thấp, cần dự trữ mạch phách đoán chừng cũng nhiều vô cùng. Hắn còn nhiều nhất cô động hai loại thần mạch, nhiều nhất cướp đoạt đến hai loại thần quốc. Nhưng đích thật là một cái phương pháp, có phương pháp này, giang thủ lại đi sử dụng huyễn linh độ cũng càng không có áp lực. Còn có như lúc trước hắn dùng huyễn linh độ cướp đoạt cảm độ lực, kia hai ba ngày vững chắc đổi thành huyễn cảnh không gian chỉ sợ chỉ lại biến thành mấy trăm hơn ngàn hơi thở. Hắn vì cái gì khỏi phải? Đó chính là cái này huyễn cảnh không gian, một lần thụ ngoại giới công sát đè ép loại hình liền sẽ tự động vỡ vụn, không có gì lực phòng hộ, thọ trong sông phổ thông xương ngủ sám lưu động mang ra lực chủ kích, chủ thần cấp động phủ liền có thể đỡ. Nhưng quần quẫn sóng ngầm mang tới cọ rửa, lại là có thể vỡ vụn đập phủ, hắn chưa chắc sẽ xui xẻo tại kia mấy trăm hơn ngàn hơi thở bên trong tao ngộ xung kích, nhưng loại chuyện đó cũng có không tiểu cơ sẽ phát sinh. Một khi phát sinh chính là tổn thất một giọt huyễn linh độ. Loại kia cấp đoạt vững chắc nguyên vốn cần thời gian liền không dài. Giang thủ liền không nghĩ gánh chịu loại kia phong hiểm, trong tay hắn huyễn linh độ số lượng có hạn, tại hắn rời đi linh giới trước đó cách hắn phụ thân tiến về vạn sinh phụ thu thập huyễn linh độ cũng quá khứ mấy chục năm, kia mấy chục năm bên trong lại có một nhóm huyễn linh độ tích lũy mà ra, trước khi đi giang thủ cũng phải người hái, nhưng tay hắn bên trong cũng chỉ có hai mươi dọn, có thể tiết kiệm hắn hay là có ý định tiết kiệm dùng, kích phát huyễn cảnh không gian, giang thủ lập tức liền độn đi vào, chờ hắn vừa ổn định thân thể cầm ra cực phẩm đan dược tuôn vệ, thế giới hiện thực một cái hô hấp quá khứ, huyễn cảnh không gian cũng chỉ là 2 ngày, ngoại giới động vũ liền đánh một chút giống như là bị vô tận cự lực xung kích mà lên, rầm rầm rầm rung động ngay động. Ngay lập tức động phủ không có vỡ vụn, nhưng cùng kia lực trùng kích liên miên mà dưới lúc, hai cái hô hấp quá khứ ngoại giới trận bầy liền bị đánh bể tan tành, vang diệt tiêu tán. Giang thủ cũng từ huyễn cảnh không gian lách mình biến mất, sau một khắc xuất hiện tại nửa cái quang lúc bên ngoài lông mày của hắn cũng nhíu chặt bắt đầu. Còn thật xui xẻo như vậy, chỉ là hai ngày tầm đó luyện hóa liền tổn thất một dọn. Chửi nhỏ một tiếng, Giang thủ lại tuyển một chỗ khu vực bung ra một cái động phủ, lần nữa tiến vào huyễn linh độ không gian tăng cao tu vi, lần này vận khí so với lần trước đã tốt lắm rồi, chọn vẹn một canh giờ qua đi, tương đương với hắn tại thế giới chân thật luyện hóa nửa tháng tà hữu mới bị một cô khác xung kích chào lưu của tới. Thật là đáng chết, mấy canh giờ mà thôi, vì mấy canh giờ an bình ta liền chọn vẹn lãng phí 13 giọt huyền linh độ, quá lãng phí. Mấy canh giờ sau, Giang thủ lại một lần bị ngoại giới ám lưu xung kích kinh động, kịp thời xuất hiện tại xung kích chiều nơi xa, hắn mới lần nữa thấp mắng lên. Bất quá lần này bị cọ rửa trước đó, tu vi của hắn đã đến nhị trọng đỉnh phong. Dù là lãng phí không ít huấn cảnh thời gian, nhưng tu vi tăng lên tới đỉnh phong cũng liền đủ đủ rồi, lấy hắn giờ này ngày này thực lực, thật đúng là khỏi phải quá đáng tiếc bảo vật như vậy. Cảm thấy được thời đỉnh cao tu vi, Giang thủ mới lại mừng rỡ cầm ra song dấp danh Song giáp danh bên trong còn có một cái toi tốt, trạng thái trọng thương chủ thần, kia chủ thần sở tu cảm ngộ cũng là lực nhanh đại đạo, viên mãn cấp lực nhanh đại đạo, chỉ cần lại lợi dụng thần mạch cướp đoạt đến đối phương đại đạo cảm ngộ, hắn liền có thể đem tự thân đại đạo tăng lên đến viên mãn, viên mãn kéo theo tu vi đột phá, đoán chừng có thể để cho hắn nhẹ nhõm trở thành chủ thần tam trọng. Đến lúc đó sử dụng còn lại vĩnh linh độ giống vừa rồi đồng dạng tăng lên, hắn không sai biệt lắm cũng có thể tấn thăng làm chân chính hoàng cấp 6 đạo, chiến lực đối đầu vương cấp chủ thần, tăng thêm bất tử thân cùng các loại hỗn độn linh bạo phản sát vấn đề cũng không lớn, nếu là không thích hợp bại lộ ác chủ bài chẳng cảnh, tự vệ cũng là có rất lớn hy vọng lá bài tẩy của hắn trừ bất tử thân hỗn độn linh bảo, cái khác chìm nổi rất vĩ cảnh, với tay không gian cùng cũng đều là rất mạnh. Nhưng hắn không có tu luyện ra thần quốc, phương diện nào đó có thể so sánh lại không đại biểu toàn diện đối kháng, cho nên bỏ qua bất tử thân cùng hỗn độn linh bảo, tình huống thật sẽ như thế nào thật đúng là không tốt tính ra. Bất quá thực lực như vậy đoạt được thứ nhất, cũng không tính quá bất khả tư nghị. Mà sông giáp danh bên trong cầm tù kia chủ thần cùng giang thủ lần thứ nhất cướp đoạt đối tượng nơi phát ra đều là giống nhau, đều là giang thủ tại tích lũy hơn tám tích phân ngày đó bên trong, dựa vào vạn giới chi môn vô hạn vượt qua bên trong chủ động xuất thủ lướt đến ngày đó hắn dựa vào Hóa Thiên Ý cùng vạn giới chi môn vượt qua mấy chục năm ánh sáng khoảng cách, nhìn hơn ngàn chủ thần muôn màu, chọn vẹn phát hiện tháng tư năm năm không lên tu vi cường hoành chủ thần đi chặn giết cái khác tu vi yếu ớt, không oán không kiều người giang thủ còn không tiện hạ thủ, nhưng lẫn nhau chặn giết còn thật không cần cố kỵ cái gì. Giang thủ đối những cái kia chặn giết người hạ thủ, sông giáp danh mở ra dung nạp nhiều cái, không có lực nhanh đại đạo mục tiêu tại chỗ đánh giết, nắm giữ viên mãn lực nhanh đại đạo giữ lại dự bị, còn có mười sáu dọa linh độ, cái này mười sáu toàn dùng đi tăng cao tu vi đều chưa hàn đủ, cho nên cấp đoạt vị này lực nhanh càng lộ, hay là tại bình thường thời không vững chắc đi. Hai ba trời thời gian cũng không dài, nghĩ đến liền làm, Giang thủ thân thể lóe lên lại trốn vào sông giáp danh. Chương 963, hoàng cấp 6 đạo. Ha ha, ha ha, kia tiểu tử sẽ không bị trọng thương, khoảng thời gian này một mực không có năng lực sưu tập linh tinh đi. Nếu như là dạng này liền quá buồn cười. Thời gian nhoáng một cái trọn vẹn một tháng trôi qua, tăng thêm ban đầu hơn 10 ngày, toàn bộ nhập vây thi đấu đã tiến hành một nửa thời gian, khi thọ trong sông bằng phù mở ra bài vị, một chút thấy rõ sau liền mừng rỡ cất tiếng cười to. Thứ nhất, khiếu thân tộc bằng phù, hoàng cấp chủ thần, 31020 tích phân. Thứ hai thiên thân tộc lĩnh đồ, hoàng cấp chủ thần, 30.930 tích phân. Thứ ba, hành vân tộc tạc bộ, bảy đạo chủ thần, 12.970 tích phân. Thứ tư, nhân tộc giang thủ, một đạo chủ thần, 12.060 tích phân. Hạng năm, ngư nguyệt tộc rất không, vương cấp chủ thần, 12.030 tích phân. Ban đầu nửa tháng bằng phụ tích lũy 11.920 tích phân, so với giang thủ kia điên cuồng nhảy lên một ngày trên lệnh thực tế là quá lớn quá lớn, nhưng từ đó về sau kia tiểu tử lại lại không còn tâm hơi. Bàng Phù cũng coi là kêu tiểu tử là cầm tiếp theo lần thứ nhất phương thức. Trước em thu thập linh tinh dấu đi không lên giao. Đến một thời điểm nào đó lại đột nhiên xuất ra cố ý kích thích bọn hắn. Loại phương thức này rất buồn nôn. Thế nhưng đích xác hữu dụng. Thỏ sông bên trong thời khắc có ám lưu cang quét, thể lòng ám lưu gấp 10 tốc độ ánh sáng. Không cẩn thận bị sông lên khả năng mất đi thỏ nguyên. Một khi thật mất đi thỏ nguyên, thỏ nguyên sung túc còn dễ nói. Thỏ nguyên vốn cũng không đủ việc vui sẽ càng lớn, sẽ chỉ làm ngươi càng thêm sụp độ phát điên. Cho nên Bàng Phù đối giang thủ thái độ từ lâu tăng lên tới nghiền răng nghiền lợi trình độ. Chỉ có lần thứ nhất liền đầy đủ để hắn hận không thể sống lột giang thủ, sau đó thời gian hắn cũng tại điên cuồng tích lũy. Nhưng thọ trong sông linh tinh là càng ngày càng ít, cho nên cái thứ 2 nửa tháng, Bang phù chỉ tích lũy hơn 9000 tích phân, thứ 3 tháng rưỡi cũng là hơn 9000 dáng vẻ, cộng lại chính là 30000 giảm mặt. Dạng này tích phân nhìn như rất nhiều, thực thì không phải vậy, phải biết 1000 giọt thần mạch tộc mạch phách chính là 10000 tích phân. Bang phù đến nay trong tay tích phân nhiều nhất là hối đoán 2.0000 giọt mạch phách, cộng thêm 1000 giọt bất tử hồn hạch, nếu là hối đoán thành cái khác bảo địa cũng chính là 30 cái có thể sinh ra cảm giác hồn thần tinh bảo địa mà tôi. Đây là hơn ngàn cái chủ thành bên trong, thân là bây giờ đệ nhất nhân bằng phù chỗ thu hoạch, sau tiếp theo lại càng không cần phải nói. Bất quá coi như tích lũy không coi là nhiều, Giang thủ tên kia trọn vẹn một tháng không có tin tức, tích phân vẫn là như vậy chút, cũng đủ để cho bằng phù mừng rỡ. Hắn cũng cảm thấy tên kia tám thành là bị thương, vạn một thương nặng trốn đi không thể không tô dưỡng. Hết thể liền đều còn xong. Ngay tại bằng phù tiếng cười to bên trong, trước người hắn bài vị tường nước mới đột nhiên nhoáng một cái, chỉnh thể bài vị cũng lập tức phát sinh đại biến. Thứ nhất, nhân tộc Giang thủ, một đạo chủ thần, 43780 tích phân. Bằng phù tại chỗ liền mắt choáng váng. Sững sờ nhìn xem kia bài vị ngốc mấy hơi thở, thẳng đến sau lưng đột ngột chợt hiện một tầng khủng bố trào lưu, dầm dầm dầm xung kích ở trên người hắn. Bang Phu mới lại liên tục không ngừng quái khiếu thiểm đột. Đáng tiếc là tại hắn thiểm đột trước đó, kia kinh khủng trào lưu đã phá vỡ hắn thể bên cạnh bộ phân phòng hộ, trực tiếp có một cố dòng nước xiết xung kích tại hắn nội thân, lại biến mất không thấy gì nữa. Bang Phu tự thân cũng đang trốn đột hậu thân thân nhói một cái. Tại chỗ liền tức giận đến hoa hoa kêu to, càng tại gạo lớn bên trong liền phun tót mấy ngụm máu thiễn. Một năm, mẹ nhà hắn, lão phù liền vừa rồi kiêm ngắn ngủi nháy mắt liền bị cọ rửa đi một năm thọ nguyên. Đáng ghét, nên giết. Họ Giang tiểu tặc, lão phu nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hoa, băng phu tại thọ trong sông bị kích thích mặt đỏ tới mang thai sát ý sôi trào lúc. Ngoại giới trên khán đài vừa vừa nhìn thấy đột bay mạnh tiến vào Giang thủ hiện hữu tích phân vô số võ giả cũng là sôi trào xôn xao. Một lần từ 12.060 tích phân nhảy lên đến 43.780, một lần tiêu thăng hơn 31.000 tích phân. Quá hoa, đây chính là Giang thủ trước đó mai danh nhận tích một tháng chiến quả. Chiến quả như vậy cũng rõ ràng muốn so bằng phù cùng lĩnh đồ đều cường đại nhiều lắm. Bình quân xuống tới bằng phù, lĩnh đồ nửa tháng tích lũy 10.000. Giang thủ bình quân tiếp cận 15000. Hắn đến cùng làm sao làm được? Hắn đến cùng tu vi gì thực lực? Nhìn lầm à, tất cả đều nhìn lầm, tiên địa tuyệt đối không phải một đạo chủ thần, một đạo chủ thần, cho hắn hỗn độn linh bảo đều không có khoa trương như vậy, cho hắn nhiều kiện hỗn độn linh bảo cũng không có khoa trương như vậy, hắn là che giấu hoàng cấp chủ thần hay là vương cấp? Hoàng cấp tám đạo, bảy đạo. Một tiếng tiếng điếc thai nhức góc gào thét thét lên bên trong, trên đài cao liệt độc vương đều rất im lặng, im lặng nhìn chằm chằm Giang thủ tích phân nhìn mấy hơi thở, Liệt độc vương mới bật cười lắc đầu. Tên kia thực lực chân chính thật đúng là đáng để mong chờ à. Bất quá đây là chuyện tốt, đối bản vương chỉ có chuyện tốt, hắn càng mạnh đại biểu buồn vương tham gia thi đấu lúc có thể lấy được thành tích cũng sẽ càng tốt. Chính là gia hỏa này tâm tính, thực tế có chút hạ lưu, không biết bằng phù cùng lĩnh đồ nhìn thấy dạng này tích phân một biến, có thể hay không kích thích thất thần, dẫn đến thọ nguyên sói mòn. Nếu quả thật phát sinh loại chuyện đó, còn không tránh khỏi muốn buồn vương đi điều giải một chút. Cười cười liệt độc vương mới lại vung tay lên, trung hiệp tại cách đó không xa phục tùng nghe theo đầu vai đập đánh một cái, phục tùng nghe theo, làm không tệ. Nếu không phải ngươi các loại đề nghị chỉ sợ buồn vương lần này thi đấu sự tình còn lôi kéo không đến dạng này cường biết đâu lấy thực lực của hắn coi như không tá trợ buồn vương cấm vệ hộ tống nghĩ trở về nó tộc đàn sở tại địa cũng là có rất lớn hy vọng dù sao vô ảnh phỉ cường đại hơn nữa cũng không có khả năng nhiều lần từ thất bảng cường giả xuất thủ đi đánh giết bị huyết sắt con dấu tỏa định võ giả đã lần lượt cảm thấy giang thủ lần dấu thực lực hắn thực lực chân thật chí ít sẽ là lấy hoàng cấp 6 đạo cất bước mà lại hắn tất nhiên còn có cái khác rất không tệ đào mệnh tìm kiếm bảo vật còn kia dựa vào né tránh mình vô ảnh tông lưu phi khó khăn cũng không phải không có hy vọng nếu không phải phục tùng nghe theo chủ động đề cử chủ động đối giang thủ phóng xuất ra thiện ý lấy được đối phương hảo cảm, đối phương cũng chưa chắc sẽ tại liệt độc vương thành dự thi. Thần giới Tây vực liền có bốn năm trăm vương thành, chân chính đỉnh tiêm cường lực chủ thần hay là rất ăn ngon. Nồng đậm khen ngợi đưa thiếp mời thái chấp sự vẫn như cũng là trận mắt hốc mồn bộ dáng hắn cái kia sẽ nghĩ tới lúc trước chỉ là phổ thông một đạo chủ thần gia hỏa nguyên lai ẩn tàng nhiều như vậy thực lực khủng bố. Không sai bệnh lắm, ta cũng không cần lại bại lộ nhiều lắm. Liệp Độc Vương kia bên trong đối ta lực hấp dẫn lớn nhất, thần đưa tình phách cùng bất tử hồn hạch, mà hắn cũng chỉ có 2.0000 dọn mạch phách, 3.0000 dọn hồn hạch, 50.000 tích phân liền có thể toàn bộ cầm xuống, còn lại nửa tháng, ta chỉ cần khống chế lại thứ nhất vị trí, lại cam đoan tích phân có thể mua xuống những cái kia liền có thể. Không phải vượt qua bằng phù cùng lĩnh đồ quá nhiều, cũng không phải chuyện gì tốt. Giang thủ cũng không biết hắn một lần thượng trước tích phân gây nên bao lớn cơn sóng, còn hại một vị nào đó hoàng cấp chủ thần bị cọ rửa rơi 100 năm tọa nguyên, thời khắc này Giang thủ chỉ là lặng lặng nguyên lập tại sương mù xám tầng bên trong, nhìn xem nhảy lên tích phân. Nhìn nhìn lại chữ vật giới chỉ bên trong vẫn như cũ bảo lưu lấy một nhóm gọt thọ linh tinh, trong mắt tất cả đều là ý cười. Hắn hiện tại mới thật sự là đến lực nhanh đại đạo viên mãn, chủ thần tam trọng đỉnh phong, chính thức hoàng cấp 6 đạo, cùng đem vừa thành hình gió, giết chóc đại đạo ngưng tụ đến viên mãn chính là hoàng cấp 7 đạo. Chương 964, nhập vây thi đấu thứ nhất. Hô. Lại là nửa tháng về sau, thọ ngoài thiên hà rộng giữa sân đài cao, bài vị ngọc bia đột nhiên nổi lên một cỗ hào quang đẹp mắt, quang mang chợt hiện sau lại nhanh chóng thu liễm tiêu tán cung quảng trường tả hữu vô số võ giả chính là chí cao trên đài chúng nhiều cường giả đều một lần nữa ánh mắt thanh minh lúc, ngọc địa phụ cận cũng phốc phốc phốc nổi lên liên tiếp không gian ba động ngợ sóng, còn có từng đạo thần thái khác nhau thân ảnh xuất hiện. Tốt, lần này nhập vây thi đấu chính thức kết thúc, hoan nên các vị cường giả đúng hạn mà về. Ủng hộ giải thi đấu liệt độc vương cũng cởi lớn đứng dậy, cao giọng nói một câu nói sau liền nhìn về phía ngọc địa. Thứ nhất, nhân tộc giang thủ, một đạo chủ thần, 63060 tích phân. Thứ hai, khiếu thân tộc băng phủ, hoàng cấp chủ thần, 48020 tích phân. Thứ ba, thiên thân tộc lĩnh đồ Hoàng cấp chủ thần, 47.930 tích phân. Thứ tư, Nương nguyện tộc rất hung, vương cấp chủ thần, 22.030 tích phân. Hạng 5, bay la trong tộc tà, vương cấp chủ thần, 21.890 tích phân. Hạng 6, hành vân tộc tạ tổ, bảy đạo chủ thần, 21.720 tích phân. Những này bài vị tại nửa tháng trước giang thủ lần nữa bột phát về sau, thứ tự cơ bản liên cố định, duy nhất có khác biệt chính là tạ tổ lại rơi mấy tên, bị hai cái vương cấp chủ thần không ngừng đuổi theo thậm chí miễn cưỡng phản siêu một chút sau liệt độc vương lại đưa ánh mắt khóa chặt tại mới xuất hiện các chủ thần trên thân kia khoảng chừng hơn một ngàn đạo thân ảnh thân ảnh bên cạnh thân không gian ba động còn không có lắng lại liệt độc vương liền đem ánh mắt rơi vào giang thủ trên thân thôi động trên thân một kiện cảm giác cực võ bao phủ xuống giang thủ lần này toàn bộ thi đấu sự tình bên trong lớn nhất ngoại ý muốn chính là giang thủ sớm có vô số võ giả đều nhận định đối phương tuyệt đối là che giấu tu vi thực lực đối với giang thủ thực lực chân chính đến cùng như thế nào không chỉ liệt độc vương tại lúc này tràn ngập nghi hoặc yếu kỳ đồng thời cùng hắn đi ra thọ sông các chủ thần cũng là nhao nhao tìm kiếm phát hiện một cố bảng bạc cảm giác lực liền lộng phủ xuống lực nhanh theo điểm đại đạo viên mãn chủ thần tam trọng đỉnh phong đáng chết ta liền biết ta liền biết hắn tuyệt đối không phải cái gì một đạo chủ thần chỉ những thứ này hai hạng chính là sáu đạo tiêu chuẩn không đúng mặc dù là đại đạo theo điểm viên mãn nhưng hắn thật chỉ có bốn loại cảm ngộ lực chỉ có bốn loại cảm ngộ lực lại như thế nào thành là vương cấp hoàng cấp bốn loại cảm ngộ chi lực tại linh giới là hợp lý nhất cũng là phổ biến nhất lựa chọn dưới tình huống đó võ giả muốn trở thành vương cấp bán thần chân thần cũng khó khăn đến cực liệt hoàng cấp càng là hy vọng xa vời thân giới bốn loại trở lên tu xong theo điểm thì là một loại khác trạng thái bình thường mặc dù tu xong tuần hoàn cũng chỉ có cực tiểu cực tiểu một bộ chiên là vương cấp hoàng cấp cường giả nhưng thành là vương cấp hoàng cấp cơ bản đều là xong theo điểm đông đảo cảm giác giang thủ tu vi các cường giả ngay lập tức liền có không tiểu một bộ phân phát hiện chân tướng để bộ phân võ giả thoải mái vẫn như trước có quá nhiều cường giả còn bảo lưu lấy đại lượng nghi hoặc. tại bọn hắn cảm giác bên trong giang thủ chỉ là bốn loại cảm nỗ lực rất khó trở thành vương hoàng cấp tồn tại nếu không phải vương hoàng cấp tồn tại giang thủ liền xem như sáu đạo nghị lực áp cái khác tất cả cường giả cũng không hợp lý a mọi người đều biết Hành vân tộc Tạ sâm cổ cùng không duyên tộc ôi điệu đã là chỗ có chủng tộc bên trong, đang tìm kiếm cạnh tranh thi đấu bên trong nhất chiếm hưu thiên phú ưu thế cực giả, bọn hắn cũng đều là bảy tám đạo. Cái này đều ở phía sau đến bị hai đại hoàng cấp từng bước một càng vùng càng xa đâu. Đại lượng nghi hoặc tiếng kinh ngạc khó tin bên trong, chính cảm giác liệt độc vương mới thần sắc khẽ động, thu hồi cảm giác cười ha ha. Huyền lập tại Giang thủ cách đó không xa bằng phủ, lĩnh đồ còn có cái khác mấy cái vương cấp chủ thần đều cũng thu hồi cảm giác, thì ra là thế, là nhục thân thần lực. Chẳng lẽ người này tộc tiên phú là nhục thân khủng bố? Cái này Giang thủ chỉ tu bốn loại cảm nội lực chỉ dựa vào cảm ngộ lực tu vi cảnh giới là phổ thông sáu đạo nhưng tăng thêm nhục thân ẩn chứa lực lượng kinh khủng đúng là có thể so hoàng cấp sáu đạo khí tức không thể tưởng tượng nổi như thế yếu đuối hình thể đúng là thất thần lực lộ tuyến liệt độc vương cùng bằng phụ trợ ở náo hải bên trong hiện lên không sai biệt lắm suy nghĩ về sau duy nhất thần vương bệ hạ mới lại cất tiếng cười to chư vị ta liệt độc vương thành vương thành tranh bá thi đấu nhập vây thi đấu chính thức kết thúc phía dưới liền nên chư vị thắng được người chọn lựa chiến lợi phẩm dựa theo quy tắc xếp hạng cao nhất cường giả có thể ưu tiên chọn lựa tới tay cứ thế mà suy ra phía dưới liền cho mời giang tiểu hữu trong lòng nghi hoặc hoài nghi đạt được nhất định xác nhận, dù là hoàng cấp 6 đạo liền lực áp chân chính hoàng cấp 9 đạo, ở giữa còn có phải chăng có được thần quốc khác biệt, những kết quả này vẫn như cũ để người chấn kinh rung động, nhưng cũng không phải quá bất khả tư nghị sự tình, hành vân tộc tạ tổ cái này phổ thông 7 đạo liền ỷ vào chủng tộc tiên phú kéo lên đến thứ 6, không biết đè xuống bao nhiêu 8 9 nói đâu. Không chừng chính là giang thủ cũng nắm giữ đối tìm kiếm cạnh tranh đặc biệt có lợi bảo vật. Liệt độc vương cũng không có ý định kế tiếp theo truy đến cùng, mà là đối giang thủ khuôn mặt tươi cười đỏ lấy, còn đưa tay làm một cái mời tư thái. Giang thủ cũng không khách khí, bay người lên trước đối liệt độc vương thi lễ một cái. Hơn 6 vạn tích phân bên trong 50 ngàn tích phân không chút do dự liền lựa chọn mua 2.0000 giọt thần đưa tính phách, 3.0000 giọt bất tử hồn hạch, còn lại hơn 10 ngàn tích phân hắn thì còn phải tỉ mỉ cân nhắc xem chọn. Đáng chết, tiểu tử này quả nhiên lựa chọn chúa tể huyết thống, mẹ nhà hắn. Thọ sông bên trong liền bị tiểu tử này gian trá mưu kế hố không nhẹ, hiện tại ngay cả huyết thống trí bảo cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn lấy đi. Hắn thật một lần mua đi hai đại chúa tể huyết thống, một lần mua đi hai đại huyết thống, chính hắn có thể sử dụng rơi a. Thật nghĩ làm thịt tiểu tử này, tiện nghi người bên cạnh cũng không nguyện ý chúng ta. Giang thủ cân nhắc bên trong, Tại hắn hậu phương dưới đài lại đột ngột nổi lên một cỗ truyền âm ba động, đều là từng cái võ giả tại nghiến răng nghiến lợi chửi nhỏ giao lưu. Trong đó đặc biệt bằng phủ, "Rất hung, chúng ta nhóm cường giả chấn nộ lợi hại." Những này tức giận âm thanh bên trong cũng đang kể lấy một loại khác sự thật, thậm chí là giang thủ cũng không biết sự thật, đó chính là một cái sinh mạng thể, mặc dù khi lấy được huyết thống chí bảo sau có thể dung luyện, từ đó ngưng tụ ra những tộc quần khác thiên phú dị năng, nhưng loại này dung luyện cũng có hạn chế, nâng cấp huyết thống chí bảo sẽ bài xích lẫn nhau, loại này bài xích giáp chế ở cấp thấp huyết thống chí bảo kia bên trong còn không tính quá rõ ràng. Nhưng đến chúa tể chủng tộc huyết thống loại kia đẳng cấp, liền áp chế bài xích cực kỳ khoa trương. Ngươi như cô động thần mạch, lại đi dung luyện bất tử tộc phân thân vĩnh viễn không có khả năng thành công. Mỗi cái sinh mạng thể đều là có cực hạn, bốn đại chúa tể chủng tộc huyết thống thiên phú đều là đem nào đó loại năng lực phát huy đến tối ưu, bởi vì ưu thế lớn thiên phú cùng bố, một khi nó tại nào đó võ giả thể nội vững chắc ngưng tụ, liền sẽ tại chỗ càn quét phá hủy đi nên võ giả nguyên bản dung luyện cái khác huyết thống thiên phú, chính cứ chúa tể tuyệt đối địa vị. Về sau ngươi lại dung luyện cái khác huyết thống, cũng không có khả năng thành công. Bằng không mà nói, thần giới không thiếu các loại huyết thống chí bảo bảng ra vì cái gì không có cái nào cường giả một lần dung hợp bốn đại chúa tể tất cả huyết mạch, đồng thời có bốn đại chúa tể tất cả thiên phú. không có loại này hạn chế thần giới chúa tể cũng không phải là thần mạch tộc, bất tử tộc, pháp tự tộc, thiên dược tộc chuyện gì, mà là dung hợp tất cả huyết thống trí bảo hỗn hợp tộc đàn. đông đảo người dự thi đối với chúa tể loại tộc huyết thống cũng là vạn phân mơ ước, bao quát bằng phụ đều là như thế. nhìn thấy giang thủ một lần mua xuống tất cả sao có thể để bọn hắn không tức giận? kia tiểu tử rõ ràng mình dùng không được, còn toàn mua, cái này cho thấy là muốn mua lại sau đưa cho người bên cạnh sử dụng cũng không rẻ bọn hắn à? quá vô sỉ. Chương 965, đầu thứ ba thần mạch. Phân. Vài ngày sau, Vương phủ Tây phủ bộ Lăng điện 912 cung, Giang thủ xếp bằng ở trong cung điện hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhục thân bên ngoài đột ngột tạo nên một tầng màu đen gợn sóng, cùng gợn sóng đem Giang thủ bao phủ mơ hồ không rõ lúc trong đó thân thể mới một cơn chấn động. Ngay mắt sau đó màu đen gợn sóng tiêu tán, đại điện lần nữa khôi phục thành mình, Giang thủ thân thể cũng một phân thành hai. Hai cái Giang thủ mặc kệ bất luận cái gì phương diện đều là giống nhau như lúc hảo không khác biệt, thậm chí linh hồn phương diện cũng là từ Giang thủ hoàn chỉnh linh hồn phân ra phân hồn khống chế, cả hai vốn là một thể. Chớp chớp, vẫy tay không gian kinh khủng lục thân thần lực, vậy mà toàn bộ không kém chút nào, đây mới là bất tử tộc phân thân tiên phú, đây mới là mạnh nhất phân thân. đúng, còn muốn thử một lần bất tử thân. hai cái giang thủ liếc nhìn nhau, trong mắt đồng thời hiện lên mãnh liệt vui mừng, bên phải giang thủ càng lòng bàn tay lóe lên thêm ra một đem sắc bén chiến đao, một đao chém về phía bên trái. Phu một tiếng, khi chiến đao đâm xuyên bên trái phân thân phần bụng thấu thể mà ra, giang thủ bản tôn mới lại thu hồi chiến đao, bên trái phân thân thì cầm ra một đem đan dược liền nuốt xuống, mấy trăm hô hấp sau nơi đó vết thương cũng nhanh chóng khép lại. bất tử thân cũng hữu hiệu, khác nhau thì là hiệu lực hạ thấp rất nhiều, giảm xuống trọn vẹn gấp trăm lần. Đây cũng không tính quá kỳ quái, trước đó ta sớm đã minh bạch bất tử thân căn bản là linh hồn của ta, điều khiển cái này phân thân bên trong linh hồn chỉ là một điểm phân hồn, so với ta bản thể bên trong linh hồn không đủ 1%, cái này mới đưa đến hiệu lực giảm lớn. Nhưng coi như thế, này phân thân cũng có thể xưng hoàn mỹ, vẫn như cũng là hoàng cấp 6 đạo chiến lực, suy yếu gấp trăm lần sức khôi phục cũng viễn siêu các loại đan dược. Tỷ như tu vi cảng nộ lực hao tổn không, những võ giả khác sử dụng đan dược chỉ ít thời gian một nén nhang, 1.0000 cái hô hấp, phân thân hiệu suất giảm xuống gấp trăm lần cũng chỉ là 2300 cái hô hấp, nếu như ta phân ra phân hồn càng cường đại, không phải một phần trăm mà là một thành thời gian này sẽ còn rút ngắn gấp mười giang thủ cũng không biết huyết thống chí bảo hạn chế hắn căn bản không biết một khi võ giả thể nội dung luyện một loại chúa thể huyết thống liền sẽ thanh không trước kia thể nội dung luyện không phải vốn tộc huyết thống thiên phú sẽ còn triệt để áp chế ngươi lại không cách nào dung luyện bởi vì không biết tại nhập vây thi đấu kết thúc sau tham gia một chút liệt độc vương tổ chức tiệc ăn mừng hắn liền về chỗ mình ở tu dưỡng đây cũng là nhập vây thi đấu kết thúc sau lệ cũ tu dưỡng có hai tháng kỳ hạn sau khi trở về giang thủ cũng nếm thử dung luyện bất tử tộc bất tử hồn hạnh đến bây giờ dung luyện thành công, các loại cảm giác đến thử, hắn đối cái này mới phân thân cũng mang ý không cách nào tại hài lòng. Linh giới lúc hắn cũng đã gặp qua có thể để cho võ giả tu luyện phân thân đỉnh cấp bảo dược hoặc cái khác gì bảo vân vân. Nhưng những cái kia so với hắn bản tôn chậm chạp tích lũy các loại ưu thế mà nói trên lệch quá lớn, dung luyện cũng không có ý nghĩa. Hiện tại mới là trạng thái mạnh nhất phân thân. Nhất niệm về sau, Giang Thủ lại mừng rỡ cầm ra một viên chữ vật giới chỉ, không phải bất tử tộc võ giả nhiều nhất có thể dung luyện tam đại phân thân, tăng thêm bản tôn chính là tứ đại nhục thân thông lực tác chiến, mà lại mặc kệ cái nào phân thân đều có thể trở thành mới chủ thể. Bất tử tộc khó chơi cũng liền tại cái này bên trong, nhiều phân hóa mấy cái phân thân giấu ở tại thần giới các nơi, chỉ cần giấu đi không bị ngoại giới phát hiện. Kia nó hơn phân thân bất kể như thế nào chém giết còn không sợ vẫn lạc. Cho nên chính là những cái kia đại đế cấp cường giả cũng không dám ước hiếp bất tử tộc quá nhiều, đáng tiếc ta nhiều nhất tứ đại nhục thân thể tụ. Mà lại tay ta bên trong chỉ còn lại có 2000 mai bất tử hồn hạch, mỗi lần dung luyện đều có thất bại khả năng, nghĩ ngưng tụ tứ đại nhục thân cũng còn muốn kế tiếp theo tìm kiếm càng nhiều hồn hạch. Ngạc nhiên trong suy tư Giang thủ lại thần sắc khẽ động. Nguyên bản tách ra hai cố nhục thân nháy mắt hợp một, vung tay lên, ở trước mặt hắn liền hiện ra bối lô thân ảnh. Sư Tôn, Bối Lô sau khi xuất hiện cung kính thi lễ một cái, mới xấu hổ cười nói, "Đệ tử đã nếm thử dung luyện một loại huyết thống chí bảo, hiệu quả coi như không tệ, bất quá đệ tử cũng là tại dung luyện sau lận sách điện tịch lúc, mới phát hiện một sự kiện, sự kiện kia nghĩ đến sư Tôn cũng biết chớ." "Chuyện gì?" Giang Thủ Kinh ngạc nhìn lại, hắn thêm ra tích phân đích sát mua một chút huyết thống bảo vật, phân cho Bối Lô một chút, hai người trở lại cung điện sau cũng đều biết lẫn nhau là đi dung luyện huyết thống bảo vật. Cho nên giờ khắc này, hắn cũng thật không biết Bối Lô nói là cái gì. Bối Lô kinh ngạc một hơi mới xuất ra một quyển điện tịch đưa tới. Cùng Giang Thủ tiếp nhận điện tịch xem xét, cảm thấy lập tức nhấc lên Thao Thiên Ba Lan, cái này điện tịch ghi lại mới là như dung luyện một loại chúa thể huyết thống, trong cơ thể ngay liền lại không cách nào dung luyện cái khác huyết thống sự tích. Nhưng mà, đã đây là thần giới thường thức định lý đồng dạng sự tình, Giang Thủ làm sao? Hắn trước kia không biết là bởi vì tại linh giới không có những này hạn chế, đừng nói Giang Thủ có thể đồng thời dung luyện thần mạch tinh huyết hoặc xương rồng tinh túy, tùy tiện những võ giả khác đều có thể. Hiện tại xem ra đó chính là thần mạch tinh huyết cùng xương rồng tinh túy cùng đẳng cấp quá thấp, mặc dù có áp chế bài xích lại không rõ ràng. Bởi vậy linh giới không có loại này tin tức ngoại truyện. Giang Thủ biết được thần giới bốn đại chúa tề huyết thống, là lần kia trọng vạn duyên hạ giới về sau, hai người giao lưu lúc đối phương giảng giải thần giới các thưởng thức nói ra, nhưng thần giới thưởng thức quá nhiều, trọng vạn duyên chỉ tùy ý giảng giải một bộ phân, không có nói rõ cái này hạn chế. Giang Thủ đến thần giới thời gian cũng ngắn, cho nên biết huyết thống bảo vật tồn tại nhưng lại không biết hạn chế. Xem hết điển tịch hậu tâm kinh hãi lợi hại, bất quá Giang Thủ ngoài mặt vẫn là không có chút rung động nào. Nguyên lai like ngươi nói là cái này, ta đích xác đã biết, trước đó dung luyện bất tử tộc liền thất bại. Bình tĩnh về một tiếng, khi bối lỗ lại lui ra sau hắn mới sắc mặt biến đổi không ngừng. Chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hắn dung luyện bất tử hồn hạch lúc hoàn toàn không có trở ngại, mà lại hắn tại thọ trong sông thành công dung luyện hai đầu thần mạch lúc, trong cơ thể hắn có tĩnh mạch tinh huyết mang ra cực hạn thần độ thể, còn có xương rồng tinh tuy cải tạo thần lực cực hạn, cùng thất thải linh cốt cải tạo tốc độ cực hạn, đồng dạng không có chịu ảnh hưởng, căn bản không giống cái này trong điện tịch nói như vậy, thần mạch một thành liền cuốn sạch lấy phá hủy trước kia nó huyết thống của Hàn Tiên Phú. Kia hoàn toàn không có ảnh hưởng. Chẳng lẽ là bất tử thân? Bất tử thân còn có cái này công hiệu. Kinh ngạc một lát sau, Giang thủ lại cau mày xuất ra một giọng thần đưa tình phách, vận chuyển công pháp liền bắt đầu thu nạp cảm giác quen thuộc đánh tới, nhẹ nhõm mà vô chướng ngại bắt mạch phách cũng hút nhập thể nội, thể nội đồng dạng sinh ra loại kia mông lung cảm giác lúc, giang thủ lần nữa chấn kinh. không phải thần mạch tộc hoặc nó gần tộc, những tộc quần khác không phải mạnh nhất chỉ có thể dung luyện hai đầu thần mạch, chỉ cần ngươi có hai đầu thần mạch về sau, cho ngươi lại nhiều mạch phách cũng vô pháp luyện hóa, chỉ có trong cơ thể ngươi thần mạch bị chống đỡ nát, mới có thể một lần nữa luyện hóa từ không tới có ngưng tụ. nhưng hắn hiện tại thành công. tiếp theo cưỡng ép áp chế kinh hái kế tiếp theo luyện hóa mạch phách, hai ba ngày về sau, khi một mạch huyết vụ đột nhiên tại giang thủ bên ngoài cơ thể nổ tung, hắn mới vội vàng cầm ra đan dược khôi phục khôi phục về sau Giang thủ lại lần nữa luyện hóa mạch phách, lần nữa ba ngày qua khứ, cùng thể nội vững chắc hình thành đầu thứ ba thần mạch lúc, Giang thủ cả người đều kích động nhảy dựng lên. Không có hạn chế, thật không có hạn chế à, nguyên lai tưởng rằng nhiều nhất chỉ dung luyện hai mạch, những này mạch phách cũng là vì về sau làm chuẩn bị, chứa đựng mà thôi, nhưng nhục thể của ta thật tại những phương diện này hào không hạn chế. Chương 966, đại đế khí tức. Thần giới Tây vực, một cái khí quyển đường hoàng kéo dài vô biên vương thành chỗ sâu, toàn bộ bên trong vương phủ đều bị mở mật tiên vân ba phủ, sơn thác nội phủ hạch tâm tăng thêm thần dị một đạo nguyên bản chính bình tĩnh nằm tựa ở tinh mỹ biệt viện vân sàng bên trên đọc qua thư tịch vừa nhìn vừa lộ ra nụ cười giàn nuông thân ảnh đột nhiên liền thân thể chấn động khoan thai tự đắc bộ dáng triệt để tiêu tán một khuôn mặt cũng đều bị kinh nghi rung động thay thế trong tay điển tịch sớm đã không có cảm giác trượt xuống lão giả chống đỡ thân thể nhìn trung quanh trái xem phải xem bình thản đôi mắt cũng dần dần tỏa sáng càng ngày càng sáng đại đế đây là đại đế khí tức t bệ hạ hắn hắn chẳng lẽ không đúng nếu thật là bệ hạ như thế nào lại dung luyện lao phu cung cấp bất tử hồn hạch chẳng lẽ bệ hạ thật sớm đã vỡ lạc nhưng lưu lại cái gì bị ngoại nhân kế thừa Thân giới từ trước tới nay, mọi người đều biết chỉ có năm vị đại đế quản hạt năm vực, xương đế sau liền có thể bất tử bất diệt, nhỏ máu trùng sinh, loại này nhỏ máu trùng sinh cũng không chỉ là nói một cái đại đế bị người phá hủy nhục thân về sau, một giọt tàn huyết liền có thể sống lại, chủ yếu hơn là chỉ một cái đại đế tùy tiện cô đọng một giọt tinh huyết, phân ra vạn ngàn chọn một phân hồn bám vào tại tinh huyết bên trên. Sau đó giấu ở không biết tên nơi hẻo lãnh, vậy coi như bản thân hắn bị phá giết thành tàn bã. Tử vong chỗ không có một sợi tàn hồn, một sợi tàn huyết đào vong. Dựa vào sớm giấu đi một dọa tinh huyết cùng một sợi tàn hồn, liền có thể nhanh chóng trùng sinh phục hồi như cũ. Lần nữa khôi phục đại đế cấp chiến lược mạnh nhất. Đây mới là đáng sợ nhất. Võ giả cô động tinh huyết có lẽ sẽ để cho mình suy yếu, nhưng loại kia suy yếu không được bao lâu liền có thể khôi phục. Vấn đề đến, tùy tiện một cái đại đế sớm chuẩn bị mấy trăm dọa tinh huyết phân tán thần giới các nơi, phân hóa ra một chút xíu tàn hồn dự bị, ngươi liền căn bản không có hy vọng truy sát. Cho nên ở tại thần giới không người dám khiêu chiến đại đế uy nghiêm. Từ trước tới nay cũng chưa từng nghe nói có cái nào đại đế vỡ lạc. Bất quá lao giả nói tới đại đế khí tức. Tại hắn nhận biết bên trong kỳ thật không thể tính chân chính đại đế, là vị kia tại dị vãng là bọn hắn tộc đàn bên trong có hy vọng nhất tấn thăng đại đế, càng từ lâu hơn tại vì xưng đế làm chuẩn bị một vị định phong nhất thần vương. Mặc kệ là vị kia dự bị đại đế hay là bọn hắn tộc đàn bên trong những cường giả khác, đều cho rằng đối phương xưng đế đã là một loại tất nhiên. Cho nên sớm liền bắt đầu xưng hô đối phương vì đại đế, thần giới bên trong tức sẽ sinh ra vị thứ 6 đại đế. Đáng tiếc là vài ngàn năm trước vị kia đối tộc đàn công bố sắp xưng đế lúc, vừa bế quan liền hoàn toàn biến mất, lại không có đối phương bất cứ tin tức gì không nói, hắn lưu lại các loại mệnh luân bài loại hình dị bảo cũng hoàn toàn tan vỡ coi như thế, lão giả chỗ tộc đàn như trước vẫn là ôn có nhất định hy vọng, vị tiên là sống hơn triệu năm đỉnh phong nhất thần vương, trong tay còn nắm giữ nhiều kiện vượt quá tưởng tượng hồn độn linh bảo, càng là bọn hắn bất tử tộc tộc đàn bên trong mạnh nhất tồn tại. bất tử tộc a, vị tiên thần vương đỉnh phong thời kỳ có thể phân hóa hơn chục cỗ phân thân, cũng đều có thể bảo trì chiến lược mạnh nhất, như không để ý tới chiến lược rơi xuống, có thể phân hóa ra hơn ngàn thần vương, tùy tiện giấu một cái phân thân liền có thể một lần nữa hóa thành chủ thể. cho nên những năm này, hay là không có nhiều cường giả nguyện ý tin tưởng vị kia dự bị đại đế hoàn toàn chết đi. Nhưng mấy ngàn năm không có tin tức, lão giả cùng bất tử tộc bên trong cường giả cũng ít nhiều có chút thất vọng thậm chí tuyệt vọng, ai nghĩ tới giờ khắc này lại bị hắn phát giác được dự bị đại đế khí tức. Loại này phát giác là lão giả tự thân ngưng luyện ra bất tử hồn hạch, bán ra về sau đang bị người luyện hóa, hắn mông lung cảm thấy được hắn hồn sông mỗi lần bị ai luyện nhập thể nội liền hoàn toàn thần phục, loại kia kinh khủng uy áp đều tựa hồ xuyên thấu vô số thời không ảnh hưởng đến hắn. Mà uy thế như vậy cũng có chút quen thuộc, chính là đại đế khí tức. Vấn đề lại tới, nếu thật là vị kia dự bị đại đế bản thân, hắn bản thân liền là bất tử tộc người mạnh nhất. Cần luyện hóa nó hắn không chết tộc cô đẳng bất tử hồn hạch đó căn bản nói không thông. sắc mặt tưởng hồng nói nhỏ vài tiếng, lão giả lại làm trận giấm chân đấm ngực ảo nào mang to, đáng chết, kia đã là ta bán ra đi ra tinh khiết hồn hạch, sớm loại bỏ tất cả thuộc về tính mạng của ta khí cơ, cùng ta lại không quan hệ, nếu là bình thường võ giả luyện hóa, bất kể là ai ta cũng không thể có chút cảm ứng, chỉ sợ sẽ là đại đế bản thân uy áp quá kỳ diệu mới có thể để ta ẩn sinh cảm giác đi, vấn đề là cảm giác kia cũng quá mông lung, phân biệt không đến phương vị, phát giác không ra khoảng cách, đại đế đến cùng ở đâu? hay là có người kế thừa y bát của hắn? bất kể như thế nào tin tức này nhất định phải nhanh báo cáo. Nếu có ai kế thừa đại đế y bắt luyện hóa bất tử hồn hạch, khẳng định không chỉ dung luyện ta bán ra hồn hạch, còn có tộc nhân khác cung cấp tinh khiết hồn hạch, cũng sẽ có tộc nhân khác cảm thấy được. Mặc kệ là thần giới còn là linh giới, từng cái thiên phú chủng tộc mạnh mẽ ngưng luyện ra huyết mạch bảo vật, đều không phải chuyện đơn giản, tỉ như lão giả tự thân, không để ý tới chiến lược rơi xuống lúc mạnh nhất trên phân thân ngàn, một khi hắn tại tự thân bên trong tinh luyện bất tử hồn hạch, tinh luyện càng nhiều hắn mạnh nhất phân thân số lượng cũng sẽ ngã xuống, ngã xuống 8900, 4500, mà lại vĩnh viễn lại không cách nào tự nhiên khôi phục. Cho nên cô đọng huyết mạch chí bảo đều là sắp chết võ giả mới có thể đi làm. Cô Động lúc tổn thất cũng rất lớn, bởi vì như ngươi loại này cô Động cũng sẽ thất bại. Lấy linh giới thần tộc làm thí dụ, cực hạn thần ngộ thể là 10000 thần mạch tinh huyết, kia để có được cực hạn thần ngộ thể thần tộc cô Động, chủ cương giả thần cấp cô Động thành công 45.000 giọt tinh huyết, chỉ sợ đã xem ngộ tính tiêu xài không còn, biến giống như không thể đi khắc gỗ mục, cái này hao tổn trọn vẹn hơn phân nữa. Chân thần cấp cực hạn thần ngộ thể đi cô Động, khả năng chỉ có 1 ngàn giọt thành công. Bản thần cấp cực hạn thần ngộ thể đi cô đọng, khả năng chỉ có 3 400 giọt thành công càng đừng đề cập càng là thiên phú bộ tộc mạnh mẽ thường thường cũng có không tiểu thiếu hụt linh giới đỉnh phong tộc đàn một thời kỳ số lượng 1 hai ngàn đã tính nhiều thần giới tộc đàn thần vương nhiều thần vương trở xuống thọ nguyên cũng dài còn có gọi thọ linh tinh cùng cực phẩm bảo vật nhưng tính toán rứt bỏ thần vương lời nói cùng một thời kỳ bất tử tộc thần mạch tộc cùng cũng chính là mấy ngàn số lượng Những này cũng chưa chắc ai cũng có thể trở thành chủ thần các loại đỉnh cấp huyết mạch trí bảo xuất hiện cũng là có rất lớn hạn chế số lượng cũng không tính nhiều biệt viện bên trong lão giả chính là một kẻ hấp hối sắp chết, thừa hơn mấy năm thọ nguyên vô vọng đặt chân thần vương, mấy năm trước liền đem một thân huyết mạch cô động để tụ hóa thành tinh khiết nhất huyết thống chí bảo bán ra ra ngoài, hắn đều đã mất đi phân thân năng lực thiên phú, mấy năm này ngay tại một vị khác bất tử tộc thần vương dưới trướng chờ chết. nào nghĩ tới lúc này đột nhiên cảm thấy được cái này dị biến, vang một tiếng, giấm chân đấm ngực sau lão giả mới thẳng tắp chạy về phía bên trong vương phủ trung tướng nhất, đại đế hoặc là đại đế truyền nhân y bát xuất hiện, đôi này toàn bộ bất tử tộc đều là cấp cao nhất đại sự, hắn cũng có thể xác định tin tức này mới ra tất nhiên sẽ để cho toàn bộ bất tử tộc vì đó hấn động, bắt đầu toàn bộ tinh thần giới tìm kiếm tìm kiếm. Nếu như tìm tới cuối cùng phát hiện là vị kia đại đế, tự nhiên là bất tử tộc vô thượng cơ duyên, nếu như chỉ là một cái chư nhân, như vậy vị kia dự bị đại đế bỏ mình chỗ nào, cũng đều lưu lại cái gì, tự nhiên cũng phải thật tốt nghiên cứu một phen. Theo lão giả biết vị kia dự bị đại đế xung kích đại đế lúc, trên thân chí ít bốn kiện hỗn độn linh bảo, một kiện là cực phẩm khôi phục bảo vật, vô luận người nắm giữ thụ đến bất kỳ thương tích gì đều có thể nháy mắt phục ừ. hồi như cũ, một kiện khác thì là nháy mắt khôi phục tất cả tu vi cùng cảm nội lực. Thứ ba kiện thì là hóa thân vận tộc, cảm thấy được một cái tộc đàn khí cơ linh bảo khóa chặt khí cơ, người nắm giữ liền có thể hóa thân tộc này cũng có được nó hết thể năng lực, không, có chút nào hạn chế. Thứ bốn kiện thì là công sát hình trí bảo. Vị kia dự bị đại đế chứng đế lúc càng có loại hơn kinh người dạ tâm, chuẩn bị vỡ vụn rơi mấy món hỗn độn linh bảo, tại hắn chứng đế lúc dung nhập tự thân, để chúng linh bảo cùng hắn nhục thân hợp một, ý đồ để nhục thân tổng hợp tất cả linh bảo uy có thể thành là cường đại nhất đế. Đây hết thảy, ý nghĩa thật quá trọng đại. Chương 967, đế thành. Phần. Hơn 10 ngày về sau, Lăng điện 912 cung nội giang thủ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ hắn bên ngoài cơ thể lại tràn ngập một tầng mông lung hắc vụ, trong khói đen thân thể lăn lộn mấy hơi mới vừa hóa thành bốn. Hết thảy lắng lại, bốn cái giang thủ liên nhau, trong mắt tất cả đều là kinh hỉ sợ hai thản phụ. Trước trước sau sau ta tổng cộng từng chiếm được hơn 5000 giọt thần mạch tộc mạch phách, nhưng 5 năm đôi nửa sát xuất thành công cuối cùng cũng chỉ cô động 3 đầu thần mạch, thất bại 2 lần. Vì cái gì bất tử tộc trên phân thân hiệu quả tốt như vậy? 3000 mai bất tử hồn hạch lần lần thành công không một thất bại, mà lại hiện tại có 3 bộ phân thân về sau. Tứ đại thân thể toàn bộ đều là trạng thái đỉnh cao nhất, đều có hoàng cấp 6 đạo chiến lực, kém duy nhất đứng chỉ tại linh hồn, mỗi cái phân thân kế thừa 1% phân hồn, bất tử thân hiệu suất cũng giảm xuống gấp trăm lần. Giang thủ hiện tại cũng không biết nên may mắn mình vận khí tốt hay là hoài nghi gì. Nương tụ thần mạch coi như bình thường, nương tụ phân thân liền quá thuận lợi, thuận lợi để hắn có chút nghi thần nghi quỷ. Nhưng vậy liền coi là có vấn đề gì đoán chừng cũng là hắn bất tử thân mang tới đặc biệt hiệu quả, cho nên phương diện này tựa hồ cũng không có gì lo lắng. Kinh hỉ về sau Giang thủ mới lại để cho phân thân bản tôn hợp một, lách mình độn về tùy thân độc phủ mượn nhờ một chút động phủ trận pháp chế lập, giang thủ mới thôi động vạn giới chi môn, trong đầu cũng hiện hiện linh giới cảnh tượng. Vô Nơi đó nổi lên một cỗ manh liệt không gian ba động, nhưng cái này không gian ba động không có dẫn đến thời không vỡ vụn, mà là mới vừa xuất hiện liền bọc lấy giang thủ thân ảnh biến mất. Chủ cương giả thần cấp nắm giữ vạn giới chi môn liền có thể xuyên thấu lượng giới hàng rào, giang thủ đã là hoàng cấp 6 đạo thực lực, vượt qua lượng giới thật không khó. Sau một khắc chờ hắn lại ổn định thân thể khi đã phát hiện mình đứng tại linh giới, chính là địa điểm này không phải lúc trước hắn trong đầu hiện hiện qua ma dương tông mà là một mảnh hoang vu tinh không, cái này chỉ có thể nói rõ từ liệt độc vương thành thẳng tới ma dương tông hao phi quá lớn, hắn giữa đường rơi xuống, khẽ cười một tiếng giang thủ lần nữa thôi động hỗn độn linh bảo, mấy lần trung chuyển sau liền đến tại ma dương tông tông chủ phong trên đỉnh núi, đến đỉnh núi lúc cũng không làm kinh động những người khác, lưu lại một bộ một phần trăm phân hồn trưởng không chủ trì phân thân, mới lại vận chuyển vạn giới chi môn biến mất. bất tử tộc đặc tính, tuy tiện giấu đi một bộ phân thân, cái khác coi như bị triệt để chu sát vô một loại lưới, giấu phân thân cũng có thể trở thành chủ thể, thông qua an dưỡng liền có thể khôi phục đỉnh phong, ta để cái này phân thân lưu tại linh giới. Không chỉ có thể lại tránh lo âu về sau, cũng có thể để cho cái này phân thân tọa chấn linh giới. Hắn lần này xuất hiện ở tại thần giới dù sao cũng là một cái ngoài ý muốn. Tại linh giới bên trong trước mắt tinh không thế cục là không có cái gì hòa lớn, xem như một mảnh yên tĩnh an bình, nhưng ma dương tông chỉnh thể quá yếu, từ trên xuống dưới trừ hắn ra ngay cả một cái không đủ một đạo chủ thần đều không có, vạn một xảy ra chuyện gì liền sẽ lớn không ổn. Hiện tại lưu lại một bộ hoàng cấp 6 đạo phân thân đó mới là an thầm không lo. Lần nữa trở lại liệt độc vương thành về sau. Giang Thủ mới cầm ra một quyển điện tịch lật xem, bây giờ cách liệt Độc Vương mang lấy bọn hắn xuất phát, tham gia Vương Thành tranh bá thi đấu đấu vòng loại còn có hơn một tháng, hắn cũng cần phải học tập thật giỏi lên đồng giới các loại cơ sở thưởng thức. Mà khi một người lực chú ý chuyên chú vào một chuyện nào đó lúc, thường thường cũng sẽ xem nhẹ thời gian lưu truyền. Giang Thủ chỉ cảm thấy mình mới như đói như khát học tập một lát, tầm điện bên trong liền vang lên một mảnh trận lực vang động. Hắn đi ra cung điện sau mới phát hiện Phục Tùng nghe theo đang đứng ở ngoài điện chờ. Phục Tùng nghe theo tiền bối, không dám, Giang Sư Minh, ngươi tại xương hụt như vậy lão phu thật là không đảm đương nội an cả hai gặp mặt sau giang thủ thi lễ một cái, Phục Tùng nghe theo cởi bồi đáp lễ, lễ đến lễ về sau hắn mới cho thấy ý đồ đến là xuất phát thời gian đến, Liệt Độc Vương ngay tại bên trong vương phủ truyền tống trận chỗ chờ. Hắn đặc địa đến thông chi giang thủ. Ngắn mũi phi độn sau khi giang thủ tại một mảnh khác to lớn truyền tống quảng trường rơi xuống, liếc mắt liền thấy Liệt Độc Vương còn có đã đợi tại nơi đó bằng phủ, linh nổ. Ha, Tiêu ngạo thật lớn, bất quá là tại nhập Vây thi đấu bên trong dự vào dị bảo chiếm cứ ưu thế, miễn cưỡng chiếm thứ nhất, hiện nay lại muốn bậy hạ tại chỗ này chờ đợi ngươi lâu như vậy. Giang Thủ mới hạ xuống tầng trời thấp, Liệt Độc Vương cũng cởi lớn tiến lên đó lúc, Bàng Phù liền răng nanh vừa mở lạnh lẽo đùa cợt. Liệt Độc Vương thân ảnh đều trệ một chút, mới cởi lớn tiến lên nắm lên Giang Thủ cánh tay, Giang Tiểu Hữu tính dưỡng được chứ? Bàng Phù đối Giang Thủ có ý kiến không phải chuyện bí ẩn, từ đầu tới đôi vị kia hoàng cấp chủ thần đều không có ẩn tàng qua loại địch tí đó. Nhưng Liệt Độc Vương cũng không có biện pháp nào, nói đến hắn như cùng Bàng Phù liều mạng tranh đấu, chết là ai còn chưa nhất định đâu. Hắn có thể để cho Bàng Phù ở dưới chướng hắn vương thành an an phân phần, là bởi vì Liệt Độc Vương phía sau có đồng tộc cường giả ngàn thân đại đế, mà lại thiên thân tộc thần vương cũng không chỉ là một cái Tại Tây vực phạm vi 4500 vương thành bên trong tiên thân tộc thần vương chừng hơn 20 cái, đều là trường sinh bất tử thần vương, trên có đại đế tọa chấn, dạng này thế lực thật đúng là ai cũng không thể chơi vào. Càng đừng đề cập liệt độc vương dưới trướng dòng chính vãn bối lĩnh đồ đều cũng là hoàng cấp chủ thần, không so bằng phụ kém. Đa tạ bệ hạ quản niệm, giang mỗi trạng thái cũng không tệ lắm. Giang thủ không để ý bằng phụ cười lạnh, khách khí đáp lại liệt độc vương. Vậy là tốt rồi, ta Tây vực 4500 vương thành, chuẩn xác mà nói là 492 cái vương thành, mỗi thành đề cử 3 tên chủ thần, hội tụ ở đại đế ngoài thành thành diễn võ, đấu vòng loại chính là bên ngoài thành. Lần này thi đấu chuyện tới ngọn nguồn có thể lấy được gì cùng thành tựu, liền toàn bộ nhờ Giang Tiểu Hữu cùng bằng sư đệ. Liệt Độc Vương Tiếu Dung sán lạ, đứng trên quảng trường cùng mấy người khách sáo một phen, mới vung tay lên mang theo chúng mạnh đi hướng truyền tống trận. Truyền tống trận một lần dung nạp sinh mệnh số lượng có hạn, nhưng Liệt Độc Vương mang võ giả cũng không nhiều, trừ hắn cái này thần vương cùng 3 người dự thi bên ngoài cũng chỉ có hơn 10 mặc vương phủ bảo phục chủ thần tùy hành. Một nhóm 20 mạnh một lần truyền tống, lần nữa ổn định thân thể khi đã đến một mảnh khác quảng trường, quảng trường này không lộ rộng lớn cũng viễn siêu Liệt Độc Vương ngoài thành thành quảng trường. Giang thủ cảm giác một chút lại phát hiện lấy hắn 13 lần tốc độ ánh sáng mạnh nhất tốc độ bay, 130 hơi thở cảm giác pháp bi, hoàn toàn không cách nào cảm thấy được giới hạn. Trên quảng trường khắp nơi đều là quy hoạch chỉnh tề truyền thống trận, các phương trận bẩy cũng có thật nhiều đều chính tại sử dụng bên trong, trên một cái quảng trường lui tới võ giả bẩy, số lượng đều muốn lấy ước vạn tính tính. Tham kiến bệ hạ. Giang thủ còn tại cảm giác hoàn cảnh, tại hắn phụ cận mười mấy cái quang hơi thở bên trong liền rầm rầm hoặc quỳ xuống hoặc phụ thân vô số thân ảnh, bao quát một chút mặc đế thành cấm vệ bảo, rõ ràng là đế thành cấm vệ tuần tra võ giả đều là như thế. Vẫn là câu nói kia, liệt độc vương thực lực không cao. Làm sao là đại đế đồng tộc, đây chính là một loại cực kỳ khó lường hữu thế. Ha ha, không biết bổn vương lần này tới chính là sớm là mượn, nếu là mượn liền không có cách, nếu là tới sớm còn có thể mang theo Giang Tiểu Hữu cùng Bằng Sư đệ nhìn một phen đế thành, chính là đi vào thành du ngoạn cũng có thể. Liệt Độc Vương khí quyển khoát tay chặn lại, mới cười nhìn về phía Giang thủ cùng Bằng phụ. Giang thủ hai cái cũng rõ ràng có chút tâm động, bọn họ cũng đều biết vương thành tranh bá thi đấu thời kỳ, toàn bộ tinh thần giới thần vương cùng đỉnh phong nhất các chủ thần đều sẽ hội tụ đến thành, nhiều cường giả như vậy hội tụ, chỉ cần không đốc, mặc kệ là đế thành một phương hay là các thần vương thiết lập tại đế thành phương thì đều sẽ đem các loại áp đáy hổ bảo vật lấy ra hoặc đấu giá hoặc bán ra. Chương 968, Đầu thứ tư thần mạch. Ngâm đấu. La ngâm đấu, mỗi đến thời kỳ này đại đế thành cường giả tụ tập, hơn chín thành nhất cường giả đứng đầu đều tại một cái đế thành 4-500 vương thành, bao dung phạm vi quá rộng quá nhiều, thật muốn tổ chức đấu giá hội cũng sẽ tốn thời gian quá nhiều, bởi vậy mỗi cái vương cấp trở lên phường thị đều đẩy ra ngâm đấu. Ngâm đấu chính là một cái phường thị xuất ra một chút bảo vật, ghi rõ một cái giá quy định, một ngày bên trong tùy ý ngoại giới võ giả tùy ý ra giá, một võ giả cũng chỉ biết mình ra giá, sau một ngày công bố, người trả giá cao được Liệt Độc Vương cùng Giang Thủ nhóm cường giả đến Ngàn Thân Đế Thành thời gian coi như sớm đi, khoảng cách chân chính tranh bá thi đấu đấu vòng loại bắt đầu còn có một tháng, bởi vậy tại ban đầu mang theo Giang Thủ chờ ở Đế Thành tìm tới ngủ lại chi địa về sau, một nhóm chỉ là tại Liệt Độc Vương dẫn đầu dưới tùy ý đi dạo Đế Thành, chủ yếu là làm quen một chút hoàn cảnh. Quen thuộc sau mọi người mới tản ra mà ra. Nay chủ yếu cũng là 492 cái Thần Vương Phường thị cộng thêm một cái Đại Đế Phường thị, không có hoàn toàn thống nhất đấu giá bán trận, Giang Thủ cùng tự thân cần gì cũng không giống, tập hợp một chỗ kém xa tản ra thích hợp hơn. Vừa mới chuyển nhập phường thị khu, Chen Trúc võ giả triều bên trong Giang Thủ liền nghe tới quá nhiều võ giả ngôn luận bên trong có gần một nửa đều đang bàn luận ngầm đấu, tên như ý nghĩa, âm thầm đấu giá mà thôi. Biết được ngầm đấu nội dung sau Giang Thủ cũng tới hào hứng, hắn hiện tại hay là nhu cầu lấy không ít bảo vật, nhất là thần mạch tộc mạch phách, hắn đã có thể cô động mấy đầu thần mạch, như vậy thứ này đến bao nhiêu cũng sẽ không ngại nhiều. Đầu thứ tư thần mạch ngưng tụ thành công, hắn liền có thể dựa vào cấp đoạt trực tiếp canh trưởng, giết chóc đại đạo tăng lên tới đỉnh phong. Đến lúc đó như đối những cái kia ngưng tụ cơ sở thần quốc võ giả hạ thủ. Hắn thậm chí có thể lấy thời gian ngắn nhất ngưng tụ thần quốc, thành là chân chính vương cấp, hoàng cấp chủ thần thậm chí thần vương. Bất quá cấp đoạn thần quốc tỷ lệ thất bại quá lớn, thất bại một lần liền kéo theo thể nội thần mạch vỡ vụn, một lần nữa ngưng tụ nhiều một lần liền nhiều một ngàn giọt mạch phách chi phí, cũng không đủ mạch phách lại đi đâu đạt được cơ hội như vậy. Mà các thần vương thậm chí đại đế đẩy ra phương thị, tại thời kỳ này sẽ có thần đưa tình phách xuất hiện tỷ lệ cũng là rất lớn, chỉ cần có xung tốc đại đế tệ liền có thể đấu giá mua. Đến hào hứng sau Giang thủ trực tiếp tuyển một cái thần vương cấp phương thị đi vào. Tìm tới bên trong phụ trách đối ngoại thu mua bảo vật chấp sự xuất ra một nghìn mai hạ phẩm gõ thọ linh tinh nói mình dự định bán ra, tiêu chấp sự đồng dạng dứt khoát, trực tiếp ra giá 100 triệu ngũ đại đế tệ, một tỷ đại đế tệ tạm cũng không kém nhiều lắm. Mấy canh giờ sau, đem trong tay mình chứa đựng tất cả hạ phẩm linh tinh bán đi, giang thủ chọn vẹn đổi lấy một tỷ còn nhiều chút đại đế tệ, khổng lồ như vậy tài phú cũng làm cho giang thủ mừng rỡ. Hà tại thọ trong sông thu hoạch là viễn siêu bên trên giao ra linh tinh số lượng, chính hắn cũng dùng không được nhiều như vậy, trừ giữ lại một nhóm trung phẩm, thượng phẩm bên ngoài, hạ phẩm bán ra bắt đầu là không trướng ngại chút nào. Mừng rỡ sau Giang Thủ liền bắt đầu tại từng cái phường thị du tẩu, tìm kiếm thần đưa tình phách hạ thủ, quá trình bên trong mô đến một cái thần vương cấp phường thị, hắn bản thân nhìn thấy các loại chí bảo, mặc kệ là chủng loại hay là số lượng đều nhiều để hắn hoa mắt, còn có không ít đều để hắn nhịn không được nghĩ trực tiếp mua. Giang Thủ còn là sinh sinh đè xuống những tâm tư đó, tu vi tăng lên mới là chủ yếu nhất, dự trữ lên xung túc mạch phách mới là mau lẹ nhất phương thức. Một cái phường thị không có phát hiện mạch phách hắn liền trực tiếp bỏ qua, du đấu tháng tư năm năm không cái phường thị sau, hắn mới phát hiện bên trong đang có 2000 giọt mạch phách ở trong tối đập quá trình bên trong cũng có thật nhiều võ giả dựa theo phường thị cung cấp quá trình đi đấu giá, nên ra giá bao nhiêu vị. Mạch này phách giá trị nghiêm chỉnh mà nói cùng hạ phẩm linh tinh là không sai biệt lắm, Liệt Độc Vương tại nhập Vây Thi đấu bên trong mở ra 10 ngàn tích phân hối đoái 1 ngàn giọt mạch phách, nhưng một viên hạ phẩm linh tinh chính là 10 tích phân. Coi như cả hai giá trị là tương đương, bất quá Liệt Độc Vương vì kích thích hơn chúng ta những người dự thi này, mới có thể tại chúng ta dùng tích phân mua về sau, lại đem linh tinh bản thân hoàn trả. Về phần ta tại Thọ trong sông gặp được không duyên tộc Hỗ Điệu, hắn lúc ấy mở ra giá căn bản chính là vì gata, cũng là vì phù hợp Liệt Độc Vương hào phóng, không cách nào coi là thật. Cho nên một giọt thần đưa tinh phách đại khái giá trị cũng là 100.000 đại đế tệ một giọt. Những bảo vật này cũng thường thường là có tiền mà không mua được, có đại đế tệ lúc cũng rất khó mua tới. Nhìn xem 2000 giọt mạch phách, giang thủ là rất hy vọng một lần vào tay, nhưng ra giá, giá bao nhiêu mới có thể thật nắm bắt tới tay cũng quá khó mà nói. Giống hạ phẩm linh tinh, bình thường giá thị trường hẳn là 1000 giọt 100 triệu đại đế tệ, hắn xuất ra đi bán cho các phường thị, nhưng cái kia phường thị đều là trực tiếp cho 100 triệu năm. Như vậy giá trị không kém nhiều thần đưa tinh phách, giang thủ chỉ sợ mở ra 100 triệu năm 1000 giọt cạnh tranh giá, rất khó có cái gì tâm đoan. Càng nghĩ Giang thủ cũng án lấy quá trình trực tiếp tiêu một cái 400 triệu linh 100 đại đế tệ giá vị, mới rời khỏi tòa này phương thức. Cái này dù sao cũng là 492 cái thần vương phường thị trong đó một trong, giá cả thấp không có năm chắc, giá cả quá cao lại không đáng, cái khác phường thị chưa hẳn không có. Sự thật cũng chứng minh Giang thủ suy đoán, lại đi dạo hơn 70 cái phường thị, hắn cũng lần nữa phát hiện một nhóm mạch phách, 1000 dọn, Giang thủ không chút do dự lại cho ra 200 triệu linh 10 cái đại đế tệ cạnh tranh giá. Mấy canh giờ sau đi dạo hơn 200 cái thần vương phường thị, trước đó vào tay 1 tỷ đại đế tệ đã tiêu xài không còn, mục tiêu của hắn cũng chỉ nhắm vào 5000 giọt mạnh phách. Đến lúc này Giang thủ không tiếp tục làm cái gì, cầm tiếp theo du tẩu tại phường thị quan sát xem, hơn chục canh giờ trôi qua, hắn chỗ cạnh tranh mấy cái phường thị đối mạch phách ngầm đấu cũng đến hồi cuối, chụp một xác định giá bán. 3000 giọt, hắc, chỉ có 3000 giọt mạch phách bị ta cầm xuống, cái khác 2.0000 giọt còn có võ giả so ta ra giá cao hơn, bất quá 3000 giọt cũng tạm thời đủ, trước đếm thử luyện hóa đầu thứ tư thần mạch, sau khi thành công trở lại kế tiếp theo chủ bị. Lại thất bại một lần, bất quá cuối cùng thành công, đầu thứ tư thần mạch thành hình cũng đã tuyển định cảm nộ lực, đều có thể trực tiếp canh trường, giết chóc lĩnh vực tăng lên tới viên mãn. Đến lúc đó thực lực lại sẽ lớn tiến vào. Lại là 6 ngày qua khứ, khoảng cách giải thi đấu bắt đầu còn có hơn 20 ngày lúc, Giang Thủ mới tại hạ giường tầm điện bên trong nhảy lên một cái, trong mắt tất cả đều là hư phấn. Bốn đầu thân mạch tuyệt định, tay bên trong còn lại hơn Một ngàn giọt mạch phách cộng thêm 400 triệu đại đế tệ. Hắn hiện tại đối với tiếp theo thi đấu sự tình cũng càng có lòng tin. Tiếp theo hơn 20 ngày làm như thế nào qua, càng nghĩ Giang Thủ hay là một lần nữa đi ra phương thị, chuẩn bị tái xuất bán một chút bảo vật, dùng những bảo vật này đổi lấy đại đế tệ đi mua càng nhiều mạch phách. Nếu như về sau bộ phát sinh từ chiến Tu binh đến ngưng tụ thần quốc chủ thần, hắn ít nhất phải dự trữ lên 4000 giọt hoặc 10000 giọt mạch phách mới có thể nhiều tiến hành mấy lần nếm thử, hắn đều dự định tại bán ra một chút không dùng được dược võ, hoặc là cầm trong tay trúng phẩm, thượng phẩm gọt thọ linh tinh cũng bán ra rơi. Cùng trước đó không sai biệt lắm quá trình, cùng giang thủ cầm trong tay có thể bán ra đi giá cao bạo vật toàn bộ bán ra, trong tay lại dự trữ lên 1600 triệu đại đế tệ, đây là thêm lần trước nữa còn lại 400 triệu, đến lúc này trong tay hắn đều lại không có gì có thể bán ra đắc đỏ bảo vật. 1.6 tỷ cộng thêm nhiều lần cạnh tranh, cùng khoảng cách đấu vòng loại càng ngày càng gắt. Trong tay hắn mạnh phách cũng dần dần lại thêm ra 8000 giọt, tăng thêm trước đó tổng số chính là 9000 giọt. Vì những này, Giang thủ kém chút là táng ra bại sản. Chương 969, ngươi đương nhiên không cần sợ. Vương Thành tranh bá thi đấu đấu vòng loại bên ngoài thành, 492 Vương Thành trung để cử 1476 tên chủ thần, thông qua thi đấu sự tình sàng chọn ra trước 100 mạnh lại từ top 100 tiến hành cuối cùng trận chung kết. Giang thủ lần nữa bị Liệt Độc Vương mời tiến vào bọn hắn một nhóm ngủ lại cung điện quần trung ương đại điện về sau, Liệt Độc Vương liền mở miệng giới thiệu thi đấu sự tình. Thi đấu sự tình quy tắc cũng là đơn giản, tất cả cường giả hội tụ ngoại thành ngẫu nhiên phân phối vì 100 cái đoàn đội, mỗi cái đoàn đội 14 hoặc 15 mạnh không giống nhau, tiến vào một tòa lôi đài, mỗi cái lôi đài cuối cùng thắng được người liền tiến vào trận chung kết. Dạng này thi đấu sự tình chính là vậy một cái 13 hoặc vậy một cái 14. Hoặc đem đối thủ của ngươi giết chết, hoặc đem đối phương đánh cho cam nguyện nhận thua chạy ra lôi đài. Cái này khảo nghiệm cũng không chỉ có một võ giả chiến lực, mà là vô số năng lực tổng hợp thể. Tỷ như có võ giả rõ ràng thực lực không phải quá mạnh, lại trốn để ngoại nhân tìm không thấy, cùng những cường giả khác phân ra thắng bại cuối cùng chỉ còn một cái hay là thân bị trọng thương, hắn tại nhảy ra thu hoạch thắng lợi, đây cũng là một loại được cho phép tình huống. lại tỷ như có võ giả thi triển tất cả vốn liếng liên lạc cái khác hai ba cái cưng, giả trước quét ngang thanh trừ cái khác tất cả người cạnh tranh, lại để cho mình người cạnh tranh chủ động nhận vua, để hắn cứ thắng, đây cũng là được cho phép. nhiều như rừng, ở bên trong người dự thi có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào bất luận cái gì phương thức, chỉ cần ngươi cuối cùng thắng được, đó chính là thắng được. nghe tới dạng này thi đấu sự tình quy tắc sau giang thủ cùng bản phủ, lãnh đồ lẫn nhau cũng đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt nghiêm trọng, liệt độc vương thì tiếp lấy nói còn có một chút mấu chốt nhất chính là vì bảo trì tương đối công bằng, dị vang hắc bảng cường giả sẽ từ triệt để xáo trộn, tuyệt sẽ không để hai cái hắc bảng cùng chỗ một cái trong võ đài. Lần này tây vực tranh bá thi đấu, cho đến trước mắt tổng cộng có 13 tên hắc bảng cường giả như thi đấu, ngẫu nhiên đi vào 13 lôi đài. Cái khác hoàng cấp chủ thần cũng là như thế, mỗi cái lôi đài đều là số lượng tương đương hoàng cấp chủ thần, sẽ không nói một cái lôi đài bên trong hội tụ hơn 10 hoàng cấp. Cái khác mấy cái lôi đài một cái hoàng cấp đều không có, dạng như vậy ra kết quả cũng rất cờ hờ, có để đám võ giả tin phục. Hắc bảng. Nghe tới cái tên này, sau giang thủ ba người lần nữa run lên, tất cả đều sách gấp tâm thần. Hắc Bảng A, kia là tất cả thần vương trở xuống mạnh nhất 100 chủ thần chiến lược xếp hạng, một chút Hắc Bảng cường giả là đại đế giới chướng lười nhác tham gia loại này thi đấu, một số khác Hắc Bảng hoặc là đơn độc lang thang, hoặc là gia nhập lưu phỉ. Còn lại phân tán đến ngũ đại vực, tây vực lần này có thể có 13 Hắc Bảng cường giả dự thi, không coi là nhiều cũng không hề ít, nhưng nếu ai cùng Hắc Bảng cường giả cùng chỗ một lôi đại thật đúng là sẽ không may vô cùng. Tham gia đấu vòng loại 1476 cường giả, không nhất định tất cả đều là hoàng cấp chủ thần, Cầm Liệt độc vương đến nói: Mặc kệ lần này có hay không giang thủ lực lượng mới xuất hiện, Liệt Độc Vương có thể để cho bằng phù cùng lĩnh đồ hai đại hoàng cấp đại biểu hắn dự thi đã là cực hạn. Liệt Độc Vương tại 492 cái thần vương bên trong không tính cường đại, nhưng địa vị cũng tuyệt đối không thấp. Cái gì khác không đều nói, một chút chỉ là phổ thông tam trọng được vương, tứ trọng được vương thần vương, ngươi cảm giác phải dưới quyền bọn họ có thể áp đảo ở bằng phù dạng này hoàng cấp chủ thần. Những cái kia cấp bậc thần vương, một cái không tốt là có thể bị bằng phù tương đối bung lòng chu sát. Đồng dạng, cũng không phải mỗi cái thần vương dưới trướng đều có lĩnh độ như thế không chịu thua kém van bối có thể trở thành hoàng cấp chủ thần. Cho nên tại toàn bộ đấu vòng loại bên trong, 1476 chủ thần bên trong cho đến trước mắt chỉ có 381 cái hoàng cấp chủ thần dự thi, càng nhiều hay là vương cấp chủ thần, hoặc là hoàng cấp bài đạo, sáu đạo vân vân. Nhưng 13 vị hắc bảng cường giả tuyệt đối là 381 cái hoàng cấp chủ thần bên trong cường đại nhất tồn tại khủng bố nhất. Chính là để bằng phù lĩnh đồ liên thủ đối phó một cái hắc bảng, chỉ sợ cũng phải bị chu sát. Tỷ như bất tử tộc hoàng cấp chủ thần, một lần phân thân có thể phân hóa 6 7 định phong chiến lực phân thân, Quân đầu xuống dưới đều có thể nghịch chết bằng phù lĩnh đồ. Coi như tại lần này Vương Thành tranh bá sau trận đấu, một chút uy tín lâu năm hắc bảng cường giả sẽ bởi vì lần này thi đấu sự tình mà rơi xuống hắc bảng, nhưng ở đấu vòng loại bên trong bọn hắn chỉ sợ cũng đều là chúa tể giả một trong. Gặp gỡ yếu một ít cơ hồ có thể nghiền ép thông sát, mà dứt bỏ hắc bảng 13 mạnh 368 hoàng cấp chủ thần lại sáo trộn phân phối, một cái lôi đài bình quân 3-4 cái hoàng cấp, còn lại không phải hoàng cấp, không thể nghi ngờ càng công bằng hơn nhiều. Ha ha, cùng hắc bảng cùng đài là hơn một phần 10 xác suất. Từ đế thành cường giả ra chủ trì phân phối, nghĩ đến chúng ta cũng sẽ không có xuôi xẻo như vậy vật khí châm mặt mấy hơi sau bảng phù mới nhẹ mở miệng cười chính là lĩnh đồ cũng không nhịn được gật đầu gật đầu bên trong càng nhìn liệt độc vương một chút liệt độc vương thì vào lúc này cười lắc đầu thân phận của ta tại cái này thi đấu sự tình bên trong là không có bất kỳ cái gì ưu đãi vạn chúng nhìn trường trường giải thi đấu liên lụy đến toàn bộ thần giới đại đế đều không tốt thiên vị cái gì cho nên chỉ có thể cược vận khí cược vận khí liền cược vận khí đi hơn một phần mười xác suất gặp được các bảng cường giả chỉ cần không phải quá không may liền không sao giang thủ cũng cười gật đầu hắn là biết tại dĩ vãng có cá biệt thi đấu sự tình bên trong thỉnh thoảng sẽ có kỳ diệu ảnh hưởng phát tán, cùng đại đế gần tộc lại bởi vì cụ thể quy tắc, tại đào thải bên trong nhận các loại ưu đãi, lần này đã không có ưu đãi, cũng không tính là gì đại sự. người đương nhiên không cần sợ, lần này thi đấu sự tình cùng nhập vây thi đấu hoàn toàn khác biệt, đối với người mà nói bất kể có hay không cùng hấp bảng cường giả phân phối cùng một chỗ, cũng không có gì khác biệt. theo giang thủ lời nói bằng phù cũng cười ha ha, tiếng cười kia vẫn như cũ tràn ngập bừa bận, hắn ý tứ cũng quá rõ ràng. Nhập vây thi đấu bên trong, Liệt Độc Vương thành thi đấu sự tình mặc dù cũng khảo nghiệm thực lực võ giả, nhưng vật khí, phi độn tìm kiếm năng lực cùng các loại đều là chiếm tỉ trọng cực lớn, thậm chí có thể đè xuống một chút người chân thực chiến lược. Tại cái này đấu vòng loại lại không được, mỗi cái lôi đài chí ít 3 4 cái phổ thông hoàng cấp, tất cả cường giả tranh đoạt một cái đấu vòng loại danh hạch, hoặc đem cái khác người cạnh tranh đánh giết hoặc là đánh phục, liều mạng tranh đấu đọ sức liền không thể tránh né, mà lại sẽ xuất hiện tương đối cực liệt. Loại thời điểm này lấy giang thủ hoàn cấp 6 đạo chiến lực, mặc kệ gặp không gặp được hắc bảng đều thua định. Tiếng cười nhạo bên trong Liệt Độc Vương nhíu mày, lĩnh đồ thì là mắt nhìn mỗi mỗi nhìn tâm. Tựa hồ căn bản không nghe thấy đồng dạng, Giang thủ nhìn bằng phù một chút vừa muốn nói gì, từ cung điện bên ngoài liền vang lên một đạo tiếng cười to còn cho mời bảy ra âm thanh. "Bệ hạ, La Cửa Vương bệ hạ tới thăm." Liệt Độc lão quái, đại biểu ngươi dự thi ba tên tiểu gia hỏa, danh sách ra. Liệt Độc Vương vươn người đứng dậy, nhanh chóng đi ra ngoài đón, cùng Giang thủ cũng đi theo đi ra về sau, liếc mắt liền thấy khác một cái vóc người cao lớn tiên thân tộc cường giả, khí cơ cũng là thần vương cảnh giới, cười lớn đối Liệt Độc Vương vung ra một trượng ngọc giản. Liệt Độc Vương nắm lên ngọc giản liền quan sát, mấy hơi thở sau vị này thần vương mới cất tiếng cười to, "Tút, tút." Vẫn khí không thể Ba người các ngươi chỗ lôi đài, tất cả cũng không có hắc bảng cứng giả, ha ha ha, cái này thật đúng là vận khí của ta. 13 cái hắc bảng cũng chỉ có 13 cái trong võ đài triều, còn tất cả đều là ngẫu nhiên phân phối, đối với bất kỳ một cái nào võ giả mà nói, chỉ cần không phải quá không may liền cơ bản bình an vô sự. Nghe tới cái này, tiếng cười to giang thủ cũng lặng lẽ thở dài một hơi, không có hắc bảng, mạnh nhất chỉ có 3 4 cái hoàng cấp chủ thần, lôi đài lại là toàn phong bế vạn giới cũng không nhìn thấy cụ thể, hắn một chút át chủ bài cũng có thi triển khả năng, dạng này thi đấu sự tình, năm chắc cũng thay đổi lớn lên. Mà tại trước đó liệt độc vương vì khích lệ giang thủ cũng đã nói chỉ cần hắn thắng được, coi như hắn không muốn các loại vững chắc bảo địa, mà là muốn có thể mang đi bảo vật, hắn đều sẽ dành cho Giang thủ tại nhập Vây thi đấu lúc mấy lần tù lao. Chương 970, không biết Giang sư để ý như thế nào. Cương quyết định tham gia liệt độc vương tổ chức nhập Vây thi đấu lúc, Giang thủ liền biết thi đấu sự tình quy tắc là nhập Vây lúc trước 3, chí ít phân đến 1% tài nguyên bảo địa hoặc là dùng tích phân trực tiếp mua có thể mang đi bảo vật, kia giá trị cũng cùng 1% bảo địa tương đương. Trước 3 tham gia đấu vòng loại chỉ cần có thể thắng được, tấn cấp trận chung kết liền có thể thu được 5% tài nguyên bảo địa, hoặc giá trị tương đương có thể mang đi chí bảo. Trận chung kết bên trong xem ngươi xếp hạng, xếp hạng càng cao có thể thu được trí bảo càng nhiều, nhiều nhất có thể phân đến liệt độc vương thu hoạch tài nguyên bảo địa hai thành, 20%. Đây chính là Giang Thủ khi biết mình có thể vào vây trận chung kết năm chắc càng lớn lúc, sẽ mừng dỡ nguyên nhân. Hắn chỉ cần tấn cấp trận chung kết, liền có thể thu được giá trị gấp 5 lần tại nhập vây thi đấu thu nhập. Hắn tại nhập vây thi đấu đều phải cái gì? Dứt bỏ tự mình không có nộp lên ban thưởng, bên ngoài chính là 3.0000 giọt thần đưa tính phách, 2.0000 bất tử hồn hạch, cái khác một chút vụn vật huyết thống chí bảo, còn có bị trả về có thể gọi tọa hơn 6000 năm linh tinh. Dạng này ban thưởng lại lật gấp năm lần, có thể nghĩ chân quý cỡ nào. Liệt Độc Vương còn cấp qua hắn minh xác hứa hẹn, chỉ cần hắn có thể thắng được, dù là Liệt Độc Vương cũng không có cách nào siêu tập đến quá nhiều thần đưa tính phách, nhưng Giang thủ yêu cầu, hắn liền sẽ tận lực đi siêu tập mua, quá nhiều không dám nói, hơn 10 ngàn giọt số lượng hắn nhất định có thể vì Giang thủ làm đến, cái khác liền dùng gọn thọ linh tinh hoặc là trực tiếp là đại đế tệ trợ tiêu. Giang thủ trước đó đem chính hắn tạm thời không cần hoặc không dùng được tất cả trí bảo đều bán đi, kém chút táng ra bại sản cũng chỉ mua được 11.0000 giọt mạch phách. Kinh người như thế lợi nhật tại, hắn nghĩ không cố gắng cũng khó khăn. Mừng rỡ bên trong phía trước Liệt Độc Vương cười to nói, "Bằng Sư Đệ, Giang Tiểu Hữu, Linh đổ, đây là ba người các ngươi sắp tao ngộ đối thủ, đều nhìn một chút đi." Cũng không thấy phức tạp gì động tác. Liệt Độc Vương hơi vung tay trong tay nắm giữ một chuông ngọc giản liền một hóa thành ba, phân biệt bay về phía Giang Thủ ba cái. Giang Thủ bắt lấy ngọc giản, mấy hơi thở sau liền đem hết thảy thấy nhất thanh nhị sở. Tổng cộng 100 cái lôi đài từ 1 đến 100 số hiệu, hắn chỗ chính là số 71 lôi đài, nên lôi đài tổng cộng có 15 tên trụ thần dự thì ba cái hoàng cấp chín đạo. Cái này không sai biệt lắm chính là so sánh lĩnh đồ cùng bằng phù tiêu chuẩn, cái khác 12 cái thực lực sai biệt liền lớn, có phổ thông 9 đạo có phổ thông 8 đạo, có hoàng cấp 6 đạo 7 đạo, cũng có vương cấp 7-8 đạo, đủ loại kiểu dáng tạp rất loạn. Bên ngoài giang thủ cái này 6 đạo chủ thần không phải yếu nhất, nhưng cũng không tính cường đại. Chủ yếu chính là có thần nước cùng không có thần quốc chủ thần khác biệt quá lớn, nghiêm chỉnh mà nói giang thủ cái này hoàng cấp chủ thần đều có thể so sánh 12 nói tả hưu. So với phổ thông 89 nói mạnh quá nhiều, đặt ở bản thần, chân thần cảnh như thế khác biệt đều có thể miểu sát đối phương, nhưng đặt ở chủ thần cảnh hắn chính là phương diện nào đó so sánh, Liều mạng tranh đấu lời nói, phổ thông 89 nói uy vào thần quốc chi lực đều chưa hẳn nhất định sẽ thua. Thần quốc bên trong đối phương cảm giác hết thảy, trưởng không hết thảy. Tùy ý xuyên qua thiểm độn, tương đương với vạn giới chi môn cùng hóa thiên ý kết hợp thể, quá mức đi tiên. Đương nhiên, đây cũng chỉ là mặt ngoài mà thôi. Trên thực tế các loại hỗn độn linh bảo mới ra, giang thủ phản sát phổ thông hoàng cấp 9 đạo đều không phải không có hy vọng, dù sao hoàng cấp 9 đạo chỉ cao hơn hắn ra 3 trọng cảnh giới. Còn tại sông Giáp Danh có thể chạm giết phạm vi bên trong. Giang thủ đồng dạng nhìn thấy Bằng phủ, lĩnh đồ thi đấu sự tình. Phân biệt tại số 26 lôi đài cùng số 53, Bằng phủ chỗ 4 vị hoàng cấp chính đạo, lĩnh đồ chỗ là 3 vị hoàng cấp chính đạo. Bệ Hạ yên tâm, bằng nào đó lần này vận khí không tệ, mặc dù cũng còn có 3 cái cùng thực lực của ta tiêu chuẩn tương tự chủ thần, nhưng ta cũng chí ít có hơn 2 phần 10 năm chắc có thể tại cuối cùng thắng được, vận khí tốt một chút chắc chắn sẽ tăng lớn, bằng nào đó cũng sẽ dốc hết toàn lực không để bệ hạ thất vọng. Bằng Phụ cũng tại lúc này cất tiếng cười to, trong mắt tràn ngập đấu trí. Lĩnh đồ không có nói thêm cái gì chỉ là khẳng định đối liệt độc vương gật đầu tốt kia bản vương liền cùng tin tức tốt của các người lần trước vương thành tranh bá thi đấu buồn vương ba vị người dự thi ngay cả trước trăm đều không thể đi vào xếp hạng còn tại hơn 200 vị dòng giả 3.000 năm chỉ có thể nhìn cái khác vương thành thuận thế khuyết trương phát triển lần này hy vọng mấy thế năng để buồn vương đạt được ước muốn liệt độc vương hưng phấn trục vỗ đánh giang thủ tam cường đầu vai ta cùng lĩnh đổ sư huynh tự nhiên nắm chắc cực lớn bệ hạ không cần lo lắng cái khác ha ha bệ hạ bây giờ cách bắt đầu thi đấu còn có hai ngày cũng kém không nhiều đủ đủ rồi bằng nào đó trước đi tìm hiểu dưới đối thủ kỹ càng Bàng phù khách khí thi lễ một cái, sau khi hành lễ lại đối giang thủ quăng tới bao hàm khinh miệt một chút, lời của hắn nói nội dung đồng dạng bao hàm hắn ý, nói là tìm hiểu những võ giả khác tường tình, chẳng bằng nói là ra ngoài đi lại liên lạc, chế định sách lược cái gì. Dù sao 14 hoặc 15 tên cường giả tiến vào phía sau lôi đài, mặc kệ ngươi làm cái gì ở bên trong đều không ai quản, chỉ cần cuối cùng chỉ có ngươi một cái thắng được là được. Loại thời điểm này cường cường liên thủ trước quét dọn kẻ yếu, lại mình phân gia thắng bại, lại hoặc là yếu ớt liên thủ cộng đồng từng giả, đều là mỗi người dựa vào thủ đoạn. Bàng sư đệ tự tiện. Liệt Độc Vương khoát tay trả lại, Bàng phù mới lách mình biến mất. Lĩnh đổ cũng nói một câu đại khái cùng bằng phù tương đương lời nói, liền dựng lên nội quang biến mất không thấy gì nữa. Giang tiểu hưu, ngươi đây. Cùng cái này bên trong chỉ còn lại có Giang thủ lúc, liệt độc vương mới lại xoay người nhìn lại. Ta liền không đi, mặt ngoài ta chỉ có 6 đạo tiêu chuẩn, xem như trong võ đài thực lực thấp nhất đẳng cấp, cùng nó cùng những cường giả khác liên thủ, chẳng bằng nghĩ vào ta tự thân năng lực tại trong võ đài trốn đi tìm cơ hội. Giang thủ bình thản cười một tiếng, cũng nói ra tính toán của mình. Liệt Độc Vương nghe được hai con ngươi chấp động, nhưng sau đó hắn cũng chỉ là cười lớn một tiếng liền về cung điện, bất quá lần này về điện, Liệt Độc Vương cũng là cùng đưa thi đấu sự tình danh sách La Cửa Vương cùng một chỗ trở về. Giang thủ cũng tại lúc này quay người liền độn hướng hắn chỗ cung điện. Hơn 10 canh giờ về sau, cung điện bên ngoài liền lại vang lên một mảnh cười to. Giang sư đệ có đó không? Thinh Mâu tộc Tô lỗ tới chơi. Tiếng cười to bên trong Giang thủ cũng lách mình mà ra, càng liếc nhìn ngoài điện đang đứng lơ lửng lấy 8 vị chủ thần, những chủ thần này khí cơ cũng rất hỗn độn, y theo Giang thủ cảm giác, có là phổ thông 8 đạo, có là hoàng cấp 7 đạo, có là vương cấp 7 đạo duy nhất có thể xác nhận chính là nhóm này võ giả bên trong không có một cái chín đạo chính là mặc kệ là phổ thông chín đạo hay là vương cấp chín đạo hoàng cấp chín đạo đều không có cầm đầu một cái thì là tóc dài xóa vai từ cái chán đến phần bụng tròn vẹn sinh trưởng mấy chục đuối đặt song song đôi mắt tồn tại hơn 10 đôi con mắt cùng một chỗ trường đến chỉ ngoại hình liền lộ ra một cố khó mà hình dung tả dị hương vị giang sư đệ thật đúng là tại à bất quá nói đến sư đệ trực tiếp tại tầm điện bên trong chờ đợi đích xác muốn so với trước bên ngoài tìm kiếm thích hợp hơn nếu không chúng ta song phương đều có thể sẽ vùi hụt tô lỗ mở miệng lần nữa Càng Nhiệt Tình lách mình đến giang thủ bên cạnh thân, đến, giang sư đệ, tôi mạo giới thiệu cho ngươi, vị này là Tháp La tộc Diệt Không sư huynh, trưởng thần quốc chi lực tám đạo chủ thần, đây là Minh Việt tộc Bạo Âm thanh sư huynh, cùng tại hạ giống nhau là hoàng cấp bảy đạo. Ta cùng đã có hành tại cùng một trong võ đài quyết thắng, coi như cuối cùng chỉ có một vị võ giả có thể thắng được, cái khác đều là kẻ thất bại, nhưng chỉ cần chúng ta chín vị liên thủ, cái khác bất kỳ một cái nào hoặc một thế lực nghĩ nuốt vào chúng ta cũng tuyệt không dễ dàng như vậy, thao tác tốt, chúng ta cũng không phải là không có cơ hội thắng được, không biết giang sư đệ ý như thế nào. Tôi lỗ giải thích bên trong nhiệt tình chần đậy. Hắn chỉ cũng đều là cùng giang thủ cùng một lôi đài đám võ giả, cũng ngang nhau đối giang thủ lộ ra tiêu dung, mặc kệ là Tháp La tộc giết không hay là Minh Viện tộc bạo âm thanh, đều cười ôn hòa sẵn lạ, càng chụp một đôi lấy giang thủ hành lễ tham kiến. Chương 971, đều có tính toán. Gặp qua chư vị sư huynh. Một nhóm khách tới là chủ động tìm giang thủ kết minh, loại sự tình này giang thủ đều không phải lần đầu tiên gặp, nhập vây thi đấu bắt đầu trước hắn liền tao ngộ qua quá nhiều lần, bất quá thời điểm đó đám võ giả một phát giác được giang thủ là một đạo chủ thần, mỗi cái đều là chê cười rời đi, không che giấu chút nào xem thường lần này khách tới đều rất khách khí nhiệt tình, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, giang thủ cũng khách khí đáp lễ. đáp lễ về sau giang thủ lại nhìn tô lô, tháp la tộc giết không đi, minh việt tộc bạo âm thanh lễ nhóm cường giả một chút, mới mở miệng nói, đa tạ chư vị sư huynh hảo ý, không qua sông nào đó thực lực thấp, cũng không muốn liên lụy chư vị. tất cả mọi người là lẫn nhau đối địch quan hệ cạnh tranh, coi như ngay từ đầu kết minh sau đó cũng không tránh khỏi chém giết cạnh tranh, giang thủ cũng đối mình thực lực các chủ bài có lực lượng, kia còn làm gì hiện tại kết minh. một câu rơi xuống đất, tô lô nhón cường giả nhao nhao ngạc nhiên. Ngạc nhiên mấy hơi sau giết không đi mới kinh ngạc nói, Giang sư đệ thật không có ý định cùng chúng ta kết minh. Hẳn là sư đệ dự định tránh trước phong mang, sau đó lại tìm cơ hội tìm vận may thắng được. Nếu như sư đệ là ôm tính toán như vậy, chỉ sợ rất khó thực hiện. Ngươi có thể muốn lấy được chúng ta có thể muốn lấy được, chẳng lẽ mấy vị kia hoàng cấp chín đạo liền nghị không ra à? Bọn hắn chỉ sợ tại không có xác định đem thực lực yếu chút võ giả toàn bộ quét dọn trước đó, tuyệt sẽ không bộ phát chân chính sinh tử cạnh tranh. Bà ôm thanh lễ cung cao mày mở miệng, ánh mắt lấp lóe không yên, tựa hồ muốn sinh sinh xem thấu giang thủ hết thể như. Mấy vị khác chủ thần không nói gì. Mặt ngoài cũng hiển hiện không ít nghi hoặc vẻ kinh nghi. Đa tạ mấy vị sư huynh nhắc nhở, không qua sông nào đó hay là có ý định thử một chút. Đối phương thái độ vẫn như cũ không kém, Giang thủ cũng cười đáp lại, lần này sau đối diện các chủ thần thật không có ai tại nói rõ cái gì, đối mặt một phen về sau, Tô Lô lại cười to nói, "Tốt, đã Giang sư đệ không muốn cùng ta cùng kết minh. Vậy coi như ta cùng cái này liền cáo tử, tại cái này bên trong sớm cầu chúc Giang sư đệ tâm tưởng sự thành." Vẫn như cũng là khách khí hữu lễ đáp lại, sau khi cười xong Tô Lô mới khoát tay trở lại, mang theo giết không đi, và âm thanh lễ cùng phi độn đi xa. Giang thủ thấy thế cũng bình thản trở về cung điện, bất quá tại hắn trở lại về sau, chính phi đột rời xa chủ thần bảy bên trong, giết không đi mới đột ngột cười một tiếng, khá lắm, kia tiểu tử là thật có ác chủ bài có thể tránh thoát hết thảy, hay là quá mức tự đại. Thực lực của hắn không phải kém nhất, nhưng ở chúng ta số 71 trong võ đài cũng chỉ là dưới cấp loại, lại không nguyện ý kết minh. Cái này cười lạnh một tiếng dưới, Tạ Hữu bảy chủ thần cũng nhao nhao nhíu mày, mấy hơi sau Tô Lô mới ánh mắt lấp lội nói, quản hắn là thật có lực lượng hay là quá mức tự đại, chỉ cần chúng ta đem tin tức truyền đi, có là cưỡng giảng nguyện ý trước hết nhất thanh trừ hắn. Nói đúng lắm. Ta cùng tám vị chủ thần kết minh cũng coi là một cố lực lượng, có thể kết minh cũng thường thường mang ý nghĩa sẽ không trốn đi trốn tới. Nghiêm ngặt nói đến, kia mạnh nhất mấy vị đối với chúng ta kiên kỵ sẽ không quá mạnh cũng không yếu, là bình thường tiêu chuẩn. Ai nếu là muốn đơn độc một cái trốn đi đến cuối cùng lại đi kiếm tiện nghi, đó chính là nhất làm cho đám võ giả chán ghét buồn ngôn. Tin tức truyền đi, hắn chính là mạnh nhất mấy vị cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Muốn nhất trước giải quyết đối tượng, bà âm thanh lễ cũng khinh thường cười khẽ. bọn hắn trước đó tại cùng giang thủ mặt đối mặt lúc, mỗi một cái thái độ ngựa khí đều rất có lễ đều rất khách khí, nhưng đó là giang thủ thực lực bảy ở kia bên trong không coi là nhiều mạnh nhưng cũng không tính kém, bên ngoài đối so với bọn hắn này một đám, cũng chỉ có Tô Lô cùng Bạo Âm Thanh Lễ hai cái hoàng cấp 7 đạo có năm chắc thắng được, cái khác sáu cái toàn không có năm chắc. Nếu như Giang Thủ gia nhập đó chính là thứ nhị cùng chiến lực, có thực lực, mặt ngoài liền không có ai sẽ khinh thị. Nhưng đã không tại Giang Thủ trước mặt, các loại tâm tình suy nghĩ cũng liền khỏi phải che lấp. Bọn hắn một nhóm hai đại hoàng cấp 7 đạo xuất đội, đi mời Giang Thủ một cái sáu đạo kết minh, đối phương vậy mà cự tuyệt mảy may không để mặt mũi, cũng là rất đệ bọn hắn căm tức sự tình. Theo Bạo Âm Thanh Lễ tiếng cười, chủ thân các nhóm mới cũng nhao nhao cười ha ha. Tiếng cười bên trong bà âm thanh lễ mới đột nhiên đơn độc truyền âm hướng tô lỗ, tô sư minh thiếu một mục tiêu, chúng ta có thể khống chế đối tượng lại thiếu một cái, cũng không có vấn đề à? đương nhiên không có vấn đề, thêm hắn một người không nhiều thiếu hắn một cái cũng không ít, kia tiểu tử những cường giả khác sẽ giải quyết, nếu là bị chúng ta tại trong võ đài gặp được, chúng ta giải quyết cũng không khó, có bọn hắn sáu cái thay chúng ta ngăn cản hết thảy, cơ hội của chúng ta đều là rất lớn. tô lỗ mặt ngoài bất động thanh sắc, tựa hồ hay là tại cùng chủ thần khác đồng dạng cười nạo gian thủ, tự mình lại sát cơ nghiêm nghị, mà loại này tính toán thì là thẳng nhằm vào giết không đi cùng sáu chủ thần. nói cũng đúng mỗi cái lôi đài chỉ có một cái thắng được người, cũng không chỉ liệt độc vương đối giới chướng đại biểu hắn dự thi các chủ thần các loại khích lệ của vũ xuất ra khổng lồ ban thưởng đi kích thích võ giả, cái khác thần vương nhóm ai cũng không độc, đều là không sai biệt lắm xáo lộ, cho nên bọn hắn cái này tụ họp lại tiểu đoàn thể cũng là quần quần sóng ngầm. tô lỗi trong tay liền nắm giữ một kiện cực kỳ đặc biệt võ, có thể âm thầm lây nhiễm thậm chí điều khiển những võ giả khác cảm xúc chi lực. bảo vật này nhìn qua đi không có gì đại dụng, trên thực tế lại là diệu dụng vô tận. cùng một chỗ lúc tác chiến gặp được cực kỳ mạnh mẽ đối thủ, hắn chỉ cần dùng kia cực võ lây nhiễm bên cạnh thân võ giả, phóng đại các đồng bạn phẫn nộ sắt cơ cùng các loại lại suy yếu đối phương sợ hãi khủng hoảng tâm tư như vậy hắn bên cạnh thân võ giả liền sẽ dụng tâm hơn càng không tiếc hết thể đi cùng cường đại đối thủ chém giết coi như giang thủ đáp ứng cùng bọn hắn kết minh gia nhập bọn hắn nhóm người này kia cũng sẽ trở thành tô lỗ tay dưới một quân cờ lây nhiễm điều khiển tâm tình đối phương sau để hắn cùng những cái kia hoàng cấp 9 đạo sinh tử tương hướng hắn liền có thể ở một bên du đấu kiếm tiện nghi bằng không hắn cũng sẽ không nhiệt tâm một vừa đi lực xa thực lực yếu ớt đám võ giả kết minh ha ha giang thủ tên kia cũng không tính phiền phức bây giờ tại dưới lại là có chút kiên kỵ tô minh đâu nếu không phải ngoài ý muốn biết được trong tay người có như thế trí bảo chỉ sợ cũng phải trở thành tô huynh tay dưới một quân cờ a tại tô lô khẳng định truyền âm về sau bạo âm thanh lễ trầm mặc mấy hơi mới phản hỏi tới làm sao lại tại hạ và bạo âm thanh huynh tương giao 4.0005, nửa đời giao tình ta đối với người nào hạ thủ cũng sẽ không xuống tay với người dù sao tại cái này bên trong lại không nhất định nhất định phải sinh tử tương hướng chỉ cần có thể để đối thủ cam nguyện cầu xin tha thứ chính là một loại thắng lợi tô lô lúc này mới cười lớn truyền âm đáp lại tiếng cười dưới trong đầu hắn lấp lóe suy nghĩ lại là chỉ cần có cơ hội cũng muốn đem bạo âm thanh lễ xử lý mới là cũng không chỉ tô lô cùng bảo âm thanh lễ phi luận bên trong đồng dạng tại phê bình giang thủ giết không đi tự mình bên trong đồng dạng tại truyền âm liên lạc lấy một cái khác nắm giữ thần quốc tám đạo chủ thần lẫn nhau âm thầm ngưng kết minh bên trong chi mình đây hết thể giang thủ hết thể đều không biết nhưng cái này cũng không hề khó đoán chỉ sợ bất luận cái gì tại những ngày này bên trong kết minh lôi kéo đoàn thể đều sẽ có các loại bên trong đều tính toán không phải mỗi một võ giả đều có tô lô nắm giữ có thể lây nhiễm điều khiển những võ giả khác cảm xúc chi lực cực võ như vậy kỳ lạ nhưng không giới loại này bảo vật hoặc là cảng xuất chúng bảo vật thủ đoạn cũng không phải số ít đây là giang thủ đối kết minh không có một chút hứng thú nguyên nhân lớn nhất. Thời khắc này Giang Thủ chỉ là tại trong cung điện lặng lặng chờ đợi. Cùng thời gian lần nữa thoáng qua, Liệt Độc Vương phái võ giả thông chi hắn có thể tiến đến dự thi lúc, Giang Thủ mới nhảy lên một cái, bình tĩnh đi ra cung điện. Chương 972, số lượng nhiều liền hữu dụng a. Đây chính là đấu vòng loại chỗ sân bãi. Lại sau một thời gian ngắn, khi Giang Thủ theo Liệt Độc Vương đến một mảnh rộng lớn sân bãi, nhìn một chút tả hữu bản thân nhìn thấy chính là từng cái dài rộng đều mấy chục ngàn bên trong lôi đài ngay ngắn trật tự, giống như đậu hữu khối đồng dạng phủ phục ở trên mặt đất. Tại toàn bộ lôi đài bảy bên ngoài là hình tròn khán đài bảo vệ môi trường bọn hắn một nhóm đến lúc lôi đài bảy bên trên một mảnh sạch sẽ trống trải trên khán đài đã san sát vô số thân ảnh hoặc đứng hoặc ngồi hoặc tiểu quần thể thân thiện giao lưu hoặc cá biệt võ giả phi đội vãng lai trên khán đài tất cả võ giả đại khái chia làm mấy trăm trung tâm mỗi cái trung tâm chỗ đều có một tên thần vương ngồi thỏa tả hưu mới là đông đảo người dự thi người đứng xem lấy liệt độc vương làm thí dụ vị này thần vương trước tới nơi đây chỉ đem hơn 10 võ giả nhưng cũng không ít liệt độc vương thành dưới trương các chủ thần tự trả tiền đến đây đứng ngoài quan sát dù là y theo quy tắc Thi đấu sự tình một khi bắt đầu lên lôi đài liền sẽ toàn phong bế, ngoại giới cái gì đều không nhìn thấy. Đây cũng là tránh dự thi chủ thần đem tự thân các gác chủ bài đều bạo lộ ra ngoài, vì người dự thi cân nhắc mà thiết biện pháp. Nhưng coi như không nhìn thấy tình huống tận kẽ, đồng dạng có quá nhiều võ giả đều nghĩ tại dạng này thịnh sự trung tâm cùng trực tiếp kết quả, coi như không nhìn thấy, chỉ cần ngay lập tức biết những cái nào tồn tại tại cuối cùng thắng được, trở thành tây vượt tốt 100, đó chính là rất đáng được sự tình. Cho nên giờ phút này liệt Độc Vương bên cạnh thân chư bỏ bị hắn mang tới hơn chục võ giả, còn có một tầng tiếp một tầng chủ thần hoặc chân thần bảo vệ môi trường. Số lượng nhẹ nhõm một tính ra chính là phá vạn chi cự. Còn có vốn là ở tại đại đế ngoài thành thành, thậm chí nội thành một ít võ giả tới đây đứng ngoài quan sát, cũng trình hình khuyên tụ tập tại từng cái thần vương bên ngoài. Liệt độc vương một nhóm đạt tới không còn sớm không muộn, sau khi đến chờ đợi một hồi dự thi thần vương cũng càng ngày càng nhiều, cùng lại một tên thần vương mang theo hơn 10 võ giả từ đấu trường bên ngoài phi độn mà đến, khán đài mới sôi trào khắp trốn, khắp nơi đều là tiếng kinh hô. La bất tử tộc huyết thủ vương, còn có hắc bảng xếp hạng thứ 21 vị chủ thế vực. Huyết thủ vương hung danh rõ ràng, chém giết qua ngoài 10 vị chân chính thần vương mới bị mang theo huyết thủ danh xưng, quả nhiên khủng bố. Mà hắc bảng thứ 21 vị chủ thế vực, tại bộ phân hắc bảng cường giả phụ thuộc đại đế không ra lúc, đây đã là mạnh nhất đẳng cấp một trong. Cùng chủ thế vực cùng ở tại một cái lôi đài đám gia hòa thảm, ta nghe nói vị này có thể nhẹ nhõm phân hóa bát đại phân thân, tăng thêm chủ thể chính là chín đại phân thân, chín thân cùng chiến còn có thể bảo trì 14 nói hoàng chiến lực, hắn một cái liền có thể quét ngang tất cả đối thủ, chín đại thân thể tác chiến cũng không chỉ là chín cái hoàng cấp liên thủ, mà là tất cả đều bị một cái linh hồn chưởng khống, bất kỳ cái gì một cái đều không sợ tử vong. Hắc hắc. Giang thủ cũng vì đó động dung, rất là nhìn chằm chằm kia một nhóm võ giả tốt với mắt. Càng ngoại ý muốn chính là, hắn phát hiện chúng nhiều cường giả tiếng hô bên trong huyết thủ vương cùng chủ thế vực, vẻ ngoài lại cùng loại nhân tộc, phi độn tại hàng trước nhất vị kia chừng 2 mét thân cao, chia trên dưới thể thân thể hai tay hai chân, trên cổ đầu lâu đều cùng nhân tộc hình thái cơ bản đồng dạng, đối phương cùng nhân tộc khác nhau lớn nhất là đôi mắt, tên kia hai mắt đen kịt một màu. Thuần túy hắc ám giống như ánh mặt trời chiếu không đến băng lãnh vũ trụ, xoay một vòng hướng vào phía trong từng tầng từng tầng xoay chuyển, nhìn qua so lô đen càng thêm kinh hãi dữ tợn. Chỉ con mắt bên ngoài tóc của hắn đồng dạng cực kỳ đặc biệt, áo choàng vẩy xuống tóc dài sắc thái đỏ tươi. Từng cây sợi tóc bên trong còn ngưng kết ra từng khỏa tiểu chân châu như tinh thần, lấy giang thủ thị lực ngưng mắt sau có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Đối phương tóc bên trong bắt đầu xuyên dẻm châu như linh giới tinh thần, tuyệt đối không phải đồ trang sức mà là tiên tiên mà thành. Theo thân ảnh bay múa sẽ còn đinh đương rung động. Đây là bất tử tộc huyết thủ vương, trẻ em giết qua ngoài 10 vị chân chính thần vương biến thái, huyết thủ vương hậu phương hơn 10 võ giả, đều cũng là gần giống như hắn vậy ngoài, nhiều nhất chính là thân cao khác biệt giới tính khác biệt, có lao có thanh, nhưng hai con ngươi cùng tóc dài đều là cùng đối phương đồng dạng hình thức. Đám võ giả kinh hô bên trong chủ thế vực thì là một cái hơn một mét chín thân cao vẻ ngoài hơn 30 tuổi bộ dáng dung ngạo tuấn lãng mái tóc màu đen da hỏa vị kia tóc đen bên trong cũng sâu trôi nước cờ trăm khỏa dẻo châu như linh giới tinh thần tinh thần vẻ ngoài muôn màu muôn vẻ có màu xanh biếc xanh biển ưu ám sắc cùng cũng khác biệt ha ha ta đều kém chút quên quên giang sư đệ vẻ ngoài bên trên còn cùng đại danh đỉnh đỉnh bất tử tộc có chút cùng loại đâu chớ chớ đây chính là bất tử tộc a chúa tể chủng tộc một trong giang sư đệ tốt như vậy tiên thiên điều kiện còn không nhanh đi chào hỏi a nói không chừng bên kia không cẩn thận liền sẽ đuối ngươi cảm thấy thân cận ngươi từ đây cũng liền cũng có thể dính vào cảnh tây cao Giang Thủ còn đang quan sát bên kia, cảm thấy suy nghĩ lăn lộn lúc, hắn bên cạnh thân đột nhiên vang lên cười to một tiếng, khỏi phải quay người Giang Thủ liền biết là Bàng Phủ tiếng cười, đối phương tiếng cười bên trong cũng tràn ngập đùa cợt ý vị. Giang Thủ nghe được những mày, một bên liệt Độc Vương lại cười nói, Bàng sư đệ nói đùa, thần giới tộc đàn lấy mà tính, ngẫu nhiên một nhóm chủng tộc vẻ ngoài có chút cùng loại đều là trạng thái bình thường, đây không đáng gì. Nghe ra được liệt Độc Vương là hảo ý, không nghĩ để Giang Thủ hai cái lên xung đột mới ngắt lời đánh gãy, Bàng Phủ còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại lựa chọn chầm mặc. Bất tử tộc chủ thế vực, đừng nói tại Lôi Đài thi đấu không có lạc bại khả năng chính là trận chung kết bên trong chỉ sợ cũng là vấn đỉnh hàng trước nhất lôi cuốn cưng giả còn tốt hắn là tại thứ số 7 lôi đài để những võ giả khác đau đầu đi thôi các ngươi chỉ cần hết sức phát huy là được liệt độc vương lần nữa cười một tiếng lấy hắn làm trung tâm khán đài phụ cận cũng trở nên dễ dàng hơn nói cũng đúng kia một nhóm mặc kệ là nói tới thần vương hay là chủ thần cùng bên này đều không phải một cái cấp bậc Liên là chân chính ngàn thân đại đế cũng không dám kinh thị nói gì liệt độc vương sau đó thời gian cái này đến cái khác bảng cường giả cũng lộn xộn đạp mà tới bất quá những cường giả này đưa tới hành động lại so ra kém bất tử tộc huyết thủ vương một nhóm Hơn 10 canh giờ sau tất cả dự thi thần vương tề tụ, lôi đài mới dần dần hướng tới bình ổn. Cùng lại mấy thân ảnh đột ngột phi độ đến lôi đài bảy trên không, khán đài chỗ mới hoàn toàn yên lặng an bình xuống tới. Những thân ảnh kia chính là ngàn thân đại đế dưới trướng mấy cái thần vương, phụ trách chủ trì lần này đấu vòng loại. Những thần vương này cũng chưa hề nói quá nhiều lời khách sáo, chỉ là đơn giản tuyên bố một chút quy tắc, 14 hoặc 15 mạnh cùng chỗ một chỗ, chỉ có một võ giả có thể thắng được, không, có thời gian hạn chế, lúc nào một cái lôi đài chỉ còn lại có một võ giả chính là nên lôi đài thi đấu sự tình kết thúc. Quy tắc biểu thị công khai sau bọn hắn mới lại tuyên cáo đấu vòng loại chính thức bắt đầu. Đi thôi, hết thảy đều nhờ các người Liệt Độc Vương cười nói một tiếng, Giang Thủ cùng bằng phụ, lĩnh đồ mới nhao nhao độn đứng người lên, hướng phía ba cái khác biệt số hiệu lôi đài mà hạ. Số 71 lôi đài lúc này cũng đã ở ngoại vi dâng lên hình bán cầu hỗn độn sắc màn sáng, ngoại giới hướng vào phía trong quan sát lúc không cách nào nhìn đến bất kỳ cái gì sự vật, Giang Thủ đến lôi đài phụ cận, liền cũng nhìn thấy một nhóm võ giả tụ tập lại, đúng là hắn thấy qua Tô lỗ giết không đi, bạo âm thanh lệ nhóm cường giả, bất quá cái này một nhóm cường giả số lượng lại nhiều thêm một vị, tròn vẹn chín cái. Số lượng nhiều liền hữu dụng a. Không biết mùi vị Giang thủ cùng Tô lô một nhóm vừa đối mặt bên trên, hậu Phương liền vang lên một đạo khinh thường cười lạnh, sau đó một đạo độn quang liền lấy nhanh không cách nào cảm giác tốc độ chui vào hỗn độn màn sáng. Chương 973, Chiến Hoàng cấp 9 đạo. Hoàng cấp 9 đạo quả nhiên bất phàm, tại hạ ngay cả dung mạo của hắn đều không có cảm ứng ra đến, Giang sư đệ, mời. Phát ra một tiếng chế nhạo cường giả nhanh chóng biến mất, Giang thủ cùng đối diện một nhóm cũng nhao nhao trệ một hơi, nhưng Tô lô sau đó lại khôi phục trạng thái bình thường, rất khách khí đôi Giang thủ đưa tay. Tô sư minh mời. Giang thủ cũng cười, bất quá hắn lời này mới rơi xuống đất, Hầu Phương lại vang lên một chuỗi cười to. Một đám tiểu gia hỏa làm bộ làm tịch, buồn cười. Cùng trước đó đồng dạng tư thái, chế nhạo sau độn quang xuyên thấu, giang thủ cùng võ giả hoàn toàn cảm giác không rõ rệt lúc liền biến mất không thấy gì nữa. Lần này Tô lô một nhóm sắc mặt mới càng khó coi hơn, giang thủ ngược lại cùng trước đó đồng dạng bất động thanh sắc. "Đều đi vào đi, miễn cho tại bị những tên kia chế nhạo, bất quá ai có thể cười nói cuối cùng nhưng không nhất định, giang sư đại nghị sao?" Tô lô ho nhẹ một tiếng, mang theo khó chịu nói một câu không cùng giang thủ đáp lại liền khoắt tay trả lại, bọn hắn chín cái mới nhao nhao bước vào màn sáng. Giang thủ cũng dạo chơi một bước, nhanh chóng chui vào trong võ đài. Quên thuộc không gian ba động truyền đến. Khi hắn lần nữa ổn định thân thể bản thân nhìn thấy chính là trời cao đất rộng, phía dưới đại địa tất cả đều là vương vức nghỉ ngơi mà ra vương thạch thể, nhưng diện tích lại một chút nhìn không thấy bờ, cũng cảm giác không tới biên giới khổng lồ rộng lớn. Cái này thần giới lôi đài, cùng giang thủ dị vãng tiếp xúc linh giới lôi đài so ra ngược lại là sạch sẽ khí quyển, hắn đồng dạng biết 15 cái cường giả chém giết chàng cảnh bên trong lôi đài không gian là có hạn độ, sẽ không cho ra quá nhiều thọc sâu không gian. Nhưng cái này hạn độ cũng không nhỏ, hoàng cấp 9 đạo đỉnh phong nhất chính là 14 đạo chủ thần so sánh ngũ trọng vương, ngũ trọng vương mạnh nhất tốc độ bay chính là 14 lần tốc độ ánh sáng. Một cái quang ngày chiều dài, hơn một canh giờ liền có thể vượt qua. Bởi vậy cái này lôi đài dài rộng chính là tam quang ngày. Cái này tam quang ngày không lại bởi vì người dự thi giảm m bất ma rút ngắn, từ bắt đầu thi đấu đến kết thúc đều là như thế. Ổn định thân thể sau Giang thủ lập tức thôi động hóa thiên ý, một lần cảm giác liền đem toàn bộ lôi đài đặt vào đáy lòng, nhìn thấy hai cái tốc độ bay đều tại 14 lần tốc độ ánh sáng cường giả từ hai cái phương hướng nhanh chóng tiếp cận, Tô Lỗ một nhóm chín chủ thần đồng dạng tại hướng về Tô Lỗ phương hướng tới gần, hắn mới nhịn không được cười lên. Quả nhiên là dạng này. Cường cường liên thủ trước quét dọn kẻ yếu, yếu kém một nhóm cũng lựa chọn báo đoàn bất quá lôi đài chỉ có như thế lớn ta có hóa thiên ý cùng vạn giới chi môn nơi tay ai muốn xuống tay với ta đều không dễ dàng như vậy có thể tọa sơn quan hồ đấu trong suy tư giang thủ còn cảm thấy được mặt khác hai thân ảnh từ ngoại bộ tiến vào lôi đài nhưng đôi này hắn không ảnh hưởng nhiều lắm khoảng cách gần hắn nhất một võ giả đều còn tại ba bốn cái quang lúc bên ngoài bất quá sau một khắc giang thủ lại thần sắc khẽ động phương bắc bảy tám cái quang lúc bên ngoài vẻ ngoài giống như một gốc thụ nhân cao hơn 10 mét dưới võ giả tại thân cây thức trên người phương hiện ra gương mặt bên trên đột nhiên nứt miệng cười một tiếng nghe nói người kia tộc sáu đạo tiểu gia hỏa chuẩn bị bị vào ẩn nấp năng lực trốn đi kiếm tiện nghi. Lao Phu sẽ để cho ngươi minh bạch cái gì gọi là sụp đổ. Cười lớn một tiếng, cái kia thụ nhân liền giỗi ra hai chân, ngạnh sinh sinh đem dễ cây như đi đứng đâm vào lôi đài đại địa, lại sau đó từ hắn bên cạnh thân cũng phá đất mà lên từng cây xanh biết mầm non, cây giống tổng cộng có 14 gốc, sau khi xuất hiện liền bị huyết sắc mây mù bao phủ, tinh tế nhìn xem lúc ngươi mới có thể phát giác được huyết sắc mây mù đều là từ cây giống bên trong tiêu tán ra. Mấy hơi qua khứ, 14 bụi cây giống thể bên cạnh huyết vân lan lộn. Lan lộn tầng mây bên trong lại hiện hiện từng cái mơ hồ mà mông lung hình ảnh. Giang thủ mượn hóa thiên ý cảm giác rõ ràng sau mới sắc mặt đại biến, hắn thấy rõ kia mỗi một đùi cây giống bên ngoài mây mù lăn lộn mơ hồ hình ảnh, lại chính là trừ thụ nhân bên ngoài cái khác dự thi võ giả. Bao quát Giang thủ mơ hồ hình ảnh. Đây là có chuyện gì? Giang thủ kinh hãi, cây này người cường giả hắn cũng đoán ra là ai, hẳn là tam đại hoàng cấp 9 đạo một trong, đại biểu một tên lục trọng vực vương dự thi cái kết thúc tộc tư đồ Tác. Cũng chỉ có cái kết thúc tộc mới lạ như vậy cây người hình thái. Nhưng hắn hay là kinh nghi bất định lợi hại, hoàn toàn không biết tư đồ tác là như thế nào làm được những này. Kinh hãi bên trong tư đồ tác thì cười lớn thân thể lắc một cái mầm non toàn bộ chuyển vào thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, một đầu rễ cây như đi đứng phóng ra, trên người cũng nổi lên nồng đậm không gian ba độ. Sau một khắc hắn đã vượt qua đến giang thủ trước người ngoài trăm dặm, cùng giang thủ chính diện tương đối. Người chính là giang thủ. Tư đồ tác đồng dạng không biết quá nhiều, chỉ là tại sau khi xuất hiện liếc nhìn giang thủ vài lần liền cất tiếng cười to, chỉ là một cái sáu đạo hoàng giả cũng muốn trốn đi kiếm tiền nghi. Lão phu trước hết đối phó ngươi cái này tiểu nhi. Giang thủ không chút do dự thôi động bập bênh chìm giết nguyễn cảnh lực trường, lực trường chợt hiện hắn lại biến sắc biến mất không còn tâm tích. Ngay sau đó, giang thủ đất lập thần, một gốc xanh biếc mầm non cũng đang nhanh chóng mở rộng. Tư độ tắc cũng không biết thế công của hắn đã vô hụt, bị huyễn cảnh lực trưởng tả hữu bên trong hắn chỉ là tại cười to, tiếng cười bên trong kia xanh biếc mầm non lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tăng trưởng khuy tán. Một hơi liền từ mấy chỉ cao mầm non hóa thành cùng giang thủ thân cao tương đương cây nhỏ, cây nhỏ lắc một cái, phân loạn hóa thành 10 triệu mini trái cây, sau đó từng cây trái cây lại phá sắc mà ra diễn sinh vì một gốc gốc cây nhỏ, điên cuồng hấp thu nơi đó hư không. Ưu thế một hơi sau mới vang một tiếng nổ tung. Quá trình này cũng nhìn giang thủ kinh hãi, đây là thủ đoạn gì? Làm sao lại có loại giống như đã từng quen biết cảm giác, nghi hoặc một hơi giang thủ lại bỗng nhiên trừng thẳng mắt, quá diễn mục. Hắn tại linh giới lúc mua qua một khối quá diễn mục mạnh vỡ, kia là hỗn độn linh bảo mạnh vỡ, như thế hỗn độn linh bảo công hiệu chính là một ý niệm chui vào võ giả thể nội, hóa thân 10 triệu ấu loại nháy mắt sinh trưởng lớn mạnh, hấp thu một võ giả tất cả sinh mệnh lực. Quá diễn mục uy năng liền cùng cây này, người cường giả thi triển thủ đoạn có chút cùng loại, chỉ là sáu đạo còn muốn dãy rủa. Bỏ tay chịu chói đi, lão phu không cần linh hồn ngươi bên trên thần phục, chỉ cần lợi dụng khống thân cây điều khiển nhục thể của ngươi, liền có thể lấy ngươi làm mồi nhử đi dẫn dụ những cường giả khác. Giang Thủ còn tại kinh hãi, Tư Đồ Tác lại cười lớn một tiếng. Trước đó bạo liệt băng diệt khu vực lại hiện hiện một gốc toàn thân huyết hồng, cùng Giang Thủ thân cao tương đương cây nhỏ, bị Tư Đồ Tác xa vung tay lên liền chiều đến phụ cận. Nguyên lai like chỉ là cùng quá diễn một uy có thể có chút cùng loại, nhưng chân chính năng lực lại khác. Đây là điều kiện võ giả nhục thân, hiếu kỳ quỷ thủ đoạn. Bất quá thở phào đồng thời, Giang Thủ lại sắc mặt âm trầm xuống. Bước kế tiếp hắn nên làm cái gì? Hiện tại Tư Đồ Tác bất chi bất giác bị đẩy vào trong ảo cảnh, nhưng hắn cũng biết chìm nổi sát lực trận là không có cách nào một mực ảnh hưởng đối phương. Kia là một cái hoàng cấp trí đạo. Không được bao lâu đối phương liền sẽ phá huyễn cảnh mà ra. Vậy hắn hiện tại là trốn, hay là hạ sát thủ? Dưới sát thủ chỉ cần thôi động sông giáp danh, hắn cũng có không tiểu nắm chắc chém giết. Sợ là sợ tư đồ tắc không biết có hay không tu luyện bất tử tộc phân thân loại hình tồn tại. Một khi tu luyện, đối phương tùy tiện giấu một cái phân thân giấu tại ngoại giới, hắn coi như giết cũng không có cách nào chạm thảo trừ căn. Sau đó liền sẽ bại lộ. Vị này dù sao cũng là hoàng cấp chín đạo, cùng giang thủ trước đó chém giết qua từng cái chủ thần ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Hoàng cấp chín đạo đặt ở cái kia bên trong đều không phải kẻ yếu, cho nên bốn đại chúa tề huyết thống lại chân quý cũng có cơ hội lấy được không xác định lúc hắn liền không dám tùy tiện hạ sát thủ. Như vậy không giết, rời đi trước lại nói. Vừa rồi hắn cùng tư đồ tắc cách xa nhau 7, 8 cái quan lúc, đối phương một lần thúc đẩy sinh trưởng 14 bụi cây giống, thu nạp mầm non vừa xài bước ra liền thẳng tắp đứng tại trước người hắn. Loại thủ đoạn này cũng không đơn giản, hắn e là cho dù rời đi, cũng sẽ bị tư đồ tắc lần nữa khóa chặt. Chương 974, có chút sự tình thật muốn xem vật khí. Bệ hạ, không có phát hiện. Tranh bá thi đấu đấu vòng loại bắt đầu thi đấu thời khắc, khán đài phương tây lấy huyết thủ vương cầm đấu bất tử tộc võ giả căn cứ Một tiên khí cơ hư nhược lão giả tóc trắng mới chậm rãi từ tà hữu thu tầm mắt lại cảm giác, bất đắc dĩ mà tiếp nối đối huyết thủ vương truyền âm. "Không có a." Huyết thủ vương cũng tại lúc này nhướng mày, lão giả kia thì cười khổ lắc đầu, "Ta chỉ là tại có đại đế khí cơ vị kia luyện hóa ta cho bán ra hồn hạch lúc hơi có cảm ứng, cảm ứng còn rất mơ hồ, hiện tại sớm đã cảm giác không đến, cho nên, đây có lẽ là đã lại không có cách nào cảm ứng, cũng có thể là là vị kia không tại cái này bên trong." Huyết thủ vương lần nữa trầm mặc. Trầm mặc một lát sau mới chậm chạp mà trầm ổn nói, "Có như đây không phải là đại đế bản thân, chỉ là kế thừa đại đế y bắt tồn tại." Đại đế đều đã biến mất mấy ngàn năm, vị kia người thừa kế chỉ sợ cũng lấy được đến vô số chỗ tốt trở thành không tầm thường tồn tại. Như thế võ giả, lẽ ra là rất có thể tại cái này tranh bá thi đấu lộ diện. Một đoạn thời gian trước, tây vực một vị nào đó sắp chết bất tử tộc đột nhiên cảm thấy được tộc đàn trong lịch sử vị kia chuẩn đại đế khí tức, có thụ chấn động sau lấy tốc độ nhanh nhất thượng bẩm nó chỗ hiệu trung thần vương. Đó cũng chính là lúc này mở miệng lão giả tóc trắng còn có huyết thủ vương. Bất quá lần kia cảm giác quá mông lung, không cách nào xác nhận địa điểm, huyết thủ vương sau đó cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể các loại cùng đấu vòng loại bắt đầu về sau. Tây vực đứng đầu nhất hơn chín thành võ giả toàn bộ hội tụ ở lúc này lại để cho lão giả kia cảm ứng. Tất lại bất kể thế nào nghĩ, kế thừa đại đế y bắt tồn tại cũng sẽ không một mực yên lặng không nghe thấy, hẳn là sẽ sau đó một đường quật khởi, xông ra một phen danh hiệu. Nhưng bây giờ theo lão giả hồi bẩm huyết thủ vương cũng nghi hoặc, chẳng lẽ vị kia khả năng tồn tại người thừa kế chỉ là vừa đạt được đại đế y bát, còn chưa kịp quật khởi. Lại hoặc là đối phương không tại Tây vực. Bậy hạ, làm sao bây giờ? Theo huyết thủ vương lời nói, lão giả lại nhịn không được mở miệng. Đi cái khác đại vực nhìn xem, coi như không kiện cũng muốn đi thử một chút, việc quan hệ đại đế tin tức Dù chỉ là một cái truyền nhân Y bắt cũng nhất định phải đem hết toàn lực điều tra. Huyết thủ Vương cũng tại lúc này ánh mắt ngưng lại, từ trên chỗ ngồi vươn người đứng dậy. Chuyện này mặc kệ khả năng là cực kỳ nhỏ, hắn tổng là muốn đi nếm thử, đại đế Y Bát ta chí ít bốn kiện hốn độn linh bảo, càng đừng đề cập cái khác các loại tài phú bảo tàng. Ngàn phần có một khả năng đều đáng giá hắn buôn tẩu các phương đi tìm. Vị kia vạn nhất thật tại Bắc Vực, Đông Vực một nơi nào đó xuất hiện nữa nha. Cùng cái kia so sánh trước mắt Vương Thành tranh bá thi đấu ngược lại không trọng yếu, không phải liền là ba năm kỳ hạn bảo địa tài nguyên quyền quản hạt ta, dưới trướng hắn chủ thế vực đã nhập thi đấu. Chiến thắng cũng là chín thành chín trở lên năm chắc, hắn có hay không tại cái này bên trong đều giống nhau. Ra lệnh một tiếng, lão giả tóc trắng cũng gấp gấp đứng dậy. Bất quá khi Huyết Thủ Vương phi thân lên lúc, từ đối diện trên khán đài cũng đột lên mấy thân ảnh, đó cũng là một vị bất tử tộc thần vương mang theo mấy cái bất tử tộc chủ thần. Khi vị kia thần vương ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Huyết Thủ Vương lúc gặp lại, Huyết Thủ Vương cũng trệ một hơi, sau đó mới cười lớn một tiếng nhanh chóng đột hướng đấu trường bên ngoài. Đối diện thần vương không sai biệt lắm phản ứng, thúc lên độn quang liền biến mất tại nơi đó. Hai vị này thần vương đột nhiên rời đi cũng trên lôi đài nhấc lên một mảnh kinh nghi. Chuyện gì xảy ra? Bất tử tộc huyết thủ vương cùng hưng vương làm sao lúc này rời đi rồi? Bọn hắn đây là không chỉ võ giả đang nhìn đài phụ cận nhất lên thật thật kinh hô, chính là trên lôi đài còn còn lại mặt khác ba vị bất tử tộc thần vương cũng là hai mặt nhìn nhau, nhìn chằm chằm rời đi hai vị thần vương biến mất chi địa mắt lộ ra suy tư. Nhưng càng nghĩ kia ba vị bất tử tộc thần vương căn bản không biết chuyện gì xảy ra, bởi vì ngưng luyện ra bất tử hồn hạch võ giả đều là sắp chết tồn tại, khả năng mấy tháng sau liền chết, mấy năm sau chết, mà thần giới bán ra các loại huyết thông trí bảo có khả năng vừa xuất ra đến liền bị tranh đoạt. Có cũng có thể là cầm sau khi rời khỏi đây bị một ít cường giả thu thập không biết bao nhiêu năm tháng, mới lần nữa xuất ra đi lưu thông. Có chút sự tình thật muốn xem vật khí. Phân. Số 71 trong võ đài, Giang thủ cũng không biết ngoại giới không chỉ một thần vương đang tìm kiếm tung tích của hắn, nhìn về phía trước tại Huyền cảnh trong mừng rỡ cuồng tiếu tư đồ tác, Giang thủ suy tư một hơi sau hay là có cuối cùng quyết định. Giết. Nhất niệm phổ động. Giang thủ nhục thân liền chia ra làm ba, bản tôn thêm hai lớn phân thân riêng phần mình cầm ra một thanh chiến đao, đồng thời chém ra chín đạo đao khí lại nhanh chóng xung hội. Một lần ba đạo hàng cực đao đao khí hai cái phân thân bởi vì nhập chủ phân hồn quá ít, khôi phục có thể muốn mấy trăm hô hấp, một đao này sau liền cơ hồ hao tổn không hết thảy, giang thủ lúc này mới nhất niệm vui động, một lần nữa để phân thân chuyển vào chủ thể. hắn chủ thể thì điều khiển lấy ba đạo đao khí dung hợp, đồng thời càng tại dùng bất tử thân nhanh chóng hồi phục. hắn hiện tại cơ sở chiến lược cường hành, coi như không sử dụng sông giáp danh dự vào bình thường võ kỹ cũng có cơ hội chém giết tư đồ tác, cho nên tại không xác định đối phương có hay không tại cái này bên trong không cách nào chém giết át chủ bài lúc, liền dùng bình thường thủ đoạn ném từ đi. hai cái hô hấp về sau, đương chủ thể khôi phục hết thảy, giang thủ mới lại nhanh chóng chém ra thứ tư đao xoát xoát xoát. Theo thời gian trôi qua, liên tiếp tràn ngập xếp. Khi Giang Thủ trước người trồng chất ra sáu đao hợp một hàng cực đao đao khí lúc phía trước Tư Đồ Tắc mới thân thể chấn động, cuối cùng từ Huyễn Cảnh bên trong tránh thoát mà ra. Trạm. Giang Thủ điều khiển đao khí một đao chém xuống, trong chốc lát Thiên Địa cũng vì đó tối sầm lại. Tràn ngập tàn khốc giữ tận ngang ngược đao khí hanh cách chém xuống, một đao liền thật sâu chém vào Tư Đồ Tắc thân thể, bất quá đao này khí cũng chỉ là nhập thân hơn chục cm sâu, lại sinh sinh bị Tư Đồ Tắc dùng nục thân cẹp lấy. Huyễn Cảnh, mẹ nhà hắn. Tư Đồ Tắc ngay từ đầu còn không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì nhưng nhục thân bị chạm ra chốc thì bong, kém chút bị chém đứt lúc hắn như lại không rõ ràng cũng quá ngốc, nổi giận gầm lên một tiếng, một tầng kinh khủng gợn sóng liền từ hư không càn quét mà qua, lấy hắn lập thân làm trung tâm, chung quanh các hơn 100 quang hơi thở phạm vi nháy mắt bị vương vực thần quốc bao phủ. tạch tạch tạch, cái này vương vực thần quốc vừa mới bộc phát, giang thủ đã thôi động vạn giới chi môn vượt qua mà ra, còn tại quá trình bên trong dùng ý niệm điều khiển khảm vào tư đồ tác nhục thân đao khí bắn lên bay thấp, liên tiếp kinh hãi đến cực điểm tiếng bạo liệt bên trong. Tư đổ tác đều không thể tới kịp buộc phát thần bực uy năng, ngạnh sinh sinh bị đao này khí lúc trước đến sau đem nhục thể của hắn chém thành hai đoạn, bởi vì đao quang kia thật quá nhanh quá bá đạo, cùng tư đổ tác đứt gãy thân thể chỗ nhiệt huyết chảy ra lúc tư đổ tác mới giống giận biến mất không thấy gì nữa, một lần liền vượt qua đến khoảng cách đao khí trăm cái quang hơi thở bên ngoài. Không chỉ như vậy, hắn trên dưới hai đoạn thân thể vượt qua về sau, còn lại bịch một tiếng chất thành một đống, vết nước chỗ nhanh chóng lan tràn ra phía ngoài ra từng tầng từng tầng mầm thịt cài răng lược. Chim nội giết, giang thủ lông mày cau chặt, lần nữa thôi động huyễn cảnh lựu trường, bởi vì hắn phát hiện tại vương vực nội các chủ thần yêu thế thật quá lớn. Đối thủ một lần vượt qua trăm cái quang hơi thở, hắn hàng cực đao đao khí lại nhanh lại lăng lệ đều không có cách nào trực tiếp vượt qua dài như vậy khoảng cách, còn có mấy chục hơi thở mới tán loạn đao khí. Lúc này liền đã trở nên giống như là phế vật đồng dạng. Xem ra không tá trợ hỗn độn linh bảo uy năng lời nói, hắn còn chỉ có thể nhiều hơn dựa vào huyễn cảnh lực trường. Chức 975, Sát hoàng. Ngoan. Huyễn cảnh lực trường lần nữa buộc phát về sau, giang thủ xa xa huyền lập tại tư đồ tắc vương vực bên ngoài, nhìn xem đối thủ tại vương vực nội buôn tàu chém giết, liên tiếp không kịp nhìn động tác về sau tư đồ tác lại phát tay tàn mất vương vực, huyền lập tại không trung mắng to lên nhìn ra được kia mấy hơi thở bạo sát phản công, tại vị kia ý thức bên trong đã xử lý giang thủ. bất quá tư đồ tắc đất lập thân mười mấy cái quang hơi thở bên ngoài, sáu đao hợp một hàng cực đao đao khí vẫn tại lặng lặng xoay quanh, đối ngoại tản ra giữ tận cùng bá đạo. giang thủ lại nhìn một chút sau mới vung đao chém ra thứ bảy đao, bảy đao hợp một, đao khí một lần nữa dung hợp, hắn chưa kịp khôi phục lúc chính đại mắng tư đồ tắc lại giật mình, bối rối nhìn tả hữu mới nói, đáng chết, giang thủ tiểu nhi vẫn cảnh chi lực khủng bố như vậy, ta sẽ không phải lại rơi vào huyễn cảnh đi. giang thủ yên lặng, vị này đầu góc phản ứng cũng không chậm a. Dưới một hơi tư đồ tác lại nâng lên dễ cây như đi đứng hướng về phía trước một bước, phá vỡ hư không biến mất không còn tam tích. Giang thủ vận dụng hóa thiên ý cảm giác, kết quả phát hiện vị kia hoàng cấp 9 đạo một lần bước ra hai cái quang ngày còn nhiều khoảng cách, trực tiếp xuất hiện tại một cái phi độn bên trong vương cấp 7 đạo cường giả bên người. Kia vương cấp 7 đạo Giang thủ cũng nhận biết, chính là trước đây không lâu bị Tô Lỗ mang theo bái phòng qua hắn võ giả một trong, ngàn cháy tộc chò gai. Nan cháy tộc thứ, vẻ ngoài tựa như một đám mini con muỗi tụ tập cùng một chỗ, lớn cỡ bàn tay tiểu mà thôi, nhưng cá thể số lượng lại là có thể nhiều có thể ít nhưng phân cùng dung hợp, chủng tộc thiên phú chính là tốc độ Giang Hỏa này đến cùng là thi triển thủ đoạn gì? Trước đó một lần gieo xuống 14 bụi cây giống, mỗi bụi cây giống đều lóe ra chúng ta những người dự thi này hình ảnh, sau đó tựa như có cụ thể khóa chặt năng lực cảm ứng. Giang Thủ vừa trong đầu hiện lên một sợi ý niệm, hai cái quang ngày bên ngoài tư đồ tác liền chửi ẩm lên bắt đầu, quả là thế, Lao Phu lại lên tiểu tặc kia ác đàng. Tư đồ tác, Nan cháy tộc đột thứ cũng là kinh hãi. Hắn chỉ là vương cấp bài đạo, tư đồ tác lại là hoàng cấp 9 đạo a, kinh hãi bên trong đột thứ bản tôn giống như một đoàn hố quang bạo tạc, tư một tiếng liền để tốc độ bay tiêu thăng đến 6 7 gấp 10 tốc độ ánh sáng, chớp mắt liền rời xa mà ra. Nhưng động tác của hắn nhanh tư đồ tác động tác càng nhanh, vương vực thần quốc vừa mở, trực tiếp đuổi theo thậm chí siêu việt đột thứ. Sau đó một cái so sánh hoàng cấp 9 đạo cảm ngộ thần linh, ngưng tụ ba loại thần quốc chi lực anh một tiếng liền tự bạo vung vãi, một lần tự bộ chi lực liền thẳng tắp đem đột thứ nổ tung thành cho. Cho đến lúc này giang thủ mới khôi phục tu vi cùng cảm ngộ lực. Một bên dùng hóa thiên ý cảm giác tư đồ tác, một bên chạm xuất ra đạo đạo đao khí, tám đạo hợp một. Chỉ cần khỏi phải hóa thiên ý đi cụ thể cảm giác tư đồ tác kỹ càng, không đi xâm lấn động phủ của hắn đối phương liền phát giác không được. Giang thủ hoàn toàn có thể tại hai cái quang ngày bên ngoài ngưng tụ đao khí, cùng đao khí sung túc sau lại vượt qua truy sát. Trước đó 6 đao hợp một hắn đều có thể một đao thật sâu chém vào đối phương nội thần, vậy chờ đến 10 đao hoặc là 12 đao hợp một đầu. Lặng lặng trong khi chờ đợi lại hơn 10 hô hấp quá thứ, giang thủ mới ngưng tụ ra 12 đao hợp một đao khí, thời gian này bên trong tư đồ tặc ngay tại chém giết đột thứ địa phương thôn vệ đan dừa căn dưỡng. Thậm chí quá trình này bên trong đối phương còn một mực đối ngoại thuốc dục vương vực thần quốc, giống như là hộ thuẫn đồng dạng phòng hộ lấy xung quanh. Trạm, giang thủ thì sau đó một khắc lách mình đến, phá vỡ hư không một khắc này trực tiếp xuất hiện tại tứ độ tặc vương vực bên trong, xuất hiện tại tứ độ tặc bên cạnh thân nửa quang hơi thở bên ngoài. Tư đồ tác vừa mới bình tĩnh, hàng cực đao đao khí liền giống như diệt thế lôi đình ầm ầm chém xuống. Áp đặt cắt, Tư đồ tác cao hơn 10 mét nhục thân liền bị từ đỉnh đầu đến chân dưới một đao hai đầu, không, một đao bốn đoạn. Trước đó hắn đã bị Giang Thủ chặn ngang chặn đứt một lần. Lúc ấy cũng chỉ là bị hắn dùng bí thuật một lần nữa khe hở ở nhục thân, loại kia khâu lại trạng vết thương tại một đao này đón đầu đánh xuống lúc, lại bị sinh sinh đánh rách tả tơi đánh gãy. Chính là tại Tư đồ tác vừa đến bốn đoạn lúc, Giang Thủ bên cạnh thân mới phấp một chút vỡ vụn cái gì, kia đúng là ngưng tụ một nửa cảm ngộ thần linh, cảm ngộ thần linh nát, toàn bộ vương vực thần quốc cũng theo đó sụp đổ chết rồi. Giang thủ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hàng cực đao xoay quanh mà quay về, xoay quanh tại đỉnh đầu hắn chán phóng dữ tận lúc, hắn cũng lần nữa thôi động hóa thiên ý kỹ càng cảm giác. Nhất niệm sau giang thủ lại sắc mặt đại biến, thôi động vạn giới chi môn lần nữa vượt qua. Một lần bước ra một nửa quãng ngày, hắn xuất hiện lúc nhìn thấy chính là Tư Đồ Tác, còn có khác một cái bình thường tám đạo chủ thần, cũng là bị tô lỗ mang theo tìm hắn đi kết minh qua. Đáng chết, lão phu liều mạng với ngươi. Thời khắc này Tư Đồ Tác vẫn như cũng là chia bốn đoạn, bốn đoạn nhục thân vừa chất thành một đống ở vào khâu lại trạng thái bị lít nha lít nhít mầm thịt giao thoa lấy may vá. Đây cũng chỉ là vừa mới bắt đầu. Giang Thủ thôi động hằng cực đao một đao chém xuống, vang cách một tiếng lại sinh sinh đem Tư Đồ tác nhục thân từ đầu đến chân phách trạng phân liệt. Lần này Tư Đồ tác sinh sinh bị chạm chấn thành lục đoạn, vừa mới hiện hiện vương vực thần quốc lại sụp đổ trừ khử. T. Một màn này liền phát sinh ở kia Tám Đạo Chủ Thần cảm giác dưới, vị kia cũng nhìn kém chút đem trong mắt đều chừng ra hốc mắt tới. Muốn chém giết Tư Đồ tác, nhất định phải đem hắn nhục thân triệt để băng diệt mới được, tốt nhất là dùng lửa. Bất quá kia Tám Đạo Chủ Thần cũng không đốt, khi Giang Thủ đung nhiên nhìn lại một chút, hắn liền thân thể run lên lên tiếng két lên. Giang Thủ mắt sáng lên, lấy tốc độ nhanh nhất phất tay một quyển, thổi phong kinh khủng liệt hỏa liệt từ không tới có, nháy mắt bao phủ tả hữu từng mảng lớn thiên địa. Quá trình này bên trong hắn thậm chí đã cảm thấy được Tư Đồ Tắc đang lặng lẽ thoát đi. Lúc này Tư Đồ Tắc mặc kệ là thương thế hay là tu vi cảm nộ lực hao tổn đều muốn so với lần trước nghiêm trọng nhiều, cho nên Giang Thủ đã cảm thấy được mông lung quy tích. Kia một mảnh tấm dương biển lửa cũng sôi trào la lụn, sinh sinh đem trong suốt trạng Tư Đồ Tắc đốt cháy liên miên kỳ một lần so một lần khủng bố mà kinh hãi tiếng bạo liệt lại dần dần tiêu tán, cuối cùng biển lửa tụ lại, tại Giang Thủ trước người ngưng tụ thành một đám lửa mây đứng lơ lửng. Đương nhiên lần này Giang Thủ thúc giục cũng không phải thật sự là hỏa hệ trí bảo mà là hôn độn linh bảo trời vận hắn chính là cầm ra trời vận tại nó bên trên viết hóa thành cấp cao nhất liệt diễm thẳng đến nhưng đem tư đồ tác đốt cháy thành tận bã trình độ lại dùng hỏa vân ngụy trang vẻ ngoài mà thôi dạng này sử dụng trời vận một lần liền hao tổn hắn hơn chục cái đến từ thần giới các chủ thần tùy thân độ vụ, đủ để chứng kiến muốn triệt để giết chết tư đồ tác độ khó lớn đến bao nhiêu bất quá cùng ngày vận biến thành hỏa vân lặng lặng trôi nổi lúc Giang Thủ thôi động hóa thiên ý cảm giác trừ con ở lại chỗ này trong võ đài cái khác mười vị người dự thi liền lại không có sự sống khí cơ nói cách khác trời vận một giết mới là cuối cùng chém giết mà hắn tại cùng tư đồ tắc chém giết bên trong hay là mượn nhờ hỗn độn linh bảo không phải còn không biết muốn phí bao nhiêu công phu nghĩ đến cái này bên trong giang thủ lại có chút bất đắc dĩ cái này tư đồ tắc không chỉ có thể mượn nhờ thần quốc lui tới thiểm độn sinh mệnh lực cùng bỏ trốn năng lực cường hành cũng là để người kinh thán không thôi nhưng bất kể nói thế nào hắn đều giải quyết triệt để đối thủ này chí ít là đem đối phương tại trong võ đài thân thể triệt để phá hủy dưới một hơi giang thủ lại nhìn về phía kia tám đạo chủ thần vị kia thì hơi đỏ mặt dứt khoát quả quyết chắp tay nói ta nhận vua cái này liền tự động rời khỏi hy vọng rằng sư Huynh nhân chuẩn. Trương 976, chúng ta mỗi cái một nửa, tăng thêm ta ở bên trong, trong võ đài chỉ có 12 người dự thi, nguyên bản ta còn muốn tọa sơn quan hồ đấu, không nghĩ tới trước hết nhất bị đào thải ba võ giả toàn cùng ta có quan hệ, cái kia phổ thông tám đạo chủ thần lựa chọn nhận thua về sau, giang thủ cũng không có đắc thế không tha người không phải giết chết đối phương không thể, mà là đồng ý đối phương rời khỏi. Nhìn xem vị kia cầm ra một khối kết nối lôi đài tâm chế không gian bảo vật phá vỡ không gian chôn xa, giang thủ mới lại cảm thấy im lặng lắc đầu. Kế hoạch không đổi kiểu biến hóa bất kỳ cái gì thi đấu sự tình đều không thể để người căn cứ trước đó mưu đổ một bước không sai đi tới bảo cho nên đang cảm thán sau giang thủ lại dễ dàng hơn tư đồ tác có thủ đoạn đặc thủ bí pháp có thể nhẹ nhõn khóa chặt hắn khí cơ vượt qua không gian truy sát nhưng giang thủ còn thật không tin những cường giả khác đều có loại năng lực kia liền xem như hiện tại hắn lại tránh ở một bên tọa sơn quan hổ đấu cũng không muộn tiếp theo thời gian giang thủ liền là thông qua hóa thiên ý cảm giác nó đối thủ của hắn tình huống tại hắn nhìn chăm chú cũng nhẹ nhõn nhìn đến cuối cùng hai cái hoàng cấp chín đạo kết hợp với nhau thương định công thủ đồng minh về phần tô lỗ kia bên trong bọn hắn vốn là có chín vị chủ thần liên thủ. Nhưng bị Tư đồ tác xử lý một cái cho đâm, lại có một cái tám đạo tại giang thủ cái này bên trong nhận thừa, cuối cùng tập kết sau chính là bảy đại chủ thần. Cái cuối cùng tên là ôm linh phổ thông chín đạo chủ thần tựa hồ ôm cùng giang thủ đồng dạng suy nghĩ, mà lại thủ đoạn cực kỳ không thể tưởng tượng. Nhìn giang thủ đều kém chút mắt trợn. Hắn phát hiện ôm linh tại võ một đạo pháp quyết về sau, trường cao bảy tám mét dưới thân hình khổng lồ lại hóa thành một mảnh linh khí tiêu tán tại không trung. Lúc kia những cường giả khác còn không có hội tụ vào một chỗ, là tại riêng phần mình hướng phía ước định địa điểm phi đội. Võ giả vừa bay đội vận chuyển công pháp bí thuật đều cần linh khí treo chống sau đó chính là một cái hoàng cấp chín đạo đi ngang qua ôm linh sở tại địa công pháp buộc phát bên trong trực tiếp hấp thu ôm linh hóa thành phi độn thần võ ôm đùm linh tiêu hao một lần lại vùng thoát khỏi ra ngoài từ đầu tới đuôi ôm linh biến thành linh khí cùng bình thường linh khí hào không khác biệt cái kia hoàng cấp chín đạo đều không có chút nào phát hiện chỉ có giang thủ dựa vào hóa tướng bản hóa thiên ý cái này tiếp cận hỗn độn linh bảo ủy năng cảm giác bảo vật mới phát giác một chút manh mối cái này phải cùng hắn trùng tộc thiên phú có quan hệ a ôm linh bản thân liền là huyễn linh tộc rất kỳ lạ một cái tộc đàn chắc không được tên kia không cần cùng những võ giả khác kết minh thủ đoạn này quá nguy thiên ẩn ngấp ẩn nút phương diện giang thủ thủ đoạn không ít, hóa thiên ý kết hợp vạn giới chi môn quả thực không có gì bất lợi, nhưng thần giới bên trong đông đạo tộc đàn tự thân có các loại thiên phú, giống nhau là thiên, kỳ, bạch quái, đủ để cho hắn cảm thấy rung động. Giang thủ cũng không có trực tiếp chọc thùng ôm linh che giấu thủ đoạn, tạm thời không cần phải vậy. Hắn chỉ là đang lặng lặng chờ lấy hai đại đoàn đội va chạm. Sự tình phát triển cũng rất nhanh có kết quả, hoàng cấp 9 đạo tụ tập chỗ, hai vị kia bên trong trong đó một trong không biết dùng thủ đoạn gì, rất nhanh liền khóa chặt tô lỗ một nhóm phương vị, một thứ không gian vượt qua liền tới mục đích, bộ phát ra bắt đầu thi đấu về sau kịch liệt nhất cũng là tàn khốc nhất một trận chém giết hai đại hoàng cấp chín đạo sinh sinh tại trăm cái hô hấp tả hữu không tiếc liều mạng thụ thương, chém giết ba vị chủ thần, còn để trong đó hai cái kích phát bảo vật chạy ra lôi đài, chỉ có tô lâu cùng bảo âm thanh lễ trốn qua một kiếp, dựa vào khác biệt thủ đoạn chạy ra kia một vùng. Tại quá trình này bên trong giang thủ mới phát hiện một kiện khác kỳ quái sự tình, tỷ như giết không đi cùng hoặc chết hoặc thua chạy lôi đài, tại trước đó chém giết bên trong đều tựa hồ có chút không nhận tự thân không chế, có rõ ràng cùng hai đại hoàng cấp chín đạo khác biệt từ lớn, người sáng suốt đều biết người xông đi lên chém giết là chịu chết, bọn hắn vẫn là như vậy làm, cũng là loại kia hành vi. Mới cuối cùng để hai đại hoàng cấp chín đạo bị thương làm tốt lắm, tô minh dùng mấy cái phế vật làm bị thương hai vị kia, thế nhưng là cơ hội tốt, tình huống coi như tại nhưng phạm vi không chế. Bất quá vấn đề lớn nhất là tư đồ tắc làm sao thua chạy lôi đài rồi. Đáng chết, ta còn muốn lấy lợi dụng đám phế vật kia tổn thương hai vị kia về sau, lại để cho tư đồ tắc thừa cơ hạ thủ. Đến lúc đó tư đồ tắc lấy một địch hai, coi như thắng được cũng sẽ trả giá không tiểu đại giới, nhưng vị kia tàn khốc nhất sau đại chiến, chạy trốn tới góc lôi đài tô lâu cùng bạo âm thanh lễ hoàn toàn không biết bọn hắn ngùi tiếng nói cử động đều tại giang thủ cảm rất dưới, vừa tụ lại tập, bạo âm thanh lễ thật hưng phấn vỗ tay một cái khích lệ bắt đầu. Tô Lô trả lời lại mang theo không ít phiền muộn. Giờ khắc này Tô Lô cũng xuất ra một khối ngọc bài, kích phát ra một mảnh màn nước gợn sóng, gợn sóng bên trên chính rõ ràng biểu hiện ra 6 cái danh tự: Tô Lô, Bà Âm Thánh Lễ, Giang Thủ, Ô Linh, còn có 2 đại hoàng cấp 9 đạo trời nuôi tộc Ma Khách, ngay cả sinh tộc Lưu Ngàn bọn. Đây là biểu hiện lôi đài võ giả số lượng ngọc bài, là mỗi người dự thi nhất định phải chú ý, không phải có cường giả ẩn nấp năng lực quá nguy tiên, lôi đài diện tích cũng không nhỏ, không có thứ này ngươi thật đúng là không tốt tiến hành bước kế tiếp an bài nhưng ngọc bài này sẽ chỉ biểu hiện một thời kỳ nào đó cường giả danh sách xóa tên những cường giả kia ngươi sẽ không biết bọn hắn đến cùng là chết hay là rời đi cũng sẽ không biết đều là thua ở tay người nào bên trong coi như như thế tô lô cùng bạo âm thanh lễ cũng đủ để biết một cái khác hoàng cấp 9 đạo tư đồ tác đã không tại đôi đài đây mới là bọn hắn buồn bực nhất vậy ngươi có khả năng hay không dùng ngươi món kia ảnh hưởng cảm xúc trí bảo đi lây nhiễm ma khách còn có lưu nàn vọt bọn hắn hiện tại khẳng định cũng biết tư đồ tác thua chạy lấy bọn hắn lực lượng cũng có khinh thị chúng ta tư cách sẽ chỉ đối lẫn nhau kiến kỵ ngươi chỉ cần phóng đại bọn hắn khinh thị cảm xúc lại tăng thêm đối lẫn nhau kiến kỵ có phải là liền có hy vọng bước lên chiến sự? Tô lô lời nói rơi xuống đất, bà âm thanh lễ mới hưng phấn mở miệng. Lần này tô lô rõ ràng ý động, nhưng ý động về sau vẫn lắc đầu nói, nếu như lôi đài bên trong trừ bọn hắn bên ngoài chỉ còn lại có một cái, còn có hy vọng, sự thực là trừ bọn hắn còn có bốn cái, không tính người ta, cũng không tính Giang thủ tiểu Nhi lời nói, còn có một cái chín đạo cường giả ôn linh, ta coi như lại phóng đại bọn hắn kiên kỵ tâm thủ cảm xúc, cũng rất khó thành công. Quá nhiều điều khiển những võ giả khác cảm xúc, loại thủ đoạn này thật đúng là không đơn giản. Tại To lô hai võ giả giao lưu bên trong. Hai cái quang ngày bên ngoài một mực tại cảm giác những này giang thủ mới sợ hãi mà kinh, trong mắt đều hiện lên một tia kiêng kỵ, hắn còn đang nghi ngờ trước đó trận chiến kia có chút không đúng đâu, hiện tại mới hiểu được là Tô Lỗ trong tay áp chủ bài tại phát huy tác dụng. Giang thủ vừa cảm khái một tiếng, mặt khác phát sinh sự tình liền lại hấp dẫn chú ý của hắn. Tiếp theo làm sao bây giờ? trừ chúng ta còn có bốn cái mục tiêu, bạo âm thanh lễ cùng Tô Lỗ đều là hoàng cấp bài đạo, giang thủ cùng Ô Linh, một cái hoàng cấp sáu đạo một cái bình thường chí đạo, chúng ta mỗi cái một nửa. Đương nhiên có thể, cũng không biết ma khách huynh muốn làm sao phân. Đây là hai cái bị thương hoàng cấp chiến đạo tại cha xét trước mắt còn lại mục tiêu về sau, rất lạnh nhạt mưu đổ bước kế tiếp đi hướng. Theo lưu ngàn vọt một tiếng cười khẽ, ma khách cũng cười nói, không có tư đồ tác tiên kia, như thế nào vạch phân đều là giống nhau, ta đối phó giang thủ cùng ông linh, còn lại hai cái giao cho ngươi. Có thể, lưu ngàn vọt cất tiếng cười to, trong mắt tất cả đều là tràn đầy tự tin. Trường 977, ngoan ngoãn cho ta chịu chết đi. Ma khách cùng lưu ngàn vọt đích sắc có tự tin tư bản tiếng cười to sau hai vị này liền một phân thành hai, lưu ngàn vọt thẳng đến hướng tô lộ hai cái sở tại địa, ma khách thì trong hai con ngươi hùng quang lấp lóe, vừa sải bước ra liền xuất hiện tại giang thủ phía trước. giang thủ ngạc nhiên, vị này lại là làm sao biết hắn tại nơi này? bất quá nghĩ nghĩ trước đó chính là vị này mang theo lưu ngàn vọt tìm tới tô lộ một nhóm, hắn cũng chỉ có thể hoài nghi đối phương có so tư đồ tắc càng cường đại cảm ứng khóa chặt năng lực. tiểu tử, gặp đến lão phu trước đó ngươi còn có chủ động rời khỏi lôi đài cơ hội, bất quá bây giờ hết thảy đều muộn, ngoan ngoan cho ta chịu chết đi. Tại Giang Thủ có chút biến sắc lúc, Ma Khách cũng giữ thận cười một tiếng. Thần Quốc Vương Vực nháy mắt bộc phát, mắt thấy cái này liền muốn đem Giang Thủ đặt vào lúc, Giang Thủ cũng kích phát một đạo bảng bạc màu đen tinh hà, lấy so Ma Khách Vương Vực càng nhanh nhiều hiệu suất bành trướng quyết trường, vượt lên trước liền đem Ma Khách đặt vào sông giáp danh bên trong. Trang cảnh đột nhiên chuyển đổi, từ nguyên bản khổng lồ lôi đài đưa thân vào linh giới tinh hà, Ma Khách mới sắc mặt đại biến, biến sắc bên trong hắn gấp hơn gấp thôi động không gian tuyệt võ, muốn thử nghiệm đi phá vỡ sông giáp danh hàng rào trốn đi, nhưng kia gọn sóng không gian lấp loé mấy lần, lại bịch vỡ vụn. Tại thời khắc này Giang Thủ lại điều động sông giáp danh tinh hà chi lực, một lần rung động, cùng tất cả lực lượng hội tụ tản quét, lại cũng một lần liền đem ma khách nhục thân chấn động ra lít nha lít nhít nát nấn. Nhưng vỡ vụn giờ khắc này Giang Thủ thân ảnh lại đột nhiên hiện ra, mới vừa xuất hiện liền bạo khởi một cỗ tuyệt thế thương mang, một hóa nhị nhị hóa ba ba hóa vạn lại tiếp tục tịch diệt. Sau đó một lần nữa dung hội một thương phá không mà lên, giống như diệt thế long thần gào thét xuyên qua, một kích liền đem ma khách phá giết tới vỡ nát. Dưới một hơi Giang Thủ cầm ra đan dược miệng lớn thôn vẹt lúc, ma khách nhục thân lại lần nữa phục hồi như cũ nhưng hắn vừa mới phục hồi như cũng lại bị giang thủ điều động tinh hà chi lực hung hãn hội tụ tại ma khách trên thân tại một lần anh vị này hoàng cấp chín đạo đầy người vết rách cơ hội lại muốn băng diệt như hồn độn linh bảo đây là hồn độn linh bảo nội bộ không gian trời đánh ngươi lại có hồn độn linh bảo lần này ma khách cũng kinh sợ vô cùng quái thiếu quái khiếu bên trong càng không chút do dự cầm ra một khối ngọc giản muốn đảo thoát ra lôi đài nhưng hắn hay là chưa kịp thôi phát linh bảo chi uy giang thủ liền lại hơi chuyển động ý nghĩ một chút đau quăng thương mang quyền ảnh chỉ ảnh vô số đạo võ kĩ mạnh mẽ bộc phát, còn trong thời gian ngắn nhất còn giống như là biển gầm xung kích tại ma khách trên thân. Ma khách vốn là sắp vỡ vụn thân thể cũng lần nữa bị vanh sắt vỡ vụn băng tán. Cùng một thời gian, một tầng huyền diệu mạch lạc đồ tại ma khách băng diệt đục thân bên ngoài hiện ra, một lần hấp thu, lại gào thét lên trở về giang thủ thể nội. Cướp đoạt thần quốc. Ma khách là tu nam hệ cảm ngộ chi lực chủ thần, trong đó lực nhanh cảm ngộ đã ngưng tụ thần quốc, còn có thời không theo điểm dừng lại tại đại đạo đỉnh phong. Một loại khác thì là kim hệ thần quốc. Giang Thủ cũng không sợ tại ma khách trước người thể hiện ra sông dấp rành, bởi vì tại trước đó đối phương cùng tô lô một nhóm chém giết chiến bên trong, hắn đã đứng ngoài quan sát cảm giác rõ ràng, ma khách luyện hóa chính là pháp tượng tộc huyết thống. Nếu là pháp tượng tộc huyết thống, như vậy hắn liền không khả năng tại có bất tử tộc huyết thống. Toàn bộ thần giới mặc dù khổng lồ không cùng, có thể giống bất tử tộc như thế sớm giấu một cái phân thân liền lại không e ngại chân chính tử vong tộc đàn cũng cơ bản không có. Chỉ cần tại cái này bên trong chém giết ma khách, hắn liền không cần sợ đối phương đào thoát. Chính là giống như linh giới bất diệt hồn chủ loại hình. Ngươi tại cái này bên trong tử vong, có thể dựa vào bảo vật tại địa phương khác hấp thu vỡ vụn linh hồn nặng đắp đục thân bảo vật cũng là khỏi phải cố kỵ. Dù sao sông giáp danh là hỗn độn linh bảo, có thể đột phá hỗn độn linh bảo tự thành một giới hàng rào bảo vật, số lượng đều là thiếu có thể sơ sót. Võ giả tại trạng thái đỉnh phong như tu vi cảnh giới vượt qua người nắm giữ rất nhiều, có thể đánh vỡ sông giáp danh hàng rào đào thoát, chờ ngươi tại tàn hồn trạng thái. Chỉ dựa vào bảo dược bảo vật dẫn dắt đi không có chút nào chiến lược tàn hồn. Tiêu cơ bản không có khả năng. Cho nên Giang thủ tại Ma khách đột nhiên tìm tới hắn sau mới không chút do dự dùng ra sông giáp danh, căn bản khỏi phải giống gặp phải tư đồ tắc lúc như thế kiên kỵ. Oen, hấp thu nhất định thần quốc chi lực thần mạch rút về, đạn rơi vào Giang thủ thể đồng hồi lúc, một tầng im ắng rung động mới tại sông giáp danh bên trong càn quét, hư không giống như là thủy triều đồng dạng hướng xung quanh quét tán, thần kia mạch lạc đồ cũng tại hạ một hơi nhanh chóng dung nhập Giang thủ thể nội, một cỗ huyền diệu tên cảm ngộ phân loạn tràn vào Giang thủ não hải. Cú đột thành công rồi. Giang thủ cũng đại hỉ cuồng hỷ bắt đầu, hắn thậm chí đều có chút không dám tin tưởng. Dù là tại trước đó công sát bên trong mỗi một lần hắn đều chỉ là dùng sông giáp danh trọng thương ma khách, một kích cuối cùng thì là từ bản thân hắn vận chuyển võ kỳ đánh giết, vì chính là muốn dựa vào thần mạch cướp đoạt. Nhưng hắn thật không có cho rằng có thể thành công. Tại tâm hắn dưới vẫn cảm thấy dạng này cướp đoạt thất bại khả năng càng lớn, cái này không giống với đại đạo chi lực cướp đoạt 100% sẽ thành công, cướp đoạt thần quốc chỉ có 3 thành tỷ lệ thành công, 7 thành tỷ lệ là thất bại. Một khi thất bại, giang thủ thể nội thần mạch đều sẽ vỡ vụn, lúc trước hắn một mực tại dự trữ thần đưa tình phách, chính là vì sau khi thất bại một lần nữa cô độc làm chuẩn bị. Nhưng hiện thực lại là một lần cướp đoạt liền thành công. Giang Thủ lúc này mới mừng rỡ thoát ra sông dấp danh xếp bằng ở hư không liền bắt đầu tiếp thu những này cảm ngộ, cái này cần thời gian nhất định. Lúc trước hắn đang cướp đoạt lực nhanh đại đạo lúc, mỗi lần cướp đoạt sau đều cần 2-3 ngày vững chắc, hiện tại cần thời gian cũng chỉ hội trưởng mà sẽ không ngắn. Nhưng cái này không có gì, chỉ cần tại tiếp thu cảm ngộ bên trong hơi phân ra một chút xíu tâm thần mượn nhờ Hóa Thiên ý cảm giác tả hữu, hắn liền không sợ những võ giả khác truy sát. Tiếc nhiều nhất chính là làm không được giống trước đó, như thế tới một cái giết một cái mà thôi. Chỉ cần vững chắc lần này cướp đoạt đến Thần Quốc chi lực. Hắn đại đối đầu những cường giả khác cũng sẽ càng nhẹ nhóm rất nhiều từ viên mãn đại đạo đến thành hình thần quốc một lần tăng lên hai đạo chi lực coi như loại này cướp đoạt sẽ tổn thất một chút tỉ như giang thủ cho dù hoàn toàn vững chắc cũng còn muốn tại về sau lại lĩnh hội 1 2 năm mới có thể ngưng tụ ra chân chính thần quốc nhưng lĩnh hội trước đó chiến lực của hắn cũng sẽ là đến gần vô hạn hoàng cấp tám đạo khi đó coi như không sử dụng hỗn độn linh bảo hắn gặp gỡ một chút hoàng cấp 9 đạo cũng có thể dựa vào các loại bí võ tương đối dễ dàng chém giết một bên tiếp thu cảng nộ một bên cảm giác lôi đài giang thủ cũng rõ ràng phát hiện trong võ đài còn lại mấy đại cường giả cơ hội đều không có trực tiếp cảm ứng những cường giả khác năng lực. Tỷ như lưu ngàn vọt hay là tại mông lung cảm giác tô lộ hai cái phương vị, lần lượt vượt qua vừa hụt, một lần nữa cảm ứng truy đuổi, tô lộ hai cái thì tại trong võ đài mượn nhờ không gian cực võ ngẫu nhiên thoáng hiện, một cái khác ôm linh như trước vẫn là hóa thân linh khí ẩn tàng tung tích. Thời gian nhoáng một cái mấy canh giờ trôi qua, tại chỗ rất xa lưu ngàn vọt cũng nhịn không được huyền lập tại nơi nào đó chửi ầm lên bắt đầu, tựa hồ đang vì mình một mực thất bại truy tung mà xấu hổ. Xấu hổ bên trong khi lưu ngàn vọt lại nói thầm một tiếng không biết ma khách thế nào, nói thầm sau mới kích phát gợn sóng danh sách, một chút về sau, lưu ngàn vọt liền ngốc tại kia bên trong. Hai mắt nổi lên nhìn chằm chằm chỉ còn lại có 5 cái danh tự danh sách, hoàn toàn là không dám tin biểu lộ. Chương 978, ta có phải là nên giúp bọn hắn một đêm? Đây không có khả năng. Ma khách làm sao có thể bại? Lưu ngàn vọt thật bị trước mắt hiện hiện danh sách kinh đến, cũng hù đến. Lúc trước hắn cùng ma khách thước định bình phân còn lại bàn kết, bất kể thế nào nhìn đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Hắn tại làm mấy canh giờ vô dụng công về sau, sẽ mở ra danh sách cũng chỉ là muốn nhìn một chút ma khách tiến triển không muốn bị đối phương làm hạ thấp đi lại nói một cách khác, nếu như ma khách trước đó đã đem cái kia gọi giang thủ cùng ôm linh toàn bộ giải quyết, hắn coi như bị làm hạ thấp đi nói không chừng cũng sẽ ẩn nấp đi, để ma khách tiếp tục đối phó tô lô hai cái. chính hắn thì bảo tồn thực lực, mặc kệ cái kia loại ý nghĩ dự định, lưu ngàn vọt đều không ngờ đến sẽ là ma khách tại trên danh sách biến mất, giang thủ cùng ôm linh còn an ổn khỏe mạnh. điều này nói rõ cái gì? chẳng lẽ tại lúc này trong võ đại còn có cái nào cường giả so ma khách càng cường đại, có thể chém giết đánh bại ma khách? cái này việc vui cũng quá lớn, liền xem như hắn cũng không có nắm chắc đối phó ma khách. Số 71 lôi đài lúc mới đầu chỉ có 3 cái hoàng cấp chính đạo, ma khách, lưu ngàn vọt cùng tư đồ tác, lưu ngàn vọt cũng đối tư đồ tác có nhất định hiểu rõ, kia là không kém gì hắn tồn tại, nhưng cho dù là như thế tại tư đồ tác sớm bị loại lúc, lưu ngàn vọt cũng không nghĩ tới là trong võ đài có so tư đồ tác tồn tại còn mạnh mẽ hơn. Thời kỳ đó, hắn chỉ cho là là gian thủ, ô linh, chọc đâm còn có một cái khác 8 đạo chủ thần liên thủ, bốn đại chủ thần vây giết tư đồ tác, chết mất 2 cái giữ lại 2 cái miễn cưỡng đem tư đồ tác làm ván. Cái này mặc dù là một cái phỏng đoán, cũng không có đạt được qua chứng thực, nhưng hắn cùng ma khách chỉ liên thủ đối phó Tô Lâu cùng bảy mạnh, cái khác năm vị liền có ba cái bị đào thải bị loại, lý trí bên trên suy tư phỏng đoán này cũng đến gần vô hạn sự thật. Hiện tại, hiện tại Lưu Ngàn vọt đột nhiên liền kinh, sợ là giang thủ hay là âm linh. Kia hai tên giá hỏa bên trong nhất định có ai che giấu thực lực, hoàng cấp 9 đạo ngụy trang thành hoàng cấp 6 đạo hoặc là phổ thông chín đạo. Đáng chết. Dự thi võ giả là có cơ hội ẩn giấu thực lực, tỉ như võ giả đến chín đạo đến cùng là phổ thông chín đạo hay là vượt cấp? Hoàng cấp, cái này đều không có cách nào lại dễ dàng từ khí cơ phán đoán, chỉ có thể từ chiến tích thực lực đến biểu hiện ra. Ngươi như một mực không biểu hiện ra, đó chính là ngàn thân đại đế dưới trướng phụ trách chủ trì giải thi đấu, đăng ký lúc cũng chỉ sẽ đăng ký ngươi đối ngoại nói ra thực lực tu vi. Ngược lại Hoàng cấp chín đạo nghĩ ngụy trang thành sáu đạo có chút không dễ dàng, cái kia cần ngươi giấu giếm ẩn nấp khí cơ, gặp được thực lực mạnh mẽ hoặc năng lực nhận biết kinh người võ giả, rất dễ dàng phát hiện mánh khóe. Càng nghĩ, Lưu ngàn vọt vẫn cảm thấy ôm linh che giấu thực lực khả năng lớn hơn. Nghĩ đi nghĩ lại, Lưu ngàn vọt trong mắt lại hiện lên một sợi hùng quang, ma khách trước đó là bị thương. Thương thế cũng không tính quá nhỏ bé, nhưng nghị khôi phục đỉnh phong ít nhất phải mấy tháng ăn dưỡng. Nhưng như thế ma khách cũng có thể phát huy ra 7-8 phần đỉnh phong chiến lược đi, liền xem như gặp được một cái khác đỉnh phong hoàng cấp chín đạo. Đối phương nghị đánh bại chém giết ma khách, sợ rằng cũng phải đánh đổi khá nhiều. Càng đừng đề cập hiện tại hắn cũng cảm thấy tư đồ tắc là bại, cũng không còn là bị vây giết, mà là thua ở ẩn giấu tu vi ra hỏa trong tay. Kể từ đó, liền cho thấy nào đó người liên tiếp đánh bại hai cái hoàng cấp chín đạo, mà thi đấu sự tỉnh từ đầu đến giờ chỉ mới qua mấy canh giờ, coi như kia là một cái so phổ thông hoàng cấp chín đạo càng lớn võ giả, hiện tại cũng thụ không vết thương nhỏ thế à? đôi này hắn chẳng phải là lại là một cái cơ hội. thật chờ đối phương thương thế khôi phục, tình huống sẽ chỉ càng hỏng bét. a, ma khách là bại, chuyện gì xảy ra? chẳng lẽ hai người bọn họ tại chúng ta đi sau đã bắt đầu sống mái với nhau? sau đó lưu ngàn vọt chiến thắng, bởi như vậy, chẳng phải là nói cơ hội của chúng ta đến rồi? lưu ngàn vọt bị ma khách lạc bại làm cho kinh nghi bất định lúc lôi đại khắc một vùng không gian. hay là tụ tập cùng một chỗ tô lô cùng bạo âm thanh lễ cũng phát hiện danh sách biến hóa, biến hóa này đồng dạng để bọn hắn kinh nghi bất định, nhưng càng nhiều hay là kinh hỉ. chí ít đối hai vị này để nói từ một lần kia đại chiến sau bọn hắn vẫn tại lưu thoản, cũng từ không nghĩ tới ma khách sẽ thua ở giang thủ hoặc ôm linh tay bên trong, không nghĩ tới kia loại khả năng, bọn hắn cũng sẽ chỉ hoài nghi đây là lưu ngàn vọt giải quyết ma khách. đồng dạng là hoàng cấp 9 đạo cường giả, coi như lưu ngàn vọt có thể làm được ma khách cũng sẽ thụ không tiểu thương tích à. suy tư về sau, tô lô cùng bạo âm thanh lễ cũng là hai con người sát cơ lộ ra, liếc nhau tất cả đều từ trong mắt đọc hiểu lẫn nhau tâm tư. nếu không thừa dịp hoàng cấp chín đạo trọng thương lúc bọn hắn trước đi giải quyết, cùng đối thủ khôi phục lời nói, tình huống sẽ chỉ càng ngày càng hỏng bét. hô, nơi thứ ba chống chãi vô ngần lôi đài hư không. Hoàn toàn yên tĩnh đột nhiên du lên, hội tụ thành một cái khôi ngô cao lớn võ giả thân ảnh, nương tụ sau thân ảnh này mới vỗ tay một cái, trước người cũng hiện hiện một tầng gợn sóng từng nước, nhìn xem nước trên tường danh sách thân ảnh đồng dạng kinh hỉ bắt đầu. Thật chỉ còn lại có một cái hoàng cấp chín đạo, cái khác hai cái bảy đạo, một cái sáu đạo, kia sáu đạo cùng hai cái bảy đạo mặc dù đều là hoàng cấp chiến lực cường hành, nhưng lão phu nắm giữ thần quốc, đối mặt bọn hắn năng lực tự vệ là đầy đủ. Nói như vậy cái cuối cùng đại địch chính là lưu ngàn vọt, ma khách cùng tư đồ tác lạc bại chỉ sợ cũng có lưu ngàn vọt không ít công lao, hắn có thể không tổn hao đánh bại hai đại hoàng cấp chín đạo? Đây nhất định không thể lão phu cơ hội đến rồi, chỉ phải giải quyết lưu ngàn vọt, dựa vào thần quốc chi lực, lão phu tám thành tiệu sẽ trở thành sau cùng thắng được người. Ha ha, thân ảnh này chính là huyễn linh tộc ô linh, trước đó một mực tránh giật tận tàng, ô linh vì chính là tọa sơn quan hồ đấu, nhưng tại sự tình phát triển đến một bước này, lúc hắn lại không thể lại trốn ở đó, trọng thương hoàng cấp chín đạo cùng đỉnh phong hoàng cấp chín đạo, cái nào dễ dàng đối phó? Đây tuyệt đối là liếc qua thấy ngay sự tình, nếu như là lưu ngàn vọt giải quyết cái khác hai vị, hắn nhất định sẽ thụ thương, thương thế cũng sẽ không nhẹ, như vậy ô linh kế tiếp theo chờ đợi sẽ chỉ làm lưu ngàn vọt cầm tiếp theo ăn dưỡng dần dần khôi phục trạng thái. suy nghĩ hiện dương sau ôm linh mới cầm ra một kiện tạo hình đặc biệt kỳ bảo, gào thét lên tràn vào giữa thiên địa linh khí nồng nặc bên trong, hắn tự thân thì điều khiển bảo vật đi cảm giác tà hữu. à, cái này còn lại tam phương ngược lại là náo nhiệt lên, bất quá bọn hắn đều không có trực tiếp khóa chặt những cường giả khác phương vị năng lực, ta có phải là nên giúp bọn hắn một đêm. trong võ đài tam phương rục dịch, nhưng tam phương lại nhị không ra nhất cử nhất động của bọn họ, bao quát một chút nói nhỏ cùng đối thoại đều bị giang thủ cảm giác nhất thanh nhị sở. tại giang thủ nhìn thấy sau cùng đối thủ nhóm cũng bắt đầu tại trong võ đài điên cuồng tìm kiếm tới lui, lại phần lớn là con ruồi không đầu bay loạn. Hắn mới trong lòng hiện lên mỉm cười. Hán hóa thiên ý là chỉ có năng lực nhận biết, nhưng năng lực này có đôi khi cũng có thể tạo được không sai hiệu quả. Suy tư một phen giang thủ mới điều khiển hóa thiên ý lập tức bao khỏa lưu ngàn vọt các loại vừa chạm vào tức đi. Loại này cảm giác cũng lập tức bị lưu ngàn vọt phát giác. Sau một khắc ba cái phương vị bốn võ giả liền nhao nhao hướng phía hóa thiên ý biến mất phương vị truy tung phi đốn. Cái này không kỳ quái, đối lưu ngàn vọt đến nói, có ai có thể cưỡng ép dựa vào cảm giác lực cảm thấy được bên cạnh hắn, hắn lại cảm giác không đến đối phương. Như vậy đối thủ tám thành là thực lực siêu việt hắn, thực lực siêu việt hắn lại vừa chạm vào tức đi. Đối thủ liền cực có thể là trạng thái trọng thương. Đối Tô Lỗ, ôm linh cùng mà nói, đây cũng là không sai biệt làm ý nghĩa. Cho nên như giờ phút này có ai từ trên cao quan sát, một chút liền có thể thấy rõ lôi đài phương bắc, góc tây bắc, phương đông ba cái phương vị, bốn đạo độn quang chính gào thét lên xuyên qua tiềm độn, đồng thời hướng chính giữa lao nhanh. Chương 979, trốn hữu dụng a. Bạo. Rầm rầm rầm. Trung quanh các kéo dài hơn 100 quang hơi thở khổng lộ thần quốc bên trong, nương theo lấy trung ương chỗ một thân hành quá khẽ, từng cái linh động hung lệ cảm ngộ thần linh nhao nhao vận chuyển võ kỳ đánh giết ma xuống. Hải lượng Võ Kỳ mang theo khủng bố uy năng đánh giết tại một thân ảnh trên thân về sau, lại từ nổ tung nước, dù là kia bị công sát thân ảnh cũng có thần quốc trí lực, hay là sau đó bị diện sát vỡ vụn. Thế nhưng là trong chém giết lấy được thắng lợi Lưu Ngàn Vọt lại không có chút nào kinh hỉ, ngược lại một mặt âm trầm kích phát một mảnh gọn sóng màn nước. Một chút sau Lưu Ngàn Vọt liền chân mảy trục nhảy. Lưu Ngàn Vọt, Giang Thủ, Ôm Linh. Ôm Linh không chết. Hắn tại bị ta triệt để diện sát trước đó còn chạy thoát, làm sao trốn? Bất quá, bất quá hắn trốn không trốn vấn đề không lớn, lão phu bên trên áp cầm cố, Giang Thủ tiểu nhi mới là chém giết ma khách hung thủ. Hắn mới là thực lực siêu việt hoàng cấp 9 đạo tồn tại, mẹ nhà hắn. Lưu Ngàn vọt kém chút xuống đổ, trước đó một đường truy tung cái này cảm giác ba động mà xuống, hắn đầu tiên là tao nộ Tô Lỗ cùng bảo âm thanh lễ hai đại hoàng cấp 7 đạo. Bởi vì ở trong lòng suy đoán qua ôm Linh hoặc Giang Thủ mới là đại địch của hắn, mà lại ôm Linh khả năng lớn, Giang Thủ khả năng so sánh nhỏ, cho nên truy tung thời điểm Lưu Ngàn vọt chỉ muốn nhanh lên tìm tới ôm Linh, tao nộ Tô Lỗ hai cái cũng không muốn cùng bọn hắn buộc phát xung đột. Ai nghĩ Tô Lỗ hai cái một thấy hắn các loại thăm dò khiêu khích, tựa hồ có đoạn ý tứ giết hắn. Cái này lại để Lưu Ngàn vọt giận. Trong mắt hắn Tô Lỗ hai cái chỉ là hoàng cấp 7 đạo. Hoàng cấp 7 đạo chính đạo nhìn qua đi khác biệt không lớn, trên thực tế lại là có thần nước cùng vô thần quốc chi ở giữa, ngày đêm khác biệt. Hắn coi như bị thương, cũng dung không được như thế hai tên gia hỏa tùy ý chọn hắn a, vì xuất khí phát tiết, cũng là để sớm giải quyết kia hai phiền phức, lưu ngàn vọt thống hạ sát thủ, không đưa ra giá lớn bao nhiêu liền giải quyết hai cái bảy đạo. Thần quốc mở ra, đối phương bất luận cái gì công sát đều có thể bị hắn sớm cảm giác, một lần xuyên quốc gia trên trăm quang hơi thở bỏ trốn. Mà đối phương tại thần quốc bên trong đối mặt so sánh chín đạo cảm lộ thần linh bế công, tự bảo, cái này thật rất dễ dàng. Giải quyết về sau hắn cầm tiếp theo tìm kiếm thật vất vả lại đuổi kịp ôm linh, hắn mới sách gấp tâm thần toàn lực xuất thủ, ngay từ đầu chính là buộc phát chiến lực mạnh nhất chém giết, kết quả lại vượt quá dự liệu của hắn, kia là một lần nghiền ép thiếu chút nữa ôm đùn linh dị sát. cái kia ôm linh ở trước mặt hắn hoàn toàn không có gì năng lực phản kháng, bọn hắn coi như đều có thần nước nhưng ở triệt tiêu thần quốc trên lệch về sau, một cái hoàng cấp chín đạo so sánh 14 nói hoặc ngũ trọng vương, một cái khác chỉ là phổ thông chín đạo. chính diện chém giết lệnh giờ đừng sao mà khổ lồ? trước đó hắn cũng coi là giải quyết triệt để ôm linh, nếu không phải kích phát danh sách sau nhìn thấy ôm linh danh tự không có tán loạn, hắn đều coi là triệt để giết chết vị tia nhưng cái này lại rất khó để hắn kinh hỉ, bởi vì ôm linh yếu như vậy, chỉ có thể nói rõ Giang thủ mới là mạnh nhất, giải quyết hết ma khách hung thủ. Hắn mắt lửa. Giờ khắc này hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì trước đó cảm giác tuyệt đối tiếp theo tiếp theo, ngẫu nhiên gãy mất sau cách một hồi còn có thể đổi kịp, đây là Giang thủ cố ý dẫn dắt hắn, mượn tay của hắn giải quyết ôm linh mấy cái à. Hắn mặc dù tại trước đó chiến đấu bên trong giải quyết tương đối bùng lỏng, cũng làm cho thương thế tăng thêm chút, những tên kia trước khi chết phản công không dễ dàng công sát đến hắn, luôn luôn có ảnh hưởng, mà lại thúc đẩy sinh trưởng cẩm ngộ thần linh tự bạo giết địch tiêu hao tu vi cùng cẩm ngộ lực cũng là rất khổng lồ hắn một thân tu vi cảm nộ lực đều chỉ còn lại có 2-3 thành tăng thêm chí ít cần trừng nửa năm mới có thể khôi phục thương thế Máng to sau lưu ngàn vọt cầm ra đan dược bớt khôi phục tổng bổ bên trong cảng toàn bộ tinh thần để phòng tà hưu giang thủ ra đi người quỷ kế đã đạt được ta liền không tin ngươi dám để cho lão phu chữa thương đến đỉnh phong lại ra tay quát lạnh em thanh giới lưu ngàn vọt thần quốc bên ngoài cũng đột ngột tạo nên một vùng không gian cuộn sóng giang thủ thân ảnh cũng thật xuất hiện tại kia bên trong cái này ngược lại lưu ngàn vọt buồn bực suy nghĩ thổ huyết hắn nghĩ tới rất nhiều minh bạch rất nhiều chuyện nhưng những cái kia cùng thật đang đối mặt lúc mang đến kích thích cũng tuyệt đối không giống tốt tốt lão phu lần này là cám bất quá ngươi muốn ngư nhân phải lợi cũng không dễ dàng như vậy khi sâu một hơi lưu ngàn vọt một gương mặt đỏ bừng lên khôn cùng sát khí cũng xông lên trời không thậm chí xông phá thần quốc gào thét lên quần cuộn tận chân trời nhưng dưới một hơi lưu ngàn vọt lại đột ngột biến mất không gặp lại một kia bằng dáng à ta còn tưởng rằng hắn muốn cùng ta đến một trận liều mạng tranh đấu ai nghĩ đến vậy mà trốn giang thủ cũng sững sờ sững sờ một hơi mới bật cười lắc đầu nhìn xem vừa rồi Lưu ngàn vọt dáng vẻ phẫn nộ còn có kia sát ý ngút trời hắn thật sự cho rằng cái này Minh Bạch bị lợi dụng Hoàng cấp chín đạo sẽ thẹn quá hóa giận cùng hắn làm đánh cược lần cuối kết quả vậy mà là trốn nhưng trốn hữu dụng a Lưu ngàn vọt nắm giữ không gian cực voi chỉ là một kiện ngẫu nhiên truyền tống cực võ ngẫu nhiên phá vỡ không gian xuất hiện tại nơi nào đó chính hắn đều không có cách nào nắm chắc mục tiêu rõ ràng cũng mặc kệ đối phương chạy trốn tới cái kia bên trong đôi này giang thủ đều không có ảnh hưởng gì bật cười sau ý niệm cảm ứng Giang thủ vừa xài bước ra liền xuất hiện tại chính để phòng Tả hữu Lưu Ngàn tung người bên cạnh mới vừa xuất hiện không cùng Lưu Ngàn bọn phản ứng một đạo hóng ánh đao quang liền phá vỡ đối phương thần quốc chi lực vang kết chiến nước hết thảy một đao này uy thế quá lăng lệ bá đạo một đao qua Lưu Ngàn bọn cái gì đều không kịp phản ứng liền bị chiến thành hai đoạn thậm chí thần quốc cũng một phân thành hai phân liệt sau kia thần quốc mới vỡ vụn băng diệt nhưng Lưu Ngàn bọn sau khi chết Giang thủ cũng không có kích phát ra thể nội thần mạch cướp đoạt chi lực cái này chỉ có thể nói rõ Lưu Ngàn bọn không có chân chính vững lạc lại là xoát một tiếng hàng cực đao đao khí xoay quanh tại Giang thủ đỉnh đầu lúc vừa mới phục hồi như cũ lưu ngàn vọt cũng lần nữa một phân thành hai nhưng như cũ không có kích phát ra thần mạch cướp đoạt chi lực lần thứ ba lần này một kích trí mạng về sau nhiều lần chết một khắc này lưu ngàn vọt bên ngoài cơ thể mới gào thét hiện lên huyền diệu mạch lạc đủ nhanh chóng hấp thu thôn vệ tàn hồn lại phi tốc đạn rơi giang thủ thể nội thành có thể đem giết lục đại đạo tăng lên tới tiếp cận viên mãn giang thủ đại hỉ đại hỉ bên trong gấp hơn gấp ngồi xếp bằng mà hạ lưu ngàn vọt cái này hoàng cấp trí đạo là phá diệt theo điểm uy năng lương tụ thần quốc trong đó giết chóc đại đạo vừa dễ dàng bị giang thủ hấp thu mà không phải thần quốc chi lực là không có chút nào thất bại khả năng chỉ cần lại ổn định hấp thu dạng này đại đạo chi lực, lại tìm cơ hội đi tăng lên hạ phong chi đại đạo, liền có thể lấy tốc độ nhanh nhất thành là chân chính hoàng cấp chín đạo. coi như cái cuối cùng ôm linh không có tu phong hệ đại đạo, nhưng giang thủ cũng không đổi. bởi vì tạm thời không tăng lên phong hệ đại đạo chi lực, chỉ cần có thể đem lực nhanh đại đạo ngưng tụ ra thần quốc, cộng thêm giết chóc đại đạo viên mãn, hắn chính là tiếp cận hoàng cấp chín đạo, tiếp cận phổ thông ngũ trọng vực vương thực lực. lúc kia, mượn nhờ bất tử thân hắn liền có thể nhẹ nhõm áp chế phổ thông hoàng cấp chín đạo, thậm chí đối kháng áp chế hắc bảng. bởi vì chỉ đánh bại ôn linh, hắn liền tấn thăng trận trung tiết. Liệt Độc Vương sẽ dành cho hắn lần trước thu hoạch gấp năm lần, hơn 10000 giọt thần đưa tình phách bên ngoài, cũng sẽ có không ít bất tử hồn hạch. Hắn không chỉ có đại lượng mạch phách trữ hàng bắt đầu chuẩn bị sử dụng sau này, đồng dạng có thể dựa vào bất tử hồn hạch kế tiếp theo luyện hóa phân thân, phân thân càng nhiều thực lực liền càng mạnh, luyện hóa nhiều cái phân thân cùng một chỗ tác chiến, tăng thêm bất tử thân, các bảng cường giả cũng không tính đáng sợ. Bất quá hắn rõ ràng chính mình đồng thời có thần mạch tộc huyết thống cùng bất tử tộc huyết thống sự tình, là không thể bạo lộ đi ra, một khi bại lộ lại là tai họa. Cho nên Giang Thủ không đợi mà đi tìm Ô Linh. Vị kia cho là hắn hóa thân linh khí che giấu năng lực cử thế vô song, đang núp ở nơi nào đó ăn dưỡng, Giang thủ chính dễ dàng mượn cơ hội này tiếp thu hết vậy. Chương 980, Giang thủ. Ha ha. Rốt cục tiếp thu xong. Thời gian nhoáng một cái sau 6 ngày, ngồi xếp bằng trong hư không Giang thủ đột nhiên mở mắt ra một màn quyền, trong mắt tất cả đều là kinh hỉ. 6 ngày tiếp thu cảm ngộ, đem cướp đoạt đến lực nhanh thần quốc còn có giết chóc đại đạo tiếp thu xong, hắn hiện tại cũng đạt tới ba loại cảm ngộ lực chỉ cần lại lĩnh hội một trận thời gian, liền cơ bản có thể tấn thăng dưới một giai đoạn trình độ. Cái này thành quả là khả quan. Mà căn cứ dự tính 2-3 năm lĩnh hội cơ bản có thể thôi diễn ra hoàn chỉnh thần quốc, giết chóc đại đạo phương diện thì lại càng dễ, nói không chừng mấy tháng lĩnh hội liền nhường đường ý viên mãn. Mỗi lần cấp đoạt cho dù có tổn thất, nhưng tổn thất lượng đều là không sai biệt lắm, lúc trước giang thủ cấp đoạt viên mãn lực nhanh theo điểm, một lần sau lĩnh hội 1-2 năm liền có thể có thành tựu, nhưng lực nhanh theo điểm loại này theo điểm đại đạo độ khó so với đơn loại cảm ngộ lực đến nói, thế nhưng là khó khăn gấp 10 tạ hữu. Cho nên đơn vừa đi cấp đoạt giết chóc đại đạo lại để bù, mấy tháng liền đã đủ rồi, cụ thể là mấy tháng phản ngược lại không dễ phán đoán, có thể là 1-2 tháng, có thể là 3-4 tháng. Đại khái chính là như vậy đoạn thời gian. Mừng dỡ bên trong Giang Thủ lại buông ra cảm giác, cảm thấy được hơn một cái quang ngày bên ngoài cái cuối cùng đối thủ ôm linh hay là hóa thân linh khí giấu ở bình thường linh khí bên trong khôi phục cắn dưỡng, hắn mới cười càng vui sướng hơn. Nếu không phải tên kia trốn đi chữa thương, đối ta còn thực sự có hơi phiền toái. Bất quá làm sao bây giờ, là trực tiếp đi giải quyết hắn hay là lại cùng chờ? Chờ, ta có thể nếm thử đi lĩnh hội giết chóc đại đạo, để tiếp cận viên mãn đại đạo chi lực tấn thăng làm chân chính viên mãn. Thời gian mấy tháng hoàn toàn chờ được. Tranh bá thi đấu đấu vòng loại, mỗi cái lôi đải cũng không có hạn định thời gian người chém giết không đủ nửa ngày liền chiến thắng đi ra đều có thể, bất quá loại tình huống kia cực kỳ hiếm thấy, chém giết mấy tháng hoặc một năm nửa năm mới là trạng thái bình thường. Võ giả một khi thụ thương, trốn đi an dưỡng một năm nửa năm đồng dạng là trạng thái bình thường. Càng nghĩ Giang thủ hay là quyết định cùng một các loại, hắn không cần phải gấp gáp đi đánh bại Ôm Linh lại chứng minh cái gì, nhưng ngoài dự liệu chính là hắn mới lĩnh hội không đủ hai ngày. Liền cảm thấy được Ôm Linh động, không còn là trốn đi an dưỡng mà là vận chuyển bảo vật cảm giác về sau, nhanh chóng tại trong võ đài tìm đòi. A, được rồi, đã hắn muốn tới vội vã thành con ta, vậy liền động thủ đi. Đối thủ mình đi tìm cái chết hắn cũng không để ý xuất thủ đấu vòng loại đấu trường, tá ngày đấu vòng loại quá khứ bắt đầu thi đấu lúc 100 cái toàn phong bế lôi đài giờ phút này chỉ còn lại có 78 cái còn tại phong bế trạng thái vô số võ giả trong khi chờ đợi lại một tòa lôi đài bên ngoài hỗn độn mê vân ầm ầm cự chiến cùng tầng mây tán loạn rõ ràng thể hiện ra nội bộ một tên lặng lặng đứng thẳng thân ảnh lúc trên khán đài không phụ trách chủ trì thi đấu sự tình mấy tên thần vương mới nho nhau, nhau liên nhau từ một tên thiên thần tộc thần vương bình tĩnh tuyên cáo toàn trường số chín lôi đài đại biểu linh mục vương dự thi giải vứt bỏ tổ hồn liêu chiến thắng hôn liêu tấn cấp trận chung kết một tiếng tuyên cáo Khán đài phương Bắc một tên thần vương sợ tại địa mới phát ra trận trận cười to, khi trong võ đài thân ảnh phi độn mà dưới lúc, vị kia linh mục vương cũng cười lớn lóe ra lên đón. Một màn này rơi vào khán đài cái khác mấy trăm vị thần vương trong mắt, cực tiểu một phần là lạnh nhạt đối mặt, càng nhiều thần vương lại là tràn ngập ao ước vẻ đố kỵ. Tổng cộng 492 thần vương, nhiều nhất chỉ có trăm vị thần vương dưới trướng đại biểu có thể tham gia trận chung kết. Như một ít cường hành thần vương dưới trướng có không chỉ một người dự thi thắng được, vậy cũng chỉ có hơn 10 vị thần vương có thể đi vào top 100. Thời khắc này linh mục vương cũng tuyệt đối có bị ao ước từ cách. Vậy hạ, là ta để người thất vọng khán đại chúng sinh nỗi lòng biến ảo. Liệt Độc Vương sở tại địa một tên sắc mặt trắng bệnh thân ảnh cũng đột nhiên mở miệng, trong lời nói tất cả đều là đắng chát, mở miệng cũng chính là khiếu thân tộc bằng phụ, bất quá bằng phụ trạng thái rất là không ổn. Một thân khí cơ cực kỳ suy yếu, dường như trọng thương chưa lành, không có việc gì, người cũng đã hết sức, chỉ là vận khí không tốt. Liệt Độc Vương từ phía trước thu tầm mắt lại, cười chấn an bằng phụ. Dự thi ngày thứ năm bằng phụ đã bại. Dạng này thi đấu sự tình có chút lôi đài khả năng cầm tiếp theo một đoạn thời gian, nhưng cũng có bộ phận thật cầm tiếp theo không được bao lâu, tỉ như các bạn xếp hạng 21 vị bất tử tộc chủ thế vực chỗ. Bắt đầu thi đấu không đủ một canh giờ cũng chỉ còn lại có chủ thế vực một cái, những võ giả khác toàn bộ bị đánh bại. Hắc bảng cường giả Hung Hãn Lăng Lệ cũng tại một trận chiến kia bên trong hiện ra vô cùng lợi nhuyễn. Chủ thế vực là giải quyết chiến đấu nhanh nhất, cái khác 12 vị hắc bảng cường giả là tại hai canh giờ đến 5 canh giờ không giống nhau, nhau nhau giải quyết đối thủ, cũng chính là thi đấu sự tình ngày đầu tiên liền có 13 tòa lôi đài quyết ra kết quả. Bằng phù chỗ lôi đài cho dù không có hắc bảng, chỉ có bốn cái hoàng cấp chín đạo, nhưng bằng phù tựa hồ cũng là tương đối xui xẻo một cái, ngày thứ 5 liền bị đồng bạn âm một đêm, bị hai cái hoàng cấp chín đạo giáp công lấy bại lui lôi đài. An ngay nói thật, liệt độc vương nguyên bản đối bằng phụ châu báo hy vọng là khá lớn, nhưng đối phương đã bại hắn cũng không có cách nào nói quá nhiều, chỉ có thể rộng lượng chấn an bị này, sau đó đem hy vọng ký thác vào lĩnh đồ cùng giang thủ trên thân. Lôi đài bên ngoài võ giả không chỉ không nhìn thấy trong võ đài chém giết kỹ càng, chính là ta nhất thời khắc trong võ đài có ai thua chạy tử vong, hay là lúc ấy kia một lôi đài còn có mấy cái võ giả, bọn hắn đều không nhìn thấy. Hiện tại liệt độc vương đối giang thủ cùng lĩnh đồ chỗ lôi đài tình huống cũng là hoàn toàn không biết gì, nhưng ít ra hai vị kia không có bại lui mà ra, tâm hắn dưới liền còn giữ lại tích phân hy vọng. Bệ hạ yên tâm, coi như bằng nào đó là bại. Nhưng nghĩ đến lĩnh đồ sư đệ là nhất định có thể đi đến sau cùng, cái khác cái gì cũng không nói, chỉ cần lĩnh đồ sư đệ hóa thân thành bảo khí trốn đi tọa sơn quan hồ đấu, còn có ai có thể phát hiện tung tích của hắn. bang phù cũng cười theo đáp lại, càng chủ động tán dương lên lĩnh đồ. Dù là ngày thường bên trong hắn đối lĩnh đồ cũng không thể nào chịu phục, coi là đối phương so ra cái mình, nhưng lúc này nên nói cái gì lời nói hắn hay là minh bạch. Lần này liệt độc vương cũng cười, cười không ngừng gật đầu, lĩnh đồ là có mấy phân hy vọng. Bất quá ta thiên thân tộc tộc đàn thiên phú đã sớm bị thần giới cấp tộc đều biết, cùng hắn cùng một lôi đài cường giả chưa hẳn không có ứng đối phương pháp, cho nên hắn hy vọng cũng không phải rất lớn. Ta ngược lại càng chờ mong giang tiểu hữu đâu? Minh nhìn trên mặt, tiêu tiểu tử chỉ là hoàng cấp sáu đạo, nhưng chúng ta cảm giác hoàng cấp sáu đạo thực lực, nói không chừng cũng chỉ là hắn tận lực tiết lộ. Ra ngoài, chưa chắc phải nhất định là hắn toàn bộ thực lực. Nhập vây thi đấu hắn liền cho ta một niềm vui vô cùng to lớn. Lần này, giang thủ, ha ha, băng phu lập tức hậm hực, hắn ngay cả lĩnh đồ đều khương phục. Đối Giang Thủ càng chỉ có nghiến răng nghiến lợi khó chịu, nhưng vẫn là câu nói kia. Hắn lạc bại sau thời gian bên trong thật không thể nói quá nhiều. Những lời này nếu là bắt đầu thi đấu trước Giang Thủ nói ra, hắn khẳng định sẽ đem đối phương phun xấu hổ vô cùng. Liệt Độc Vương nói như vậy bằng phụ chỉ là ha ha lấy đúng rồi. Ẩn dấu đi khinh thường tiếng cười bên trong, Liệt Độc Vương vừa nhũ mày lại, phía trước lôi đài bầy lại có một tòa lôi đài trận mây đột ngột du lên, lộ ra ngoài ra một vùng không gian thông đạo, cùng một thân ảnh mới từ trong thông đạo ló ra. Kia lôi đài trận mây cũng rung động tán loạn. Sau một khắc, Giang Thủ thân ảnh mới bại lộ trước mặt người khác. Nhũ mây Liệt Độc Vương nháy mắt trường thẳng mắt. Lục Lục nhìn chằm chằm giang thủ, Bàng phù cũng là con mắt nổi lên, cái cằm đều kém chút từ bên môi rơi xuống. Số 71 lôi đài, đại biểu liệt độc vương dự thi nhân tộc giang thủ chiến thắng. Giang thủ tấn cấp trận chung kết. Chương 981, thần quốc hoa thế, che mặt mà chạy. Một tiếng lạnh nhạt biểu thị công khai, chính ẩn người liệt độc vương mới một cái giật mình tỉnh táo lại, kích động vô cùng cất tiếng cười to, Bàng phù lại là nhọn kêu ra tiếng, căn bản không thể tin được giang thủ thật như thế thắng được. Không chỉ liệt độc vương cùng Bàng Phụ, tại bọn hắn tả hữu hoặc là càng xa xôi lôi đài, đều còn có không ít võ giả rất nhỏ hoành động lên. Giang thủ Số 71 Lôi Đài thế nào lại là gia hỏa này thắng được? Mặc dù số 71 Lôi Đài bên trong không có đại biểu Lao phu dự thi, nhưng ta cũng nhớ được kia bên trong có 3 cái hoàng cấp 9 đạo tranh phòng, cái này giang thủ chỉ là hoàng cấp 6 đạo, hiện tại, khó mà nói thế nào lại là hắn thắng được rồi. Có chút khó tin. Cái này có cái gì không thể tưởng tượng nổi, chỉ có thể nói tiểu tử này ẩn giấu tu vi thực lực, chúng ta bây giờ có thể cảm thấy được đều là sai lầm. Tại Vương Thành tranh bá thi đấu bên trong sớm ẩn nấp dưới thực lực, khẩn yếu quan đầu tại bộ phát cũng là một loại rất không tệ thế lực, tiểu tử này thực lực chân chính tuyệt không phải hắn mặt ngoài triển lộ đơn giản như vậy. Khán đài đám võ giả rất nhỏ hoạt động, ngay cả không ít thần vương cấp cường giả đều thấp hô ra tiếng, cũng là bởi vì thần vương hoặc các chủ thần trí nhớ đều là không thể nghi ngờ, dù là số 71 lôi đài chỉ có 15 vị người dự thi, đại biểu 15 cái thế lực mà thôi, nhưng trên cơ bản tất cả thần vương tại bắt đầu thi đấu trước tùy tiện quét mắt một vòng liền có thể nhớ rõ ràng tất cả lôi đài đại khái tình huống. Bởi vì nhớ được, giang thủ cái này đăng ký bên trong chỉ là hoàng cấp 6 đạo, thực lực không tính kém cỏi nhất nhưng cũng là độ trên lệch ra hỏa cuối cùng thắng được, mới có thể để bọn hắn kinh ngạc, kinh nghi. Trong kinh nghi còn có từng cái thần vương nhịn không được phát ra cảm giác đi cảm ứng giang thủ thực lực tu vi. Nhưng loại hành vi này cơ bản không có kết quả gì. Dù là cái này lôi đại phụ cận chừng 4 500 thần vương, đều không có người nào cảm giác ra giang thủ nội tình, bởi vì những thần vương này mạnh nhất chỉ là dừng bước đặc thù thất trọng vương, ngay cả một cái bát trọng vực cựu trọng vực đều không có. Bán thần tấn chân thần, pháp tác viên mãn thất trọng tiêu, phía trên cơ vốn cần ngưng tụ đạo ý. Chân thần tấn chủ thần cũng là không sai biệt lắm. Chủ thần tấn thần vương còn là có cùng loại quy tắc. Mỗi một cảnh giới bên trong có thể ngưng tụ dưới nhất đại cảnh giới càng nộ cấp độ võ giả đều là số ít, mà lại theo tu vi tăng lên kia số lượng tỉ lệ là càng ngày càng ít cũng mặc kệ là bản thần, chân thần hay là chủ thần, độ khó so với thần vương nghị tấn thăng đại đế cây vốn không cùng đẳng cấp. nhìn một chút bây giờ toàn bộ thần giới chỉ có ngũ đại đế, thần vương đâu? Hai ba ngàn, đây chính là trên lệnh. càng đừng đề cập thần vương đều là có thể trường sinh bất lao không cần làm nữa thọ nguyên lo lắng. thần giới thần vương bên trong cũng không thiếu sống mấy trăm ngàn năm thậm chí lâu dài hơn lão quái vật. cho dù dạng này bọn hắn vẫn không có thể tấn thăng đại đế, chính là thần vương nghị xương đế công xiển quá lớn quá khủng bố. thần vương tu thần quốc chi lực, đại đế tu chính là hoa thế, thần quốc hoa thế, diễn hóa thành thế giới chân thật. một cái thần vương như tu có lực nhanh thời không, lửa năm loại thần quốc tiến thêm một bước đem lực nhanh thần quốc hóa thế, chính là diễn hóa một cái lực lượng chân chính cùng tốc độ thế giới. loại này thế giới cùng chân thực linh giới, thần giới bản chất là đồng dạng, khác nhau chỉ ở tại thế giới chân thật có hết thảy, hóa thế tại thần vương cảnh lúc ngươi chỉ có thể hóa ra ẩn chứa lực lượng tốc độ hết thảy, tỷ như hóa ra chỉ ẩn chứa lực lượng cùng tốc độ cảm giác lục địa, sông núi. khi cái này thần vương lại đem thời không, lửa hoàn toàn tăng lên tới hóa thế, ngũ đại cảm lộ dung hợp một khắc này, đại đế biến thành thế giới, liền cơ hồ cùng chân thực linh giới, thần giới giống nhau như đúc. Khác nhau ở chỗ đại đế tu cái gì cảm nỗ lực, nó biến thành thế giới nhưng thế giới kia chi lực so những lực lượng khác càng cường đại. Nói không khoa trương, như đại đế muốn, nhất niệm chuyển hóa liền có thể thay thế thay nguyên bản một bộ phân thần giới. Những võ giả khác đi vào hoặc nhìn thấy núi non sung ngòi, nhìn thấy võ giả tông môn, người cho rằng đây là bình thường thế giới, kỳ thật kia cũng là đại đế diễn hóa mà tới. Tại hóa ra thế giới bên trong đại đế chính là hết thảy chỗ thể. Trong một ý niệm hắn có thể từ không tới có thúc đẩy sinh trưởng một cái tộc đàn, cũng có thể trong một ý niệm đem một cái bình thường sinh mệnh tăng lên tới võ thánh, bán thần, chân thần hoặc là chủ thần cảnh giới. Nhất niệm động thế giới chi lực rung động, liền có thể giống sông giáp danh đồng dạng xóa bỏ bất kể đối thủ nào. Đại đế mạnh yếu, ở chỗ ngươi biến thành thế giới lớn tiểu. Diễn hóa thế giới càng lớn có thể điều động lực lượng càng mạnh, còn có chính là đại đế trong thế giới bị bọn hắn thúc đẩy sinh trưởng cường giả, có thể bản thân tu luyện tăng lên. Chưa hẳn không sẽ sinh ra từng đám chủ thần, thần vương, những cái kia đều là đại đế con dân, bị đối phương nhất niệm điều khiển. Lại thêm bất tử bất diệt, nhỏ máu trùng sinh, ngũ đại đế liền có thể vĩnh trấn vật không. Chính là bởi vì hóa thế khủng bố cùng đáng sợ, hóa thế chính là hoành hoàn ở tại thần giới tất cả thần vương trên đầu lớn nhất công siêng, không ít thần vương đem thần quốc chi lực tăng lên tới viên mãn về sau, linh hội mấy chục nghìn năm, mấy trăm ngàn năm thậm chí hơn triệu năm đều đi không ra một bước kia. một phương diện khác, chỉ cần ngươi có thể tìm tới cơ duyên đem một loại nào đó viên mãn thần quốc hóa thế, như vậy cơ bản liền tỏ rõ ngươi trong tương lai có khả năng tấn thăng chân chính đại đế. dù sao thần vương là trường sinh, mặc kệ bao lâu, chỉ cần không nửa đường vẫn lạc liền có hy vọng. nhưng thần giới từ trước tới nay có thể đem thần quốc hóa thế thần vương tựa hồ cũng chỉ có hơn mười, trong đó năm cái thành dưới mắt ngũ đại đế, mặt khác tại triệt để hóa thế trước đó vẫn lạc biến mất. Cho nên ở đây thần vương mạnh nhất chỉ là dừng bước thần quốc viên mãn, đó chính là mạnh nhất hoặc là hoàng cấp thất trọng vương, hoặc là vương cấp thất trọng vương, thực lực như vậy cũng không yếu, nhưng Giang thủ bản thân dùng qua cực phẩm che giấu bảo vật cải tạo tự thân, cộng thêm đặc biệt công pháp gia trì, còn có hắn bản thân thực lực cũng cơ bản so sánh ngũ trọng vương, mặc kệ ngoại giới ai đến cảm giác căn bản nhìn không thấu hắn kỹ càng. Chí ít tại đại đế không tự mình đến cảm ứng lúc, Giang thủ muốn che lớp đoán chừng không có ai có thể xem thấu lai lịch của hắn. Bất quá coi như nhìn không thấu ký cảng, ở đây không ít thần vương hay là bản năng cho rằng Giang thủ che lớp tu vi khí cơ, hắn thực lực chân thật không chỉ là hoàng cấp 6 đạo. Đây cũng là Giang Thủ một cái khác ưu thế, hắn nếu là thần giới Tây Vực bản thổ cường giả, hết thảy lai lịch đều có thể nhẹ nhõm điều tra ra được. Vạn nhất không ít Thần Vương xác thực biết hắn tiến vào trước lôi đài hay là phổ thông sáu đạo, bây giờ lại phản thắng, Tiêu chỉ sợ đều sẽ hoài nghi rất nhiều chuyện, từ đó sinh ra tâm tư khác. Không có người biết Giang Thủ lai lịch, không có người biết hắn kỹ cảng, ngược lại cũng không có ai sẽ tùy tiện đậu ý đồ khác, sẽ chỉ bản năng hướng hợp lý nhất phương hướng suy đoán. Ha ha, Giang tiểu hiu, không, Giang sư đệ, ngươi thật đúng là để lão phu quá kinh hỉ. Tại Đông đảo võ giả nghị luận bên trong, Liên Độc Vương cười lớn lóe ra lôi đài, trực tiếp liền ôm chặt lấy Giang Thủ. Dù sao lần trước thi đấu sự tình liệt độc vương chỉ là hơn 200 tên lần này lập tức liền tiến vào trước trăm, thật tiến vào trước trăm, hắn làm sao có thể không kinh hỉ. Ngạc nhiên cười to sau liệt độc vương cũng không có cùng Giang Thủ đáp lại, lại lần nữa truyền âm nói, Giang sư đệ yên tâm, lần này bổn vương coi như dạy vào một nửa vô liếng, cũng phải vì ngươi đổi lấy hơn 10 ngàn giọt thần đưa tính phách, bất tử hồn hạch cũng sẽ không thiếu, chỉ ít là lần trước ba lần, chỉ cần ngươi cần bổn vương tuyển sẽ không bạc đãi ngươi. Giang Thủ cũng mừng rỡ nói ta Nói lời cảm tạ bên trong hướng về sau nhìn một chút, nhìn thấy chính là sắc mặt đỏ bừng bằng phụ gia một tiếng phun một ngụm huyết tiễn, che đậy mặt nó về phía đấu trường bên ngoài mà chạy. Chương 982, Vô Song Vương. Thời gian nhoáng một cái hơn 20 ngày qua khứ, khi Giang Thủ ngồi xếp bằng trên khán đài chính chờ đợi đấu vòng loại cái khác thi đấu sự tình lúc, Liệt Độc Vương mới từ đấu trường thi đấu thẳng đột mà tới. Vậy hạ, Giang Thủ, Lĩnh Đồ thậm chí cái khác một chút phụ thuộc vào Liệt Độc Vương các cường giả cũng nhao nhau đứng dậy, thi đấu sự tình lại tiến hành hơn 20 ngày sau Lĩnh Đồ đích xác đã là bại, 100 tòa lôi đài cũng chỉ còn lại có hơn 30 cái còn tại cầm tiếp theo không cần đa lễ. liệt độc vương ngồi xuống lúc cười hướng về hai bên phải trái khoát tay, khoát tay bước nhỏ là bất đắc dĩ lại tiếp nối nhìn lĩnh đồ một chút. nhìn thấy lĩnh đồ sắc mặt đỏ lên lúc, liệt độc vương lại cười to lấy đập giang thủ đầu vai. giang tiểu hữu, lao phu may mắn không làm đủ mệnh, cuối cùng không có hưởng phí chạy chuyến này. liệt độc vương là tại giang thủ vừa đi ra lôi đài, xác định tấn thăng trận chung kết sau liền rời đi, mục đích là cái gì cũng rất rõ ràng. nhìn đối phương đưa tới ba cái chữ vật giới chỉ giang thủ trong mắt cũng khó nên ý mừng, đa tạ bệ hạ. không cần cảm ơn ta, đây là ngươi nên được. Trong này có 12000 giọt thần bạch tộc mạch phách, cộng thêm 12000 mai bất tử hỗn hạch, viên thứ 3 chức nhận bên trong là 4 tỷ đại đế tệ. Liệt Độc Vương lần nữa nhẹ mở miệng cười, hiện tại đấu vòng loại còn chưa kết thúc, đoán chừng sẽ còn cầm tiếp theo chừng 1-2 tháng, nhưng coi như kết thúc cũng không sẽ lập tức triển khai trận chung kết, khẳng định phải để những cái kia thắng được người tu dưỡng thời gian nhất định, Giang Tiểu Hữu nếu là không nghĩ tại cái này bên trong chờ đợi trước tiên có thể về tầm điện tu dưỡng, đến lúc đó ta thông báo tiếp ngươi là được." Giang thủ lần nữa nói tạm, không chỉ là bởi vì cái này hải lượng bảo vật chân quý tính đáng giá xin lỗi, Liệt Độc Vương nói tới cũng rõ ràng nói đến tâm hắn khảm bên trong. Cảm ơn một tiếng sau lại cùng trái phải khách khí một phen, giang thủ mới đứng dậy độn hướng đấu trường bên ngoài. 12000 mai bất tử hỗn hạch, phát, ta luyện hóa phân thân tựa hồ cũng không có hạn chế, chẳng phải là lại có thể ngưng tụ đại lượng phân thân rồi. Cái này lại sẽ để cho thực lực bạo tăng. Liệt độc vương thành nhập vây thi đấu, trước ba thu hoạch căn bản là liệt độc vương lấy ra 1% bảo địa tài nguyên hoặc giá trị tướng chờ bảo vật. Đấu vòng loại thắng được là 5%. Cái sau là cái trước gấp 5 lần, nhưng không thể không nói chính là cái này, 5% là bao quát nhập vây thi đấu 1%, cho nên giang thủ tại nhập vây thi đấu là tích lũy 60000 nhiều tích phần mua 3.000 mạch phách, 2.000 hồn hạch cộng thêm hơn 10.000 tích phân cái khác huyết thống bảo vật. hiện tại lại tăng thêm 4 lần chính là 10.000 2 mạch phách, 10.000 2 hồn hạch. liệt độc vương là đem giang thủ lần trước mua cấp thấp huyết thống tích phân cũng coi như tại bất tử hồn hạch bên trên, cái này chính hợp giang thủ bản ý. ngoài ra chính là hắn lần trước bị trả về có thể gọt thọ hơn 6.000 năm linh tinh, giá trị tương đương tại 6.000 mái hạ phẩm linh tinh. phương diện này là dùng đại đế tệ tiền mặt. giang thủ bán ra linh tinh, 1.000 mái hạ phẩm linh tinh chính là 100 triệu ngũ đại đế tệ. Mười ngàn mai có thể nhẹ nhõm bán đi một năm trăm triệu, liệt Độc Vương cho hắn bốn tỷ cũng là tại rất hợp lý giá trị. Cùng trở về ngủ lại cung điện, sau Giang Thủ đầu tiên là đem tất cả thần đưa tình phách thu thập cùng một chỗ, nhìn xem hai vạn một ngàn dọn mạch phách. Tâm hắn dưới kinh hỉ cũng càng ngày càng đậm. Kinh hỉ sau lại cầm ra bất tử hồn hạch bắt đầu luyện hóa. Không sai biệt lắm ba ngày luyện hóa xong một mai, cái thứ nhất ba ngày quá khứ, phân thân thành. Cái thứ hai ba ngày quá khứ, phân thân thành. T, không thích hợp, đây tuyệt đối không hợp lý, luyện hóa bất tử tọa hồn hạch cùng thần mạch tộc mạch phách cùng trí cường huyết thống. Mỗi một lần đều là 5 thành sát xuất thành công, ta ban đầu tại liệt độc vương thành 3 lần toàn bộ thành công. Còn có thể dùng vận khí tốt giải thích, thế nhưng là cái này, 12000 mai chọn vẹn luyện hóa 10000 mai, hay là ngay cả tiếp theo 10 lần thành công. Kéo dài luyện hóa bên trong giang thủ cũng càng ngày càng kinh nghi, càng ngày càng im lặng. Ngẫm lại đã từng luyện hóa 4 đầu thần mạch ở giữa còn thất bại mấy lần. Hao tổn mấy ngàn giọt mạch phách, tình huống như vậy cho dù để người tiết hận mạch phách trí bảo sói mọn, nhưng đó mới là bình thường. Xác suất loại sự tình này vốn là thay phiên hiện ra chỉ có thể tìm vận may cái này bất tử hồn hạch đến cùng chuyện gì xảy ra, trước trước sau sau luyện hóa 13 lần không một thất bại. Cùng Giang thủ tạm thời đình chỉ luyện hóa. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút đơn một nhục thân hoa phân tán vì 13 nói thân ảnh giống nhau như lúc, đây là hắn bản tôn thêm 12 phân thân tổng hợp, dù sao hắn còn có lưu một bộ phân thân tọa chấn linh giới. Tinh tế cảm ứng trước mắt 12 phân thân. Giang thủ cũng càng hãi nhiên, hắn phát hiện tất cả phân thân cơ hồ đều tại đỉnh phong chiến lực, đây quả thực đủ để cho chân chính bất tử tộc võ giả cũng phải cho phát sợ a. Theo Giang Thu biết, bất tử tộc cường giả dưới tình huống bình thường chỉ có phân thân 4-5 cái, 5-6 cái lúc mới có thể để cho chỗ có phân thân cùng bản tôn bảo trì đỉnh phong chiến lực, tộc này bề bên trong cực kỳ người siêu quần bạt tụy, theo thực lực tu vi tăng lên mới có thể để cho càng nhiều phân thân bảo trì đỉnh phong chiến lực, nhưng loại tình huống kia là rất ít gặp. Tỷ như cái kia Hắc bảng xếp hạng 21 vị chủ thế vực, tính là không chết tộc thần vương trở xuống mạnh nhất một trong, nhưng hắn cũng nhiều nhất phân hóa 8-9 cô phân thân lúc mới có thể bảo trì đỉnh phong chiến lực, nếu là phân hóa 10 cái phân thân kia chỗ có phân thân bao quát bản tôn chiến lực liền bắt đầu trượt, cho dù trượt không phải quá lớn, cũng đích thật là có nếu để vị kia phân hóa 12 phân thân như vậy hắn hoàng cấp 9 đạo chiến lực khả năng đều sẽ trượt xuống đến hoàng cấp 8 đạo. Hải nhiên bên trong Giang Thủ lại thôi động ý niệm để chỗ có phân thân trở về bản tôn, không còn đi kế tiếp theo luyện hóa còn lại 2.000 nghìn hồn hạch mà là cầm ra mấy chương điện tịch liền là xem. hắn đọc qua chính là thần giới bên trong chuyên môn giới thiệu bất tử tộc tộc quần điện tịch. đối với những chúa tể này cấp tộc đàn, đại thể năng lực thế lực phân bố cùng các loại cường giả tình hình chung đều có quá nhiều tộc đàn đi nghiên cứu truyền tụng. Giang Thủ trước kia cũng không có quá sâu cứu, hiện tại hắn nghĩ không thâm cứu đều không được. Một fan phiên xem xét đọc, mấy canh giờ sau Giang thủ mới biến sắc, nhìn chằm chằm một trương điện tịch nơi nào đó nhịn không được thấp giọng hô bắt đầu. Bất tử tộc Vô Song Vương, được vinh dự tộc đàn từ trước tới nay mạnh nhất thiên tài, đồng thời cũng là mạnh nhất cường giả một trong, tu song theo điểm cảm nộ, tổng cộng 5 loại cảm nộ lực, tại hơn 10000 năm trước đem song theo điểm thần quốc nhao nhao hóa thế, chỉ tàn lựa hệ thần quốc, một khi hóa thế liền sẽ tấn thăng chân chính đại đế, bởi vậy đã sớm bị bất tử tộc tôn làm dự bị đại đế. Vô Song Vương còn từng nắm giữ 4 kiện hỗn độn linh bảo, càng làm cho nó uy danh cái thế. Hỗn độn linh bảo chấn còn sống có thể để người nắm giữ ngay mắt khôi phục chỗ có thương thế, chỉ cần không phải bị một hơi xóa bỏ toàn bộ nhục thân cùng linh hồn, cơ hội chẳng khác nào bất tử bất diệt. Hỗn độn linh bảo hóa nguyên thiên cực, có thể để người nắm giữ diễn hóa và tộc, diễn hóa sau thân thể có tộc này bảy tất cả thiên phú dị năng, lại toàn bộ là cao nhất cực cực hạn thiên phú. Từng đoạn nội dung duyệt đọc xuống, giang thủ trong bụng cũng nhắc lên thao thiên ba lan. Dù là trong ngọc giản không có ghi chép vô song vương hiện tại người ở phương nào, đến cùng là chết vẫn là còn sống, chỉ không rõ ràng nói một câu bốn năm trước tại thần giới biến mất, lại không thấy tăm hơi nhưng Giang Thủ hay là từ bên trong này đọc lên quá nhiều nội hàm, hắn bất tử thân dựa vào thôn vệ bảo dược nháy mắt khôi phục thương thế, không phải liền là cùng chấn sinh còn tạm được à? Dựa vào thôn vệ đan dược khôi phục tu vi cùng cảm ngộ lực cũng cùng một kiện khắc linh bảo không sai biệt lắm, có thể không bị hạn chế tùy ý dung luyện các tộc bảy huyết thống, tựa hồ cũng cùng hóa nguyên thiên cực có mơ hồ liên hệ. Trương 983, trận chung kết, Giang sư đệ, lại là hơn 2 tháng sau, ngay tại tầm điện bên trong bế quan lĩnh hội Giang Thủ đột nhiên bị ngoài điện cười to kinh động, chỉ nghe thanh âm cũng có thể nghe ra được tiên là liệt độc vương tiếng cười, Giang Thủ lúc này mới đình chỉ cẳng ngộ đi ra ngoài đón. Đại điện bên ngoài Liệt Độc Vương đang đứng tại lĩnh đồ phía trước chờ đợi, gặp một lần hắn ra liền cười lớn, "Giang sư đệ, đấu vòng loại kết thúc, ngươi tính dưỡng thế nào rồi? Tùy thời có thể nên chiến." Giang thủ quả quyết trả lời, câu trả lời này cũng làm cho Liệt Độc Vương cười càng vui sướng hơn, "Vậy là tốt rồi. Bất quá bây giờ đấu vòng loại vừa kết thúc, ly quyết thi đấu khai chiến còn có hơn 2 tháng, ngươi cũng có thể làm nhiều dưới chuẩn bị. Trận chung kết cụ thể là dạng gì hình thức, có hay không quyết định ra?" Giang thủ cũng tại lúc này hiếu kỳ hỏi lại, Cho đến bây giờ trong trận chung kết cho là cái gì còn không có công bố ra ngoài, những này ngươi cũng không có cách nào dựa theo trước kia thi đấu sự tình suy đoán, bởi vì 3000 năm một lần thi đấu sự tình thường xuyên đang biến hóa. "Ra, cái này trận chung kết ngược lại là có chút ý tứ." Liệt Độc Vương cũng tại lúc này nghiêm sắc mặt, vuốt cầm giải thích, "Trong trận chung kết cho chính là từ các ngươi cái này 100 cường giả từ thành cánh chủ thành xuất phát, mục đích là Lam ốc chủ thành, cái này hai đại chủ thành ở giữa thẳng tắc nhất khoảng cách gần là 20 năm ánh sáng tả hữu, các ngươi 100 mạnh căn cứ chạy đến trước sau thứ tự, đến quyết định cuối cùng xếp hạng." Không cùng Giang thủ hỏi nhiều cái gì, Liệt độc Vương lại giải thích cặn kẽ bắt đầu. Cái này trận chung kết nhìn qua đến liền giống như là cho đám võ giả quyết định một cái điểm xuất phát tất cả võ giả cùng lúc xuất phát, lại quyết định một cái điểm cuối cùng, so đấu tốc độ như. Nhưng trên thực tế thi đấu sự tình bên trong liên lụy đồ vật là rất nhiều. Đầu tiên là Thanh cánh chủ thành cùng Lam ốc chủ thành ở giữa truyền thống trận chặt đứt, đây cũng là tất nhiên, sau đó 100 cường giả nháo nháo đi đường, người như tốc độ không chiếm ưu thế còn muốn cầm tới càng thứ tự tốt, chỉ sợ cũng đối với tốc độ tương đối nhanh đám võ giả hạ thủ. Hai đại chủ thành ở giữa hoán dã, không chỉ có các loại chọc khí còn có chọc thủ. Võ giả chỉ cần đặt chân liền lại nhận an ổn, an ổn ngươi hết thảy. Ngươi còn cần cùng những cái kia chống lại. Trọng yếu nhất, từ trận chung kết tin tức vừa ra giờ khắc này, tất cả người dự thi đều lại nhận nhất định giám sát không thể rời đi đại đế thành, miễn cho ngươi sớm đi trợ cho quỷ loại hình, nhưng tin tức này lại bị chủ trì thi đấu sự tình những cái kia thần vương tận lực công bố ra ngoài. Công bố mục đích đúng là vì cho trận chung kết tăng thêm độ khó. Tỷ như hấp dẫn đại lượng lưu phỉ tiến về kia một vùng bố trí mai phục. Đừng nói lưu phỉ nhọn không dám, đó mới là trò cười, thành trì bên ngoài thế giới bên trong chọc khí quá nhiều quá đông đúc các loại trận pháp cấm chỉ cơ bản không cách nào lâu dài tồn tại, đó chính là thần vương cũng không có cách nào trưởng khống, không có ai có thể trưởng khống những cái kia khu vực. Lưu Phỉ nhóm chỉ cần chống đỡ chọc khí, ăn mòn lực tập kết che giấu, muốn săn giết người dự thi quá bình thường. Thần giới Lưu Phỉ bên trong cũng không thiếu cường giả, xếp hạng thứ 3 vô ảnh tông mạnh nhất tồn tại chính là hắc bảng. xếp hạng đệ nhất đệ nhị Lưu Phỉ đoàn thể, vậy liền không chỉ một hắc bảng cường giả tỏa chấn, mà tây vực 100 cường giả bên trong cũng chỉ có mười cái là hắc bảng cường giả, thừa hơn tám vị đều là bảng danh sách trở xuống. cái này liền có thể nói rõ quá nhiều vấn đề nếu như vận khí không tốt lưu phỉ nhóm lẫn nhau cấu kết bố trí mai phục dự thi hắc bảng cường giả cũng có khả năng vẫn lạc cho nên dạng này thi đấu sự tình không phải nói tốc độ người nhanh liền có thể cầm tới thứ nhất kia so đấu chính là các phương diện tổng hợp năng lực vậy mà là như vậy thi đấu sự tình nghe qua những giải thích này giang thủ trong mắt cũng tất cả đều là kinh ngạc 20 năm ánh sáng tả hưu hoang dã mặc dù người dự thi sẽ cạnh tranh với nhau khả năng bộc phát xung đột khả năng tao ngộ trọng thú. cũng có thể là tao nộ lưu phỉ phục sát nhưng nếu cá biệt người dự thi trong tay có cực phẩm không gian cửa võ Hoặc là cá biệt Thần Vương ủng có không gian loại hỗn độn linh bảo cấp cho người dự thi, đây chẳng phải là. Giang thủ cũng không chỉ kinh ngạc tại trận chung kết hình thức. Đồng dạng cảm thấy cái này thi đấu sự tình tựa hồ có cái sọt lớn có thể chui. Cái khác cái gì cũng không nói, chính hắn nắm giữ vạn giới chi môn phối hợp hóa thiên ý, một cái cảm ứng liền có thể vượt qua tam quan này. Coi như ở giữa cần cảm giác, vượt qua thậm chí khôi phục hao tổn tu vi vân vân. Kết hợp xuống tới muốn vượt qua 20 năm ánh sáng cũng không cần quá lâu. Tỷ như hắn ban đầu ở thọ trong sông chiến cơ bản một canh giờ liền có thể vượt qua 1 2 năm ánh sáng chi địa cũng không chỉ là hắn, những người dự thi khác đều chưa hẳn không có không gian loại Hỗn Độn Linh Bảo, thần giới đầy đủ 4-500 kiện Hỗn Độn Linh Bảo, đại bộ phận phân đều nắm giữ tại thần vương trong tay, bình quân một chút tây vực cũng chỉ ít mấy chục kiện, chưa hẳn không có không gian loại linh bảo. Cái này chẳng phải là muốn xem vận khí rồi. Cái kia người dự thi phía sau thần vương như có không gian loại Hỗn Độn Linh Bảo, cấp cho đối phương, sau đó, cái khác không có không gian loại linh bảo chỉ có thể dương mắt nhìn. Nào có người nghĩ dễ dàng như vậy, trận trung kết điệu điểm chọn tại thành cánh chủ thành cùng Lam ốc chủ thành ở giữa cũng là bởi vì kia một vùng chòm khí đặc biệt châm đối không gian chi lực, võ giả tại kia một vùng hoang dã không vận chuyển không gian chi lực hoặc không gian cực võ, linh bảo cũng liền thôi, một khi vận dụng hoặc là để cho mình thụ thương nghiêm trọng, hoặc là cực võ hoặc linh bảo hư hao. Dứt bỏ điều kiện này, phương diện khác cũng liền không có vấn đề lớn. Liệt Độc Vương lần nữa cười ha ha. Thần giới hoang dã bên trong chòm khí, đích thật là khác biệt khu vực có khác biệt thiên về mặt, tựa như là bình thường thế giới bên trong, có sông núi bình nguyên, có dòng sông, có hải dương cùng các loại, có địa phương một hệ linh khí tràn đầy có thể đè ép đi cái khác các hệ linh khí, có địa phương thủy hệ linh khí tràn đầy đè ép cái khác các hệ Hoang dã trọc khí đại bộ phận phân đều là cân bằng tính trọc khí đối các loại bình thường bảo vật ăn mòn lực đều không khác mấy nhưng cũng có phương châm đối đơn độc một hơi linh lực linh khí đơn độc ngưng tụ sau ăn mòn lực cường đại đủ để cho võ giả nhìn mà phát khiếp trận chung kết phụ cận chính là đặc biệt nhằm vào không gian thuộc tính trọc khí hội tụ địa tại kia bên trong ngươi vận chuyển cực võ dù không có bao nhiêu lần cũng có thể làm cho cực võ bị hao tổn mà không cách nào bình thường sử dụng vận chuyển hỗn độn linh bảo cũng sẽ xuất hiện nhận ố trọng dù là ngươi kịp thời thu hồi lợi nói qua một hồi liền có thể phục hồi như cũ cũng đầy đủ cam đoan trận chung kết đại khái công bằng. Nếu không đừng nói Giang thủ loại này có vạn giới chi môn cùng linh bảo có thể đấu cơ trục lợi, chính là các biệt người dự thi để sư huynh đệ của mình ở trong vùng hoang dã sớm xây một chút truyền tống trận, hoặc là tới gần thành trì địa phương xây một chút truyền tống trận, đều đủ để ảnh hưởng đến thi đấu sự tình tiến trình. Chân pháp cấm chỉ không cách nào ở trong vùng hoang dã trường kỳ tồn tại, nhưng ngắn hạn là có thể. Giang thủ lần nữa ngạc nhiên. Ngạc nhiên sau mới cười nói, thi đấu sự tình mặc dù có chút ý tứ, nhưng nói cho cùng vẫn là nhìn mỗi người dự thi thực lực tổng hợp, ta sẽ hết sức. Vậy được, ta sẽ không quấy rầy ngươi tính dưỡng, 2 tháng sau chúng ta lại xuất phát. Liệt Độc Vương lại cười một tiếng mới khoát tay cáo tử. Cùng hai vị này sau khi rời đi, Giang Thủ cũng trở về trong cung điện bắt đầu bắt đầu tìm hiểu tới. Mặc kệ cái này trận Chung Kết sẽ làm sao phát triển, hắn chỉ cần thực lực tăng lên liền đầy đủ an thân. Chỉ hai tháng trước hắn liền bắt đầu lĩnh hội giết chóc đại đạo, muốn mau sớm đem giết lục đại đạo tăng lên đến viên mãn, còn có hai tháng, vậy liền tuyệt đối có thể đi đến một bước kia. Chương 984, có Mai phủ. Chư vị, có thể bắt đầu. Trận Chung Kết quy tắc chính là như thế, từ cái này thành cánh chủ cửa thành đông xuất phát, lam ốc chủ thành tây môn là điểm cuối cùng, ước chừng hai năm ánh sáng đường xá. Quá trình bên trong không quản các ngươi thi triển thủ đoạn gì, chỉ cần có thể vượt lên trước đến liền có thể thu được càng đến gần trước thứ tự. Lại qua hơn 2 tháng, Tây vực tranh bá thi đấu trận chung kết chính thức lúc bắt đầu, Giang thủ cùng 100 mạnh mới đi theo chủ trì giải thi đấu ngàn thân đại đế dưới trướng thần vương, cùng những người dự thi đại biểu thần vương nhóm nhau nhau đến thanh cảnh chủ thành. Toàn này chủ thành vị trí là tại đại đế thành trực thuộc phạm vi bên trong, hải lượng thân ảnh hội tụ tại cửa thành đông bên trong, xuyên thấu qua hơi mở cấm chế trận lực lồng ánh sáng nhìn xem ngoại giới nhiều màu mà làm người ta sợ hãi hoang dã, phụ trách thi đấu sự tình một tên thần vương mới cười hướng sau lưng mà miệng. Lời nói này rơi xuống đất, giang thủ cùng top 100 cũng nhao nhao thẳng bằng tâm thần, riêng phần mình đối phía trước thi lễ một cái về sau, những người dự thi lại đem ánh mắt hội tụ tại bên cạnh thân đối thủ trên người chúng. Bất quá loại này nhìn chăm chú dò xét ánh mắt cơ bản đều chỉ là ngưng trọng cùng tràn ngập cảnh giác, chiến ý cùng các loại, cũng không có người nào quá xem thường đối thủ, coi như giang thủ đôi này mặt hiện lộ khí cơ hay là hoàng cấp 6 đạo, tả hữu võ giả nhìn về phía hắn lúc cũng không có ai khinh thị cái gì, phần lớn hay là coi trọng. Có thể đi đến bọn hắn bước này võ giả không có mấy cái là kẻ ngu, từng cái từ mấy ngàn chủ thần bên trong ngàn bên trong chọn vừa tiến vào đấu vòng loại lại đụng nhau hơn 10 ngàn bên trong chọn một cường giả còn có thể thắng được, ai sẽ là kẻ yếu? Coi như Giang Thủ mặt ngoài khí cơ yếu, nhưng sớm có quá nhiều võ giả hoài nghi hắn là cố ý ẩn giấu tu vi thực lực, tự nhiên là không có ai sẽ khinh thị. Chư vị, đã trận chung kết đã bắt đầu, vậy lão phu trước hết đi một bước. Chúng ta Lam ốc chủ thành Tây môn gặp lại. Nhao nhau đối mặt về sau, thấy chúng võ giả đều còn tại suy tư hoặc chờ đợi, võ giả bảy bên trong một cái thiên thân tộc nam tử mới cất tiếng cười to, cười to sau lách mình đột hướng ngoài cửa thành. Vị này khế động, chủ thế vực cũng cười to nói, vậy thì tốt, chúng ta Lam ốc Tây môn thấy Chủ thế vực thân là hắc bạng 21 tên, đã là tất cả tham gia tranh bá thi đấu cường giả bên trong nhất thanh danh hiển hách mạnh thứ 2, trừ chủ thế vực bên ngoài, thứ nhất mạnh liền là trước kia vừa bỏ chạy vị kia thiên thân tộc cường giả, đứng hàng hắc bạng 17 tên gió vọ. Về phần chân chính hắc bảng trước 10, cũng cơ bản đều không có đại biểu nhà ai dự thi, kia cũng là từng cái đại đế dưới trướng lệ thuộc trực tiếp, riêng phần mình vì tự thân tấn thăng thần vương phân đấu. Toàn bộ tây vực 13 tên hắc bảng người dự thi. Gió vọ sắp xếp vị cao nhất, kém nhất thì là một cái thánh ảnh tộc cường giả du lưu thuật, xếp hạng 82 vị. Đối với hắc bạng cường giả đến nói, Bọn hắn sẽ không quá nhẹ nhõm cái khác không vào hắc bảng đối thủ, nhưng cũng sẽ không quá coi trọng, dù là nó đối thủ của hắn bên trong chưa hẳn không có có giá tâm súng kích hắc bảng, đem bọn hắn kéo xuống ngựa, cũng không có bị kéo xuống ngựa trước liền không đáng quá coi trọng. Cho nên chủ thế vực bỏ chạy sau cái khác một vị hắc bảng cũng nhao nhao đứng dậy, toàn sông ra thành chỉ biến mất tại giang thủ nhóm cường giả trong tầm mắt. Vậy liền lên đường đi. Hắc bảng về sau 87 mạnh cũng nhao nhao động. Cái này bên trong rất khó sử dụng không gian loại bảo vật, chỗ lấy mắt Trần có thể thấy tràng cảnh chính là trăm đạo sắc thái khác nhau độn quang giống như cổ sáng như gạo thét mà qua toàn bộ chui vào sắp thái pha tạp mang dạ trọc khí bên trong, giang thủ sen lẫn tại võ giả bảy bên trong đột tiến vào, vừa một chui vào trọc khí bao phủ khu vực, hắn liền thử nghiệm thả ra hóa thiên ý đi cảm giác, kết quả bảo vật này mặc dù thành công dung nhập thậm chí chuyển hóa thành tả hữu tam quang ngải thiên địa ý chí, nhưng còn chưa tới cùng cảm giác kỹ càng, một cỗ mánh liệt tiêu đốt cảm giác liền gào thét lên bao phủ tại hóa thiên ý bên trên, vậy liền giống liệt dầu dội tại băng sắc bên trên, mặc dù không có đem hóa thiên ý ăn mòn băng liệt, cũng làm cho giang thủ lông mày cao chặt, dâng lên một cô mánh liệt cảm giác khó chịu, càng bất đắc dĩ là theo loại kia ăn mòn cảm giác căn quét. Hóa Thiên ý năng lực nhận biết cũng đang nhanh chóng bị phá hư, để rất nhiều nơi đều biến giống như bị sương mù bao phủ, nhìn mơ hồ không rõ. Loại này mơ hồ không rõ khu vực đại khái chỉ chiếm cứ hắn có thể cảm giác phạm vi một phần trăm tài hưu, nhưng theo Hóa Thiên ý cảm giác cầm tiếp theo, phạm vi cũng tại dần dần mở rộng. Quả nhiên là đặc biệt nhằm vào không gian bảo vật đặc thù trọng khí. Hóa Thiên ý nguyên lý là hóa thân một phiến thiên địa thiên địa ý chí, mặc dù là cảm giác trí bảo, cũng mang theo mãnh liệt không gian thổ tính, bị khất chế. Nhanh chóng thu hồi Hóa Thiên ý, Giang Thủ lại bất đắc dĩ. Ngay cả Hóa Thiên ý đều bị khất chế, vạn giới chi môn, vẫy tay không gian liền lại càng không cần phải nói chỉ cần thi triển đi ra khẳng định cũng sẽ bị áp chế với tay không gian còn tốt hắn có bất tử thân có thể khôi phục một khi vạn giới chi môn bị ăn mòn tổn hại liền lô lớn bởi vậy có thể không sử dụng hắn liền tốt nhất không đi dùng kia bảo vật xuyên qua bắt đầu là nhanh nhưng muốn vượt qua 20 năm ánh sáng cũng không biết muốn dùng bao nhiêu lần khẳng định kiên trì không được lâu như vậy hắn lần này bị áp chế năng lực còn thật không ít ta bất quá coi như rút bỏ những này giang thủ còn là có rất cường đại ưu thế không nói hắn thực lực bây giờ đã truy gần đại bộ phận vân hoàng cấp trí đạo Đang phi độn bên trong những võ giả khác thời khắc chống cự trợ khí an ổn, bộ phát chém giết cùng các loại đều lại nhận tổn thương cần an dưỡng dừng lại, hắn lại không cần. Những võ giả khác sẽ còn theo phi độn tu vi cảm ngộ lực hao tổn, cần dừng lại khôi phục, hắn đồng dạng không cần. Chỉ dựa vào chân chính tốc độ bay đi phi độn, hắn đồng dạng có lòng tin hất ra chín thành người cạnh tranh, về phần cuối cùng lấy được cái dạng gì thành tích, hết sức chính là. Liệt Độc Vương đã nói với hắn, hắn tại trận chung kết bên trong thứ tự càng tốt đối phương cho hắn phản hồi liền sẽ càng lớn. Nhập vòng thi đấu 1%, đấu vòng loại thắng được 5%, trận chung kết bên trong xếp hạng tốt nhất là có thể cầm tới 2 thành. 20%. Cụ thể đến nói chính là hắn như chiếm cứ 91% tên cầm 5%, 80-90 tên cầm 6%, 70-80 tên cầm 7%, cứ thế mà suy ra, 30-40 tên cầm 11%, 20-30 tên cầm 12%, 10-20 đến 20 ở giữa liền có thể cầm 15%, trước 10 phần bên trong mặc kệ là thứ mấy đều có thể cầm tới 20% hồi báo. Hắn cũng có lòng tin tiến vào trước 10. Các loại ý niệm hiện lên giang thủ mới vòng chuyển một cái phương vị, từ đông hướng Tây lộ tuyến bên trên trước hướng Bắc Phi độn một lát, mới lại cải thành hướng Tây. Từng Cái người cạnh tranh ở giữa đích xác có không nhỏ khả năng buộc phát xung đột, dọc theo chiều cường lưu hành tiến vào, những võ giả khác không cách nào bảo trì đỉnh phong tốc độ bay lại nhìn thấy hắn một mực đỉnh phong phi độn, phản siêu. Một cái không tốt chính là bị công sát, còn có thể đối mặt không chỉ một võ giả công sát. Chỉ cần phía trước kỳ lách qua những võ giả này, cùng triệt để phản siêu sau quay trở lại lần nữa nhất thẳng ngắn lộ tuyến cũng không muộn. Trên đường đi không ngừng xuất ra từng khỏa đan dược từng cây bảo dược tốt vệ, để tu vi bảo trì tại đỉnh phong, giang thủ 14 lần tốc độ ánh sáng mạnh nhất tốc độ, không đổi hai canh giờ liền bay vọt một quãng ngày phàm vi, một ngày trôi qua, hắn đã xa xa rời xa thanh cánh chủ thành nửa cái quang nguyệt khoảng cách ngay tại giang thủ kế tiếp theo bay vọt không trung lúc thân thể lại bỗng nhiên tại một mảnh áng mây lăn lộn trên dãy núi dừng lại có mai phục trong đầu vừa lóe ra ý nghĩ này tiền phương sơn giả ở giữa liền gào thét lên hiện lên bốn năm thân ảnh tu vi khí cơ tất cả đều là nắm giữ thần quốc chi lực chín đạo cường giả nhưng những này là phổ thông chín đạo hay là hoàng cấp chín đạo liền không nói được chương 985, cần kiên kỵ mấy vị kia nhưng không bao gồm tiểu tử này tiểu tử ngươi ngược lại là chạy rất nhanh một ngày liền vượt qua nửa cái quang nguyệt khoảng cách không tệ lắm Bất quá ngươi phi độ lại nhanh cũng chỉ là đuổi đi tìm cái chết, có lá gan giết ta vô ảnh tông chủ thần, liền làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị đi. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta không dám tới cái này trận chung kết sân bãi, mới dám như thế không chút kiêng kỵ nhanh chóng bay lượn. Ha ha. Giang thủ ngưng mắt nhìn về phía trước tả hữu thoáng hiện năm vị chủ thần lúc, mới xuất hiện mấy vị cũng cười to lên. Đơn giản tiếng cười bên trong liền đem lai lịch của bọn hắn triển lộ lại rõ ràng bất quá. Thần giới xếp hạng thứ 3 Lưu Phỉ đoàn thể, vô ảnh tông Lưu Phỉ. Giang thủ trong mắt cũng hiện lên một tia dần mình. Chán của hắn hiện tại cũng còn có cái kia huyết sắt con dấu tồn tại đâu, có thể bị Vô Ảnh tông võ giả dựa vào những bảo vật khác khóa chặt phương vị. Một khi vùng này có Vô Ảnh tông cường giả tại, sớm tụ họp lại mai phục hắn thật không tính ngoài ý muốn. Mà Lưu Phỉ nhóm sẽ nhịn không được đến đây cũng quá bình thường, cơ hội mỗi cái dự thi chủ thần đều là 10 triệu bên trong trong một, không nói tự thân vốn liếng đến cỡ nào phong phú, trải qua các loại thi đấu sự tình sau khi tấn thăng cũng sẽ bị nó phía sau thần vương nhóm cho đại lượng ban thưởng, cái này cơ bản đều sẽ tùy thân mang theo a. Chỉ cần tùy thân mang theo, chính là có thể để cho Lưu Phỉ nhóm đỏ mắt mất lý trí dụ hoặc. Đương nhiên Lưu Phỉ nhóm cũng không dám đối cái này, 100 cường giả tùy ý hạ thủ, vẫn là câu nói kia, Lưu Phỉ đoàn thể có thể một mực tồn tại cũng là bởi vì bọn hắn lẫn yếu sợ mạnh, xưa nay sẽ không thật hướng chết bên trong đắc tội siêu cấp thế lực. Nếu là đại đế lệ thuộc trực tiếp, hoặc là dù là cùng đại đế quan hệ thân cận chút thần vương, bọn hắn cho dù có năng lực phản sát cũng sẽ không đi làm, cái này 100 vị người dự thi bên trong như là bất tử tộc chủ thế vực, coi như trước ba đại Lưu Phỉ đoàn bên trong tất cả hắc bảng cộng lại cũng chừng năm vị, năm cái hắc bạn như sớm mai phục chưa hẳn không có thể giải quyết chủ thế vực, nhưng đoán chừng bọn hắn cũng không dám đối chủ thế vực hạ thủ. Chủ thế vực đứng sau lưng bất tử tộc, chúa tể chủng tộc một trong đâu. Không đề cập tới toàn bộ bất tử tộc cường đại cỡ nào, chủ thế vực phía sau huyết thủ vương cũng không phải kẻ yếu, đổ sát qua qua 10 vị chân chính thần vương tồn tại. Cường giả như vậy lưu phỉ nhóm cơ bản sẽ không đụng cũng không dám đụng. Nhưng trước trăm mạnh bên trong chủ thế vực loại này dù sao cũng là số ít, 13 cái hắc bảng bên trong còn có hai cái phía sau không có thế lực lớn ủng hộ đâu, bọn hắn tự thân liền đại biểu tự thân tộc đàn, chỉ đơn giản phụ thuộc cái khác thần vương càng đừng đề cập 87 cái không phải hắc bảng bên trong cũng không thiếu cái này tồn tại coi như bị đánh giết nó phía sau cường giả cũng sẽ không thậm chí làm không được cùng lưu phỉ nhóm cùng chết đây chính là lưu phỉ nhóm mai phục mục tiêu đối với giang thủ bọn hắn rõ ràng cũng là không kiến kỵ cho rằng là nhưng lấy hạ thủ đối tượng cho nên tuổi lớn một tiếng sau mấy cái chín đạo lưu phỉ mới nhao nhao động trong chốc lát chính là thiên hôn địa ám từng mảnh từng mảnh cường hoành thần quốc vương vực bùng phát mà lên giao thoa cắt bên trong lít nha lít nhít đủ có mấy trụ cái cảm ngộ thần linh chống dũng mà ra nhưng ở cảm ngộ thần linh hiện lên trung canh chỉnh vây quanh trạng muốn đột nhiên gây khó khăn lúc. Các thổi phòng càng nhanh càng kinh khủng, dòng sông màu đen mới mở ra mà ra, nhanh năm cái chín đạo chủ thần đều không kịp phản ứng liền rơi xuống trong đó. Thậm chí cái này năm vị chủ thần tại rơi xuống sông giáp danh sau còn không có được đến phát ra cái gì kinh hô, Giang thủ đã đảo khách thành chủ, nhất niệm điều động sông giáp danh vĩ lực, oanh một tiếng rung động, bốn cái chín đạo bị băng diệt thành cho. Cái thứ năm chủ thần cũng là tại trước đó chấn động dư ba bên trong bị liên lụy trọng thương, Giang thủ thì tại lúc này bước vào sông giáp danh thân thể mở ra hóa ra lục đại phân thân. Một cái phân thân toàn lực thôi động tu vi cùng cảm ngộ lực bộc phát, phá hư kết thương mang diễn hóa. Một thương xuyên thấu sau cái này cái cuối cùng liền bị phá giết, tất sát nhất kích lại bị thế thân bảo vật ngăn cản. Cái này chủ thần vừa mới khôi phục, Giang Thủ lại điều động sông giáp danh chi lực chấn thương, cái thứ hai phân thân lần nữa thôi động phá hư quyết, một phát súng lấy mạng. Giang Thủ bản tôn nục thân bên trên cũng hiển hiện thần đưa tình lạc đồ bao phủ mà ra, cùng mạnh lạc đồ lần nữa bắn về. Hắn mới thu hồi sông giáp danh liền ngồi xếp bằng ở trong vùng hoang dã bắt đầu tiếp thu cản nộ. Cái này năm vị cơ bản đều là hoàng cấp chín đạo, nhưng cho dù là hoàng cấp chín đạo lại như thế nào, ta bản thân thực lực cũng đối sát hoàng cấp chín đạo. Vận dụng sông giáp danh sau chỉ đối mặt năm cái phá giết không nên quá đơn giản, bất quá không nghĩ tới chỉ là cái này mới hơi bùng phát, sông giáp danh đã thụ nhất định ăn mòn ảnh hưởng. Hiện tại sông giáp danh còn không có gì trở ngại, nhưng đoán chừng dùng không được mấy lần liền sẽ bị ăn mòn tổn hại, cần muốn trường kỳ khôi phục mới có thể phục hồi như cũ, có thể sử dụng lần số không nhiều, nhưng cũng không cần quá bận tâm. Hắn giữ lại năm chủ thần bên trong cái cuối cùng tự tay dựa vào võ kỹ chém giết, liền là đối phương trong tay nắm giữ viên mãn phong hệ lại đạo. Trước lúc này mấy tháng linh hội bên trong giang thủ diệt chót đại đạo cũng chính thức viên mãn. Cùng hoàn toàn tiếp nhận lần này cướp đoạt tu vi của hắn còn sẽ có nhất định tiến triển, coi như tiến triển sẽ không quá lớn cũng chung quy là một lần tăng lên. Thời gian ngoáng một cái hai ngày trôi qua, trong lúc đó Giang Thủ đều lãng phí không ít hộ thân bảo khí đi ngăn cản trọc khí ăn mòn, mắt thấy cũng nhanh muốn đem trước đó cướp đoạt đến cẳng ngộ hoàn toàn tiếp nhận lúc hắn mới thân thể run lên bỗng nhiên đứng dậy, cơ hồ lúc đồng thời phía trước xuất hiện ba đạo thân ảnh, còn tất cả đều là chín đạo cường giả. A, tiểu tử này làm sao lại có huyết sắt còn giấu? đã có huyết sắt còn giấu, vô ảnh tông đám người kia tại sao không có chạy đến xử lý hắn? Mặc kệ nó, hắn đã không có chết chính là chúng ta chỉ ít cần kiên kỵ mấy vị kia, không bao gồm tiểu tử này. Ba vị chủ thần sau khi xuất hiện đầu tiên là giật mình, nhìn chăm chăm giang thủ nhìn thoáng qua sau lại cười ha ha. Tiếng cười vừa rất liền thôi động lên tam phương thần quốc vương vực đối giang thủ bao phủ xuống, giang thủ lần này không cùng những cái kia thần quốc triển khai liền thôi động sông giáp danh buộc phát ra, rất nhẹ nhàng đặt vào tam cơ người, trực tiếp triệt để phá giết một cái, chấn thương hai cái sau mới tự mình lộ diện đi đánh giết cái thứ hai, cùng vị cường giả kia lại bị phân thân của hắn một phát súng lấy mạng, giang thủ trên thân cũng lần nữa hiện ra thần đưa tình ngất đổ, có thể để giang thủ bất đắc dĩ là lần này cướp đoạt bên trong. Huyền Diệu mạch Lạc Đồ vừa mới tiếp xúc lục thể của hắn liền bịch một tiếng vỡ vụn, cướp đoạt thất bại thần mạch vỡ vụn, Giang Thủ thân thể cự trên bên trong đều kém chút băng liệt, vận chuyển cảm giác cảm ứng một chút, hắn phát hiện trong cơ thể mình tất cả kinh mạch mạch máu đều biến phế phẩm nát thủng trăm ngàn lỗ. Quả nhiên không có vận tốt như vậy, mặc dù ta lần thứ nhất cướp đoạt lực nhanh thần quốc lúc trực tiếp thành công, nhưng loại này cướp đoạt dù sao chỉ có ba thành sát xuất thành công. Vội vàng cầm ra đan dược dựa vào bất tử thân khôi phục, Giang Thủ không có đi để ý tới cái cuối cùng trọng thương chủ thần, hắn còn muốn tồn lấy vị kia lưu lại chờ sử dụng sau này đâu? Đó cũng là cái lực nhanh thần quốc thành hình người. Mà trên người hắn cũng còn có 21000 giọt thần đưa tình phách, lần thứ 2 một lần nữa ngưng mạch, chỉ cần 4000 mạch phách liền đầy đủ. Cung thể nội thương thế lần nữa khôi phục về sau, Giang thủ mới lách mình thoát ra sông giáp danh, một lần nữa đi tiếp thu trước đó cảm nộ, lại là một ngày trôi qua tiếp thu hoàn chỉnh, hắn mới cầm ra mạch phách luyện hóa. Sau 6 ngày lực nhanh thần mạch nặng mới thành hình, Giang thủ không chút do dự tiến vào sông giáp danh bên trong đi diệt sát trước đó vị chủ thần kia, thế nhưng là, khi thần mạch bắn về nhục thân lúc lần nữa vỡ vụn, trong cơ thể hắn mạch máu mạch phách cũng trở nên thủng trăm ngàn lỗ lúc, Giang thủ mới nhịn không được lắc đầu nợ nụ người khổ. Lại thất bại, lần sau lại cô động lực nhanh thần mạch, chính là cần 6000 mạch phách. Chương 986, hoàng cấp chí đạo. 16 ngày, rốt cục thành công. Lại là sau 6 ngày, khi Giang Thủ từ phía dưới sơn giã bên trong nhảy lên được không, trong mắt của hắn cũng hiện lên không ít cảm thái. Trong bán thi đấu trận chung kết vừa mới bắt đầu ngày đầu tiên, hắn vẫn luôn bảo trì đỉnh phong nhất tốc độ bay đột, một ngày bay vọt ra nửa quang nguyệt khoảng cách, hắn cũng có thể khẳng định ngay lúc đó hiệu suất là viễn siêu tuyệt đại đa số võ giả. Lúc ấy đoán chừng trí ít có 7, 8 phần người dự thi đều bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau, thế nhưng là cấp đoạt một cái vô ảnh tông lưu phỉ gió chi đại đạo tiếp thu cái này cảm ngộ dùng 3 ngày, thần mạch vỡ vụn một lần nữa cô động lực nhanh thần mạch liền dùng 6 ngày, trước đó lần thứ 3 cô động lực nhanh đại đạo lại dùng 6 ngày. 15 ngày quá trình hắn đều một mực là dừng lại tại một chỗ chưa từng di động, cho nên tại hiện tại hắn chỉ sợ đã là 100 tên người dự thi bên trong một tên sau cùng. Coi như bị bọn hắn vùng thoát khỏi không khoảng cách ngắn, nhưng ta hiện tại đuổi theo cũng không mượn, còn có thể một một đuổi theo kịp thậm chí nhanh chóng phản siêu. Cảm khái sau giang thủ trong mắt lại hiện lên một tia kiên định, vận chuyển độn pháp liền biến mất tại nơi đó. Lại làm một ngày một đêm không ngừng phi độn, thi đấu sự tình mở ra một bảy ngày hắn đã đến thanh cánh chủ thành phương đông một quang nguyện bên ngoài thứ 18 ngày vừa mới bắt đầu giang thủ mới phi độn ra một hai cánh giờ liền thần sắc khẽ động dừng ở nơi nào đó tầng trời thấp cơ hồ là đồng thời từ hắn phương bắc cũng thiểm độn đến một thân ảnh quang pháo đồng dạng thẳng tắp hướng nam giang thủ tại đối phương mới xuất hiện một khắc này đã cảm thấy được đó cũng là một cái hoàng cấp chín đạo người dự thi hắn nhớ đối phương tựa như là hồng sinh tộc nằm thái bất quá thời khắc này nằm thái xem ra trạng thái có chút không ổn khí cơ huân loạn bất ổn phía sau lưng còn thiếu mất một con cánh thiểm đối phương thì tại phát hiện giang thủ bước nhỏ là giật mình sau đó lại đại hỉ giang sư đệ Gặp ngươi thật sự là quá tốt. Đại Hỉ lấy hướng giang thủ chỗ phương hướng đột đến, nam thái bên cạnh chạy vội bên cạnh hét lớn. Giang thủ lại có chút hồ nghi, hồ nghi nhìn chằm chằm nam thái nhìn thoáng qua, vị kia lại tại đuổi đến giang thủ bên cạnh thân nửa quang hơi thở bên ngoài lúc bịch một tiếng nổ tung thành tầng tầng huyết vụ, huyết vụ khuyết tán lúc còn có mảnh liệt sinh mệnh khí cơ sôi trào các quét. Sau một khắc nam thái biến mất không thấy gì nữa. Tại hắn biến mất trước khí cơ còn đang khuyết tán lúc, từ càng xa sôi cũng bạo khởi từng đạo lăng lệ khí cơ. Ba ba ba. Liên tiếp độn quang lăn lộn, bốn đạo thân ảnh trình hình khuyên vây lại giang thủ. Nam thái đâu? Bị hắn chạy rồi bất quá cái này bên trong tại sao lại đụng tới một tên hay là một cái bị vô ảnh tông huyết sắt còn giấu mê sinh tông tắc linh ấn nhớ đồng thời tỏa định ra hỏa chực chực xem ra tiểu tử này không đơn giản a không chỉ chém giết qua vô ảnh tông chủ thần còn giết qua mê sinh tông chủ thần chư vị chúng ta muốn hay không trước giải quyết tiểu tử này lại đi tìm nằm thái từng tiếng kinh nghi bất định tiếng hô bên trong giang thủ mới trong lòng chửi ẩm lên bắt đầu hắn liền nói vừa rồi nằm thái vì cái gì vừa thấy được hắn liền hưng phấn như vậy nguyên lai like là tiên kia coi hắn là thành họa thủy đông dẫn mục tiêu đối với mai phục tại hai đại chủ thần ở giữa lưu phỉ mà nói chỉ nếu là không có đại bối cảnh người dự thi trong mắt bọn hắn đều là không sai biệt lắm giá trị, mặc kệ rết hai đều là không sai biệt lắm. bất quá tiếng mắng bên trong giang thủ cũng có chút hưng phấn lên, dù là hắn mền thái hố một lần, nhưng tại cái này bên trong gặp được làm thái, nói rõ hắn đã đuổi kịp đội ngũ. bắt đầu thi đấu một bảy ngày hắn chỉ có hai ngày đang phi đội, 15 ngày tại tĩnh dưỡng, cái này liền đã đuổi kịp bộ phân người dự thi. rõ ràng cũng là một chuyện tốt, hắn tại về sau cũng sẽ đuổi kịp càng ngày càng nhiều võ giả, thậm chí phản siêu. những võ giả khác chỉ có thể bảo trì đỉnh phong tốc độ bay bảy tám phần hiệu suất phi đội, chạy vội một hồi còn muốn dừng lại khôi phục tu vi. Một khi bị lưu phỉ để mắt tới sẽ còn buộc phát chém giết, bị thương càng cần hơn dừng lại ăn dưỡng, nhiều như rừng, Giang thủ một hai ngày trên đỉnh những võ giả khác nửa tháng cũng là bình thường. Để Giang thủ mừng rỡ cùng hưng phấn một vấn đề khác là, giờ phút này xuất hiện ở trước mặt hắn bốn cái lưu phỉ còn có một cái là tu lực nhanh cảm ngộ, đồng thời đã ngưng tụ thần quốc. Theo điểm đại đạo cứ như vậy chút trùng loại, có thể tu luyện tới hoàng cấp 9 đạo tà hữu võ giả cơ bản đều là tu xong theo điểm. Lực nhanh theo điểm lại là cực kỳ thường gặp một loại theo điểm, gặp được 4 5 cái chủ thần liền đụng phải một cái tính nhắm vào mục tiêu, quá bình thường phía trước bốn vị chủ thần mặc dù cũng không có mặc cái gì tông môn bảo phục nhưng nghe giọng điệu của bọn họ giang thủ cũng mơ hồ đoán được cái gì đây cũng là thần giới xếp hạng thứ nhất lưu phỉ đoàn thể âm triều tông thần giới mạnh nhất tam đại lưu phỉ đoàn vô ảnh tông thứ ba mê sinh tông thứ hai âm triều tông vị quan giang thủ đợt thứ hai tao ngộ lưu phỉ chính là mê sinh tông đánh giết sau cũng bị mê sinh tông thủ đoạn đặc thủ khóa chặt khí cơ Giám đối mê sinh tông vô ảnh tông đáp lại treo chọc khinh thị tư thái lưu phỉ trừ âm triều tông còn có thể là ai mở trong hương phấn đối diện bốn cái âm triều tông chủ thần còn tại bên cạnh cười bên cạnh để phòng dò xét giang thủ Giang Thủ liền ra tay trước, sông giáp danh mở ra khí thôn sơn hà, một lần đem tất cả mục tiêu nuốt vào trong đó. Cùng sông giáp danh chấn động ba chết một thương nặng, Giang Thủ mới trốn vào sông giáp danh hóa ra một bộ phân thân, một thương bạo khởi kết thúc tìm hiểu ra lực nhanh thần quốc chủ thần sinh mệnh. Khi tử thể nội bạo khởi huyền diệu mạch lạc đồ hấp thu thần quốc cản ngộ, lại bắn về Giang Thủ thể đồng hồ lúc, nhưng lại là vừa chạm vào gần người đồng hồ liền bịch nổ tung vỡ vụn, Giang Thủ thể nội kinh mạch mạch máu cùng cũng bị xé rách thủng trăm ngàn lỗ, va một tiếng phun ra một ngụm huyết tiễn, sát mặt của hắn cũng khó coi tới cực điểm. Lại thất bại rồi, thật là đáng trách ta. Cướp đoạt lực nhanh thần quốc ngay cả tiếp theo thất bại 3 lần, để thể nội lực nhanh thần mạch vỡ vụn 3 lần, hắn đều giận đến muốn mắng người, vận khí này cũng quá kém đi. Nhưng thần mạch cướp đoạt thần quốc dù sao chỉ có 3 thành sát suất thành công, 7 thành tỷ lệ thất bại, những này sát suất hay là mỗi một lần cướp đoạt đều là như thế, cho nên ngay cả tiếp theo thất bại 3 lần xem ra rất khoa trương, trên thực tế cũng coi như so khá thường gặp. Càng làm cho Giang thủ muốn thổ huyết chính là lần thứ hai, ba lực ngưng tụ nhanh thần mạch đã tiêu hao 10 ngàn giọt mạch phách, hắn tiếp theo lại cô đọc lời nói đơn mạch chính là 4000, lực nhanh xong mạch 8000 tích. Mà tay hắn bên trong lúc này cũng chỉ còn lại có 11000 giọt mạch phách mà thôi, mặc dù còn có thể để hắn một lần nữa ngưng tụ, nhưng nếu là lần sau tại thất bại, liền thật. Wen. Lại là sau tháng ngày, thi đấu sự tình mở ra thứ 26 ngày, khi Giang Thủ tại rời xa thanh cánh chủ thành một nửa quang nguyệt bên ngoài sơn giã bên trong lần nữa chém giết một cái lưu phỉ, huyền diệu mạch lạc đồ vừa bắn ra rơi vào hắn thể đồng hồ lúc, tâm tình của hắn cũng kéo căng thẳng tắp, đều có chút nơm nớp lo sợ ý vị, nhưng chờ chút một hơi thần mạnh hoàn hảo tan nhập thể nội cũng không có vỡ vụt, còn có hải lượng cảm ngộ lăn lộn chạy lên não lúc, hắn mới kinh hỉ xông lên trời không, càng tại kéo lên bên trong cười to lên. Thành, rốt cục thành Hoàng cấp chí đạo, ha ha. Mặc dù trước trước sau sau tiêu hao 18000 giọt thần đưa tính phách, nhưng ta cũng lại cướp đoạt một võ giả phong hệ đại đạo, tiếp thu mấy canh giờ liền có thể để phong hệ đại đạo viên mãn, lại dùng một ngày tăng lên lần này cướp đoạt đến lực nhanh thần quốc, đến lúc đó liền là chân chính theo điểm thần quốc thành, nó hơn tất cả đều là viên mãn đại đạo cấp cảm ngộ, đây mới là đỉnh phong nhất hoàng cấp chí đạo. Chương 987, thực lực tăng lên mới là chân thật nhất. A. Gia hỏa này vậy mà chữ hàng một nhóm thần đư tính phách, chừng hơn 2000 giọt, kiếm bội. Lại là 2 ngày sau. Khi Giang Thủ Triệt để đem lần trước cướp đoạt đến cảm ngộ tiếp thu hoàn tất, hắn cũng rốt cục đạt tới chủ thần cảnh giới đỉnh phong nhất. Nghiêm ngặt nói đến loại hiệu suất này đều nhanh không thể tưởng tượng nổi. Hắn từ linh giới đến thần giới mới trường một năm, lúc mới tới hay là lực nhanh đại đạo chút thành tiểu gió giết chóc sơ thành hình, chủ thần nhất trọng, ngắn ngủi trường một năm liền tấn thăng đến đỉnh phong nhất, tuyệt đối là cái không cách nào hình dung kỳ tích. Coi như là chân chính thần mạch tộc cường giả cũng có sung túc thần đưa tình phách làm cơ sở, đối phương cũng không thể tấn thăng nhanh như vậy. Tỷ như luyện hóa thần mạch thất bại lúc, một lần thất bại cần mấy tháng tu dưỡng, lại tỷ như cướp đoạt thất bại lúc để thành hình thần mạch vỡ vụn. Cái kia cần tu dưỡng thời gian sẽ chỉ càng dài, Giang thủ không cần tính dưỡng, hiệu suất mới lại nhanh như vậy. Còn có, đừng nhìn chủ thần giai đoạn lợi dụng mạch phách tăng lên khoa trương và người, chờ ngươi thật trở thành thần vương độ khó kia liền lớn, ngươi mỗi lần cướp đoạt mục tiêu vẫn như cũ có khả năng rất lớn thất bại dẫn đến thần mạch vỡ vụn, cũng đều là một lần ba thành sát suất thành công, sau khi thất bại một lần nữa cô động thần mạch hay là tiếp lấy trước kia vỡ vụn số lần mà gia tăng mạnh phách nhu cầu lượng. Cầm Giang thủ đến nêu ví dụ, Hắn trở thành thần vương sau tuyển định một cái thần quốc viên mãn kết đoạn, mặc dù còn có thể một lần liền để sơ thành hình thần quốc tăng lên tiếp cận viên mãn, nhưng thất bại một lần một lần nữa cô động lực nhanh thần mạch liền cần 10000 mạch phách, thất bại nữa chính là 10002, một mực như thế tăng trưởng, thật đúng là ngay cả thần mạch tộc một chút cường giả đều làm không được nhiều như vậy mạch phách dự trữ. Nhất là tu đa hệ thần quốc võ giả, tu được cảm ngộ lực càng nhiều nhu cầu lượng càng khổng lồ. Càng đừng đề cập thần giới bên trong chủ thần số lượng nhiều, thần vương chỉ có như vậy 2 3000. Ngươi lại nghĩ cấp đoạt cũng không có nhiều như vậy mục tiêu, mà lại thần quốc viên mãn thần vương số lượng cũng càng ít, thực lực cũng tuyệt đối càng mạnh mẽ hơn. Giang thủ hiện tại phi tốc tăng lên, về sau sẽ như thế nào liền thật không xác định. Nhưng cái này dù sao cũng là chuyện sau này, thành hữu hiện tại hắn đã rất hài lòng. Càng làm cho hắn mừng rỡ là tại cảm lộ sau khi tăng lên, giang thủ tùy ý lật sách một chút trước đó bị hắn phản sát những cái kia lưu phệ cất giữ. Vậy mà chỉ nghiệm tra 78 cái mục tiêu liền phát hiện hơn 2000 giọt thần đưa tính phách, đây là thô sơ giản lược nghiệm tra. Hơn 2000 giọt mạch phách, lập tức liền để trong tay hắn cất giữ mạch phách đến hơn 5000, cũng coi như rất không tệ thu hoạch. Nhưng khi Dương thủ tràn đầy phấn khởi kế tiếp theo nghiệm tra còn lại lưu phệ cất giữ, vội vàng quan sát sau lại lại không có một giọt mạch phách. Không có liền không có đi, cũng có lẽ là có mà ta không tìm ra đến, đây chính là tháng 1 năm không cái chủ thần, còn cơ bản đều là hoàng cấp chí đạo, dựa vào đốt sắt kiếp cấp trưởng thành ra hỏa, cất giữ đều phong phú lợi hại. Chờ sau này có thời gian lại từ từ đi thăm dò nhìn cũng không muộn. Mừng dỡ đem hơn 5000 giọt mạch phách cất giữ cùng một chỗ. Giang thủ mới đứng dậy phi độn hướng về phía trước. Lại trì hoãn mấy ngày, hắn vốn nên nên đổi kịp đại đội bên trong một bộ phân người dự thi khoảng cách khẳng định lại bị kéo ra, hắn cũng nhất định phải cố gắng. Nhưng vừa phi độn ra mấy hơi hắn lại dừng lại thân thể, lần này cũng không phải cảm thấy có phục sát mà ngừng, là hắn nghĩ tới một chuyện khác. Mở, một niệm động lực nhanh thần quốc mở rộng, chọn vẹn bao phủ giang thủ trùng quanh các 140 quang hơi thở chi địa, các nước độ thành hình giang thủ thân thể lóe lên liền đến thần quốc cử tây. Một hơi 140 quang hơi thở khoảng cách, cái này cũng tương đương 140 lần tốc độ ánh sáng. Ổn định thân thể sau giang thủ thần quốc bạo động, một lần rung động liền hướng tây phương mở rộng 140 quang hơi thở. Thân thể của hắn cũng sau đó vượt qua mà ra. Lần này vượt qua sau nguyên bản biên mãn thần quốc lại tạch tạch tạch vỡ vụn, bởi vì thần quốc chi lực nói cho cùng cũng là một loại liên lụy đến nồng đậm không gian chi lực tồn tại, tại cái này trận trung kết sân bãi phụ cận nhận ăn mòn cũng cực kỳ tương dạng. Thần quốc băng liệt một lần giang thủ tự thân đều nhận nhất định ảnh hưởng, tiếp nhận nhất định ám thương. Tu vi của hắn cùng lực lượng pháp tắc cũng muốn so bình thường phi độn hao tổn đại suất quá nhiều. Đây cũng là mỗi cái thần quốc võ giả đều có thể dựa vào phương này thức Nazi, nhưng mạnh nhất tốc độ bay còn là bị hình dung là 13-14 lần tốc độ ánh sáng nguyên nhân, loại này Nazi phương thức tiêu hao quá lớn, người bình thường phi độn nhưng cũng có thể kiên trì một nén hương trạng thái đỉnh phong. Cái này Nazi đoán chừng mấy chục lần mười mấy cái hô hấp liền hao tổn không hết tảy. Bất quá cùng dựa vào bất tử thân nếm thử khôi phục, hai cái hô hấp hắn liền đến trạng thái đỉnh phong. Nói như vậy, Bốn cái hô hấp liền có thể vượt qua 280 quang hơi thở khoảng cách. Ta bộ dáng này phi độệt lời nói chẳng phải là tương đương đem tốc độ bay tăng lên tới 70 lần tốc độ ánh sáng. Niếm thử sau Giang thủ lại mừng rỡ mặt mày run rẩy, 14 lần tốc độ ánh sáng lúc hắn đều có thể một ngày phi độn nửa quang nguyệt khoảng cách, so ra mà vượt những võ giả khác rất nhiều ngày đi tiến vào, hiện tại buộc phát ra loại tốc độ này quả thực không nên quá mạnh. Hắn dựa theo loại phương thức này đi chạy vội lời nói, 2 ngày liền có thể vượt càng tiếp cận 1 năm ánh sáng, hai đại chủ thành ở giữa khoảng cách cũng chỉ có 20 năm ánh sáng tả hữu, hắn chỉ cần bốn tẩu 450 ngày liền có thể toàn bộ vượt qua. Thời gian nhoáng một cái sau năm ngày, Giang Thủ Viễn lập tại Thanh Cánh Chủ thành phương Đông 2 năm ánh sáng còn nhiều khoảng cách chỗ không tiếp tục đi tiến vào, mà là lẳng lặng rơi vào trầm tư. Hắn trầm tư nội dung cũng là đơn giản, đó chính là muốn hay không kế tiếp theo cấp đoạt bị vây ở sông Giáp danh bên trong mấy vị chủ thần có thần quốc. Năm ngày 2 năm ánh sáng nhiều, quá trình này bởi vì sớm tập hợp đủ trước ba lưu phỉ đoàn thể tất cả truy tung ấn ký, trên đường đi thật đúng là không ít bị vây, trước sau chọn vẹn 7 8 lần tổng cộng có 3 40 chủ thần xuống tay với hắn. Bất quá hắn không tiếp tục tùy ý vận dụng sông giáp danh, trước đó vận dụng đã để sông giáp danh thụ tổn hại, lại dùng mấy lần khả năng liền sẽ ôi trò không cách nào sử dụng. Hắn là dự định lưu ở lúc mấu chốt dùng. Coi như khỏi phải sông giáp danh, Giang Thủ đối mặt chủ thần Vây Giết cũng không sợ chút nào. Chim nổi giết huyết cảnh, bất tử tộc phân thân, hàng cực đao các loại át chủ bài thủ đoạn thi triển ra, hắn đồng dạng là trình độ sát tư thái, nhưng bởi vì Vây Giết hắn lưu phỉ tương đối nhiều, Giang Thủ lại gặp mấy cái đều là tu giết chóc cản nộ, trong đó giết chóc đại đạo chỉnh độ trực tiếp phá giết, xây ra thần quốc thì bị hắn trọng thương sau cầm nã súng dưới. Đến bây giờ lại có 3 cái giết chóc thần quốc thành hình chủ thần bị cầm tụ, hắn giết chóc thần mạch cho đến bây giờ vẫn là không có vỡ vụn qua. Coi như cấp độ thất bại lần sau một lần nữa ngưng tụ cũng chỉ cần từ 2000 giọt bắt đầu, cho nên hắn mới do dự, lại chém giết tháng 3 năm không chủ thần, vội vàng nghiệm tra sau lại thu thập ra hơn 4000 giọt thần đưa tính phách, tăng thêm trước đó cũng có 10000 nhỏ ra đầu. Giết chóc thần mạch coi như ngay cả tiếp theo vỡ vụn, hắn cũng có thể một lần nữa ngưng tụ 3 lần. Trong này để hắn do dự chính là thời gian, bắt đầu thi đấu đã 1 tháng, hắn tuyệt phần lớn thời gian đều là đang tốc đoạt, ngưng mạnh tiếp thu bên trong hao tổn, lại tiếp tục như vậy xuống dưới, chỉ sợ hắn tại trận chung kết bên trong thứ tự liền sẽ càng ngày càng dựa vào sau, coi như sau khi thành công lại phấn khởi tiến lên cũng chưa chắc sẽ không bị những cường giả khác triệt để siêu việt. cướp đoạt đi, ta không nhất định nhất định phải đoạt được danh hiệu đệ nhất, coi như đoạt đến thứ nhất, liệt Độc Vương cũng không có khả năng chuẩn bị cho ta đến đầy đủ mạch phách hoặc hồn hạch. đã như vậy, thực lực kia tăng lên mới là chân thật nhất. càng nghĩ Giang Thủ hay là cắn răng một cái quyết định. chương chín Lão Tiểu Nhị nghĩ buồn nuối hắn. thời gian thoáng một cái đã qua, trận chung kết mở ra cái thứ ba nguyện. Khi lần lượt từng thân ảnh lặng lặng xếp bằng ở lam ước chủ thành tây trên tường thành, đại bộ phận phân thân ảnh chỉ là tĩnh tọa, chỉ có cá biệt một chút mới có thể ngẫu nhiên hướng trận lực bình thường bên ngoài thỉnh thoảng nhìn quanh. Tình huống cầm tiếp theo bên trong lại mấy canh giờ trôi qua, một đạo nhanh kinh người đột quang mới đột ngột từ hoang dã chỗ sâu phá mây mà ra, gào thét lên đứng tại dưới tường thành. Bởi vì tốc độ quá nhanh quá nhanh, vượt qua đại bộ phận phân võ giả ánh mắt bắt giữ củng cảm giác năng lực, thẳng đến thân ảnh kia đứng vững sau hậu phương mới nổi lên mây sóng lăn lộn xung kích âm thanh, cũng là hắn đứng vững về sau, trên tường thành không ít võ giả mới vừa vặn cảm thấy được hắn tồn tại. Nhưng mặc kệ loại cảnh tượng này phải chăng có lực trùng kích, trên tường thành Đông Đạo Võ Giả còn là tại hạ một hơi liền sôi trào lên. Chủ thế vực, là chủ thế vực. T, vị này hắc bảng trước đó tốc độ thật nhanh a, quá nhanh. Ta đoán chừng kia một cái chớp mắt tốc độ bay ít nhất phải gấp trăm lần tốc độ ánh sáng, cái này còn không phải dựa vào thần quốc vương vực tiềm độn, mà là bình thường thế giới thẳng cấp phi độn. Chủ thế vực là thứ nhất, trận trung kết thứ nhất mạnh. Sôi trào âm thanh bên trong, trên tường thành nguyên bản ngồi xếp bằng huyết thủ vương một nhóm mới nhao nhao đại hỉ bắt đầu. Lách mình phát ra thành trì Huyết thủ Vương trước Vô Vô chủ thế vực đầu vai mới lại đối trên tường thành một tên thiên thân tộc thần vương cười to nói: "Kinh hổ lão quái, bổn vương lần này thế nhưng là dẫn trước người một bước." Kinh hổ Vương chính là nguyên bản xếp hạng hắc bảng 17 vị gió vọt phía sau thần vương, tại bắt đầu thi đấu trước đó gió vọt mới là đoạt giải quán quân đại đứng đầu, nhưng bây giờ 3 tháng trôi qua chủ thế vực đi đầu đến, trước đó cái gì lôi cuốn hắc mã loại hình đều không có chút ý nghĩa nào, sự thật mới là trọng yếu nhất cũng nhất có sức thuyết phục. Dẫn trước liền dẫn trước đi, thứ nhất hay là thứ hai, không phải cũng liền như thế sao? Bất quá thể vực tiểu hữu thật là không tệ xem ra hắn cũng có năng lực xung kích hắc bảng hai vị trí đầu 10, chân chính khiêu chiến đều chưa hẳn sẽ không đánh bại gió vọt kinh Hồ vương cũng cười ha ha nhìn qua đối chủ thế vực có chút khen ngợi hắn nói tới cũng không sai hắc bảng xếp hạng cao thấp trên cơ bản đều dựa vào các loại chiến tích cân nhắc ra tại cái này cực kỳ khảo nghiệm tổng hợp năng lực trận chung kết bên trong chủ thế vực đã có thể canh trường vọt kéo xuống ngựa, hắn coi như không có lập tức bởi vậy thay thế gió vọt xếp hạng cũng tuyệt đối có sung kích thực lực chỉ cần hắn về sau lại hiện ra một chút có thể lần nữa canh trường vọt lần nữa đè xuống vậy hắn chính là hắc bảng mười đây cũng là kinh hổ vương tiêu âm thanh tràn ngập nguyên nhân không chỉ bởi vì trước công chúng dưới hắn cần hiện ra rộng lượng khí phách, càng bởi vì chủ thế vực cũng là một cái yêu nghiệt, đáng ra hắn buông xuống tư thái kết giao yêu nghiệt. Ha ha, người lão gia hỏa này hay là dối trá như vậy? huyết thủ vương thì cười lớn bắt đầu treo gẹo. hai đại thần vương lẫn nhau giao lưu bên trong, tả hữu đông đảo thần vương thậm chí thần vương trở xuống đi theo đến dự thì đám võ giả cũng nhao nhao nở nụ cười. chủ thế vực cầm tới thứ nhất, xem ra cái thứ hai có thể là rõ vọn, cũng không biết vị kia sẽ từ lúc nào đến, là chậm hơn một hai ngày hay là mấy canh giờ. thứ hai cơ bản không nhiều lắm lo lắng. Cái thứ ba chạy tới sẽ là ai ngược lại đáng giá thảo luận một chút, chúng ta trận chung kết bên trong 13 vị hắc bảng cường giả, rõ võ xếp hạng 17, chủ thế vực vốn là 21. Cái thứ ba chính là Đường Không tộc danh đô Lửa, hắn thứ hạng là 28, cái thứ tư là thủ ảnh tộc hỏi Nguyên xếp hạng 33, rõ võ về sau. Liên nhìn danh đô Lửa cùng hỏi Nguyên ai có thể đoạt trước một bước. Danh đô Lửa khả năng lớn đi, hắc bảng bài vị không phải căn cứ một lần chiến tích quyết định, cơ bản đều là nhiều phương diện chiến tích cân nhắc, cũng không dễ dàng như vậy phàn siêu. Chỉ có thể nói chủ thế vực bản thân là chúa tệ chủng tộc, tiềm lực càng đại. Tiếng thảo luận tràn lan bên trong. Trên tường thành cũng không ít thần vương lộ ra bất đắc dĩ cảm giác. Kia là một nhóm cũng tiến vào trận chung kết lại đối với chướng người dự thi không nhiều lắm lòng tin tồn tại, dù sao những nghị luận này là nghị luận cái kia mấy cái có thể đoạt được thứ hai, thứ ba, thứ tư thành tích, Mười hạng đầu lần đối không ít thần vương đều có chút quá cao to xa xôi. Nhìn người khác dưới chướng chủ thần lấy được các loại lóa mắt thành tựu, nghe những võ giả khác nghị luận hưng cao thái liệt, bọn hắn sẽ chỉ bị kích thích thật buồn bực. Cái này liền giống bình thường bọn hắn đã đối với mình cái nào đó tự tôn rất hài lòng, thật lạ lôi ra đến lại bị nhà khác tự tôn ép đến mức hoàn toàn không ngóc đầu lên được, tư vị có thể dễ chịu mới là lạ. Coi như trước ngươi đã có tâm lý dự tính, nhưng bị nghiền ép chân thực phát sinh lúc sẽ còn để thần vương cũng cảm thấy phiền muộn. Loại thời điểm này các loại đối với người khác ra tử tôn tán cất giọng đều là trên vết thương sắc mới.